610 chương 601 26NBFR mặc dù không biết tập kích tần Lan đội kia người là ai 2C nhưng mà có một chút có thể chắc chắn 2C tuyệt đối không phải Triệu Đỉnh nhân 2C cái này khiến tần Lan nhẹ nhàng thở ra 2C người trong hắc đạo muốn đối phó sẽ không quá khó khăn 2C nhưng nếu để cho Triệu Đỉnh đã biết là mình trong bóng tối giúp Dương Vĩ 2C đối với chuyện sau này sẽ không bén 2C cho nên tần Lan không thể tại Dương Vĩ nhà bên trong ở lâu 22 chúng ta không thể lưu lại trong nhà của ngươi hai C quá nguy hiểm 22 22 thế nhưng là người có thể đi nơi nào 3F 22 22 rồi nói sau 2C tìm địa phương an toàn hẳn là sẽ không quá khó 22 22 tần lan tả 22 dương vị nhất đem kéo lại đang muốn rời đi tần lan 2C nói cái gì cũng không thả 2C nhưng hắn cũng minh bạch tần lan lo nghĩ 2C thế là suy nghĩ chủ ý 22 không bằng như vậy đi 2C ta hỏi một chút ra tuấn 2C nhìn có cái gì nơi tốt có thể để các người tạm thời ở lại 2C an toàn quan trọng 22 22 cái này 22 tần lan quay người nhìn xem dương. V2C nghĩ đến chính mình hòa cựu gia Tuấn cũng không tính toán lạ lẫm, V2C liền gật đầu cựu gia Tuấn bên kia ngược lại là đủ ý tứ, V2C không tới nửa giờ thì cho hồi phục V2C hơn nữa còn tự thân lái xe tới đến Liễu Dương Vĩ bên này, V2C không hỏi quá nhiều, V2C cựu gia Tuấn trực tiếp đem Tần Lan bọn hắn dẫn tới Hồng Thịnh tập đoàn một chỗ sản nghiệp, V2C nhường Tần Lan cảm thấy thoải mái là V2C lại là tại bờ biển, V2C cứ như vậy, V2C rủ cho không địch lại, V2C chạy trốn tỉ lệ cũng rất cao, V2C tựa Tuấn còn để tâm chuẩn bị du thuyền 2C như vậy thì thật to thuận tiện Liêu Tần Lan bọn hắn xem phong cảnh như tranh vẽ bờ biển 2C Dương Vĩ không chịu được một cái quên nhi chậc chậc 22 chậc chậc chậc Trương Trương chương 22 Cửu gia Tuấn nghe xong 2C trợ khóc trợ cười 3A22 ngươi xách gì đầy 3F22 22 nơi tốt nơi tốt 22 Dương Vĩ nhìn 2C cười rất vui vẻ 2C bất quá hắn chưa quên trêu ghẹo Cửu gia Tuấn 22A2C ngươi nha thật hảo phóng 2C đối với ta cũng không có hảo phóng như vậy 22 22 nói hiểu nói vượn 22 Cửu gia Tuấn bị Dương Vĩ nói đến cười Liêu Khởi tới Chu Tiểu Đồng cứ thế không hiểu hai người kia đang làm cái gì 2C rõ ràng là khẩn trương như vậy tâm tình 2C hết lần này tới lần khác bọn Hắn có thể cười được hai C đây là Chu Tiểu Đông không hiểu hai C mà Tần Lan ở trong lòng cũng có tính toán của mình hai C bằng không nàng sẽ không để cho Cửu gia Tuấn đem Chu Tiểu Đông cũng mang đến 22 triệu đồng hai C ngươi tới một chút 22 22 a 22 Chu Tiểu Đông nghe được Tần Lan gọi mình hai C tự nhiên liền cùng tại Tần Lan phía sau hai C ra gian phòng hai C nhìn xem hai người bọn họ rời đi hai C Dương Vĩ thoáng nhíu mày hai C lúc này hai C Cửu gia Tuấn mới có cơ hội hỏi thăm manh mối 22 tà còn tưởng rằng nàng Không có ý định nói cho ngươi đâu 2C đã xảy ra chuyện gì 3F22 22 người biết nàng tới 3F3F3F22 dương vĩ trên mặt mình viết liên tiếp dấu chấm hỏi cựu ra tuấn tự nhiên không thể giả bộ tiếp nữa 2C dứt khoát một chút đầu 22 ân 2C phía trước 1 2 ngày liền biết 2C tần lan để cho ta đừng nói cho ngươi 22 22 dựa vào 21 người. Không có suy nghĩ 22 Dương Vĩ nghĩ nửa ngày 2C chỉ có thể nói ra một câu như vậy 2C hắn là biết Cựa Tuấn người này làm người 2C trọng cam kết 2C dạng tình nghĩa 2C không cần hỏi cũng biết Cựa Tuấn là xem ở mặt của mình tử thượng mới đáp ứng tần lan 2C nếu là đổi thành người khác 2C Cựa Tuấn chưa hẳn chịu 2C dù sao mình mới là Cựa Tuấn bằng hữu 2C nghĩ tới đây 2C tự nhiên 2C Dương Vĩ lộ ra một nụ cười có thể Cựa Tuấn nhìn ra Liễu Dương Vĩ cũng không nhẹ nhõm 2C. Hắn không giống những người khác sẽ véo von 2C dứt khoát trực tiếp vạch Trần Liễu Dương Vĩ cổ 22 đừng ngốc cười 2C đến cùng phát sinh Liễu thập sao truyện 3F20222022 Tần Lan tạ bị người đuổi giết 22 dương vĩ nhỏ dọng trả lời 2C. Cửu gia Tuấn nghe song trên mặt có biến hóa 2C bất quá còn tốt 2C rất nhanh liền bình tĩnh xuống 2C. Hắn biết Tần Lan loại kia trên đường nhân nhất nhất định có rất nhiều cửu gia 2C. Hiện tại hắn chỉ muốn biết truy sắt Tần Lan nhân là ai 22 cùng triệu đỉnh có liên quan 3F22. Dương vĩ lắc đầu trả lời 3A22 không 2C hẳn là cùng họ triệu không quan hệ 22-22. Thì ra là thế 22 cửu gia Tuấn biết những chuyện khác mình cũng không. Tiện hỏi tiếp hai C dừng một chút phía sau nhẹ giọng nói ba a 22 để cho nàng ở đây yên tâm ở hai C ở bao lâu cũng không quan hệ hai C phụ cận cũng là hưng thịnh sản nghiệp hai C người tương đối không có phức tạp như vậy hai C nếu là thiếu Liêu Thập sao hai C cần gì hai C tùy thời có thể nói với ta 22 22 không thiếu đi 22 Dương Vĩ nhìn quanh hai bên hai C trong này muốn cái gì có cái đó hai C tất cả mọi thứ cũng là có sẵn hai 22 cái gì cũng có hai C rất tốt 22 ngay tại Dương Vĩ hòa Cửu gia tuấn nói chuyện công phu hai C Ba đồ mang theo mấy cái huynh đệ đi đến 2C nếu như là ở người khác trước mặt 2C bọn hắn chắc chắn hung thần ác sát 2C nhưng mà tại Tần Lan trước mặt bằng hữu 2C tuyệt đối không cảm giác lộ mãng 2C vướng chi là trợ giúp mình người 2C thế là một cái hai cái lộ ra vô cùng cung kính 22 Dương Thầy thuốc 2C cựu tiên sinh 22 22 ẩn trên lầu có 7 8 cái gian phòng 2C các ngươi đi lên tuyển một tuyển A 2C xem các ngươi một chút ưa thích ở đâu ở giữa 22 cựu gia tuấn có phong độ cười cười 2C Mặc dù những người này là tần lan thủ hạ 2C nhưng Cửu gia Tuấn cũng không phải hôn hắc 2C đương nhiên sẽ không bậy nhiều như vậy giá đỡ 2C lại nói 2C hắn là một cái sợ nhất cái giá người 2C như không phải một chút đặc định nơi 2C Cửu gia Tuấn phải không cần dạng như vậy sụ mặt nói chuyện Dương Vĩ thấy kia mấy cái nhân nhấc hơi một tí 2C vội vàng hô 3A22 các ngươi không có nghe được Cửu tiên sinh nói chuyện sao 3F22 22 nghe được 22 bao quát 3 đồ ở bên trong 2C nghe được Dương Vĩ Nó như vậy 2C đầu càng là thấp xuống 2C chỉ có 3 đồ một người nhỏ giọng trả lời 3A22 đa tạ Cửu Tiên Sinh Hảo ý 2C chúng ta ngủ ở chỗ nào cũng được 2C vẫn là chờ Lan tỷ tuyển trước tiên 2022A22 Cửu gia Tuấn bất đắc dĩ cười cười 2C lúc này Tần Lan cùng Chu Tiểu Đông đi đến 2C Tần Lan trên mặt mang theo cười 2C Chu Tiểu Đông lại có chút hẩn trương 2C Dương Vĩ thấy tò mò hỏi 3A22 hai người các ngươi nói cái gì đi 3F22 2022 cũng không cái gì 2C về sau nói cho ngươi 2022 2022 chuyện Dị thân bí như vậy 22, 22 22 tốt 2C đừng hỏi nữa 2C hỏi lại trời đều đã sáng 22 Tần Lan cười sau khi trả lời 2C liếc mắt nhìn Cửu gia Tuấn 22 cảm ơn ngươi 2C gia Tuấn 22 22 cũng là bằng hữu 2C khách khí 22 Cửu gia Tuấn từ ngày đó buổi tối về sau 2C kỳ thực cũng đem Tần Lan xem như đúng rồi bằng hữu 2C nói đến nhiều hơn nữa một chút 2C tất nhiên không làm lạ là của mình bằng hữu 2C cái kia Tần Lan là mình huynh đệ nữ nhân 2C kêu một tiếng tẩu tử cũng lản lên 2C cùng buồn nôn như vậy gọi 2C Cự Gia Tuấn vẫn cảm thấy làm bằng hữu một dạng ở chung tự nhiên một chút Dương Vĩ ở một bên cười ha hả, hai C tụi hồ hoàn toàn không có phát giác có cái gì không đúng, hai C thẳng đến Cự Gia Tuấn nhắc nhở ba a 22 Duy hai C bây giờ thời gian không còn sớm, hai C ngươi có phải hay không cũng nên về ngủ ba F22 2022a. Đúng a 2C ngày mai còn phải đi làm. Thế nhưng là 22 nói thật hai C Dương Vĩ nhìn thấy Tần Lan có chút kích động còn nghĩ nói, có thể Cự Gia Tuấn không nói lời nào kéo Liêu Dương Vĩ một cái 22 không nên nói nữa, nói một chút hai C ngươi không mệt hai C Tần Lan bọn hắn cũng mệt mỏi hai C rằng co một đêm hai C ngươi để bọn hắn thật tốt thôi. Nam Rồi giờ A22 Dương Vĩ bị nói đến á khẩu không trả lời được 2C Tần Lan gặp Dương Vĩ như cái hải tử một dạng bị kéo đi 2C không nhịn được cười 2C có thể lại có chút cười không nổi 2C lúc này 2C Chu Triệu Đông đi đến Tần Lan bên cạnh nhỏ giọng nói ba A22 Tần Lan tạ 2C vậy ta cùng bọn Hắn cùng đi 3F22 22N 22, 2C ngươi cũng trở về đi thôi 2C làm theo lời ta bảo là được rồi 22 Tần Lan gật đầu một cái 2C Chu Tiểu Đông liền bởi theo tự nhiên 2C Dương Vĩ Hữu đem Chu Tiểu Đông đưa về tất yếu 2C mà cựu ra tuấn nhưng là phải về nhà mình 2C không cùng đường 2C cho nên cũng không có trò chuyện vài câu 2C đợi đến 2 chiếc xe lái đi về sau 2C Tần Lan mới lấy ra điện thoại 22B. Nhị ca. Là ta. Ta chỗ này sẽ ra chút bạn sự 2C người giúp ta điều tra thêm 22 Tần Lan gọi điện thoại thời điểm 2C 3 đồ mấy cái liền thở mạnh cũng không dám 2C không giống với tại dương vĩ trước mặt 2C lúc này Tần Lan có thể nói là sát khí chẳng chề 2C đúng vậy náng phẫn nộ 2C vạn bạn không nghĩ tới có người thế mà biết mình hành tung phía sau giết tới 2C nếu là không bắt được là ai làm 2C Tần Lan cái này chủ nhà liền làm cho chơi Tần Vũ bên kia 2C nghe được mọi mọi nói những thứ này 2C thẳng hả? đều lộ ra 3A223201 là tên vương bắt đạn nào lại dám làm chuyện như vậy 213F nếu để cho ta biết 2C ta nhất định làm thị thánh 21202222 nhị ca ngươi trước không nên động thủ 2C cứ việc tra ra người kia là ai 2C chờ ta trở lại lại nói 2222 22. vậy ngươi một người ở bên kia sao được 3F2222 không có việc gì 2C còn có Chu đại long bọn hắn 2C ra không liễu thập sao chuyện 2222 22 Chu đại long Ngươi không phải nói hắn 22-22 tạm thời tin hắn một lần A2C hôm nay nếu không phải là Chu Tiểu Đông tới báo tin 2C có thể ta đã chết 22 tần lan nói đến chữ chết lúc ngự khi không có bất kỳ cái gì biến hóa 2C cũng không có cái gì sợ 2 thần sắc 2C đối với nàng tới nói 2C chết là chuyện sớm hay muộn 2C bất quá nếu là có người muốn nàng chết 2C như vậy cái kia nhân nhất định sống không lâu 21-611. Chương 602, liên tục mấy ngày Hai C Dương Vĩ nhất tan tầm Hai C liền cha mẹ bên kia cũng không trở về Hai C liền trực tiếp tới Liễu Tần Lan ở đây Hai C ngoại trừ cho Tần Lan bọn hắn mang một ít thức ăn Hai C còn cầm chút thuốc đến cho cái kia hai cái bị thương đổi Hai C Tần Lan sợ bộ dạng này vừa tới Hai C sẽ cho Dương Vĩ thêm phiền phức Hai C đã nói nhượng Dương Vĩ không muốn thưởng tới Hai C nhưng Dương Vĩ nơi nào nghe lọt kéo đến tận gốc mấy giờ Hai C đến rồi ban đêm Hai C hắn mới bằng lòng rời đi Tần Lan cầm. Dương Vĩ không có cách nào hai C nhìn xem Dương Vĩ trợ khóc trợ cười 22 đều theo như ngươi nói hai C mấy ngày nay không muốn một mực tới hai C ngươi dạng này hai C sẽ để cho người khác đối với ngươi sinh nghi hai C nếu là Triệu Đỉnh Nhãn Tuyến thấy được hai C là cùng 22 22 yên tâm đi hai C đầu của ta đằng sau có mắt hai C sẽ không để cho người theo dõi 22 Dương Vĩ đùa giỡn hồi đáp 22 ngươi à Ngày ngày đều mua nhiều thức ăn như vậy tới 2C, ngươi xem một chút, 2C tủ lạnh đều nhanh không buông được 22 Tần Lan nhìn xem Dương Vĩ hôm nay mang tới một bao lớn ăn, 2C hoàn toàn không biết nên để chỗ nào, 2C tại Dương Vĩ trước mặt, 2C nàng cùng một người đàn bà bình thường không có gì khác biệt, 2C cũng may thủ hạ cũng dần dần quen thuộc Tần Lan tại Dương Vĩ trước mặt chuyển biến, 2C phần lớn lúc này 2C bọn hắn đều sẽ tự động né tránh Dương Vĩ liếc mắt nhìn chằm đầy tủ lạnh. Lập tức cười liếu khởi tới 3A22 giống như cũng là 2C mua nhiều hơn một một chút 2C ta nghĩ đến đám các ngươi ăn đến rất nhanh 22 22 căn bản ăn không hết 2C cũng là lãng phí 2C cho nên 22 22 nếu như ngươi muốn cho ta không tới 2C vậy thì mì hệ nờ mở tốn miệng 2C ta là không phải tới không thể 22 Dương Vĩ đoán được Liêu Tần Lan muốn nói cái gì Tần Lan khẽ miệng hơi hơi dương lên 2C nhẹ giọng vẫn đạo 3A22 vậy ngươi nói một cái ngươi được tới lý do 3F22 22 lý do Ta tới là vì giúp cái kia hai cái huynh đệ thay thuốc ngươi xem một chút hai C mấy ngày nay có ta giúp bọn hắn thay thuốc hai C bọn hắn tốt có bao nhanh ba phép nếu là ta không tới hai C làm không tốt bọn hắn lây nhiễm đi sau lưỡi hai C tay đều phế 2120 Dương Vĩ không kiềm hãm được nói ra loại này dỗ tiểu Hải Nhi mà nói hai C nói xong hai C mới rắc đắc tự mình có chút ngủ hai C tăng thêm tần lan một mực tại cười hai C không thể làm gì khác hơn là nói thật lòng 22 Tốt A2C ta xem không thấy ngươi 2C trong lòng sẽ không thiết thực 20, 2, 22 22 ngươi A2C có rảnh nhiều về nhà bồi bồi gì chú A2C ta chỗ này lại không chuyện gì 22 22 có rảnh ta tự nhiên sẽ đi cùng bọn họ 2C. Nhưng mà ta bây giờ tương đối lo lắng ngươi 2C ngươi đem nhân đại lưu thêm ở biệt thự bên kia bảo hộ cha mẹ ta 2C bọn hắn chắc chắn sẽ không có việc gì 2C thế nhưng là ngươi 22 Dương Vĩ kể từ đêm hôm đó về sau 2C mà bắt đầu lo lắng sẽ có hay không có người tìm được Tần Lan 2C mặc dù mấy ngày nay cũng không có cái gì vang động 2C nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng Tần Lan đóng lại cửa tủ lạnh 2C nhìn xem Dương Vĩ 2C đột nhiên nghiêm túc liêu khởi tới 3A22 nghe ta 2C ngốc đệ đệ Hai C ngươi đi làm chuyện của chính ngươi, Hai C không cần quản ta, Hai C ta bên này không có cái đại sự gì phát sinh, Hai C ta đã nhường nhị ca đi tham dò là ai muốn gây bất lợi cho ta, Hai C ta muốn người bên kia đã nhận được phong thanh, Hai C tạm thời không dám có động tác gì, Hai C cho dù có Hai C Chu Đại Long bên này còn có nhân thủ có thể dùng, Hai C cho nên không cần quá lo lắng, 22 22 nếu là bọn hắn có chủ tâm muốn hại ngươi, Hai C đợi đến Chu Đại Long nhân đến thời điểm, Hai C đã không kịp, 22 22 sẽ không 22 tần lan. Lắc đầu hai C đem Dương Vĩ kéo đến ban công hai C chỉ chỉ cách đó không xa mấy chỗ phòng ở hai C sau đó đem kính viễn vọng đưa cho Liễu Dương Vĩ hai C Dương Vĩ tiếp nhận mong xa kính sử sốt một chút hai C cầm lên xem xét hai C ngoan ngoãn hai C xa như vậy xa gần gần mười mấy gia đình nhìn đều không phải người lương thiện hai C trên tay trên thân cũng là hình xăm hai C nhìn dáng vẻ rất hung 22 rượt vào Này sao lại thế này? 22 Dương Vĩ dọa đến một thân mồ hôi lạnh Tần Lan vội vàng cười giảng giải 3A22 yên tâm đi 2C là người một nhà 2C ngày đó ta nhường Chu Tiểu Đông làm chính là chỗ này sự kiện 2C sự tình khác Chu Đại Long làm khó 2C nhưng hỏi hắn mượn một số người là có thể 22 22 người nói thế nào chút tất cả đều là Chu Đại Long nhân 3F22 Dương Vĩ quay đầu nhìn xem Tần Lan 2C có chút giật mình 22 đúng vậy 2C Chu Đại Long bây giờ chỉ cần không bị Triệu Đỉnh biết là vì ta tất cả là Được rồi, hai C mượn mấy chục người cho ta hai C xem như một bữa ăn sáng, hai C ta tin tưởng Triệu Đỉnh bây giờ còn không biết một mực đang âm thầm ngăn cản hắn người là ta hai C cũng cần phải hoài nghi không đến Chu đại long trên đầu 222022 22. Những phòng ốc kia 22 nếu như Dương Vĩ không có nhớ lầm 2C những cái kia cũng là Hồng Thịnh Sản Nghiệp 2C Tần Lan gặp Dương Vĩ như thế nghi hoặc 2C vội vàng trả lời 3A22 những phòng ốc kia cũng là ta để bọn hắn đi mượn 2C thông qua là bình thường thủ đoạn 22 22 có ý tứ gì 3F22 22, 22, 22 ngươi A2C của ngươi là gia tuấn bằng hữu 2C như thế nói cho ngươi hay 2C cái này duyên hải khu vực cũng là Hồng Thịnh Sản Nghiệp 2C ta tham dò được trước kia chủ tịch đưa chút cho bằng hữu 2C nhưng mà Vì cách nội thành không phải quá gần 2C cho nên có rất ít người ở tại bên này 2C một chút bỏ chống vật nghiệp 2C liền lựa chọn thuê hình thức 2C ta là nhường chu đại long nhân chính mình đi hồng thịnh vật nghiệp trung tâm mướn 2C cứ như vậy 2C vừa an toàn 2C cũng sẽ không gây nên người khác chú ý 20-2-22 ra tuấn biết không 3F 20-2-22 chính là không muốn để cho hắn biết mới làm như thế 2C hắn là một cái thương nhân 2C cùng hắc đạo quá nhiều giao tiếp không có chỗ tốt 22 nghe được tờ lan. Nó như vậy hai C Dương Vĩ rắc đắc tự mình là muốn quá ngắn hai C chủ yếu là gần đoạn thời gian hắn còn muốn vội vàng chuẩn bị tham gia triệu đỉnh cái kia hồng môn yến chuyện hai C cho nên không có hoa tâm tư nghĩ nhiều như vậy hai C tại Dương Vĩ xem ra hai C chỉ cần tần Lan bình an hai C như vậy thì vạn sự ok 22 lần này cuối cùng yên tâm A3F22 tần Lan nhìn Dương Vĩ bất nói chuyện hai C liền cười đem Dương Vĩ kéo gần gian phòng hai C chờ Dương Vĩ sau khi ngồi xuống hai C nàng trực tiếp đi tới trước tủ lạnh 22 tốt 2C hôm nay người nếu đã tới 2C nói đi 2C muốn ăn chút gì 3F ta xuống bếp 22 Dương Vị nhất nghe 2C chỗ nào ngồi được vững 2C vội vàng đứng dậy đi tới Liễu Tần Lan sau lưng 2C ngược lại trong phòng không có người bên ngoài 2C tay tự nhiên có thể không an phận 2C ngoại trừ ôm chặt Tần Lan hung 2C tay tại trên lưng Du Tẩu bên ngoài 2C Dương Vĩ đột phóng tới Liễu Tần Lan trên bờ vai 2C tham lam hô hấp lấy Tần Lan trên thân nữ nhân hương khí 2C nhường Tần Lan nhịn không được đều Dùng mình một cái 22 làm gì ba ép chán get 22 bản năng 2C tần lan hung rãy rựa một chút 2C nhưng Dương Vĩ gián càng chặt hơn 22 ngươi không phải hỏi ta muốn ăn cái gì sao ba ép 22 Dương Vĩ đáp xong 2C tần lan cả người đều mềm 2C mặc hắn đem chính mình một cái ôm lấy 2C lên lẩu Đợi đến bọn hắn lúc xuống lầu 2C3 đồ đã chu hoạch một bản đồ ăn 2C mấy tên thủ hạ đều một mực cung kính đứng ở một bên 2C liền đầu cũng không dám ngẩng lên cùng một chỗ 2C ở tại bọn hắn ở trong 2C đến 3 đồ muốn cùng Tần Lan thân cận chút 2C cho nên tự nhiên do hắn gọi 22 Lan tỷ 2C đồ ăn tốt 2C có thể ăn 22 22 lần 22, 22 Tần Lan nợ nụ gửi 2C lúc này Dương Vĩ nhìn xem ba đồ thần sắc 2C giống gặp được thần tiên 2C hắn không nghĩ tới giống ba đồ nam nhân như vậy thế mà lại còn nấu cơm 2C Lại nhìn một cái 2C bàn kia tử thượng đồ ăn còn sắc hương vị đều đủ tần lan tâm tình thật tốt 2C sau khi ngồi xuống 2C nhìn mấy cái khác nhân nhất mắt 22 tất cả ngồi xuống ăn đi 2C lại không ngoại nhân 22 22, 22 lan tỉ 2C chúng ta không dám 22 22 có cái gì không dám 3F22 dương vĩ buồn bực nhìn mấy cái tiểu hỏa từ một mắt 2C chỉ vào tần lan thầm nói 3A22 nếu là nàng biết ăn người 2C ta đã sớm chết một vạn lần 22 nhưng cái khác mấy người căn bản vốn không vì dương vĩ mà nói mà thay đổi 2C ngoại trừ 3 đồ 2c mấy cái kia căn bản không dám tới gần quá bàn ăn 2c tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất 2c trước mấy ngày Dương Vĩ liền nghĩ nói 2c lại cảm thấy không tiện 2c hôm nay cũng là cảm thấy khó chịu đến rồi cực hạn 2c cho nên mới quát 3a2022 không ngồi 2c đều kéo ra ngoài ném trong biển 2120 hai hắn một tiếng gầm này 2c mấy người kia rõ ràng cơ thể một hồi run rẩy 2c cứ việc không quá lợi hại 2c Tần Lan vẫn là nhìn ra 2c cái này Tần Lan vui như điên 2c ngoại trừ Nàng va Tần Vũ 2C còn không có mấy người người có thể hù sợ mấy cái này, tiểu hòa tử 2C như không phải như vậy 2C Tần Lan cũng sẽ không mang ra 2C ai sẽ mang đồ bỏ đi đi ra ngoài 3F Tần Lan không nghĩ tới Dương Vĩ lại có uy lực như vậy, 2C đem mình người đều hù dọa 2C, nhưng nàng vô cùng rõ ràng 2C mấy người kia đều biết Liễu tự mình cùng Dương Vĩ là bậc nào quan hệ thân mật 2C cho nên mới sẽ đem Dương Vĩ mà nói quá thật xấu. Đáng tiếc 2C bọn hắn trắng sợ 2C bởi vì Dương Vĩ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giết người. Nếu như bọn hắn biết 2C nếu như bọn hắn có cơ hội 2C chắc chắn người người đều nghĩ đem Dương Vĩ cho đánh một trận 2C, nhưng lúc này 2C bọn hắn ngoại trừ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm bên ngoài 2C không có lựa chọn khác, ba đồ tự nhiên cũng đi theo ngồi xuống 2C, nhưng mà lúc ăn cơm 2C người người đều tuân thủ nghiêm ngặt cùng với chính mình bản vận 2C Dương Vĩ hữu quan sát được 2C trừ bọn họ mỗi người trước mặt mâm tức ăn kia bọn hắn có động, 6, bên ngoài 2C đuốc căn bản không dám ngã. Vào tần lan cùng mình bên này 2C cái này, nhượng Dương Vĩ có chút muốn cời 2C cũng rất bất đắc dĩ, 2C trên giang hồ quy củ, 2C nếu là chính mình một lần liền có thể cải biến 2C như vậy, chính mình cũng không phải là một người 2C mà là thành thần thánh. Cơm nước xong xuôi, về sau Hai C Dương Vĩ cùng Tần Lan tại bờ biển tản tản bộ hai C trò chuyện một chút, Thiên Hai C hai người ngược lại là tự rác hai C không nói gì chuyện phiền lòng tới phá hư cảnh đẹp trước mắt hai C coi như Tần Lan có chuyện trong lòng, hai C cũng không có biểu hiện ra ngoài, hai C thẳng đến Dương Vĩ rồi đi, hai C Tần Lan mới lộ ra mặt lạnh 22, 3 độ, hai C chạm một chút, hai C gần nhất là ai đang theo dõi Dương Vĩ 2022. Lan tỷ Người đã chết 2C như thế nào cha 3F20 23 độ có chút hơi khó nhìn xem tần lan 2C tần lan lần trước có lệnh 2C một khi phát hiện có người đối với Dương Vĩ bất lợi 2C liền trực tiếp giải quyết 2C hắn cũng coi như là theo phân phó làm việc 2C tròn nên giải quyết một cái 2C Dương Vĩ trước kia 2C đi ra lấy du thuyền đem thi thể chuyển khỏi hải vứt 2C bây giờ lại để cho cha 2C 3 độ thực sự có chút vô lực 612 chương 603 26NBFG Ở đây dù sao không phải là Vân Nam 2C vô luận là Tần Lan trên tay vẫn là ba đồ trên tay 2C có thể nắm giữ được tin tức hữu dụng thật sự là quá yếu 2C nhưng cái này không đủ để cho Tần Lan từ bỏ truy tra chuyện này động lực 22 ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp 2C nhất định phải tìm ra người phía sau màn 2122 nhiều năm tôi luyện 2C Tần Lan rất rõ ràng càng là cha không được chứng minh dấu ở chỗ tối địch nhân càng là nguy hiểm 22 là 2122 ba đồ há to miệng 2C cuối cũng vẫn là cũng không nói đến cái gì tới 22 lan tỷ cái này cũng không biết là thế nào 2C vì một cái ngoại nhân hành hạ như thế 2C ai 2122 ban đêm thời gian có vẻ hơi nhàm chán 2C cũng nên tìm chút cái gì đổi một ít thời gian 2C đối với tần lan gần nhất đối với một cái nam nhân biểu hiện ra không rõ khẩn trương 2C rõ ràng rất nhiều người không hiểu 2C ba đồ cũng không quá lý giải 2C nhưng hắn vẫn là chừng bên cạnh đồng bạn một mắt nói đến 3A 22 lan tỷ làm như vậy tự nhiên có đạo lý Của nàng 2C chúng ta không cần biết 2C ta chỉ cần làm theo là được rồi 2122 tần lan cho tới bây giờ sẽ không hy vọng sao Vậy bọn thuộc hạ có thể hiểu được mình làm thứ gì 2C nàng chỉ cần chắc chắn bọn thuộc hạ sẽ dựa theo nàng ý tứ đi làm là được rồi 2C nàng sẽ không đi dạng giải cũng không muốn đi giải thích 22 người nói dương vĩ gần nhất hành tung có chút kỳ quái là có ý gì 3F22 sang trọng trong phòng tổng thống 2C vương tiểu 3 đứng tại triệu đỉnh trước mặt 2C nửa túi đầu biểu lộ ra Đầy đủ cung kính 2C hắn biết rõ Triệu Đình rất ưa thích dùng loại này cao cao tại thượng tư thái cùng người nói chuyện 2C như vậy hắn phải làm cũng chỉ muốn nghe ngợp là đủ rồi 22 bây giờ còn không rõ ràng 2C bất quá hắn gần nhất luôn hướng về bờ biển chạy 2122 Vương Tiểu Ba thành thành thật thật đem mình phát hiện nói ra 2C 22 bờ biển 3F bờ biển địa phương nào 3F 22 triệu đỉnh nhíu mày 2C hắn không muốn lúc này lại xuất hiện cái gì không thể xác định nhân tố 2C bởi vì hắn dĩ nhiên vị đỉnh tại không lâu tương lai muốn đích thân đánh bại Dương Vĩ tất cả kiêu ngạo 22 hắn rất cảnh giác 2C chỉ biết là hắn là hướng về bờ biển phương hướng đi 21 đến nỗi cụ thể địa điểm 2122 cảm nhận được lão bản cảm xúc lên ba động 2C Vương Thiệu ba lại có chút thấp thỏm liều khởi tới 2C nhưng vẫn là nhắm mắt nói đến khắc thưởng là 2C Triệu đỉnh cũng không có sinh khí 2C chỉ là vướt vướt lông mày sau đó nói đến 3A22 người cảm thấy hắn đi bờ biển muốn đi làm cái gì 3F2222X22 Vương Tiểu Ba trong lúc nhất thời không có quen thuộc cùng Triệu Đình ở giữa loại này nói chuyện hình thức 2C sừng sốt một chút mới vội vàng nói đến 3A22 hình như vậy là đi gặp người nào 2122 22A3F2222 22 22 22, hắn mỗi lần đi bởi biển phía trước đều sẽ đi siêu thị 2C tiếp đó mua rất nhiều thứ nhì C nhìn giống như là đi ăn cơm giã ngoại một dạng 2122 Vương Tiểu Ba tuyệt đối không phải là một cái ngu ngốc 2C hiếm có cơ hội có thể thoáng hiện ra mình một chút năng lực phân tích 2C hắn làm sao lại. Vương Tha cho chữ 2C không thể không nói 2C vô luận là Vương Thiệu Ba cũng tốt 2C trang nhị cũng được 2C tại đối mặt Triệu Đình cường thế như vậy 2C tiêu ngạo như vậy lão bản thời điểm 2C có thể cho bọn hắn phát huy và phát triển phát hiện không gian thật sự là quá ít 2C nhưng cuối cùng như thế 2C vẫn có vô số người kêu khóc muốn tiếp cận Triệu Đình người này 2C đây hết thảy không nghi ngờ gì 2C tất cả bởi vì hắn họ Triệu nghe xong Vương Thiệu Ba phân tích 2C Triệu Đình trầm mặc lại hai Xuyên Phạm Phật là đang tự hỏi cái gì đồng dạng 2C thật lâu không có mở miệng 22 muốn hay không 2C phải người đi bờ biển xem 3F22 Vương Triệu bà có chút tính tham dò hỏi 2C hôm nay Triệu Đình cùng Bình Thường nhìn tụi hồ có chút không cùng một dạng chỗ 2C nếu là tại Bình Thường hắn tuyệt đối không có đảm lượng nói lời như vậy 2C bởi vì hắn biết Triệu Đình ghét nhất người khác phát biểu ý kiến 22 cái kia 2C liền theo ngươi nói đi làm A2122 Triệu Đình không biết có phải hay không là gặp Phải Liễu Thập sao chuyện Tiền Não 2C mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi phất phất tay nói đến Vương Tiểu Ba nghe xong 2C hoàn toàn xem nhẹ Liễu Triệu Đình thần sắt 2C có chút mừng rỡ như điên lui ra khỏi phòng hôm nay đối với Vương Tiểu Ba tới nói 2C có một loại làm chủ nhân cảm giác 2C cho nên khi ý hắn khí phong phát phát ra liên tiếp ra lệnh thời điểm trang nhị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn 2C đều không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của hắn có lúc 2C người chính là như vậy một loại Đồ vật rất kỳ quái 2C nhiều khi sẽ quên chính mình theo đuổi đồ vật 2C kỳ thực ngay từ đầu Vương Triệu Ba tại Triệu Đình tay phía dưới làm việc 2C chỉ là đơn giản vì ăn ngon điểm 2C mặc tốt một chút 2C nhưng theo thượt hải gian biến thiên 2C Vương Triệu Ba dần dần quên liễu tự mình ban sơ vậy đơn giản mục đích 2C hắn bắt đầu hướng tới quyền lợi 2C hướng tới hắn tại Triệu Đình trên thân thấy được hăm hở bộ dáng 2C dù là cho dù hắn biết mình vĩnh viễn không có khả năng đạt đến Triệu Đình Cảnh giới như vậy hai C vậy thì tận lực tiếp cận một chút cũng là tốt cho Nhan Trang Nghị lần thứ nhất tìm được hắn hai C nói với hắn những lời kia sau đó hai C hắn thoáng suy tư một chút sau đó liền ném ra sau đầu hai C bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý hai C hắn muốn trèo lên trên hai C như vậy hắn cũng chỉ có ôm chặt lấy Triệu Đỉnh đùi hai C hắn không muốn hai C cũng không khả năng ở sau lưng làm một ít gì tiểu động tác hai C một chút như vậy nhi chỗ tốt cũng không có bất luận kẻ nào làm việc đều cần có một Lợi ích điểm mới có thể có động lực hai C mà rõ ràng Trang Nghị cho Vương Thiệu Ba động lực còn chưa đủ hai C dù cho Vương Thiệu Ba rất rõ ràng Triệu Đỉnh bốn Tính tình của người này hai C vô cùng rõ ràng tại Triệu Đỉnh bên cạnh làm việc là kiện rất chống khổ sự tính hai C thế nhưng thì thế nào đâu ba F chỉ cần hắn còn tại Triệu Đỉnh thủ hạ làm một ngày hai C như vậy những chuyện khác đối với hắn mà nói cũng là dư thừa 22 xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin ba F 22 trang nhị xuất hiện cũng chẳng suy Nghĩ gì nữa, 2C tất nhiên nàng quyết định kéo Vương Tiểu Ba xuống nước 2C như vậy tự nhiên dù sao cũng phải làm một điểm gì đó 2C hơn nữa nàng hiểu rất rõ Vương Tiểu Ba là một cái dạng gì, nhân 2C nàng tuyệt không lo lắng, nàng sau khi nói xong hắn ngay lập tức sẽ đi triệu đỉnh chủ kiện ra một hình dáng 22 ta không phải là đối với mình có lòng tin, 2C ta chỉ là cho so ngươi càng thấy rõ thực tế mà thôi, 2122 Vương Tiểu Ba ít có không che giấu chút nào từ trong ánh mắt toát ra vẻ này thường thức ý vị hai c cái này ở bình thường cơ hồ là chuyện không có khả năng lắm 22 người ta đều biết lão bản của chúng ta là hạ người gì hai c ta nghĩ ngươi chắc chắn đã đã nói với hắn ta không có thể rượi và a 2122 trang nhị chậm rãi đi đến vương tiểu bà trước mặt hai c thấp eo chống đỡ ghế sofa bọc kem gần sát vương tiểu bà nói đến một cố thấm vào ruột gan mũi thơm tiến vào vương tiểu bà lỗ mũi hai c nuốt một ngụm nước bọn hai c vương tiểu bà cũng không có mê thất ở trước mắt cái kia bạch hoa hoa màu da Bên trong 2C chỉ là vẫn còn có chút không được tự nhiên nói đến 3A22 ta chỉ là làm liêu tự mình cho rằng chuyện chính xác mà thôi. 2A22 chính xác 3F22 trang nhị hỏi lại đến 2C22 đương nhiên 2C chính xác 2122 vương tiểu 3 đem tầm mắt có chút chật vật từ mình chính đối diện rời 2C cái này cần lớn lao định lực 613 chương 604. 26NBFR, Kỳ Thực Vương tiểu ba một mực rất hiếu kỳ 2C trang nhị nữ nhân này đến tụt cùng là mang theo mục đích thế nào để tới gần Triệu đỉnh 3F, nếu như nói là cùng hắn đồng dạng 2C cái này khiến hắn có chút không quá tin tưởng 2C vậy nếu như không phải là vì danh lợi 3F như vậy là vì Liêu thập sao đầu 3F rất rõ ràng đáp án này không có khả năng từ trang nhị trong miệng nghe được 2C cho nên khi trang nhị ngồi thẳng lên khôi phục một bộ lạnh như băng bộ dáng sau đó 2C vương Thiếu ba mới thoáng cảm giác thư thái một điểm 22 triệu đỉnh như vậy tự phụ người 2C dù cho biết ta có chút tâm tư gì 2C đại khái cũng chỉ sẽ cười trừ 2C tại hắn thứ người như vậy trong suy nghĩ 2C giống người ta những loại người này là không nổi cái gì sóng lớn 2C bởi vì hắn rất rõ ràng 2C chúng ta đều rất cần hắn 2C nhưng hắn vẫn cũng không như thế nào cần chúng ta 2122 trang nhị hơi lui về sau hai bước ngồi xuống 2C sau đó lấy ra một cây thon dài nữ sĩ khói 2C rất ưu nhã điềm liêu khởi tới 22 nếu biết là như thế này 2C vậy cần gì phải đi làm những tiểu động tác kia đâu 3F22 nhìn thấy trang nhụy hút thuốc lá bộ dáng 2C Vương Tiểu Ba cũng không rắc đắc hưu chút nghiện thuốc phạm liêu khởi tới 2C nhưng sờ khắp trên người túi lại không tìm được khói trang nhụy rất là lẫm hội đem mình trong túi sách nữ sĩ khói lấy ra bỏ vào bản tử thượng 2C nhưng Vương Tiểu Ba cũng không có động thủ 22 như thế nào 3F không nghĩ tới ngươi còn có đại nam tử chủ nghĩa 3F22 ngoại trừ Mới bắt đầu mấy câu 2C trang nhị thời khắc này biểu hiện nhượng vương tiểu 3 có chút không thể phỏng đoán liêu khởi tới 2C nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái cười nói đến 3A22 nữ sĩ khói quá nhạt 2122 trang nhị hút thuốc cũng không có nghiện 2C chỉ là đơn thuần đưa thích thứ mùi đó mà thôi 2C liền như là nàng cảm thấy hẳn là muốn thỉnh thoảng nhắc nhở một chút vương tiểu 3 2C triệu đỉnh người này nguy hiểm 2C có lẽ lần thứ nhất không dùng 2C lần thứ 2 không dùng 2C nhưng nhiều lần 2C. Quân thuộc sau đó 2C liền sẽ bắt đầu suy xét 2C mà nhân nhứt dáng bắt đầu suy xét sau đó 2C không cẩn thận cũng rất dễ dàng quyên rồi cho nên trang nhị cũng không có lại nói cái gì muốn vương Thiệu Ba cùng chính mình liên thủ các loại ngữ 2C chỉ là nhỏ nhỏ cạnh tình liền dợi đi nhìn không thấu đối phương tâm tư vương Thiệu Ba cũng không nghĩ nhiều 2C đối với hắn mà nói 2C trang nhị nữ nhân này quá thần bí 2C thậm chí thần bí đến nhường hắn giấc dắc hữu chút bất an trước đây trang nhị nữ Nhân này đột nhiên xuất hiện thời điểm 2C Vương Thiệu Ba liền xài qua một phen công phu đi thăm dò lai lịch của nàng 2C nhưng ngoại trừ đơn giản một chút đồ vật bên ngoài 2C càng là không có tra ra bất kỳ vật hữu dụng gì 2C liền phảng phất một cái như vậy người sống sờ sờ là vô căn cứ vang ra một dạng liên hợp lấy bây giờ trang nhị những cử động này 2C Vương Thiệu Ba càng không xác định trang nhị nữ nhân này tiếp cận triệu đỉnh mục đích đến tuột cùng là vì Liêu thập sao 22 người xác định Không phải Triệu Đình Nhân 3F202 mặc dù phong cảnh phía ngoài rất mê người 2C nhưng Tần Lan cũng không có quá nhiều thưởng thức phong cảnh tâm tư ba đồ phát hiện có người theo dõi Dương Vĩ sự tình nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa 2C nhưng bất ngờ là theo dõi Dương Vĩ đến bờ biển người tới cũng không phải Triệu Đình Nhân bởi vì căn cứ ba đồ trông theo dõi xem ra 2C Triệu Đình người đều bị Dương Vĩ bỏ rơi 2C mà gần nhất cái này một hai ngày ngỗ hội sẽ xuất hiện tại biệt thự Trung Quân Thần ảnh cũng không phải triệu địch nhân nhưng tất nhiên không phải triệu địch nhân 2C cái kia đến tột cùng là của người nào người đâu ba ép điểm này nhượng tần lan rất buồn bực 2C chẳng lẽ nói là của mình địch nhân 3F nhưng rất nhanh tần lan liền phủ nhận ý nghĩ này 2C nếu như là địch nhân của mình 2C chỉ sợ sẽ không chỉ là sao ôn nhu xuất hiện ở biệt thự trùng quanh 2C đêm hôm đó bị tập kích chính là một cái ví dụ rất tốt nhưng dưới mắt loại tình huống này 2C tần lan tự nhiên không có khả Nang mở miệng hỏi Dương Vi 2C cho nên không thể làm gì khác hơn là nhượng ba độ tiếp tục giảm thị bí mật lấy 2C xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới 22 tần lan tạ 2C tần lan tạ 2122 Dương Vĩ nhân còn không có đi vào 2C âm thanh liền truyền vào 21 nghe được tiếng kêu 2C tần lan không thể làm gì khác hơn là đánh gãy suy nghĩ của mình 2C đi ra ngoài đón 22 không phải để cho ngươi không muốn lao hướng về cái này chạy sao 2C bây giờ là thời kỳ không bình thường 2C ta không có thể để cho Quá nhiều người phát hiện 2122 Tần Lan có chút bất đắc dĩ nói đến 2C, mặc dù nàng nói rất nhiều lần 2C, nhưng Dương Vĩ hay không dừng hướng về nàng cái này, chạy 2C cái này khiến nàng không biết nên như thế nào cùng Dương Vĩ đi giải thích 2C, nhưng sự thật nhưng lại là Dương Vĩ lao hướng về cái này, chạy 2C vạn nhất bị quá nhiều người biết 2C như vậy, nàng cho tới nay giấu ở chỗ tối dụng ý cũng liền nuốt phí tựa hồ cảm thấy Tần Lan cái kia hơi tức giận 2C Dương Vĩ ngừng lại tại cửa ra vào. Giống một cái hải tử làm sai chuyện một dạng 2C túi đầu nói 3A2022 ta 2C ta liền là không nhịn được nghĩ tới nhìn người một chút 2122 có lẽ là nhìn thấy Dương Vĩ cái kia ngây ngốc bộ dáng 2C nguyên bản có chút hỏa khí tần Lan Phốc Xích một tiếng nhịn không được cười lên 2C tiếp đó lôi kéo Dương Vĩ tay hướng trong phòng đi đến 2C đương nhiên Lâm Lục lúc tiến vào 2C tần Lan cũng không có quên hướng về phía 3 Đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái 2C mà 3 Đồ nhưng là rất rõ ràng gật đầu một cái Giờ đi 22 tuần lan tại 2C tại sao ta cảm giác hôm nay đoàn người giống như có điểm lạ lạ 2122 tuần lan cười 2C vậy dĩ nhiên là không tức giận 2C cho nên Dương Vĩ lại nghĩ tới lúc mới vừa mới tiến vào cửa ra vài mấy người kia nhìn tự có chút lạ lạ 22 như thế nào là lạ lạ 3F22 tuần lan không có bốn nghe rõ Dương Vĩ nói là ý gì 2C hỏi lại đến 2122 không biết 2C ta cũng không nói lên được 2C ngược lại ta cuối cùng cảm thấy bọn hắn xem ta ánh mắt lạ lạ 2122 Dương Vĩ không muốn quá nhiều 2C thoại Giả thuyết là căn bản liền không có suy nghĩ hắn đến cho Tần Lan mang tới ẩn dấu phiến phức 22 người suy nghĩ nhiều A2C thật tốt bọn hắn nhìn ngỡ như thế nào là lạ ba F22 bây giờ Tần Lan trong lòng tự nhiên là minh bạch tại sao 2C nhưng cũng không thể tại Dương Vĩ trước mặt biểu lộ ra nhưng Dương Vĩ cuối cùng cũng không phải là một quá đần người 2C cho nên gãi gãi đầu của mình sau đó nói ba A22 có phải hay không ta rước lấy phiến phức ba F22 22 không có chuyện 21 bọn hắn cứ như vậy 2122 Tần Lan đương nhiên sẽ không nói bọn thuộc hạ là lo lắng Dương Vĩ dạng này sẽ bại lộ vị trí của các nàng 2C dễ dàng dẫn tới địch nhân 2C phải biết trước mấy ngày mới bị tập kích qua còn có hai cái huynh đệ bị thương 2C việc này ba đồ cũng cùng Tần Lan đề cập qua 2C nhưng Tần Lan cũng không có tỏ thái độ 2C hiện tại xem ra 2C là nên cùng Dương Vĩ nói cái gì 22 ta hiểu được 2C ngày mai ta không tới 2122 không có phát hiện thời điểm còn không có gì 2C tất nhiên cảm nhận được 2C Dương Vĩ Suy tư một chút 2C sẽ liên lạc lại đến trước mấy ngày mấy cái kia người bị thương 2C hắn liền biết mấy ngày nay chính mình vẫn đang làm một chuyện rất sai lầm sự tình 2C một chuyện rất dễ dàng đem Tần Lan Lâm vào hiểm cảnh sự tình 22 thế nào 3F22 cảm nhận được Dương Vĩ đột nhiên trầm thấp 2C Tần Lan có chút quan tâm hỏi 22 không có việc gì 2C là ta chính mình quá ngu ngốc 2122 Dương Vĩ bây giờ nội tâm tương đối tự trách 2C liền vì Liêu tự mấy nhất thời 2C lại có có thể nhường Tần Lan. Triệu đến nguy hiểm 2C thua thiệt chính mình còn luôn miệng nói muốn bảo vệ cái này bảo hộ kia 2C đầu lại cùng Du Mục đồng dạng vụ về 614 chương 605, tất nhiên Dương Vĩ chính mình nghĩ tới rồi 2C như vậy Tần Lan cũng sẽ không đi giải thích cái gì 2C nàng rất rõ ràng cùng Dương Vĩ ở giữa không cần những thứ này, 2C bởi vì nếu như đem bọn hắn ở giữa vị trí đổi một chút 2C có lẽ giữa hai bên hành vi cũng gần như vì Liêu Tần Lan vấn đề an toàn 2C Dương Vĩ tự nhiên là không có khả năng lại hướng bờ biển chạy 2C nhưng lại sinh trong lòng có nghi Tần Lan nghĩ nhanh 2C loại này tưởng niệm chỉ rựao vào giữa hai người thông điệp Gọi là không giải quyết được 2C ngược lại càng là có tiếp xúc 2C càng nhượng dương vĩ trong lòng cảm giác có căn lông gà ở trong lòng đồng dạng đột hoàng 2C cho nên không có cách nào dương vĩ không thể làm gì khác hơn là đem thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập ở trong công tác 2C mượn hy vọng dạng này có thể để cho mình thoải mái trong lòng một điểm 22 không phải trừ 3F ngươi xác định 3F22 bệnh viện trong phòng thí nghiệm 2C tố tính chất có chút không thể tin nhìn xem dương vĩ 2C Không rõ hắn tại sao có thể có điên cuồng như vậy ý nghĩ 22 cái này có gì tốt ngạc nhiên 2C chỉ là làm thí nghiệm mà tôi đi 2C thực tiễn ra chân lý A21 không nhiều làm chút thí nghiệm 2C chúng ta lấy cái gì đi tham gia kia cái gì nghiên thảo hội A2122 Dương Vĩ lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình như vậy 2C liên đối bảy ra một bộ sư vinh bộ dáng 2C giáo huấn Liêu khởi tới 222C cái kia cũng không cần đến liều mạng như vậy A2C nào có người mỗi ngày tăng ca làm thí nghiệm 2122 to tỉnh Chất điện rồi 2C mặc dù nói hắn rất ưa thích nghiên cứu 2C nhưng khi một việc không biết ngày đêm làm không ngừng thời điểm 2C khó tránh khỏi sẽ cho người chịu không được 22 vậy ngươi nghĩ thế nào ba ép lão gia tự thế nhưng là ra lệnh 2C lần này ra ngoài nhưng không cho chúng ta cho hắn mất mặt 21 không thêm ban cũng được 2C đến lúc đó bị mất mặt lão gia tự nội cơn giận cũng đừng ỉ lại ta 2122 Dương Vĩ đương nhiên sẽ không nói mình là bởi vì nghĩ Tần Lan nghĩ nhanh 2C coi như trở về cũng là ngủ không được 2C mà là đem mình lao ba giờ rời ra 2C một chiêu này đối phó Tô Tỉnh Chất từ trước đến nay chính là rất hữu hiệu Tô Tỉnh Chất làm sao biết mình bị tính kế 2C Dương Vĩ đem mình lão tử đều rời ra ngoài 2C hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu tiếp đó thành thành thật thật tiếp tục lấy trên tay thí nghiệm có lẽ Dương Vĩ cũng không phải thật sự bởi vì muốn nghiên cứu mà nghiên cứu 2C nhưng khi hắn vừa tiến vào loại trạng thái kia sau đó liền hoàn toàn say mê đến rồi trong đó cũng Chính bởi vì dạng này hai C cái này gian nan thời gian chúng quy là tốt hơn một chút hai C chỉ là khổ tô tỉnh chết hai C không biết ngày đem đi theo Dương Vĩ tăng ca hai C bất quá cũng may ngẫu nhiên Khang vân vân có thời gian rảnh sẽ mang chút bữa ăn khuya đến xem bọn hắn hai C nếu không hai C tô tỉnh chết chỉ sợ sớm đã muốn nghỉ việc 22 ta nói Đông Đảo hai C ngươi xem Dương Vĩ cái này mỗi ngày miền ép ta đây người đáng thương hai C lần sao nhưng phải mang nhiều điểm ăn ngon tới rỗ rảnh một chút tâm linh của ta bị thương 2122 trong lòng kết giải khai 2C hướng về phía Khang Vân Vân thời điểm 2C Tô Tỉnh Chất có đôi khi cũng không nhịn được biết lái nói đùa 22 ngươi muốn ăn cái gì ba ép ngày mai ta mua cho các ngươi đưa tới 2122 Khang Vân Vân nhẹ nhàng nợ nụ cười 2C tuyệt không để ý dạng này tiểu nói đùa 22 đừng để ý đến hắn 21 tiểu tử thối 2C có ngươi ăn cũng không tệ rồi 2C còn như thế bắt bẻ 2122 Dương Vĩ trực tiếp muốn phá hỏng Tô Tỉnh Chất dự định tại Khang Vân Vân trên thân tìm kiếm một Điểm An đuổi ý nghĩ 2C hắn sao có thể không biết Tô Tỉnh chất nghĩ như thế nào 22A2C thời gian này A21 không có cách nào sống 2122 Tô Tỉnh chất là một hồi khóc thiên đập đất 2C nhưng là không có đổi lấy Dương Vĩ bất luận cái gì thông cảm 2C Dương Vĩ ăn ăn ồn ồn ăn chính mình trong chén ăn khuya 2C không quan tâm một chút nào Tô Tỉnh chất phàn nàn cũng may Tô Tỉnh chất theo lý thuyết nói mà thôi 2C nơi nào đến nỗi thật muốn chết muốn sống 2C chỉ bất quá nhìn thấy Dương Vĩ bộ dáng Kê 2C vẫn là không nhịn được vừa ăn một bên lầm bầm lấu bầu lầm bầm 22 như thế nào 3F ăn ngon không 3F 22 khang vân vân cũng kéo ghế tại dương vĩ bên cạnh ngồi xuống 2C nàng biết gần nhất dương vĩ vội vàng luôn tăng ca 2C cho nên có thời gian dành sẽ tới bệnh viện xem 2C quan tâm mình một chút nam nhân 22 ân 2C thật hương 21 lần sau nhớ kỹ mua 2 phần 2C cái này 1 phần còn chưa đủ ăn 2122 dương vĩ giống như là thật nhiều ngày chưa ăn qua thứ gì đó 2C lang thôn hổ ít ăn 2C nhịn. Kang Vân Vân nhịn không được che miệng cười nói đến 3A22 nhìn người 2C lại không ngửi cùng người cấp 2C ăn từ từ 2122 đối với trong phòng thí nghiệm tiểu ấm áp 2C tần Lan Trô ở biệt thự bầu không khí liền không có thoải mái như vậy 2C nhìn trước mắt Chu Đại Long 2C tần Lan tâm tình thật sự là đẹp không nổi 22 ý của ngươi là nói không an toàn 3F22 tần Lan không nghĩ tới Chu Đại Long lại có thể tìm tới nơi này 2C điều này nói rõ hắn hiện tại ẩn thân địa điểm tựa hồ cũng không có Trong tưởng tượng như vậy ẩn nấp 22 Lan tỷ 2C ta biết bây giờ có một đám người khắp nơi đang tìm người 2C gần nhất mấy ngày nay vẫn còn bên trên ta vậy đi nghe ngóng 21 ta sợ ngươi ở nơi này dấu không được 2C tròn nên cố ý tới thông tri ngươi một tiếng 2122 Chu đại Long khuôn mặt mị tiếu 2C lại một lần nữa nhìn thấy Tần Lan 2C song phương vai trò nhân vật đã có biến hóa quá lớn 2C Tần Lan không còn là trước đây như vậy cửa nát nhà tan lúc sức mạnh chưa đủ độ dáng 2C Mã Chu đại Long cũng Không có nhược điểm bị Tần Lan nắm lấy 2C cho nên giữa hai người bầu không khí ngược lại là bừng lòng không thiếu 22 cảm tạ 21 phụ tử các ngươi hai một mực trợ giúp. 4. Chúng ta 2C phần nhân tình này, chúng ta Tần gia sẽ ghi nhớ 2122 Tần Lan gật đầu một cái 2C thần sắc có chút nặng nề nói đến 22 Lan tỷ 2C ngươi xem 2C có cần hay không ta giúp ngươi tìm an toàn một điểm chỗ 3F22 Chu đại long suy nghĩ một chút 2C còn là nói ra câu nói này, 2C mặc dù không biết Tần Lan có thể hay không tiếp nhận 2C nhưng đây là một cái hắn cho thấy chính mình lập trưởng cơ hội 22 ngươi cảm thấy đám người kia tìm đến nơi đây 3F22 tần lan nhữ mày 2C địch nhân ở thế lực của nơi này có chút vượt quá dự liệu của nàng 2C tựa hồ so với tần gia muốn vững chắc rất nhiều 22 không nhất định 2C bất quá ta biết bọn hắn ngoại trừ thông qua ta bên ngoài 2C còn tại thông qua những thế lực khác tìm các ngươi 2122 chu đại long đương nhiên sẽ không đi xác định cái gì 2C sự thật cũng là như thế 2C mặc Dù hắn tại bản địa trong thế lực thuộc về tuyệt đối người nổi bật 2C, nhưng hắn không có khả năng có thể khống chế đến tất cả thế lực 2C hướng chi hắn tương tự biết đến cùng tần lan thế lực đối nghịch tuyệt không dễ trêu 2C cho nên hắn chỉ tính toán trong bóng tối cho tần gia một chút trợ giúp là được rồi, 2C muốn thật vạch mặt chuyện như vậy 2C đối với hắn dạng này, rảo hoặc mà nói 2C cuối cùng có chút không quá tư thế, 615. Chương 606 26NBFR, Tần Lan không có ngay tại chỗ đáp ứng Chu Đại Long 2C tiếp tục đổi chỗ tránh né 2C vẫn là xoay người lại đón đầu thống kích 3F, Tần Lan suy nghĩ một buổi tối cuối cùng có đáp án 2C nguyên lai like kế hoạch muốn trì hoãn sự tỉnh 2C lại bởi vì muốn bảo vệ Dương Vĩ mà không phải không nói trước 2C đang cùng Tần Vũ nói chuyện điện thoại xong về sau 2C Tần Lan liền phân phó 3 đồ liên lạc Chu Đại Long 2C lần này liên lạc không còn là muốn Chu Đại Long làm những chuyện thứ hai C chỉ là muốn Chu Đại Long ngăn chặn đối phương 3 ngày 2 C Tần Lan quyết định tại Dương Vĩ đi Phó Triệu đỉnh hẹn vào cái ngày đó ra tay 2 C sợ dĩ làm như vậy 2 C cũng là cân nhắc đến Liêu Dương Vĩ an toàn 2 C dù sao đối phương thế lực không nhỏ 2 C muốn thật mở lên hỏa tới 2 C không đến tối hậu nhất khắc 2 C Tần Lan đều cười không nổi 2 C cho nên Dương Vĩ đi đến Triệu đỉnh bên kia là bảo đảm nhất bất quá 2 C Triệu đỉnh như thế nào đi nữa tử cũng sẽ không tuyển tại như vậy một cái tình ngại Thời gian đối với Dương Vĩ già tay 2C cũng sẽ không ngu đến mức ở địa bàn của mình rớt người 2C triệu đỉnh lần này, nhất định đầy đủ một lần Dương Vĩ hộ thân phủ Tần Vũ khi nhận được thông tri phía sau là tuyệt đối cấp tốc 2C ngoại trừ từ Tần gia mang một số người tới 2C chính là cùng Lương Trung muốn một chút đắc lực 2C đến nỗi Lương Trung bản thân 2C bởi vì lớn tuổi 2C tăng thêm đau mới chữa trị 2C Tần Vũ không có ý định nhường hắn ra mặt 2C cho nên ngày thứ 22 2C Tần Vũ cùng một Chúc thủ hạ liên lặng lẽ tiềm nhập tòa thành thị này 2C đi tới liêu tần lan bên này rộng rãi bờ biển biệt thự bên trong 2C trong trong ngoài ngoài đều đầy áp người 2C người người đều thần tình nghiêm túc 2C giống như là một đám chờ đợi lên tiếng ra lệnh binh sĩ 2C tần lan nhìn những thứ này nhân nhất mắt phía sau 2C hài lòng gật đầu một cái 22 nhị ca 2C lần này người người chọn không tệ 22 22 nhưng ta vẫn có chút bận tâm 22 tần vũ hơi có chút lo lắng nhìn về phía phụ cận mấy chàng biệt. Thự 2C chính là Chu Đại Long nhân nằm vùng chỗ 22 Chu Đại Long tên kia an bài người 2C ta không biết có thể dùng được hay không 2C không thể dùng bên trên còn khá tốt 2C ta sợ hắn 22 22 vấn đề này người không cần lo lắng 2C bây giờ Chu Đại Long 2C so trước kia Chu Đại Long thức thời nhiều 22 lần lan mịm cười 2C ngồi xuống trên ghế salon 2C cầm lấy súng lục của mình nhìn qua 2C tiếp đó lại đem giá hỏa nhận được sau ghế salon 2C mới ngẩng đầu nhìn một chút bọn này thủ hạ 22 hộ Tiên chính là động thủ thời gian 2C ở nơi này trong 2 ngày 2C các ngươi cất kỹ mình ra hỏa 2C tuyệt đối đừng để cho người ta trông thấy Liêu Khởi nghi 22 tần vũ nghe được tần Lan nói như vậy 2C cởi Liêu Khởi tới 3A22 Lan Lan 2C ta muốn không khiến người ta sinh nghi phải không quá khả năng 2C chúng ta nhiều người như vậy đi tới nơi này 2C chỉ sợ có ít người đã sớm theo rồi A22 22 nhị ca ngươi nói đúng 2C theo lúc bình thường đến xem 2C là phải như thế phát triển 2C bất quá Người đã quên đây là địa phương nào 22 Tần Lan đã tính trước 2C cho nên không sợ hãi không hoảng hốt 2C trùng quanh đây hại vừa sản nghiệp cũng là hồng thịnh 2C cái này cũng là vì cái gì những người khác cùng không tiến vào nguyên nhân 2C cho nên dù cho người khác biết tới nơi này người 2C cũng không biết tới nơi này nhân là làm cái gì Tần Vũ gật đầu 2C nhìn một chút gian phòng phía sau 2C nhẹ giọng hỏi ba a 22 còn có 2 ngày 2C muốn hay không gọi các huynh đệ đi bên ngoài trông coi ba F Ở đây giống như không quá đủ ở 222022 22, không cần 2C Chu Đại Long thủ hạ chính là gian phòng có thể cho các huynh đệ ở 2C bọn hắn nơi đó hết thảy mới 10 tới một người 2C ở qua đi dư xài 222022 22, muốn cùng Chu Đại Long chào hỏi 3F2022 đã nói qua 22 tần Lan mỉm cười trên mặt tuyệt đối không phải một người nữ nhân bình thường có thể tản mắt ra 2C vậy được bình tĩnh cùng tỉnh táo 2C giống chính là ban đêm phụ kệ lọ vậy sắc bén 2C mấy ngày nay e rằng biến hóa của nàng là rất lớn 2C cái gọi là Thân là Tư mình 2C có chút thay đổi không phải là bởi vì nàng nghĩ hoặc không muốn Tần Vũ tự nhiên biết điểm này, 2C cho nên mới yên tâm đem Tần gia giao cho Tần Lan trên tay 2C, vì không để mấy cái này thủ hạ chướng mắt 2C Tần Vũ để bọn hắn tại trong nửa giờ ai đi đường nấy phụ cận mấy tràng phòng ở 2C cả nhà lập tức liền trống xuống 2C ngoại trừ 3 đồ 2C cũng chỉ có Tần Lan cùng Tần Vũ ăn xong bữa tối 2C 3 đồ đi thu thập phòng bếp 2C Tần Vũ liền cùng Tần Lan đi tới ban công 2C làm. Bằng gỗ trên ban công thả hai cái ghế 2C vốn là dùng để ngắm phong cảnh 2C mặc dù Tần Vũ vô tâm ngắm phong cảnh 2C nhưng ngồi ở đây hóng gió 2C hắn cảm giác là một ý đồ không tồi 2C hai huynh muội cứ như vậy nhìn xem bờ biển bọn nước nhiều đóa nổi lên lại tan đi 2C uống vào vừa pha tốt trà lòng tính 2C phát một hồi ngốc 22 đúng 2C lan lan 2C như thế nào không gặp Dương Vĩ 3F người không phải nói hắn mấy ngày nay cuối cùng tới sao 3F 22 Tần Vũ vẫn là không có nhịn xuống hiếu kỳ 2C tại Hắn không có gặp gỡ Dương Vĩ phía trước 2C tuyệt đối là một cái so tần lan tỉnh táo người 2C cũng không biết phải hay không nhận biết Dương Vĩ phía sau nhận lấy lây nhiễm 2C tại không lúc làm chính sự 2C vậy mà cũng có chút không đứng đắn 2C dưới mắt câu hỏi giống như có một cái khác lật ý tứ tần lan không khỏi mặt đỏ lên 2C trợn mắt nhìn về phía Liễu tự mấy nhị ca 2C mắng 3A22 nhị ca 2C đều đã đến lúc nào rồi 2C còn không đứng đắn 22 anh thủy chung lại anh 2C mặc dù đặt bẫy 2C Nhưng không thể nhìn tần lan cứ như vậy rơi xuống 2C cho nên tự mình ngã giúp tần lan giải vây 22 ta không có ý gì khác 2C chính là hảo một đoạn thời gian không nhìn thấy hắn 2C cho nên rất mong nhớ tiểu tử kia 2C cũng không biết là chết hay sống 2120 222 nhị ca. Trong miệng của ngươi như thế nào không có lời hữu ích 3F22 22 được rồi được rồi 2C đừng nóng giận 2C nhị ca đùa với ngươi còn không được sao 3F22 tần vũ cố nén cười 2C nhìn xem tần lan 22 hỏi nghiêm trình 2C hắn tiểu tử này đang bận rộn gì đâu 3F ta tới mà lại không qua tới chạm mặt 2C cũng quá không cho ta đây cái nhị ca mặt mùi A22 tần lan đặt chén trà xuống 2C quay đầu nhìn xem tần vũ 2C mỉm cười trả lời 3A22 hắn A2C ngược lại là ước gì mỗi ngày tới 2C bất quá trong khoảng. Thời gian này hắn cũng đủ dỗi vàng 2C cái kia Triệu đỉnh không biết đang có ý đồ gì 2C mời hắn đi tham gia một cái rất trọng yếu y học nghiên thảo hội 2C hắn mấy ngày nay một mực tại vì sự kiện kia làm chuẩn bị 2C tăng thêm ta một mực bị người chằm chằm 2C không muốn hắn gây phiền toái nữa 2C mới gọi hắn mấy ngày nay không tới 22 2022 vậy ngươi có hay không nói cho hắn biết chúng ta lúc nào động thủ 3F2022 2022 không có 2022 tần lan lắc đầu 2C nặng nề thở dài 2022 hắn bây giờ đã quá nhức đầu 2C Không muốn để cho hắn lại chia tay 2C nếu là hắn biết rõ chúng ta ở đâu một ngày động thủ 2C hắn chắc chắn sẽ không đi tham gia cái kêu nghiên thảo hội 20-22-22. Cái kêu nghiên thảo hội rất trọng yếu 3F 20-22-22 hẳn là A-2C mặc dù ta không hiểu 2C nhưng nghe nói là trên quốc tế còn rất có sức ảnh hưởng 2C. Người bình thường căn bản không có tư cách tham gia 20-22-22 như vậy đây chính là người không muốn để cho hắn vắng mặt nguyên nhân 3F 20-22-22 xem như thế đi 22 cứ việc nghe được mọi mội trả lời. Như vậy Hai C Tần Vũ vẫn cảm thấy không chỉ là có chuyện như vậy Hai C loại vấn đề này không khó khăn lắm nghĩ Hai C theo Tần Lan Tuyết Pháp Hai C tăng thêm Dương Vĩ đi tham gia nghiên thảo hội thời gian Hai C Tần Vũ liền biết Tần Lan đang suy nghĩ gì Hai C hai huynh muội ở giữa không cần đến như vậy véo von Hai C Tần Vũ cười liền đâm tụng Liễu Tần Lan "Nam, Hoàng ngôn 22 hử Hai C ngươi A Hai C ta còn không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì Hai C ngươi nhượng Dương Vĩ đi tham gia cái hoạt động đó Hai C thứ nhất là chính" Xác đối với Dương Vĩ lưu trối tốt 2C thứ 2 2C người sợ ngày đó chúng ta cùng đối phương khai hỏa 2C động thủ 2C Dương Vĩ hội chịu đến thai bay và gió 22 tần lan liền biết tần vũ có thể đoán được 2C cho nên rất thản nhiên trả lời 3A22 không dối gạt nhị ca 2C trong lòng ta là muốn như vậy 22 nói xong 2C 2 huynh mội nhìn nhau nở nụ cười 2C ai cũng không tiếp tục nhiều lời 2C lúc bởi tối 2 người chỉ thảo luận một chút báo thù chuyện 2C liền riêng phần mình đi ngủ ngày thứ 2 2C. Tần Lan vừa tỉnh hai c sẽ liền nghe được có người ở dưới lầu kêu la om sòm hai c cảnh giác nàng cho là phát sinh liễu thập sao chuyện hai c thuận tay từ dưới gối đầu móc ra thương hai c đi chân đất liền mở ra cửa phòng hai c hướng cầu thang sang bên này hai c nhẹ chân nhẹ tay hai c đến mức không có ai phát hiện Tần Lan xuất hiện ở đầu bậc thang. 22 ta mặc kệ hai c các ngươi như thế lựa phỉnh ta hai c thật sự là quá không nên nên 2120 2220 22. Đi. Người cái này như thế nào càng ngày càng không nói đạo lý ta không phải là đã nói với ngươi sao ba F ta tối hôm qua mới đến hai c ta còn chưa kịp Đồng chí ngươi 22 Tần Vũ đương đương nhàm chán nhìn trước mắt người Tần Lan chỉ nhìn nhận được dưới lầu bóng lưng của người kia 2C nếu không phải là gặp Tần Vũ nhất khuôn mặt nhẹ nhõm 2C Tần Lan đã sớm nổ súng 2C mà người kia còn hồn nhiên không cảm giác giải rồi 22 ta nói 2C nhị ca 2C ngươi cách làm này ta không tán 2 đồng C coi như ngươi hôm qua mới tới 2C gọi điện thoại công phu lúc nào cũng có A3 phép ngươi không gọi điện thoại 2C chỉ có thể có hai cái nguyên nhân 2C một là 2C Ngươi không đem ta đây cái muội phu để ở trong lòng hai C hay là hai C ngươi có cái gì đặc biệt nguyên nhân hai C không muốn để cho ta biết hai C ta muốn tới muốn đi hai C cảm thấy người thứ hai tương đối hợp lý 22 Dương Vĩ tự luyến phân tích xong hai C đang muốn cùng Tần Vũ đòi một dạng giải hai C lại nghe được Liêu Tần Lan ở sau lưng tiếng cười 22 sáng sớm hai C ta còn tưởng rằng cái nào không có mắt nhiều ta thanh ngộng đâu hai C thì ra là ngươi 22 Tần Lan mỉm cười đi xuống lầu hai C khẩu súng thu Liêu khởi tới 616 Chương 607 Dương Vĩ tùy hứng đứng lên giống như là một cái khó khăn dỗ Tiểu Hải Tử 2C Tần Vũ hoàn toàn cầm Dương Vĩ không có cách nào 2C nếu không phải là Tần Lan kịp thời xuống 2C hắn có thể liền muốn khóc còn tốt Tần Lan xuất hiện 2C thay Tần Vũ giải vây 2C đến nỗi Tần Vũ tới làm gì 2C Tần Lan lại không có cùng Dương Vĩ nói thật ra 20 ngươi nha 2C nhị ca nửa đêm hồn qua mới đến 2C ngươi sớm như vậy đem hắn đánh thức 2C còn trách hắn không đánh với ngươi gọi 2C nếu là hắn đêm qua điện thoại cho ngươi hai C ngoại trừ đem ngươi đánh thức hai C chỗ tốt gì cũng không có hai C lại nói hai C hắn ở đây cũng không phải ngốc một hai ngày liền đi hai C ngươi còn sợ không có thời gian tụ không thành 3F22 tần Lan cười đem Dương Vĩ đẩy tới bên ghế salon ngồi xuống hai C tiếp đó cho tần Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai C tần Vũ thấy hai C vội tiếp nói chuyện ba A22 đúng vậy A2C ta vốn muốn nói hôm nay liền gọi điện thoại cho ngươi hai C ai biết ngươi sáng sớm đã tới rồi hai C như thế nào hai C Ngươi hôm nay không đi bệnh viện đi làm 3F22 Dương Vị nhất nghe 2C mới nhớ tới ý đồ đến 2C từ trong bọc lấy ra một tấm hình 2C đưa tới Liêu Tần Lan trước mặt 22 ta hơi kém đã quên 2C Tần Lan tả 2C ngươi xem một chút trên tấm ảnh ngươi có biết hay không 3F22 Tần Lan xem xét ảnh chụp 2C sắc mặt hơi kém thay đổi 2C bất quá nàng dạng này một cái lăn lộn giang hồ nhân 2C là không có có dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở 22 không biết 2C thế nào 3F là ngươi bằng hữu sao 3F22 Dương Vị lắc đầu 2C cũng không có phát hiện ba đồ sắc mặt cũng không đúng 2C tự mình nói Liêu khởi tới 3A22 ta cũng là hôm nay mới biết 2C giống như trước mấy ngày cái này, nhân nhất thẳng đi theo ta, 2C ta còn tưởng rằng là người của ngươi đâu, 2222 lấy ra ta xem một chút, 22 tần vũ từ tần lan chỗ đoạt lấy ảnh chụp xem xét 2C mở mịt lắc đầu, 2C người trong hình rất trẻ, 2C tần vũ hoàn toàn không có ấn tượng, 2C vội vàng đáp 3A22 hẳn không phải là tần gia người 2222 22, người này bây giờ còn đi theo ngươi. Sao ba F2022 tần Lan thử dò xét nói Dương Vĩ nghe xong hai C vội vàng trả lời ba A2022 không có hai C ta liền là cảm thấy kỳ quái hai C nếu là người khác theo dõi ta hai C như thế nào theo mấy ngày sẽ không chạy hai C có tưởng rằng là người của ngươi hai C cho nên tới hỏi một chút 22 2022 ha ha hai C đổ nốc hai C suốt ngày không có việc gì ai sẽ theo tung ngươi a hai C nói không chừng là nhân nhà cùng ngươi cùng đường hai C trùng hợp mà lấy 2022 tần Lan mỉm cười lắc đầu hai C lúc này Dương Vĩ nhất nhìn đồng hồ hai C lộ ra Vậy U sầu 2C tần lan nhìn thấy Dương Vĩ vậy U sầu 2C quan tâm hỏi 3A22 thế nào 3F sắc mặt đột nhiên như thế không tốt 22202 Dựa vào 2C ta đã quên 2C buổi sáng hôm nay bệnh viện muốn họp 2122 Dương Vĩ lưu chút hối tiếc vỗ một cái đầu góc của mình 2C vừa rồi nhìn thấy Trần Vũ quá hưng phấn 2C cho nên đem chuyện này đem quên đi 2C đến mức ở đây chậm trễ không thiếu thời gian 2C lúc này Trần Vũ gấp dị Dương Vĩ đi 2C thế là vội vàng thúc giục 3A22 vậy ngươi còn không nhanh 3F ngươi nếu lại không xuất phát 2C làm không tốt sẽ đều mở xong rồi 2C ngươi còn chưa tới 20, 22 22 thế nhưng là 22 Dương Vĩ rõ ràng đối với Tần Vũ đột nhiên đến và không có thông tri chính mình canh cánh trong lòng 2C, nhưng lại không chịu nổi Tần Lan cùng Tần Vũ thúc dục ánh mắt 2C vừa nghĩ tới trong bệnh viện đã vội vàng mau tức dậy hỏa 2C Dương Vĩ liền sẽ ngồi không yên 22. Cái thiêu nhị K2C ngươi ngay ở chỗ này, bồi tần lan tả A2C ta đi trước họp bất quá nói xong rồi 2C chờ ta trở lại tụ một chút 2C ngươi không thể tự mình một người chạy 22 22 hảo 2C ta đã biết 2C ngươi đi đi 22 tần vũ cười gật đầu đáp ứng 2C nhìn xem dương vĩ như gió một dạng vọt ra khỏi gian phòng 2C phát động mới từ nhà máy sửa chưa cầm về tiểu phá mã 2C rời đi liêu tần vũ ánh mắt nhìn xem dương vĩ rời đi 2C tần lan nhẹ nhàng thở ra 2C lúc này 2C 3 đồ mới nhỏ giọng lầm bấm 3A22. Lan tỷ 2C trên tấm ảnh chính là cái kia người không phải liền là chúng ta xử lý chính là cái kia ra hỏa sao 3F20222022 ấn. Ai 22 tần Lan mới vừa rồi là thật sự có chút sợ chính mình rất nhầm người 2C cho nên nhìn thấy Dương Vĩ lấy ra ảnh chụp 2C lòng của nàng đều nhảy tới cổ họng 2C biết rõ người kia không phải Triệu đỉnh nhân 2C Dương Vĩ lại đem lấy ảnh chụp tới hỏi 2C tần Lan còn tưởng rằng là Dương Vĩ bằng hữu 2C cứ như vậy 2C mình không phải là hại Liêu Dương Vĩ bằng hữu 3F tần Lan vừa rồi đầy trong đầu cũng lạ như thế nào hướng Dương Vĩ giải thích 2C còn tốt 2C Dương Vĩ cũng không nhận ra người kia. Đây hết thảy tự nhiên không có tránh thoát Tần Vũ mắt 2C nhìn thấy Tần Lan như chút được gánh nặng bộ dáng 2C Tần Vũ trong lòng nhịn không được cảm thán một nữ nhân nếu là yêu một cái nam nhân 2C vậy thật đúng là lo lắng hại hủng một đời 2C đặc biệt là giống Tần Lan nữ nhân như vậy thích Liễu Dương Vĩ nam nhân như vậy 2C hai người căn bản không phải một nước 2C hết lần này tới lần khác lại có cảm tình 2C có khi 2C biết rõ có khả năng bi kịch một đời 2C nhưng Tần Vũ hay không nhận tâm Ngân Cẩn 22 tốt 2C ngươi không cần lo lắng như vậy 2C một người mà lấy 2C chết thì đã chết 2C không có cái gì lớn cả 2C bây giờ biết không phải Dương Vĩ bằng Hữu 2C ngươi nên yên tâm mới đúng 22 22 thế nhưng là 22 Tần Lan biết Tần Vũ nói không sai 2C nàng không phải lần đầu tiên giết người 2C hai tay cũng không làm sạch 2C nhưng có một cái nghi vấn trong lòng nàng 2C nàng vẫn phải là muốn một cái giải đáp 22 thế nhưng là một ngày không có tra rõ ràng người kia là ai 2C trong tim ta một mực rất bất an hai c mặc dù ta giết qua người hai c cũng giết không ít người hai c nhưng bọn hắn mỗi một cái cũng là đáng chết hai c ta sẽ không động thủ sát hại người vô tội 20, 22 2022 sự tình đều không có tra rõ ràng hai c liền đoán mò hai c dạng này chỉ có thể loạn liễu tự mấy tâm hai c ngươi không biết hắn là ai hai c làm sao ngươi biết hắn không đáng chết 2022 đúng vậy a hai c lan tỷ hai c đừng suy nghĩ hai c ngược lại người đã xử lý 223 đồ nhìn xem tần lan lo nghĩ hai c trong lòng cũng đi theo gấp gáp hai c cho Liên theo Tần Vũ mà nói Tần Lan nghe xong 2C nhớ mày 3A2022 việc này 2C ta không có thể không nghĩ 2C mặc kệ Tần gia trước kia là bộ dáng gì 2C ta tiếp nhận Tần gia về sau 2C liền quyết định không loạn sát một người 2C muốn đối phương chết 2C ít nhất ta muốn biết đối phương làm liêu thập sao chuyện sai 2C trên thế giới này có người đáng chết 2C cho nên không thể để cho hắn sống 2C nhưng có người không đáng chết 2C cho nên 2022 cho nên Dương Vĩ hội cứu 2122 Tần Vũ sợ Tần Lan nghĩ tung tung 2C của y xóa khai chủ đề 22 người và hắn hai người A2C một cái giết một cái cứu 2C vừa vận cứu vất trên thế giới này bận thịu linh hồn 2C ngươi không cần quá có cảm giác tội lỗi 22 tần lan nhắm mắt lại 2C tựa vào ghế sofa bọc da trên nệm 2C nghĩ nghĩ về sau 2C lạnh lùng phân phó 3A223 đồ 2C hai ngày này người cho xẻ vào chuyện khác 2C tiếp tục tra người kia rốt cuộc là ai 2C thẳng đến điều tra ra mới thôi 22 22 thế nhưng là lan tỷ 2C chúng ta lập tức liền muốn 22 22 giải giòng 21 ta để cho người cha liển tra 2122 tần Lan đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm 3 đồ 2C 3 đồ tử tần Lan trong đôi mắt của thấy được sát khí 2C cái này khiến hắn không dám nói nữa 2C tần Lan muốn chỉ là nghe lời người 2C tuy tần Lan chờ 3 đồ rất tốt 2C có thể làm thủ hạ chính là dù sao cũng phải nghe tần Lan phân phó mới là 2C 3 đồ không có quên bổn phận của mình 2C nặng nề gật đầu Dương Vĩ làm sao biết những thứ này 2C một đường đều ở đây thời gian đang gấp 2C thế nhưng là cứ như vậy 2C hắn vận đến muộn 2C đẩy ra cửa phòng họp 2C mười mấy người con mắt dừng lại ở trên người hắn 2C phảng phất không khí đều đọng lại đồng dạng 2C cái này khiến những cái kia xem Dương Vĩ vì lão bản ơn tình làm sao chịu nổi ba f trọng yếu như vậy hội nghị 2C Dương Vĩ thế mà đến trễ 2C bọn hắn cũng không thể nhạy ra chỉ trích Dương Vĩ a3f cũng không thể Vỗ tay cung nghênh 2C như thế có vẻ hơi hài hước lúc này 2C Dương Vĩ nhìn thấy Lý Duy Quân mặt đều tái rồi 22 Thật xin lỗi a Đại gia ta trên đường kẻ xe Cho nên 2C Dương Vĩ đánh lên ha ha 2C nửa chút không có lao bạn bộ dáng 2C ngược lại là Lý Duy có lên không nén được tức giận 2C ngày hôm trước buổi tối còn cùng Dương Vĩ nói không muốn vội vàng quá mượn 2C nhất định nhớ ký hội nghị hôm nay 2C anh ngở đạo Dương Vĩ cũng đã chậm rồi 2C cứ việc làm nhân viên không nên nói lao bạn bộ dáng thế nào 2C nhưng Lý Duy thân là đứng đầu một viện 2C không lấy ra một chút thái độ tới 2C chẳng phải là để cho phía dưới nhân cũng không cách nào vô Thiên Ba F20 Dương Thầy Thuốc hôm nay đến trễ 2C mặc kệ nguyên nhân gì 2C lúc nào cũng có địa phương không đúng 2C vì cho đại gia một cái cảnh cáo 2C cá nhân ta cho rằng Dương Thầy Thuốc hẳn là 22 lý duy tiếng nói kéo dài rất dài Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Duy Hai C không biết hắn sẽ như thế nào xử phạt bệnh viện chân chính đại lão bản 21 cái này ở bọn hắn xem ra là chuyện nghịch thiên Hai C mà Lý Duy bản thân cũng không có nghĩ kỵ Hai C lúc này Tô tỉnh chết đột nhiên đứng liêu khởi tới 22 như vậy đi Hai C hôm nay Dương thầy thuốc đến muộn Hai C trừng phạt là ở khó tránh khỏi Hai C chúng ta đều biết thời gian chính là sinh mạng Hai C thời gian là vàng bạc Hai C nhưng cũng không thể nói Dương thầy thuốc đến muộn liền để hắn cùng đạo quốc võ sĩ một dạng mổ bụng tạ tội 2C liền rứt khoát trừng phạt hắn đem chúng ta tháng này cơm trưa cùng trà chiều toàn bao 21 các ngươi có chịu không 3F22 những người khác đều xử sổ 2C theo bọn hắn nghĩ 2C tô tỉnh chất biện pháp này 6 quả thực là cái thiên thê 2C cho Lý Duy 2C cũng cho Liễu Dương vị lôi thoát Tô Tỉnh Chất rất thông minh hai C những người khác cũng không đần hai C đùng đùng tiếng vỗ tay trong phòng làm việc vang dội trở thành một mảnh hai C Dương Vĩ ngoại trừ gật đầu cười ngây ngô hai C cũng chỉ có thể tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá lên Tô Tỉnh Chất một cước hai C Lý Duy Giải vây phía sau hai C trên mặt cũng nhiều thêm nụ cười 22 tốt hai C chuyện này quyết định như vậy đi hai C mọi người im lặng một chút hai C chúng ta tiếp tục phía dưới thảo luận 22 hội nghị không có bởi vì Dương Vĩ đến chế mà tạm Dừng quá lâu 2C tại Lý Duy nói chuyện bên trong 2C đại đa số người đều ở đây trầm tư 2C tỉnh lại đã biết đoạn thời gian làm ra công hiến đã thái độ làm việc vấn đề 2C cái hội nghị này nội dung chủ yếu chính là như thế nào cứu vãn Hồng Thịnh bệnh viện tại trong dân chúng danh dự cùng địa vị 2C Dương Vĩ nghe lỗ tai đều phải trai 2C tại không có đến phiên hắn lúc lên tiếng 2C dùng bút viết tờ giấy nhỏ cho Tô tỉnh chiếc 22 tô tỉnh chiếc 2C trả người dạng 2C lựa ta 1 tháng 21 lần sau. Người đến chế xem ta như thế nào thu thập ngươi 2122 tô tỉnh chiếc xem xét 2C miệng đều nhanh cười sai lệnh 617. Chương 608 26 NBSG, 2 ta nghe nói 2C triệu đỉnh mời người tham gia bệnh viện nghiên thảo hội 3F20222 đúng vậy A2C ta đáp ứng 22222 người sẽ không sợ hắn dắp tâm hại người 3F22 trang nhị không hiểu rõ Dương Vĩ đang suy nghĩ gì 2C nàng vốn là nghĩ đến nhắc nhở một chút Dương Vĩ 2C nhượng Dương Vĩ không nên chúng tính toán 2C anh ngờ đạo Dương Vĩ đã đáp ứng 2C cái này khiến trang nhị có chút giật mình Dương Vĩ nụ cười nhạt nhòa cười 3A22 hơn nửa đêm 2C người chạy đến bệnh viện tới 2C. Che chính là tới hỏi ta đây cái 3F muốn nói là đơn thuần quan tâm 2C ta thật là có chút không tin 22 nói 2C Dương Vĩ nắm tay cắm vào trắng đại quẻ trong túi trang nhị đi theo cởi 2C bất quá cởi đồ vật rõ ràng cùng Dương Vĩ bất cùng 2C nhìn một chút trống rỗng hành lang 2C tuy hai người ở đây cũng sẽ không có người qué giở 2C nhưng trang nhị thật đúng là không nghĩ bị người đụng nữa thấy mình cùng Dương Vĩ ở chung một chỗ 2C nàng cùng Triệu Đỉnh khác biệt 2C không có cần đem Dương Vĩ Phá đổ ý tứ 22 ở đây nói chuyện 2C từ đầu đến cuối không tiện lắm, 2C không bằng đi phòng làm việc người 3F222222 tốt, 22 Dương Vĩ nhún vai 2C một bộ dáng vẻ không sao cả, hai C lúc này Tô Tịnh Chất vừa vặn đi ra tìm Dương Vĩ 2C, vừa nhìn thấy Dương Vĩ cùng cái này họa thủy cùng một chỗ, 2C miệng há phải soi bánh bao còn lớn hơn 22A22222 22 22 nhà 2C, Tô Thời Thuốc 2C ta bây giờ cùng bằng Hữu Đàm luận ít chuyện 2C người trước đi làm thí nghiệm 2C ta chờ một lúc tới tìm người 22 nói xong 2C Dương Vĩ liền dẫn nhân theo phòng làm việc của mình đi một chút 2C Tô Tỉnh Chất thấy con mắt tử đều hơi kém trợn lên 2C hắn không biết đạo Dương Vĩ là choáng váng vẫn là điên rồi 2C biết rõ nữ nhân kia cùng Triệu Đỉnh có quan hệ 2C đã lên một lần làm 2C lại còn cùng nữ nhân này có lui tới 2C đây quả thật là nhường Tô Tỉnh Chất không nghĩ ra 22 bằng hữu 3 phép nàng Tính toán bằng U3F vậy ta tính là gì 22 tô tỉnh chất buồn bực lắc đầu 2C không thể làm gì khác hơn là đi trước phòng thí nghiệm Dương Vĩ đem người đưa đến phòng làm việc của mình phía sau 2C không chút hoang mang đóng cửa lại 2C đi đến liêu tự mấy trên chỗ ngồi 2C giống thưởng thức biểu diễn một dạng nhìn chằm chằm trang nghị nhìn 2C loại kia thái độ nhường trang nghị trong lòng có chút run rẩy 2C dứt khoát điểm một điểm khói để che giấu tâm tình của mình 22 Dương Thầy thuốc Ngươi xem đủ không có 3 F20 22 22 22 2C còn không có 22 dương vĩ nghe xong nhết miệng nở nụ cười 2C cười xong 2C rất nhanh thu nụ cười lại 22 nói thật 2C ta càng ngày càng không hiểu ngươi 2C theo đạo lý nói một người cùng một người nhận biết càng lâu 2C hẳn là càng hiểu rõ mới đúng 2C có thể ngươi khác biệt 2C càng là cùng ngươi nhiều giao tiếp 2C ta phát hiện ngươi nữ nhân này càng không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu ngươi giúp đỡ Triệu Đình Đí mưu hại ta 2C rất rõ ràng ngươi là cái kia bên 2C về sau 2C ngươi thế mà nói với ta 2C hắn muốn hại ta 2C tựa như là một bộ muốn giúp ta dáng vẻ 2C ta coi như ngươi coi đó là lương tâm phát hiện hay là nữ nhân giỏi thay đổi 2C bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt ta 2C nói với ta những thứ này 2C ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì 3F trang tiểu thư 22 trang nhị nổ ngụm khói 2C ngồi vào Liễu Dương Vĩ trước mặt 2C nhìn xem Dương Vĩ cười 2C có lẽ cười là một nữ nhân dáo sắc bén nhất hai C đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân nhất cười hai C trên cơ bản liền có thể tan rã số đông thú tính nam nhân suy xét hai C bản sự này Dương Vĩ đã từng gặp qua hai C không cần nhiều hơn nữa suy xét hai C tròn nên trang nhị một bộ này rõ ràng Dương Vĩ bất tiếp chiêu hai C nhìn thấy Dương Vĩ bất vị mà thay đổi hai C không có chút nào ánh mắt thay đổi vị trí hai C trang nhị lại có chút sỉ hơi 22 Dương thầy thuốc hai C có thể ngươi nói không sai hai C ta với ngươi cũng là có một dạng Các nhìn 2C ngay từ đầu ta cũng cho rằng ngươi là một cái hào nhóng bên ngoài bao có 2C chỉ là một đại sắc quỷ 2C càng về sau 2C ta phát hiện ngươi càng không phải cái dạng kia 2C có lúc ta cảm thấy ngươi đơn thuần phải nực cười 2C có lúc 2C ta lại không làm rõ ràng được ngươi ở đây suy nghĩ gì 2C ta hảo ý tới nhắc nhở ngươi thời điểm 2C ngươi lại hoài nghi ta 2C ngươi nói 2C ta đây là không phải phải gọi cho cắn lã động tân 2C không biết nhân tâm tốt 3F22 dương vĩ nụ cười dần. Dân thu hồi 2C người khác đem mình ví dụ thành chó 2C ai cũng không cười nổi 2C bất quá hắn dương ví ra không phải một cái dễ dàng chịu đã kích người 2C gật đầu một cái phía sau 2C lại cười ra tiếng 22 người cái thí dụ này cũng không tệ lắm 2C bất quá không đúng chỗ thật sự 2C ngươi muốn nói ta là cậu 2C ta không phản đối 2C nhưng ngươi tuyệt đối không phải lư động tấn 22 22 vì cái gì nói như vậy ba F22 22, 22. lư động tấn nói cái gì cũng không khả năng cùng cậu có một chân ngươi nói đúng 03F20 Dương Vĩ trên mặt hài hước cười 2C nhường trang nhị có chút tức giận 2C cũng không đến 5 giây thời điểm 2C cơn giận của nàng liền tản 2C Dương Vĩ loại này nói chêm chọc cười biện pháp 2C cũng là thú vị 2C cùng Dương Vĩ người này ở chung một chỗ 2C chính xác so cùng cái kia cao cao tại thượng triệu đỉnh thoải mái hơn 2C hôm nay tới 2C trang nhị vốn chính là muốn đem một ít lời nói rõ ràng 2C cho nên nàng không cần lại rẽ công 22 tốt 2C không vòng vo 2C nói thật cho Ngươi biết A2C ta, ta và Triệu Đình không sai biệt lắm đã xích mic 2C cho nên ta không cần thiết giúp hắn tới đối phó ngươi 2022 2022 trở mặt 3F vì cái gì 3F20222022 Người không tin 3F2222 nói thật 2C ta còn thực sự không tin 22 dương vĩ tự rêu cởi cười phía sau 2C hồi đáp 3A22 đều nói hồng nhan họa thủy 2C 4 chữ này 2C ta xem như từ trên người của người có lĩnh ngộ 2C lên một lần làm 2C ta còn học không ngoan 2C ta có thể chính là đầu góc có bệnh 2120 222 ta không có lửa ngươi 2122 trang nhị có chút tức giận đứng liêu khởi tới 2C dừng một chút phía sau 2C thuốc lá dập tắt tại liêu dương vĩ cái gạt tán thuốc 2C dương vĩ cho là nàng sẽ quay. Người rời đi hai c c không nghĩ tới Trang Nghị lại ngồi xuống hai c Dương Vĩ nhìn ra được Trang Nghị mới vừa rồi là thật sự tức giận hai c mà hắn hiện tại là ở nỗ lực khống chế tâm tình của mình hai c cái này nhượng Dương Vĩ có như vậy tí xíu không đành lòng hai c thế là đứng dậy cho Trang Nghị rót chén nước 22 hơn nửa đêm hai c kích động như vậy làm gì hai c có lời gì uống miếng nước lại nói 22 Trang Nghị không có cự tuyệt hai c tiếp nhận chén trà hai c uống hai ngụm hai c vốn là rút khỏi người cuồng họng sẽ không Toại mái 2C cho nên vừa rồi nàng hơi kém không có khống chế lại 2C uống nước xong về sau 2C đã khá nhiều 2C tình huống dưới mắt 2C nàng ngoại trừ nhắc nhở Dương Vĩ 2C thật có thể làm không nhiều 2C bởi vì Triệu Đỉnh đối với nàng đã không tín nhiệm 2C bây giờ có Vương Tiểu Bá đang giúp Triệu Đỉnh 2C tạm thời 2C Triệu Đỉnh liền trang nhị người này cũng sẽ không nhớ tới 2C điểm này mấy tháng này đến nay 2C nàng có quen thuộc 2C nàng chỉ may mắn nàng cũng không thích Triệu Đỉnh nam Nhân này 2C chẳng qua là tình thế bắt buộc 2C nàng mới đi tới một bước kia 22 nói thật 2C ta không có lý do gì lựa người 2C Triệu Đỉnh bây giờ có một thủ hạ đặc lực 2C tên là Vương Tiểu Ba 2C rất nhiều chuyện đều do Vương Tiểu Ba đang xử lý 2C đến mức bây giờ ta căn bản vốn không biết Triệu Đỉnh đến cùng có dạng gì kế hoạch tới đối phó ngươi 2C chớ đừng nói chi là Vương Tiểu Ba thi hành thế nào 2C ta mặc dù tính toán cùng Vương Tiểu Ba câu thông 2C nhưng hắn người kia rất nặng lợi X 2C cho nên trên cơ bản có thể xác định hắn là một cái có thể làm lưu triệu đình không nghiêm chỉnh mà nói là vì lợi ích đi chết nhân 2C hắn muốn đối phó ngươi 2C nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình 22 22 vương tiểu 3 3F lai lịch gì 3F 22 dương vĩ hơi. 5. Hơi nữ mày 2C hắn biết triệu đình nhất định có rất nhiều thủ hạ có thể lợi dụng 2C nhưng nếu như trang nhị cái này triệu đình tình phụ đều phải điểm vương tiểu 3 tên 2C cái kia quả thật có tất yếu đem vương tiểu 3 lai lịch của ngươi này làm rõ Trang Nghị là một hít sâu 2C nhìn xem Dương Vĩ 2C nghiêm túc trả lời 3A22 nói thật ra 2C ta cũng biết không được nhiều 2C chỉ biết là hắn cùng Liêu Triệu đỉnh rất nhiều năm 2C là đầu trung thành cậu 22 nói đến 2C rất đơn giản 2C trước đây Vương Tiểu Ba đang tra Trang Nghị thời điểm 2C Trang Nghị cũng không phải ngu 2C tự nhiên cũng âm thầm đi tìm hiểu Vương Tiểu Ba người này 2C chỉ tiết 2C bọn hắn đều để đối phương thất vọng 2C cũng không có tra ra bao nhiêu. Minh ngồi tới 22. Tất nhiên dạng này 2C liền theo hắn đi a. Ngược lại thêm hắn một người không nhiều 2C thiếu hắn một người không ít 22 22 ngươi ngàn bạn lần không thể khinh thường 2C lần này nghiên thảo hội 2C ta muốn triệu đỉnh tuyệt đối không phải nghĩ tiện nghi ngươi. Có thể hắn sẽ có động tác gì 22 22. Anh 22 Dương Vĩ nhìn xem Trang Nghị 2C nghĩ nửa ngày 2C đột nhiên mạo một câu 3A 22 không biết vì cái gì 2C hôm nay người cho ta cảm giác thật sự đứng ở ta đây một bên 22 22 chẳng lẽ ngươi bây giờ còn hoài nghi ta là muốn hại ngươi 3F 22 202 đã ngươi muốn giúp ta 22 Dương Vĩ đầu óc xoay chuyển không chậm 2C lập tức liền cười ra tiếng 22 nếu là ngươi thật muốn giúp ta 2C ngược lại là có một biện pháp 2C đoạn thời gian trước ngươi giúp đỡ triệu đỉnh hại ta chuyện còn không có đâu 2C bây Giờ bệnh viện chúng ta còn có một cái bác sĩ không có thoát khỏi lao ngục thai dương 2C tin tưởng ngươi cũng biết muốn một người bị chết để hắn chết phải rõ ràng 2C cũng không thể nhượng hắn trắng ngồi tù A3F nếu như ngươi có thể giúp ta chỉ chứng triệu đỉnh 2022 2022 không có khả năng 2122 trang nhị một chút đứng liêu khởi tới 2C có chút kích động 2C mấy giây sau mới bình tĩnh 22 ít nhất. Bây giờ không được 22 nói xong 2C gọi cũng không đánh 2C liền mở ra cửa văn phòng 2C đi ra ngoài 618. Chương 609 Hai C nở bở sợ, nhìn xem Trang Nghị bóng lưng hai C Dương Vĩ là một trận ngạc nhiên hai C nghĩ thầm nữ nhân này biến khởi khuôn mặt đến cũng quá nhanh hai C bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có mờ mẹo giữ lại hai C tùy ý Trang Nghị lắc lắc cái kia mê người bờ eo thon rời đi có lẽ là bởi vì Trang Nghị xuất hiện hai C nhượng Dương Vĩ không thể không an tĩnh lại suy xét một vài vấn đề hai C lần này nghiên thảo hội hai C mặc kệ Triệu đỉnh là ôm cái mục đích gì tới hai C hắn đều nhất định sẽ tham gia hai C Giống như phụ thân Dương Vu Thành nói như vậy 2C đây là một cái ván cờ sắp dính bổ 2C qua nhiều năm như vậy 2C không biết có bao nhiêu người tại dạng này, nghiên thảo hội bên trên một tiếng hốt lên làm kinh người 2C từ đó hướng đi trước mặt của thế nhân Dương Vĩ không có cái gì quá lớn giá tâm 2C cũng không có quá cường liệt muốn nổi danh 2C, nhưng bất kỳ một người tại trong đụng có hàng thời điểm 2C cuối cùng sẽ nghĩ lấy được người khác khẳng định 2C điểm này Dương Vĩ ra không ngoại lệ. Không đi cân nhắc nghiên thảo hội vấn đề 2C Dương Vĩ bất biết rõ làm sao suy nghĩ bay tới Liêu Trang Nghị nữ nhân này trên thân 2C gần nhất Trang Nghị biểu hiện ra tư thái thật sự là nhường hắn có chút khó hiểu 2C cũng không làm rõ ràng được nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì 2C rõ ràng là Triệu Đình nhân 2C nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng thật giống như lại cùng Triệu Đình là bằng mặt không bằng lòng đông dạng 2C mặc dù Trang Nghị đã sớm nói nàng cùng Triệu Đình ở giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ 2C nhưng nếu là lợi dụng quan hệ 2C trang nhị hành động bây giờ nhìn để cho người ta cảm thấy càng thêm không bình thường 22 uy 2C đang suy nghĩ gì đấy 3F22 Tô tỉnh chức không biết lúc nào đã đẩy cửa vào 2C vừa rồi Dương Vĩ nói là lên trên nhà cầu 2C lên nửa ngày cũng chưa trở lại 2C hại hắn còn lo lắng ra Liêu thập sao chuyện 2C tại trong bệnh viện dạo qua một vòng cũng không thấy Dương Vĩ nhân 2C không nghĩ tới ra hỏa này thế mà chạy văn phòng lừa biếng tới 22x2c không nghĩ cái gì 21 sao ngươi lại tới đây 3f22 lấy lại tinh thần 2c Dương Vĩ cũng không có nói ra trong lòng lo nghĩ 2c cũng không phải cảm thấy Tô Tỉnh chết không đáng tin 2c mà là chuyện như vậy Dương Vĩ từ đầu đến cuối rắc đắc tự bản thân bên người càng thiếu dây dưa càng tốt 22 ngươi còn không biết xấu hổ nói 21 người nhà không phải nói đi nhà cầu sao 2c người trên đều không thấy 2c ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào xinh đẹp nữ quỷ đem hồn câu nữa nha 2122 Tô Tỉnh Trên một bộ khinh bị bộ dáng 2C cái này, Dương Vĩ mỗi ngày ở trước mặt hắn nhắc tới thời gian cấp bách 2C bây giờ tại hắn xem ra 2C Dương Vĩ nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình, 2C đương nhiên Tô Tình Chất cũng sẽ không đổi theo hỏi 2C biết rõ coi như hỏi tới cũng hỏi không ra là một cái kết quả gì, Tô Tình Chất mà nói ngược lại là nhượng Dương Vĩ sững sờ 2C nữ quỷ này, ngược lại là không có đụng tới 2C nữ nhân ngược lại là tới một cái 2C bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì 2C mà là cờ hài hả nói 3A22 được 2C trở về công tác gã 2122 mặc dù không tin tưởng Triệu Đỉnh vì sao lại mời chính mình tham gia kia cái gì nghiên thảo hội 2C nhưng ở biết một chút nghiên thảo hội chi tiết quá trình sau đó 2C Dương Vĩ càng xác định Triệu Đỉnh đùa nghịch không ra hoa dạng gì 2C cùng Triệu Đỉnh tiếp xúc nhiều lần như vậy sau đó 2C Dương Vĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Triệu Đỉnh người này đến tột cùng là hạng người gì 2C tự phụ 3F kiêu ngạo 3F những chữ này e Răng đều không đủ lấy hình dung Triệu Đình 2C cho nên khi Dương Vĩ lý giải những vật này, sau đó 2C cũng rất tin tưởng Triệu Đình chỉ là muốn tại chính mình Nam Hiểu nhất lĩnh vực đánh bại chính mình mà tôi 22 đang học thuật lĩnh vực đánh bại ta sao 3F22 thời khắc này, Dương Vĩ hơi có chút tự giễu 2C nghiên thảo hội thời gian liền ổn định ở Hậu Thiên 2C cho nên sáng sớm ngày mai hắn liền phải đi theo Tô Tỉnh trực thẳng đến sân bay 2C tiếp đó ngồi mười mấy tiếng máy bay đến Triệu thị y. Dược ở nước ngoài tổng bộ 2C suy nghĩ chính mình sắp trải qua lần thứ nhất xuất ngoại hành trình nhưng là muốn đi chiến đấu 2C không giác đã hữu chút bừng tỉnh từng có lúc 2C Dương Vĩ bất chỉ một lần tưởng tượng qua tự có có thể ra khỏi nước tình hình 2C nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới gánh vác lấy nặng như vậy áp lực xuất ngoại triệu đỉnh mục đích không cần nói cũng biết 2C Dương Vĩ cũng không lo lắng cho mình nhân thân vấn đề an toàn 2C hắn không tin tại nơi dạng tình huống bên trong Triệu Đỉnh dám đối với người khác thân công kích 2C càng nhiều tâm tư, nhưng là đặt ở Liêu Triệu Đỉnh có khả năng sẽ làm khó dễ chỗ cũng chính bởi vì dạng này 2C Dương Vĩ những ngày này ngoại trừ cùng Tô Tỉnh chất vội vàng thí nghiệm sự tình bên ngoài 2C một mực tại rút sạch muốn sưu tập một chút có liên quan Triệu Đỉnh người này, tư liệu 2C đặc biệt là hắn tại bên trên y học mặt những tài liệu kia 2C, nhưng mà nhượng Dương Vĩ thất vọng chính là 2C thông qua được rất nhiều đường tắt 2C hắn đều không thể tìm được quá có bao nhiêu dùng manh mối 2C ngoại trừ biết Triệu Đỉnh tại trước đây thật lâu từng tại Triệu thị y dược tổng bộ làm qua rất nhiều nghiên cứu bên ngoài 2C những thứ khác là hoàn toàn không biết gì cả 2C cứ như vậy 2C Dương Vĩ Dã có một chút lo lắng 2C hắn cũng không phải lo lắng Triệu Đỉnh tại y thuật phương diện sẽ có cỡ nào cường đại 2C mà là cho rằng Triệu Đỉnh tất nhiên phát cái này mượi 2C vậy khẳng định sẽ đối với hắn bản thân làm đến không ít nghiên cứu hai C mà nghiên thảo hội lại bản thân là Triệu Đình nhà bọn hắn phát khởi 2C cứ như vậy 2C bất luận nhìn thế nào Dương Vĩ đều không chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi bất quá cũng may Dương Vĩ ra có mình đón sát thủ 2C hữu thần y môn thần kỳ tổn tại 2C Dương Vĩ từ bắt nguồn từ cuối cùng đều dắt dắt tự mình đứng ở thế bất bại chi địa 2C cái này rất giống chơi bùa nhân nắm giữ yếu 1 4 giống như 2C vô luận bột cường đại cỡ nào 2C cuối cùng vẫn muôn chết tại cường đại hơn một dưới 22 mẹ 2C lần này rời đi e rằng phải một đoạn thời gian 2C ngươi cùng cha hai người phải thật tốt chiếu cố mình cơ thể 2122 Dương Vĩ nhẹ vô về mâu thân khuôn mặt 2C mâu thân trên mặt mang một tia lo nghĩ 2C nhưng không có nói quá nhiều khiến nhi tử lo lắng mà nói 2C chỉ là cười một cái nói ba a 22 yên tâm đi 2C trong nhà cũng không cần điếm ký ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không đi ra xa như vậy môn 2C mình tại bên ngoài ngược lại là nhiều chú ý một chút cơ thể 22 mâu thân lưu tố tâm trong đời Nói ơn cần không cần nói cũng biết 2C nhàn nhạt sưởi ấm con trai tâm 22 nhị cậu tử 2C phải thật tốt nghe ba lời nói 2C trở về ta muốn kiểm tra ngươi bài tập 2122 mặc dù đã đổi tên 2C nhưng Dương Vĩ tựa hồ vẫn càng quen thuộc xưng hô Dương Kiếp phụ du vì nhị cậu tử 2C luôn cảm thấy dạng này càng thân thiết hơn ly biệt thời điểm lúc nào cũng tản ra nhàn nhạt yêu thương 2C Dương Vĩ bất nghĩ tâm tình như vậy quá nhiều 2C cho nên đem thoại để chuyển hướng Liêu tự mấy phụ thân 2C một lần nữa hỏi thăm về một chút nghiên thảo hội cần thiết phải chú ý phương diện chi tiết độ vật đối với cái này cái 2C Dương Vũ Thành xem như kinh nghiệm phong phú tiền bối 2C đối với mình nhi tử nhất định là kiên nhẫn giải thích 2C nhìn xem hai cha con nói chuyện khởi kỉnh 2C trong phòng vẽ này nguyên bản có chút không rõ ly biệt cảm xúc 2C bị tách ra không thiếu 619 Chương 610, 26 NBS ở, một buổi sáng sớm 2C tô tỉnh chết liền canh dự ở liễu Dương Vĩ gia tộc bên ngoài 2C bị trùng cửa đánh thức Dương Vĩ lưu chút mở mịt 22 sớm như vậy 3F22 22, 22 không còn sớm 2C 6 giờ rồi 2122 tô tỉnh chết chỉ vào bày tỏ lớn tiếng sau khi trả lời 2C đem Dương Vĩ từ trên xuống dưới đánh giá một cái 2C chỉ thấy Dương Vĩ ngoại trừ quần đuổi cái gì cũng không có mang 2C liền cái kia dây lưng nhi còn có một nửa đặt ở lưng quần bên trong 2C rất rõ ràng Dương Vĩ là nghe. Được có người gõ cửa 2C cho nên mới mặc quần 22 ta liền biết ngươi còn đang ngủ 2C nhanh rửa mặt chuẩn bị một chút a 2C chờ sau đó sẽ lên đường 22 Dương Vĩ nhất nghe 2C tinh thần tỉnh táo 22 đúng nga 2C muốn lên đường 2C ta hơi kém đã quên 22 nói xong 2C quay người đi về phía trong phòng 2C bước chân có chút vội vàng 2C Tô Tỉnh Chất cũng đi theo vào phòng 2C trong phòng có thể là bởi vì không có ai quét dọn nguyên nhân 2C có chút loạn 2C Tô Tỉnh Chất không thể làm gì khác hơn là Ngồi vào dương vĩ bên giường 2C nhìn xem dương vĩ nhất trận bận rộn 2C thẳng đến nửa giờ về sau 2C dương vĩ mới thu thập đồ đạc xong 2C mặc chính tề đứng tại tô tỉnh chết trước mặt nhìn xem dương vĩ ăn mặc 2C tô tỉnh chết cười có chút khoa trường 22V 2C ngươi đừng nói cho ta 2C ngươi mặc cái này đi 3F 22 22 như thế nào 3F không phải thật tốt sao 3F 22 dương vĩ không có rắc đắc tự mình toàn thân cao thấp nơi nào có vấn đề 2C hắn cảm thấy đã rất chính thức 2C ô phục cả vật giải ra 2c mọi thứ đều đầy đủ tố tỉnh chất cười một hồi phía sau 2c đứng lên đắp dương vĩ bạ vai nói 3a22 nói thật 2c ngươi cái dạng này có chút vô cùng thê thảm 2c nếu là ở đây còn chưa tính 2c ngươi lần này là nghĩ mất mặt vứt xuống nước ngoài đi không 3f lần này đi có thể tất cả đều là người tại 32c ngươi một thân này cái gì tiến bại nhi chưa chắc có một ít gia đình tức giận 2022 2022 rưỡi vào 2c cái này quần áo trong không có đánh gãy lúc phải gần 150 đầu 2120 22202 tôi đi 2c đi theo ta 22 tô tỉnh chất đã nghe không nổi nữa 2c hắn chỉ không rõ 2c Dương Vĩ bất nghèo rất mỏng tới a 2c ít nhất mấy trăm vạn là có 2c nhưng làm sao liền xuyên phải như thế ve muội đồng 2c vì không nhượng Dương Vĩ mất mặt 2c tô tỉnh chất kiên trì nhượng Dương Vĩ đem xe trước tiên chạy đến liêu tự mấy nhà 2c Dương Vĩ cơ hồ là bị tô tỉnh chất kéo đi vào 2c cưỡng ép lột trên người trang phục 2c đổi một thân vợ sạ sợ quần áo 2c đến nỗi rầy 2c còn tốt 2c tô tỉnh chất cho rằng Không cần thiết đổi 2C ít nhất Dương Vĩ mặc hay là thật ra 2C cũng vô cùng sáng nguyên nhân 2C liền không có so đo 2C tăng thêm bây giờ công ty tổng hợp cũng không mở cửa 2C dày của mình Dương Vĩ lại không hợp xuyên 2C chỉ có thể tạm như vậy Dương Vĩ đứng tại trước gương trái xem phải xem 2C nhìn không ra bất đồng gì 22 cái này theo ta vừa mới mặc có kém sao 3F22 22 đương nhiên là có 2C người dựa vào ăn mặc 2C người chắc chắn không có khả năng nhường triệu đỉnh chê cười người A22. 22 có gì đáng cười 3F22 Dương Vĩ mờ mịt nhìn xem tô tình chất 2C tô tình chất chống lạnh 2C như cái cô nàng một dạng 2C tiêm âm thanh trận dự hét 3A22 ta nói ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc 3F ngươi nếu là cảm thấy không có kém 2C vì cái gì người không mua cố xe đạp 2C muốn đi bị em đút A3F 2122 22 rất đơn giản 2C bởi vì bốn cái bánh xe tương đối nhanh tương đối dùng ít sức 2122 Dương Vĩ nhất phó đương nhiên bộ dáng 2C tô tình chất đều tức bệ phối 2C có thể Dương Vĩ vậy mà không Thẻ quan tâm ngẩng đầu đỡ ngực đi ra ngoài 2C tô tình chất khí hồ hồ nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng làm một cái hít sâu. Đến rồi sân bay 2C Tô Tỉnh Chất còn tại cầm chuyện này, nói sự tình 2C Dương Vĩ nghe không kiên nhẫn được nữa, 2C kéo một cái cả vạng 2C đeo vào Tô Tỉnh Chất cái cổ tử thượng 22 người lại bở bở bở hai cỡ bở bở bở hai C có tin ta hay không tìm chết người 2122 Dương Vĩ vừa dứt lời 2C trái phải trước sau 2C người xung quanh mặc kệ nam nữ già trẻ 2C cái nào quốc tạ người đều nhìn về phía Liễu Dương Vĩ và Tô Tỉnh Chất. Tô Tỉnh chết mặt của không phải là bị Dương Vĩ rìm chặt cổ đỏ lên 2C mà là mắc cửa đỏ bừng 2C hắn cũng không muốn ở đây bởi Dương Vĩ điên 22B 2C đừng làm rộn 2C có người nhìn xem đâu 22 Tô Tỉnh chết tháp giọng Dương Vĩ bất biết là thật không có nghe thấy 2C hay là giả không nghe thấy 2C lớn tiếng hỏi 3A22 ngươi nói cái gì 3F trầm thanh nhỏ như vậy 2C ta không nghe thấy 2122 Tô Tỉnh Chất trợn tròn mắt 2C ngoài miệng nói không dùng được 2C không thể làm gì khác hơn là giống hài tử một dạng cắn một cái hướng Dương Vĩ tay 2C còn tốt Dương Vĩ tay thu được nhanh 2C bằng 0 liền đắp lên dấu răng 2C bị Tô Tỉnh Chất một chút 2C Dương Vĩ tự nhiên cũng bung lòng tay ra 22 rưỡi vào 2C ngươi chút cầu 3F20222022 ngươi mới là cầu 2122 tô tỉnh chất tức giận đem cái cột tử thượng cả vạt giận xuống tới phía sau 2C mới nhớ tới đầu này cả vạt là mình mua mà lại là rất yêu thích đầu kia 2C vốn là hắn chỉ là cấp cho Dương Vĩ mang không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà như thế không chần quý 2022 Dương Vĩ 2122 22 làm gì 3F2122 dương vĩ nhìn thấy tô tình chết trong đôi mắt của có hỏa đoàn 2C vội vàng chê cởi nói 3A22 vừa rồi đùa với ngươi đâu rồi 2C đừng nghiêm túc như vậy đi 2C thật là 2C ta cũng không thật sự hiểm chết người 2122 tô tình chết giống nâng vật chứng một dạng 2C đem cả vạt phóng tới liêu dương vĩ trước mặt 2C vô cùng nghiêm túc xụ mặt 22 ta cho là ngươi là một cái yêu quý đồ vật người 2C không nghĩ tới ngươi thế mà đem ta cả vạt làm. Dây thừng làm cho 2C ngươi không cảm thấy thật quá mức sao 3F22 22 một đầu cả vạt mà lấy. Ngươi làm gì vẻ mặt như thế 3F cùng lắm thì trở về ta mua một đầu trả lại ngươi không phải liền là 2C bất quá mấy trăm khối tiền 2C chuyện bao lớn con A2022 2022 mấy trăm khối 3F haha. Mấy trăm khối 213F ngươi trừng to mắt cho ta xem hảo 2120 hai tô tỉnh chất lại một lần nữa đem bắt mắt nhãn hiệu bày ra tại Liễu Dương vĩ trước mặt 2C Dương vĩ nhớ kỹ giống như tại trên TV thấy qua bảng hiệu này. Tựa như là một cái quốc tế hàng hiệu luôn luôn đối với mấy cái này không có nghiên cứu Dương vĩ nhịn không được thở hắt ra 22. Bao nhiêu tiền đi? Ta Bùi Ngư không phải liền là 222022 bùi 3F nói thật nhẹ nhàng ngươi biết không 3F đây là ta tốt nghiệp đại học thời điểm cha ta tặng 2120222022a3F nhạ ngươi điều kiện không tệ a Cha ngươi thật hảo phóng 2022 2022 bất nói nhảm 21 chính mình nói làm sao bây giờ 2022 hai người giống tiểu hài tử một dạng tại phòng chờ máy bay náo liêu khởi tới 2C cách đó không xa 2C hai cái một mực giám thị Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết hai người cười ra tiếng 2C bất quá là cười lạnh 22 không biết cái họ kia Dương cùng họ Tô có gì đặc biệt hơn người 2C lão bản thế mà coi trọng như vậy 2C hừ 2C theo ta thấy a 2C bất quá chỉ là hai cái đứa đần 2120 22 2022 a 2C ta xem cũng lạ nhưng mà ta nghe nói 2C cái họ kia Dương thật giống như chưa khỏi qua một cái tuyệt chứng bệnh nhân Hẳn là có chút tài năng 2C không phải vậy lão bản cũng sẽ không để chúng ta đi theo 222022 22, có cái gì kỳ quái quái 2C vận khí cứt chó 2C đoán đúng mà lấy 2C liền cùng khảo thí một dạng 2C không biết làm lựa chọn 2C tùy tiện chọn một cũng có khả năng qua ải 222022 a 2C chúng ta hay không thảo luận những thứ này 2C có phải hay không đứa đần 2C đến đó bên cạnh 2C chẳng phải sẽ biết 3F2022 khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo cười gian 2C nói thật 2C bọn hắn ngụy trang thật sự rất tốt 2C liền Dương Vĩ cũng không biết lại có nhân nhất thẳng đang theo dõi chính mình 2C hơn nữa còn theo tới sân bay, Nam Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết náo xong về sau 2C đắm chìm tại chờ đợi chuyến bay nhảm chán bên trong 2C một cái xem báo chí một cái nhìn điện thoại 2C có thể nói là tương đối nhảm chán 2C bất đắc dĩ là thời tiết nguyên nhân 2C máy bay tối nay 2C cho nên 2 người bọn họ chỉ có tiếp tục chờ 2C ngay tại 2 người nhảm chán đến chơ mắt hết nhì thời điểm 2C đột nhiên 2C một cái thân. Ảnh tuyệt diệu xuất hiện ở hai người trước mặt 2C xuất hiện ở trước mặt bọn hắn nữ nhân có đồng dạng nam nhân đều không cách nào coi nhẹ vóc người đẹp 2C tăng thêm mỹ lệ gương mặt nhì 2C dương vĩ hữu như vậy một giây mất thần 2C nhưng rất nhanh liền phản ứng lại 22 đi như thế nào chỗ nào đều có thể gặp người 3F 22 22 như thế nào 3F rất không muốn nhìn thấy ta sao 3F 22 trang nhị không có bất kỳ cái gì biểu tình ngồi vào liêu dương vĩ bên cạnh 2C dương vĩ bên kia tô tỉnh chết cho dương. Vĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái 2C Dương Vĩ lập tức cười liêu khởi tới 2C đương nhiên 2C hắn là cười trang nhị 2C nửa đùa nửa thật nửa thăm dò 22 ngươi là không nỡ ta 2C còn tiến đưa ta đây 3F vẫn là nghĩ giám thị ta à 3F 22 22 tôi đi 2C giám thị loại chuyện này bây giờ luôn không đến ta 2C Triệu đỉnh bây giờ cũng tại bên kia 2C gọi điện thoại tới để cho ta chạy tới 22 trang nhị nhẹ giọng sau khi trả lời 2C nhìn chung quanh một chút 2C cái này gây nên Liễu Dương Vĩ rất hiếu kỳ 22 ngươi đang xem cái gì 3F20222022 ngươi không phải mới vừa hỏi ta có phải hay không tới giám thị ngươi sao 3F ta không phải là giám thị 2C đương nhiên muốn nhìn có người hay không giám thị A2022 trang nhị trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc 2C nàng cũng không dám ở thời điểm này biểu lộ quá nhiều 2C như Dương Vĩ nói 2C thật sự có có thể triệu đỉnh phái người theo dõi cũng nói không nhất định 2C hơn nữa Có một chút nàng không nghĩ ra 2C bây giờ Triệu Đình đã không tín nhiệm mình 2C tại sao còn muốn để cho mình qua bên kia 3F Trang Nghị đương nhiên ở thời điểm này không có cách nào cùng Dương Vĩ thảo luận chuyện này 2C chỉ sợ bây giờ hành động đã rơi vào Liêu Triệu Đình hãm tỉnh 2C phải biết 2C Trang Nghị cũng không phải lần thứ nhất bị dùng để câu Dương Vĩ con cá này 2C cho nên Trang Nghị cũng không biết Triệu Đình bây giờ nghĩ chính là cái gì 2C chỉ có một điểm rất chắc chắn 2C Triệu. Đình không thể nào là đối với mình hảo mới gọi mình đi tổng bộ bên kia. 620 Chương 611, 2C nở bờ sợ, đến rồi nước ngoài 2C Dương Vĩ mới biết được nước ngoài mặt trăng không có tương đối tròn 2C hắn cho tới bây giờ không có đi ra quốc 2C từ anh, cũng không có gì đặc biệt 2C cho nên khác bên trên người khác nói cái gì 2C hắn đều nghe không hiểu 2C vẫn là dựa vào Tô Tỉnh chết phiên dịch 2C Dương Vĩ mới biết được chính mình nên đi nhà ái khách sạn ở lại 2C mới biết được hội nghị muốn tới hậu thiên mới bắt đầu 2C bởi vì trình lệch quan hệ 2C tiến quán rượu thời điểm vẫn là ban ngày 2C cái này khiến có chút buồn ngủ Dương Vĩ lưu chút mờ mịt 2C vì sợ phiền phức 2C hắn dứt khoát cùng Tô Tỉnh chết muốn một cái phòng đôi 2C dạ. Này dù cho có nhân viên phục vụ tới 2C cũng tốt có người ứng phó 2C nhìn ngoài cửa sổ Đại Thái Dương 2C nếu không phải là trong phòng có điều hòa 2C Dương Vĩ thật sự rác đắc tự mình sẽ bị phơi nắng chết 22 người nói cái này giữa ban ngày 2C ta là ngủ đầu 3F hay không ngủ đầu 3F22 22 ta rất phiền muộn A2C ngươi liền không thể hỗ trợ thu thập một chút đồ vật 3F22 Tô Tỉnh chết một người đang bận việc phóng quần áo 2C nhìn thấy Dương Vĩ rất nhàn nhã đứng tại phía trước cửa sổ 2C chính là một bụng thí 22 coi như ta là người phiên dịch 2C ngươi cũng không thể coi ta là người hầu sai sự A21202222 A2C Trải qua ngươi một nhắc nhở, 22 Dương Vĩ xoay người lại 2C nhìn xem Tô Tỉnh Chất cười gian, 22 ta cảm thấy ta bây giờ vây lại 2C cho nên ngươi có thể giả làm phiền a, 22 nói xong, 2C Dương Vĩ bằng tư thế thoải mái bụm một tiếng té ở liêu tự mấy trên giường, 2C liền y phục đều không thoát 2C, Tô Tỉnh Chất tức giận đến tới túm người 22 chớ cùng ta giả chết 21 người không thu thập hành lễ còn chưa tính 2C ngươi dạng này nằm ngủ đi, 2C quần áo sẽ nhũ 2C đứng lên, 21 người đứng lên cho ta 21 cởi quần áo ra ngủ tiếp 22 22 được rồi được rồi 2C ta thoát được rồi 22 Dương Vĩ cực độ muốn cởi 2C bị kéo lên phía sau 2C cởi quần áo trên người ra 2C còn kém không đem quần đuổi cởi ra 2C thoát xong 2C cả người thoải mái nằm trên giường Tô Tỉnh Chất vừa giúp Dương Vĩ thu thập quần áo một bên nói thầm ba a 22 gặp qua lười 2C chưa thấy qua người như thế lười 2C ngồi lâu như vậy máy bay 2C đến rồi khách sạn cũng không nói tắm rửa lại nói 2C ngươi là người nào a 22 chờ hắn nói thầm Song Hải C ngẩng đầu lên xem xét Hải C Dương Vĩ đã nhắm mắt lại Hải C nằm ngáy o o Hải C cùng lúc đó Hải C phát ra hỏa hài tiếng ngáy nước ngoài mặt trăng thật sự không có tương đối tròn Hải C nhưng nhìn đến đầy đượm cùng chính mình máu ra không cùng một dạng người ngoại quốc Hải C vẫn là nhượng Dương Vĩ hưng phấn cùng hài tử một dạng 22h 2C ta nói ngươi có thể không muốn như thế thổ sao 3F22 tô tỉnh chất nhìn xem giống lưu mộ mỗ tiến đại quan viên vậy Dương Vĩ thật sự là có chút bất đắc dĩ Hải C 202 Này hai triệu lỗ 2122 có lẽ là thật sự hưng phấn quá mức 2C cùng đến nỗi Dương Vĩ nhìn thấy trên đường cái người nước ngoài giống hắn quăng tới tầm mắt thời điểm 2C hắn cũng có dùng cái kia liền hiểu đôi câu tiếng Anh cùng người nước ngoài nhóm vấn ăn 222122 nếu như lúc này trước mặt có đất khe hở mà nói 2C Tô Tỉnh Chất thật sự nghĩ toàn bộ chui vào 2C tiếp đó không cần buổi tiếp Dương Vĩ tại trên đường cái lớn mất mặt 2C cuối cùng không thể nhịn được nữa Tô Tỉnh Chất cưỡng ép lôi kéo Dương Vị trấn một chiếc taxi 2C thẳng đến hôm nay phải đi chỗ cần đến 22B2C ngươi làm gì bạn chứ khuôn mặt 3F ta thiếu ngươi tiền 3F22 Dương Vĩ nhất điểm cũng không có mất mặt giác ngộ 2C ngược lại là đối với Tô Tỉnh Chất tràn đầy ý kiến 2C nguyên bản hắn còn muốn mượn lấy cơ hội này rèn luyện một chút cái kia đáng thương tiếng anh 2C không nghĩ tới cơ hội này trực tiếp liền bị Tô Tỉnh Chất vô tình tức đoạt Tô Tỉnh Chất cũng coi như là biết đạo Dương Vĩ hôm nay là điên rồi 2C rước Khoát dứt khoát quay đầu chỗ khác không để ý Dương Vĩ, nhưng mà chiến tranh lạnh vừa mới bắt đầu hai xe Dương Vĩ hành động kế tiếp liền trực tiếp nhường hắn có cô muốn tìm khối đậu hũ đâm chết cảm giác trên xe taxi Dương Vĩ đem luôn ngửa tay chân sử dụng đến rồi cực hạn hai xe trước mặt xếp hàng người da đen tài xế chọn vẹn biểu đạt quốc tế bạn bè thăm hỏi hai xe người da đen kia tài xế cũng là thú vị hai xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Dương Vĩ khoa trương luôn ngửa tay chân quẩn không ngừng gật đầu hai xe giống như có thể nhìn hiểu đồng dạng dài rằng giật và thống khổ lữ trình đường tô tỉnh chất gần như sụp đổ 2C kèm theo người da đen tài xế một cước phanh lại 2C thống khổ lữ trình cuối cùng xem như kết thúc tô tỉnh chất cơ hồ không có lý tới bên cạnh Dương Vĩ 2C trực tiếp xách theo cặp công văn liền xuống xe 2C mà Dương Vĩ còn hồn nhiên không cảm giác dùng luôn ngửa tay chân cùng tài xế cầu thông lấy 2C nếu như không phải người da đen tài xế một câu không quá tiêu chuẩn đến rồi 21 Nhượng Dương Vĩ như vậy xứng suốt một chút lời nói 2CE rằng Dương Vĩ bất biết muốn tiến hành tới khi nào 22 như thế nào nhanh như vậy đã đến 2122 Dương Vĩ lẩm bầm xuống xe 2C nhìn thấy đã sớm đứng tại ven đường Tô Tình Chích nhanh chóng đi tới sau đó nói đến 3A22 nghe được 02C vừa rồi người da đen kia nói với ta tiếng chung 22221K21 ta thật sự gọi người làm K21 ta có thể trước cạn chính sự 03F22 Tô Tình Chích sở lấy chán của mình có chút phát điên nói đến 22X2C vậy. Được rồi 2122 Dương Vĩ lưu chút lưu luyến không rời quay đầu lại 2C nhìn xem còn chưa xe taxi rời đi 2C không quên mất chiều vẫy tay một cái 2C bộ dáng kia giống như cùng tình nhân phân biệt đồng dạng 2C nhìn Tô Tỉnh Trích là không nói hai lời trực tiếp xoay người hướng về cách đó không xa một dãy kiến trúc đi đến chờ Dương Vĩ quay đầu lại nhìn thấy Tô Tỉnh Trích đã rời đi 2C lúc này mới gấp điều to 3A2022 chờ ta một chút 2122 nên biết đạo Dương Vĩ ngoại trừ liên quan tới chính mình chuyên. Nghiệp lên tiếng anh bên ngoài hai cửa, "Buồn" Trên cơ bản chỉ có thể héo lộ hai chi các loại 2C nếu như Tô Tỉnh Chiết không mang theo mà nói 2C e rằng một hồi hắn liền khách sạn cũng không biết như thế nào trở về cho nên lúc này Dương Vĩ mới nhớ tới đã biết là ở Tha Hương nơi đất khách quê người 2C vội vàng ba bước hai bước chạy chậm đến đuổi kịp Tô Tỉnh Chiết 22B 2C ta nói sư đệ A21 đến mức đó sao 2C không phải liền là cùng ngoại quốc bạn bè trao đổi một chút sao 2C đáng giá tức giận như vậy Sao ba F20 dương vị nhất bên cạnh trong miệng còn không ngừng nhắc tới 22 sư huynh 2C người gọi là giao lưu ba F chỉ người cái kia nát vụn tài tiếng Anh văn 2C cũng liền theo ta năm tuổi lúc trình độ không sai biệt lắm 21 có thể còn không bằng 2122 Tô Tỉnh chết là vừa bực mình vừa buồn cười 2C thật vất vả phát hiện mình có một chỗ so dương vị mạnh không thiếu 2C nhưng lại để cho hắn cao hứng không nổi 22 hảo 2C sư huynh ta biết ngươi lợi hại 21 nhưng ngươi cũng không thể xem thường sư Vì đi 2C tối thiểu nhất sự Vinh ta vẫn có một khóa muốn theo ngoại quốc bạn bè câu thông tâm A2122 không biết vì cái gì 2C hôm nay Dương Vĩ có vẻ hơi bẩn 2C có lẽ là bởi vì đột nhiên đến một cái hoàn toàn không giống hoàn cảnh có vẻ hơi hưng phấn A2122 ta xem như phúc người 2C chỉ người bộ dáng này 2C đi cùng nhân ra nghiên cứu và thảo luận 3F người khác sợ rằng sẽ cho là người làm một cái bệnh thần kinh 2122 to tỉnh chết không thể không nhắc nhở Dương Vĩ sau đó muốn đi chỗ 21 vốn là bọn họ là tới tham gia nghiên thảo hội 2C theo đạo lý nói Triệu Đỉnh bên kia hẳn là an bài tốt hết thảy 2C, nhưng mà không biết vì cái gì 2C máy bay hạ cánh sau đó 2C hai người bọn họ liền tiếp vào thông tri nói để bọn hắn chính mình đi khách sạn 2C tiếp đó liền hôm nay đưa tin cũng làm cho chính bọn hắn tới, mặc dù Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chất có thể chắc chắn đoán chừng chỉ có hai người bọn họ hưởng thụ lấy như thế đặc thù đãi ngộ 2C, nhưng Dương Vĩ nhưng là không đệ trong lòng 2C. Trước khi đến hắn liền làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng 2C cho nên dạng này tiểu làm khó dễ hắn một chút cũng là không có đệ ở trong lòng. 621. Chương 612. 2C nở bờ sợ, đương nhiên 2C nếu như không phải có Tô Tỉnh Chất tồn tại lời nói 2C Dương Vĩ Dạ có lẽ là sẽ tức miệng mắng to 2C, nhưng tất nhiên Tô Tỉnh Chất tại 2C những vấn đề này sẽ không tồn tại hôm nay, mặc dù chỉ là trước tiên báo một chút đến mà thôi 2C, nhưng Dương Vĩ vẫn làm một chút chuẩn bị cứ như vậy 2C, hai cái vừa đến nước ngoài liền như là hại tử bị tử bỏ vậy, người trẻ tuổi cứ như vậy đi vào những tòa tại y học giới rất có danh tiếng kiến trúc cho tới nay 2C cũng Chỉ là đơn tuần cùng Triệu Đình có tiếp xúc Dương Vĩ hai cơ lần thứ nhất đối với Triệu Đình sau lưng cái kia đế quốc khổng lồ có nhận biết 22T21 đây là Triệu Đình nhà bọn hắn 3F22 cửa đối diện vệ biểu thị Liêu Tử mấy thân phận sau đó hai cơ Dương Vĩ tràn đầy khiếp sợ quay đầu nhìn xem Tô Tỉnh chết hỏi 22 sắc thực nói cái này hắn thuộc về Triệu thị dự trữ 2122 tô tỉnh chức nhún vai nói đến hai cơ rõ ràng vừa rồi cái kia phụ dung sớm nở tối tàn một mắt cũng làm cho hắn lâm vào sâu đậm trong lúc Khiếm sợ 21 làm triệu thì y rực dưới cờ chữ danh nhất nghiên cứu cơ quan 2C ở Sở thị Dĩnh nhà này lấy dược vật tên vị đặt tên kiến trúc bề ngoài nhìn rất là bình thường 2C nhưng bên trong hết thảy lại đủ để nhượng Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh chết hai cái này người trẻ tuổi cảm thấy chấn kinh 22 triệu định sớm muộn có một ngày phải thừa kế điều này A3F22 bị gắt cộng đưa đến phòng nghị Dương Vĩ chỉ chỉ ngoài cửa sổ cái kia tân tiến nhường hắn cho là đến rồi cái nào đó trong đại phiến tràng cảnh hỏi Hai C22 đương nhiên 2122 tô tỉnh chất trả lời âm thanh cho người ta cảm giác có chút u u đậu dáng hai C tự hồ bắt đầu vì Dương Vĩ đắc tội bên trên nhân vật như vậy cảm thấy sâu đậm lo lắng 22 mẹ nó hai C cái này còn để cho người ta hôn không 2122 tự hồ giờ khắc này mới nhìn rõ ràng trên lệch Dương Vĩ làm ra khoa trương biểu lộ nói đến hai C22 hừ hừ hai C sợ 3F22 tô tỉnh chất có chút rễu cợt nói đến hai C22 phi hai C ta sẽ sợ 3F ta sẽ sợ một cái nhị thế tổ 3F sợ một cái phú nhị đại 3F sư hình Của người ta thế nhưng là thiên tài 2122 anh ở đạo Dương Vĩ biểu lộ còn chưa làm xong 2C lại đột nhiên biến đổi 2C cơ nắm đấm của mình nói đến 22 cắt 21 người cứ giả vỡ đi 2122 tô tỉnh chích có chút khinh bị nói đến 2C Dương Vĩ còn nghĩ phản bác cái gì 2C lúc này cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra 2C giày cao gót giấm ở trên mặt đất âm thanh chuyển vào liêu Dương Vĩ trong lỗ 2D Dương Vĩ đem lời muốn nói nuốt trở vào 2C đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào 22 là người 2122 đi vào cửa nhân. Nhượng Dương Vĩ có chút ngoài ý muốn hai C hắn không nghĩ tới tới đón đầu người lại là Trang Nghị hôm nay mặc đặc biệt chuyên nghiệp Trang Nghị cũng không có vội vã trả lời Dương Vĩ vấn đề hai C mà là xoay người hướng về phía cửa phía sau vệ nói vài câu lưu loát tiếng Anh sau đó mới hướng về Dương Vĩ hòa Tô Tình Chất đi tới 22 đã ngươi biết ta là Triệu Đình Nhân hai C như vậy ta xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái đầu 3 F22 có lẽ là có Tô Tình Chất ở nguyên nhân hai C Trang Nghị hôm nay cũng không có biểu lộ ra bộ kia mị hoặc người chết không đền mạng bộ dáng 2C khi nói chuyện lộ ra đầu ra đấy 22 ta còn tưởng rằng Triệu Đỉnh tiên quyết sẽ trước tiên tìm mấy cái đại hán vạm vỡ tới hạ hạ uy phong của chúng ta đâu 2122 Dương Vĩ trên mặt chạy ra thần sắc thất vọng 2C cái này khiến Trang Nghị rất là không hiểu 22 như thế nào ba ép ngươi nghị hắn dạng này ba ép 22 Trang Nghị nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười 2C tựa hồ cảm thấy Dương Vĩ cái chuyện cười này cũng không tệ lắm 22 nói đùa 2C ta nhưng không có thụ ngược đại huynh hướng 2122 cuối cùng có trở lại Liêu tự mình quen thuộc ngôn ngữ nói chuyện hai C Dương vĩ hoàn toàn không để mắt đến một bên Tô tỉnh chết hai C mà Tô tỉnh chết tựa hồ cũng không có bất luận cái gì muốn tham gia giữa hai người nói chuyện ý tứ hai C rất già thần nơi nơi ở một bên ngồi hai C chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại 22 như thế nào 3F cho ở còn hài lòng A3F22 trang nhị tựa hồ cũng không cuống cùng dẫn bọn hắn hai người tiến hành một chút cần Thiết thủ tục 2C mà là tại Dương Vĩ bên cạnh ngồi xuống Dương Vĩ lưu chút cảnh giác nhìn Liêu Trang Nghị một mắt 2C tiếp đó thoảng rời đi thân thể của mình 2C sau đó mới nói đến 3A22 2C may mà ta sư đệ hiểu tiếng Anh 2C bằng không sợ là chúng ta hai cái lúc này còn tại sân bay chờ đây a ta nói lão bản của các ngươi rủ sao cũng là cái người có thân phận 2C chơi những thứ này cho vật có ý tứ sao 3F22 Dương Vĩ bất là một cái nhớ thù người 2C nhưng cái này cần nhìn đối tượng là ai 2C Đối với Triệu Đỉnh nhân vật như vậy 2C hắn lúc nào cũng bảo trì không được quá ôn hòa tâm thái 2C phải biết Tiến Tử Phong bây giờ còn tại trại tạm giam đợi 2C đây đều là bái Triệu Đỉnh ban tặng có lẽ là đã sớm biết đạo dương vĩ sẽ nhắc lên cái này 2C trang nhị chỉ là không lộ ra dấu vết cười cười sau đó nói đến 3A22 kỳ thực ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao lại đáp ứng Triệu Đỉnh tham gia lần này nghiên thảo hội 3F chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Triệu Đỉnh mượn cơ hội này đối phó ngươi 3F222022 Ha ha hai C ta xong rồi đi phải sợ ba F coi như ngươi lão bản thực sự là nghĩ như vậy hai C nhưng ngươi đừng quên hai C cái này nghiên thảo hội thế nhưng là có rất nhiều giới y học danh nhân tham gia hai C hắn muốn chỉnh ta hoặc muốn đối phó ta đều không quan hệ hai C nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải lấy ra một chút bản lĩnh thật sự tới hai C bằng không mà nói hai C ta cảm thấy hắn hẳn là trước tiên lo lắng cho mình mặt mũi mũi môi tốt 2120 Dương Vĩ lúc nói lời này hai C trong lúc lờ đã lại toát ra sự tự Tên Mạnh Mẽ 2C nhìn Trang Nghị có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần 22 nghe nói, "Bốn, ngươi trước đó tại nền xuân thời điểm 2C là một cái không thể nào được hoang nên nhân 2C ta rất hiếu kỳ 2C ngươi quật khởi giống như là trong một đêm phát sinh sự tình một dạng." 2122 Trang Nghị hỏi một cái trong nội tâm một mực tồn tại nghi vấn 22 Trang tiểu thư 2C ta cảm thấy bây giờ không phải là trò chuyện việc nhà thời điểm A3F chúng ta là không phải nên đem chính sự làm trước tiên 3F22. Dương Vĩ không có tính toán trả lời vấn đề này, hai C bí mật này nhất định là không có khả năng nhường ngoại nhân biết hai C cho nên cứ việc nghe giống như có chút không khách khí hai C, Dương Vĩ vẫn là thúc dục Liêu Khởi tới hai C cùng trang nhị nữ nhân như vậy đợi càng lâu hai C lại càng dễ dàng để cho người ta không có phòng bị hai C, Dương Vĩ đã bị đuổi thịt qua một lần hai C hắn nhưng không có ở một cái chỗ ngã xuống hai lần thói quen 22 ok 21 tất nhiên Dương Thầy thuốc bây giờ không muốn trò chuyện hai C. Vậy thì ngày khác trò chuyện tiếp A2122 trang nghị rõ ràng hay không hết hy vọng 2C mặc dù đã đứng liêu khởi tới 2C nhưng vẫn là nói ra một câu như vậy Dương Vĩ lưu chút buồn bực nữ nhân này vì sao lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú 2C trang nghị đã không chỉ một lần ở trước mặt hắn biểu hiện ra cùng Triệu Đỉnh ở giữa lợi dụng lẫn nhau quan hệ 2C khi nàng lần thứ nhất tại Dương Vĩ trước mặt biểu lộ ra đối với Dương Vĩ một ít qua lại quan tâm thời điểm 2C nhượng Dương Vĩ trong lòng có. Một tia tiểu nghi vấn 2C chỉ bất quá thời gian này 2C địa điểm này chú định Dương Vĩ không có cách nào hiểu rõ. 622. Chương 613. 26dBFR, cái gọi là ngày đầu tiên hai C tại trang nhị dẫn đầu dưới hai C không mặn không lạt liền vượt qua hai C chỉ bất quá trở lại quán rượu Dương Vĩ tâm tình vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh hai C hôm nay ba ngày thấy một vài thứ nhị C nhường hắn nằm ở trên giường khó mà ngủ 22 đang suy nghĩ gì đấy ba F22 to tỉnh trí rất rõ ràng cũng không có cái gì buồn ngủ hai C mặc dù quán rượu Dương muốn so ở trong nước nhà muốn thư thái rất nhiều hai C nhưng vẫn là nhường hắn có chút không quen hai C Lại thêm 3 ngày tại A Sập Tỷ Dịn bên trong thấy những cái kia 2C ngủ được mới xem như kỳ quái 22 không nghĩ tới A21 22122 Dương Vĩ hai tay gối sau hot 2C không lý do thở dài 22 không nghĩ tới cái gì 3F22 nhận được hưởng ứng tô tỉnh chất chống lên đầu mượn ngoài cửa sổ mịt mù bóng đèn nhìn về phía Liễu Dương Vĩ 22A2C thật là không nghĩ tới 2122 Dương Vĩ lại là một cái thở dài 2C22 bị 2C 22B2C cha hỏi người đầu 2122 tô tỉnh chất nhắc tới ngữ điệu 2C trong gian phòng yên tĩnh trở lại 2C liền với hít hai cái dương vĩ thế mà không một tiếng động Tô Tỉnh Chất sửng sốt một hồi 2C phảng phất rất là bất mãn bị xem nhẹ cảm giác 2C một cái lý ngư đã đễ ngồi liêu khời tới 2C hướng về phía Dương Vĩ giống đến 3A2022 Dương Vĩ 2C ngơ ngà có phải là bị bệnh hay không 2011 tra hỏi ngươi không trở về 2C tự mình một người nói khởi kỉnh 212022 22 ẩn 2C A3 F2022 hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình Dương Vĩ nghe được Tô Tỉnh Chất kêu to 2C có chút mờ mịt nhìn về phía Tô Tỉnh Chất 22 Thế nào 3F2022 mở miệng đi qua 2C Dương Vĩ cuối cùng phản ứng lại có người ở gọi mình 22A2C tính toán 2C làm ta không hề nói gì a 2122 tô tỉnh chất là hoàn toàn bị đánh bại 2C từ buổi sáng đi ra ngoài bắt đầu 2C Dương Vĩ thật giống như bệnh tâm thần đồng dạng 2C cho tới bây giờ 2C hắn xem như hoàn toàn chết lặng 22A2C sư đệ 21 người nói chúng ta trước kia là không phải có chút tự cao tự đại 3F2022 tô tỉnh chất không còn nói chuyện 2C Dương Vĩ lại phản phất tinh thần tỉnh táo Đồng dạng 2C rực rỡ ngồi liếu khởi tới 2C đem đèn ngủ mở ra 22 cái gì tự cao tự đại 3F22 bị ánh đèn đâm đến ánh mắt Tô Tỉnh chết tức giận hỏi 2C22 hôm nay tại A Sở thị nhìn thấy A2C vậy thật đủ hiện đại hóa 2122 không biết Triệu đỉnh có phải hay không có ý định muốn khoe khoang 2C hôm nay trang nhị mang theo Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh chết đi con đường cơ hồ đem toàn bộ A Sở thị nhìn đi thăm mấy lần 2C nhìn xem những cái kia tại trong suất trong phòng làm việc bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa Học hai C Dương Vĩ nội tâm nhất định là thật lâu không thể bình tĩnh 22 ta là nói hai C trước đó chúng ta là không phải có chút quá coi thường Triệu Đình 3F22 Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đổi một ý kiến hai C tại không có suất ngoại phía trước hai C Dương Vĩ đối với cái gọi là Triệu thì ý dự cũng không có cái gì quá nhiều khái niệm hai C nhưng hôm nay được chứng kiến một vài thứ về sau hai C không thể không một lần nữa đối với Triệu Đình người này làm ra một phen đánh giá hai C cái này không Liên quan tới Triệu Đỉnh người này biến hóa 2C mà là Dương Vĩ lần thứ nhất đối với Triệu Đỉnh sau lưng cái kia đế quốc khủng lộ lại có nhận thức mới 22 là người xem thường A3F22 tô tỉnh chất rõ ràng cũng không có đem chính mình cùng Dương Vĩ quy về một loại 2C đối với Dương Vĩ thần kinh tô 2C hắn cái này chính cống danh y chi đồ đối với Triệu thì y dự nhận biết cũng không chỉ Dương Vĩ như vậy một góc của băng sơn so với tô tỉnh chất 2C Dương Vĩ giống như là một cái không dính khối Lựa Trần Gian gia hỏa 2C thân là một cái bác sĩ 2C lại đối với đại danh đỉnh đỉnh Triệu thị ý dự không có cái gì hiểu rõ 2C nếu như không phải có lần này nghiên thảo hội mà nói 2C e rằng Dương Vĩ sẽ còn tiếp tục dạng này mơ hồ xuống 222C ngủ 21 ngày mai nghiên thảo hội liền chính thức bắt đầu 2122 Dương Vĩ lại là một cái thở dài 2C than to tình chất là căng thẳng trong lòng 2C nhưng cuối cùng cũng vẫn là không nói gì thêm đến nước ngoài ngày thứ 22C sáng sớm 2C Dương Vĩ cũng Tôi tỉnh chết liền bị tiếng đập cửa đánh thức hai C thủy nhãn ngông lung dương vĩ mặc quần đùi hai C nắm lấy loạn cùng ổ ga vậy tóc chạy tới mở cửa nhìn thấy trang nhị trong nháy mắt hai C Dương Vĩ đại não có chút chập mạch hai C trải qua như vậy một hai giây thời gian sau đó hai C bật một tiếng hai C Dương Vĩ giữ cửa nhanh chóng đóng lại ai nói chỉ có nữ nhân mới sẽ chú ý mình hình tượng 3F bây giờ Dương Vĩ liền biểu lộ ra giống như nữ nhân nhất một dạng bộ dáng hai C khi nhìn đến có một nữ nhân đứng ở Cửa thời điểm 2C ý thức được bây giờ hình tượng không tốt Dương Vĩ lựa chọn lập tức đóng cửa lại 2C đem trong mắt giữ mắt biến mất sau đó 2C tiếp đó tìm kiện tê lo lắng bộ Liêu khởi tới 2C lại chạy đến toilet điều khiển rồi một lần tốc đại khái bỏ ra chừng 1 phút thời gian 2C Dương Vĩ mới một lần nữa xuất hiện ở cửa 22 như thế nào 3F còn muốn ăn mặc một chút muỗi bằng lòng gặp người sao 3F22 trang nhị trên mặt không che dấu được ý cười 2C cảm thấy Dương Vĩ mới vừa cử động quả thực có Chú khả ái 22X2C lúc nào cũng phải chú ý một chút hình tượng đi 2122 nghe Trang Nghị tiểu nói này 2C Dương Vĩ dã cảm thấy lạ lạ 2C vừa rồi mình tại sao sẽ có phản ứng như vậy đâu 3F cuối cùng Dương Vĩ lấy Trang Nghị nói thế nào cũng là mỹ nữ ở trong lòng thay mình giải thích một fan 22 ta liền đến xem các ngươi một chút đứng lên không có 2C ta đến dưới lầu chờ các ngươi 2C 20 phút có đủ hay không 3F 22 Trang Nghị nhìn đồng hồ đeo tay một cái 2C tiếp đó giống Dương Vĩ ném lấy Ánh mắt hỏi thăm Dương Vĩ làm một cái ok thu thập cứ việc độ lúc, bốn, kém là truyện rất thống khổ sự tình 2C, nhưng Dương Vĩ vẫn là nhanh đem Tô Tình chết kéo Liêu Khởi tới 2C tiếp đó hai người giữa mặt một trận 2C đến dưới lầu đại đường thời điểm 2C tìm tòi một chút 2C phát hiện Trang Nghị đang ngồi ở trong góc khu nghỉ ngơi tối đầu xem báo chí không thể không nói chính là 2C nếu như không có trước đó phát sinh những chuyện kia 2C Dương Vĩ có lẽ sẽ thật tốt thượng thức một chút Trang Nghị. Thời khắc này bộ dáng vô luận ở nơi nào 2C trang nhị nữ nhân này đều tản ra một cố mê người hương thơm 2C nhưng trải qua nhiều như vậy sau đó 2C dương vĩ rất rõ ràng đó là một đoá hoa hồng có gai 2C cho nên thật sự là không có liêu thập sao thưởng thức tâm tình 2C lôi kéo tô tình chết hướng trang nhị đi tới hôm nay đã ngộ rõ ràng cùng ngày hôm qua không giống nhau lắm 2C đi ra cửa chính quán rượu 2C một chiếc màu đen hướng quần nhà xe đã sớm ở bên ngoài đã lâu 2C một hồi địa ngục một hồi. Nhân dân 2C nhượng Dương Vĩ có chút tổn thức không cho bất quá lần này tới mục đích cũng coi như là sắp bắt đầu 2C ngồi ở nhà xe bên trong Dương Vĩ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài 2C nội tâm có chút hận trừng 2C còn có chút chờ mong 623 Chương 614, 26 NBFR, nói là nghiên thảo hội 2C kỳ thực dùng biện chứng sẽ hoặc học thuật nghiên cứu thảo luận càng sắc thực một chút cái gọi là nghiên thảo hội 2C chủ yếu chính là do người đề xuất Triệu Thị Y Dược đưa ra một cái đầu đề 2C sau đó lại mời một ít trên quốc tế nổi tiếng chuyên gia các loại nhân vật 2C đối với cái mạng này để tiến hành nghiên cứu và nghiên cứu thảo luận 2C bất quá trước khi tới Dương Vĩ liền nghe phụ thân Dương Vũ Thành nói qua 2C cái này nghiên thảo hội 2C càng giống là Triệu thị tập đoàn Bồi Dương mình y học nhân tài mã thiết trí 2C mà những cái kia nổi tiếng chuyên gia càng giống là dùng để nâng những cái kia Triệu thị y dược coi trọng người 2C sở dĩ năm đó Dương Vũ Thành tham gia qua một lần sau đó liền sẽ chưa từng tham gia cũng tốt tại Dương Vũ Thành trước kia tham gia qua một lần 2C cho nên đối với quy tắc hiểu rất rõ 2C cho nên Dương Vĩ không hề giống những cái kia D vãng lần thứ nhất tham gia nghiên thảo hội nhân như thế 2C bao Nhiêu sẽ có chút mờ mịt 22 ta nhìn ngươi giống như rất có chắc chắn một dạng 3F22 trang nhị có chút không rõ Dương Vĩ bây giờ nhìn cùng với nàng dĩ vãng thấy những cái kia lần đầu người tham gia không giống nhau lắm phải biết lấy Dương Vĩ tuổi tác như vậy nhân vật tham gia nghiên thảo hội cũng ít khi thấy 2C thậm chí có thể nói là rất ít gặp 2C tựa hồ theo đạo lý nói 2C Dương Vĩ lúc này hẳn là khẩn trương 2C mà không phải giống như bây giờ trên mặt mang mỉm cười thản nhiên 22 ha ha 2C Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm như thế nào một cái biểu hiện mới bình thường 3F22 Dương Vĩ cười híp mắt nói đến 2C nói thật 2C bây giờ trong lòng của hắn không khẩn trương là không thể nào 2C nhưng càng là khẩn trương Dương Vĩ cảm thấy càng hận là biểu hiện chấn định một điểm mới xem như phong phạm cao thủ A3F22 ẩn 2C thấp phẩm hay là bất an 3F22 vốn là một câu nói đùa 2C trang nhịn nhưng là nghiêm túc suy tư một chút trả lời đối với dạng này trả lời 2C Dương Vĩ hữu chút không thể phủ nhận cười cười hai c nhưng là không nói gì thêm trong xe hoàn toàn yên tĩnh hai c làm áp tỉ gìn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt thời điểm hai c Dương Vĩ bất tự giác giơ lên lông mày hai c vốn nên nên yên tĩnh dị thượng kiến chúc cửa ra vào hai c bây giờ nhiều hơn rất nhiều trưởng thương đoàn pháo hai c mà còn tại trên xe Dương Vĩ nhìn thấy cái kia bị vây quanh thân ảnh con mắt híp mắt Liêu Khởi tới 22 triệu tiền sinh hai c nghe nói một lần này nghiên thảo hội ngài sẽ tự mình tham gia hai c không biết Tin tức này có phải thật vậy hay không 3F 2222 triệu tiền sinh 2C nghe nói lần này ngái quyết định tham gia nghiên thảo hội là cùng một cái tuổi trẻ bác sĩ có liên quan 3F phải không 3F 22 vô luận đi đến nơi nào 2C cái kia có thời thượng giáo phụ danh hiệu nam nhân lúc nào cũng tiêu điểm 2C đối mặt một đám sắc bén vấn đề 2C rõ ràng đã sớm quen thuộc dạng này chàng diện triệu đình dơ tay lên một cái 2C tiếp đó lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười 2C trực tiếp nhường đám ký giả bên trong 2 cái đã là vợ người nữ phóng viên hơi kém té sựu 22 các bạn 2C liên quan tới lần này nghiên thảo hội sự tỉnh 2C sau đó sẽ có chuyên môn nhân viên công tác thay đại gia làm giải thích cặn kẽ 2C kế tiếp mấy ngày 2C chúng ta triệu thị y dược 2C cũng sắp tử trong các người chọn lựa ra vài bằng hữu toàn trình trực tiếp lần này nghiên thảo hội 22 đối với dạng này chiến trận triệu đỉnh rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác 22 triệu tiền sinh 2C phía trước người một mực cũng không có tham Dựa gia tộc Quân bán ý tứ 2C vì cái gì lần này lại đột nhiên muốn tham gia nghiên thảo hội đâu 3F đây có phải hay không là biểu thị ngươi sắp tiếp nhận gia tộc sinh ý đâu 3F22 vấn đề vẫn còn tiếp tục 2C một cái so một cái nóng nảy xuống xe Dương Vĩ cùng Tô Tình chết tại trang nhị dẫn đầu dưới 2C lặng lẽ từ nơi này bao lớn một đám người bên cạnh đi qua 2C không biết là vô tình hay là cố ý 2C ở tại bọn hắn đi qua thời điểm 2C triệu định hướng bọn hắn quang tới một cái rất có ý vị ánh mắt Lần này lập tức liền có lanh mắt phóng viên phát hiện hai xe tiếp đó lập tức liền nghe được trong đám người có người hỏi ba A22 triệu tiền sinh hai xe vừa rồi đi qua ba người kia có phải hay không chính là người tham gia lần này Nghiên thảo hội nguyên nhân đầu ba F22 nghe xong lương truyền tới thanh nghe môn ảo 2C Dương Vĩ quay đầu nhìn sang hai xe tiếp đó lẩm bẩm nói đến ba A22 thối khẽ khoang 2122220 như thế nào ba F như thế điểm kích động thì không chịu nổi ba F22 trang nghị muốn nói hai xe nếu như chút Chuyện như thế đều chịu không được 2C cái kia e rằng đằng sau kế tiếp có khả năng phát sinh sự tình càng để cho người khó mà tiếp thu A21-22 cắt 2C phóng ngựa đến đây đi 2122 dương vĩ rõ ràng không có ý định tại dạng này. Sự tình bên trên tỏ ra yếu kém 2C thu hồi tầm mắt của mình có chút khinh thường nói đến 2C nhìn xem dương vĩ thần sắc 2C trang nhị muốn nhắc nhở hắn không nên khinh địch 2C nhưng nghị nghị chính hắn một thân phận nhắc nhở tựa hồ có chút lực cười 2C liền không nói thêm. Dĩ nữa rất nhanh tại trang nhị dẫn đầu dưới 2C Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chích liền bị dẫn tới một cái dọc theo đường đi nhìn qua rất nhiều lần phòng nghiên cứu 2C, phòng nghiên cứu bên trong 2C trang bị đầy đủ 2C tùy ý xem một cái Dương Vĩ phát hiện nghiên cứu này phòng so với hắn tại Hồng Thịnh chính là cái kia vô luận là thiết bị vẫn là hoàn cảnh đều tốt hơn bên trên không thiếu 2C không khỏi phát ra chậc chậc chậc thanh âm 22 chỉ là tại Hà Tỷ Dĩn bên trong thì có không sai biệt lắm một Trong dạng này, phòng nghiên cứu 2C bình quân mỗi cái phòng nghiên cứu phí tổn đều ở đây 20 vạn mỹ kim phía trên 2C tiếp xuống những ngày này 2C chờ các ngươi cầm tới đầu đề, sau đó 2C muốn ở đây tiến hành một loạt nghiên cứu 22 trang bị bây giờ đã là dương vĩ bọn hắn toàn bộ hành trình lĩnh đội thực nhân vật 2C cho nên vừa vào đến phòng nghiên cứu mà bắt đầu. 4. Cho hai người bọn hắn cá nhân giới thiệu Liêu Khởi tới 22 ta muốn biết 2C ngoại trừ chúng ta còn có một số người nào tham gia ba. F22 Dương Vĩ nhìn một vòng 2C phát hiện ở một cái nơi hẻo lánh nhỏ có một màu đỏ tiểu cái nút 2C không khỏi có chút hiếu kỳ đi tới 22 cái kia là phục vụ kêu gọi cái nút 2C các ngươi có gì cần ấn vào cái kia tự nhiên là sẽ có người tới 21 mặt khác tham gia lần này nghiên thảo hội danh sách một hồi ta sẽ cho các ngươi đưa tới 22 trang nghị bây giờ rất là xứng trước 2C nếu như không phải giữa hai bên đã sớm nhận biết 2C trang nghị biểu hiện nhất định có thể tại Dương Vĩ trong suy nghĩ được một Cái tốt điểm cao 22 chúng ta trước tiên có thể làm quen một chút hoàn cảnh 3F22 Dương Vĩ nhìn Tô Tỉnh chiếc một mắt 2C tiếp đó đối với Trang Nghị nói đến 2C Trang Nghị cười cười 2C biết hai người bọn họ nói ra suy nghĩ của mình 2C cũng không vạch trần 2C một giọng nói xin cứ tự nhiên 2C liền lui ra ngoài 22 chợt chợt 2C thật đúng là tại đại khí thổ A21 riêng này ra hỏa liền muốn mấy chục vạn đại dương đi 3F22 Dương Vĩ chỉ vào cách đó không xa trên bàn làm việc thả một đại ô li bát 971F2NLJ kính hiện vi gật gù đắc ý nói đến 2C trong lòng nhưng là đoán trừng vừa rồi Trang Nghị nói một cái phòng nghiên cứu 200000 USD phí tổn chỉ sợ vẫn là không muốn để cho hai người bọn họ quá kinh ngạc ga 22 ha ha 2C cái đồ chơi này ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy vật thật đâu 2120 2 nhìn trước mắt cái này vậy phòng nghiên cứu căn bản là mua không nổi kính hiện Vito tỉnh chất cũng có chút cảm khái 2C nói thật hắn là ưa thích làm nghiên cứu 2C cho nên cho tới nay cũng nghĩ lộng lại Tốn một chút kinh nghiệm V2C, nhưng cái đồ chơi này thực sự quá mắc 2C quốc nội báo giá hẳn là hơn 30 vạn 2C coi như nước ngoài rẻ hơn một chút 2C, nhưng nghĩ đến cũng không phải hàng rẻ quá nhiều, 624. Chương 615 26NBSG, bất luận là cái nào giá trị hơn 300 ngàn kính hiện vì cũng tốt 2C vẫn là những thứ khác dụng cụ cũng tốt 2C dương vĩ cùng tô tình chết một vòng nhìn hết chính là tổng kết ra một chữ 2C đó chính là quý 2C thật đúng là ứng câu kia không mua đúng 2C chỉ mua đắt tiền cách nôn hai người lẫn nhau đều từ với nhau trong mắt thấy được một kia mùi vị rêu cợt 2C phòng nghiên cứu xa hoa cũng không có để bọn hắn có những thứ khác cảm thụ 2C ngược lại cảm thấy đây là một Loại lãng phí hành vi 2C giống ổ lỉnh bật 971F2NLZ dạng này tính hiện vi vậy nghiên cứu căn bản là không dùng được tân tiến như vậy đồ chơi 22 không biết cái mạng này để đến tụt cùng lại là cái gì đầu đề đâu 3F22 đại khái quen thuộc một chút phòng nghiên cứu hoàn cảnh sau đó 2C Tô Tịnh Chất ngồi xuống hướng về phía Dương Vĩ hỏi 22 có trời mới biết 2122 Dương Vĩ nhún vai trả lời 2C hắn biết Tô Tịnh Chất trong lòng bây giờ chỉ sợ vẫn là có chút bận tâm 2C dù sao chính hắn bản thân đối Với Lâm Sảng phương diện kinh nghiệm phong phú hơn 1 điểm 2C đến nơi học thuật nghiên cứu phương diện này 2C không quá am hiểu 2C cho nên lo lắng tự nhiên là không thể tránh được 22i2C chỉ mong chúng ta có thể giải quyết 2120 tô tình chất có chút bi quan nói đến 2C22 ta nói sư đệ 2C đừng bi quan như thế đi tục ngữ nói thua người không thua trận 2C ngươi cái này còn không có mở bắt đầu đâu khí thế liền không có 2C lấy ra chút khí thế tới 2C đừng cho cha ta mất thể diện thì tính Toán thua 2C chúng ta cũng muốn thua có khí thế 21 lại nói 2C có bản thiên tài tại 2C không thể lại thua 2122 dương vĩ chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại 2C cho nên lời này chỉ có thể coi là an ủi tô tỉnh chết 22HH2122 có lẽ là dương vĩ mà nói có tác dụng 2C tô tỉnh chết gãi gãi đầu 2C cởi ngây ngô liếu khởi tới 22 bất quá lúc mới vừa mới tiến vào ngươi nghe chứ A2C rõ ràng triệu đỉnh lần này là quyết định chủ ý muốn đối phó chúng ta 2122 dương vĩ bất là kẻ ngu 2C vừa rồi cửa ra vào những ký giả kia đặt câu hỏi 2C hắn nghe vào trong thai tự nhiên biết mấy phần 22 đúng vậy A2C liền truyền thông đều vận dụng lên 22 tại hiện nay tin tức này phát đạt niên đại 2C truyền thông công dụng thật sự là có chút rộng rãi 2C nếu như một cái bác sĩ bị các đại truyền thông nói không được 2C kết quả như vậy dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến 2C cho nên Dương Vĩ bất cho rằng phía trước tại cửa ra vào nhìn thấy nhiều phóng viên như thế chỉ là vì thấy Triệu Đình Phong Hai 22 ha ha 2C xem ra hắn lần này là thật sự không muốn ta ở nơi này vòng tròn lăn lộn tiếp nữa rồi 2122 Dương Vĩ cũng không có lo lắng quá nhiều 2C nếu như nói hắn một cái như vậy có bột ra hỏa tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đều lo lắng chơi không lại triệu đỉnh mà nói 2C vậy thật muốn đi mua khối đậu hũ đâm chết tính toán độc 2C độc 2 cái Hàn Huyên một hồi 2C rốt cục vang lên tiếng đập cửa 2C Dương Vĩ nhìn Tô Tình chết một mắt 2C cái sau hít sâu một hơi 2C sau đó nói Xin tiến bất ngờ là gõ cửa cũng không phải trang nhị 2C mà là đổi một cái nữ lang tóc vàng 2C một đôi trừng cao 10C mở giấy cao gót 2C nhường trước cửa này. Nữ nhân này nhìn so trang nhị cao hơn không thiếu 22 trang nhị đầu 3F22 dương vĩ theo bản năng hỏi 2C nhưng lại nhớ tới đối phương có thể nghe không hiểu tiếng chung 2C không khỏi vừa nhìn về phía tô tình chích tô tình chích còn chưa tới cấp bách mở miệng hỏi 2C cái kia tóc vàng nữ lang đến lúc đó mở miệng trước nói đến 3A22 trang. Tiểu thư bị Triệu Tiên Sinh gọi đi 2C cho nên từ ta mang các ngươi đến hội nghị sảnh 2122 một cái chính gốc quốc nữ nhường đầu tiên là Nhượng Dương Vĩ lấy làm kinh hãi 2C nhưng lập tức cũng liền bình thường trở lại chỉ là một cái phòng nghiên cứu phí tổn đều ở đây 100 vạn trở lên 2C tìm mấy cái biết nói tiếng Trung gái Tây tựa hồ cũng liền lộ ra không có khoa chương như vậy 22 vậy mời dẫn đường đi 2122 Dương Vĩ gật đầu một cái 2C cũng không có trong vấn đề này xoán suất 2C vô lự là Người nào tới dẫn đường 2C cuối cùng không có khả năng mang đến cho hắn chỗ tốt gì đi theo nữ lang tóc vàng sau lưng 2C 2 người ra phòng nghiên cứu tiến vào thang máy 2C hướng thẳng đến tầng cao nhất chạy đi trong thang máy bầu không khí có chút tính mịch 2C dương vị hơi rắc đắc hưu chút kỳ quái 2C bất luận là hôm qua tới vẫn là bây giờ 2C hắn tự hồ cũng không có ở ả sắp tỉ dìn bên trong nhìn thấy đồng hành dấu vết thang máy tốc độ rất nhanh cũng không có lưu cho dương vị quá nhiều suy. Xét thời gian 2C kèm theo len ken 1 tiếng 2C cửa thang máy mở ra 2C dương vĩ hít sâu 1 hơi 2C tiếp đó liếc mắt nhìn tô tỉnh chết 2C phát hiện người sau trong ánh mắt y nguyên vẫn là mơ hổ lộ ra 1 chút khẩn trương 2C dương vĩ vô bả vai của hắn 1 cái 2C sau đó cùng tại nữ lang tóc vàng sau lưng đi ra thang máy 22 cũng không biết đạo dương vĩ bây giờ tại nước ngoài thế nào 3F22 dương vĩ lao tới chiến trường 1 khắp này 2C ở xa quốc nội cái nào đó trong kiến trúc 2C tần. Lan nhìn ngoài cửa sổ sóng biển 2C có chút mệ li nói đến 22 ngốc ngụ tự 2C ngươi cũng đừng cả ngày thì thầm 21 phía trước hắn không đi 2C ngươi lại lo lắng hắn vấn đề an toàn 2C hiện tại hắn đi 2C ngươi vẫn là lo lắng 2122 tần vũ tự ở trên ghế nằm uống một ngụm đồ uống 2C sau đó nói đến 22 nhân ra đây là lo lắng a 2C triệu đỉnh tên kia rõ ràng không phải là cái gì đồ tốt 2C nếu là vạn nhất hắn chơi hoa dạng gì 2C dương vị ở bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây 2C ngay cả một cái. Người giúp cũng không có 2122 lòng của phụ nữ vốn là như vậy mắc. 4 phải hoãn mất 2C nhưng là chỉ có tại đối mặt Dương Vĩ sự tình bên trên 2C Tần Lan mới có thể biểu lộ ra như thế nữ nhân một mặt 22 yên tâm đi 2C triệu đỉnh tên kia lại không phải người ngu 2C sẽ không đối với Dương Vĩ như thế nào 2122 tần vũ nhưng là so Tần Lan nghĩ rất thoáng nhiều 2C triệu đỉnh mặc dù có chút bảng môn tà đạo 2C nhưng bây giờ Dương Vĩ thế nhưng là chính thức tiếp thư mời ra khỏi nước 2C nếu là Dương Vì gia Liễu thập sao vấn đề 2C đây còn không phải là duy Triệu đỉnh là hỏi 2C so với Tần Lan lo lắng 2C Tần Vũ nhưng là lo lắng hơn trước mắt cần đối mặt vấn đề 22 ai 2C bây giờ lo lắng cũng vô ích 2C nhị ca 2C những chuyện kia bố trí thế nào 3F22 có lẽ là giấc đắc tự mình bây giờ lo lắng cũng không có quá lớn ý nghĩa 2C Tần Lan hỏi tới một chút thực tế hơn sự tình 22 đã chuẩn bị không sai biệt lắm 2C còn kém Chu lại Long bên kia 2122 Tần Vũ lại uống một ngụm đồ uống 2C 1 điểm 0 Có loại kia đại chiến sắp xảy ra trước khẩn chương 2C1 bộ nhàn nhã bộ dáng 22 chúng ta là không phải cùng Chu đại long thông một chút khí 3F22 tần lan nhũ tựa hồ nghĩ đến Liêu thập sao khó giải quyết vấn đề 2C22 ta xem không có cần thiết này A21 loại chuyện này bản thân hắn không biết mới có thể càng có hiệu quả 2122 tần vũ lắc đầu 2C lúc này cũng không phải cái gì dạng tình cảm thời điểm 2C hắn thấy 2C nên lợi dụng liền nên lợi dụng 2C Chu đại long chỉ là một quân cờ mà tôi 2C mà quân cờ nếu như không thể lợi dụng 2C cái kia còn có cái gì ý nghĩa tồn tại đâu 21 625 chương 616 có thể Tần Vũ nói có đạo lý 2C nhưng Tần Lan vẫn cảm thấy tựa hồ hẳn là cùng Chu Đại Long thông một chút khí tốt hơn 22 nhị ka 2C lời mặc dù nói như vậy 2C nhưng Chu Đại Long những ngày này cũng giúp chúng ta không thiếu 2C ta cuối cùng cảm thấy chúng ta không thể giống như tiểu trước đây 2122 có lẽ là nghĩ tới trước kia những chuyện kia 2C Tần Lan thần sắc nhìn không thế nào tốt 22 triệu mỗi 2C chúng ta làm việc không thể nhân từ như vậy 21 vạn nhất Chu Đại Long tiểu tử Cơ không đang tin cậy làm lõm mà nói hai C vậy chúng ta kế hoạch không phải bị lỡ 3F22 tần vũ nhũ mày hai C mặc dù trong lòng có chút không cao hứng hai C nhưng vẫn là rất ôn hòa nói đến 22 nhị ca hai C người cái này quan niệm thật muốn sửa lại một chút trước đó không phải liền là bởi vì này dạng hai C nhà chúng ta mới xuất hiện những chuyện kia sao 3F22 tần lân sẽ rất ít cùng tần vũ dạng này đi tranh luận hai C nhưng nàng không muốn một kiện chú định để cho nàng khổ sở chuyện cả đời lại lần nữa Đạo vết xe đổ có lẽ là tần lan mà nói 2C xúc động liêu tần vũ trong lòng nào đó dây thần kinh 2C tần vũ thở dài 2C chậm dại nói đến 3A22 mội tử 2C ta biết người nói không phải là không có đạo lý 2C nhưng mà thế giới này hiểm ác quá nhiều người 2C 2 người chúng ta nhìn không thấu cũng không thấy qua tới 2C cho nên nhị ca không thể làm gì khác hơn là lựa chọn ổn thỏa một điểm biện pháp 2120 222 nhị ca 2C lần này người liền tin tưởng ta A21 tru đại long người này mặc dù là già hoạt một điểm 2C nhưng nếu như ngươi thật sự đối tốt với hắn 2C hắn cũng là có thể phân biệt 2122 tần lan cảm thấy nếu như Dương vĩ biết chuyện này 2C sợ rằng sẽ rất đồng ý ý nghị của mình 22 hay 21 tùy ngươi ý tứ a 2122 có lẽ là không muốn để cho tần lan thương tâm 2C cho nên tần vũ cũng không có tranh cãi nữa xuống 2C chỉ là vô lực phất phất tay 22 nhị ca 2C ngươi yên tâm đi 21 trong lòng ta có chừng mực 2122 tần lan cũng chưa từng có nhiều đi ăn đùi cái gì 2C chỉ là ôm một cái tần vũ 2C Tiếp đó liền đi xuống lầu dưới 22 lan tỷ 2C chúng ta đi đầu 3F22 trong xe 2C3 đổ nhìn phía trước đường cái 2C mặt không thay đổi hỏi 22 đi chu ra ngõ hẻm 2C chu đại long chờ 2122 ngồi ở hàng sau tần lan nhéo nhéo lông mày 2C trong lòng tự hỏi một hồi muốn cùng chu đại long đối thoại không đầy một lát xe liền đứng tại chu ra ngõ hẻm 2C tần lan cũng không có vội vã xuống xe 2C mà là trước tiên đánh điện thoại cũng không lâu lắm 2C liền thấy chu đại long từ một cái trong quán ba đi Già hai C đầu tiên là nhìn chung quanh một hồi lâu hai C mới nhanh chóng hướng tần Lan đi tới bên này 22 ơi hai C cô nãi ngoại ngươi như thế nào đích thân đến 21 có chuyện gì ngươi gọi ta một tiếng hai C ta đi qua không được sao 3F22 Chu đại Long vừa nói một bên nhìn chung quanh hai C hiển nhiên là lo lắng có người đang ngó chừng 22 như thế nào 3F đây chính là Chu gia ngõ hẻm hai C chớ cùng ta nói ở đây ngươi còn sợ 2122 tần Lan hơi có chút châm chọc nói đến hai C 22 hách hai C Lan tỷ nhìn ngài nói 21 mà dù Đám người kia là khó chơi 2C nhưng ta Chu Đại Long còn không đến mức đến sợ tỉnh cảnh 2C ta đây không lo lắng đả thảo kinh xà đi 2122 Chu Đại Long ngược lại là rất biết thay mình tìm dạng giải 2C đã không ra vẻ mình không có khí thế 2C lại có thể có một cái lý do không tệ 22 nhìn người cái kia tiền đổ 2C yên tâm đi 21 đám người kia bây giờ cũng không có công phu nhìn chằm chằm ngươi ở đây 2122 Tần Lan cởi cười 2C câu nói đầu tiên nhường Chu Đại Long an tâm không thiếu 22 đi 2C để cho. Người ta đi ra bên ngoài nhìn một chút 2C có khả nghi nhân không muốn bung tha 2122 đi vào quán 3 2C lúc này quán 3 còn chưa bắt đầu kinh doanh 2C Chu Đại Long vừa tiến đến liền đối với nhi tử Chu Tiểu Đông phân phó đến Chu Tiểu Đông nhìn thấy tần lan 2C tự nhiên cũng minh bạch sự tỉnh không mở ra được nói đùa 2C vội vàng kêu 2 cái tâm phúc ra quán 322 lan tỷ 2C ngài đây là có chuyện gì 2C muốn ngài tự mình đi một chuyến 2122 Chu Đại Long tự mình cho tần lan rót chén nước 2C. Trước đó chính mình mới ngồi xuống 22 hôm nay tới là có chuyện muốn nói với ngươi 2122 tần lan rũi ra ngón tay tại li pha lê bên trên quẹt một cái 2C sau đó nhìn Chu đại Long nói đến 22 ơi 2C có việc ngoài ở trong điện thoại giao cho ta xử lý không được sao 2122 Chu đại Long rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng xảy ra vấn đề 2C22 trong điện thoại nói cái kia lộ ra thật không có thành ý 22 tần lan nửa híp hẹp rải con mắt nói đến 22 x 2C dạng này 2122 Chu đại Long không phải đổ đần 2C như thế Hai câu nói liền nghe ra một chút không tầm thường, Hương Vị 2C lập tức thu hồi trên mặt cái kia bóp mị nụ cười, Hai C đổi một bộ thần sắc 22 Chu Đại Long, Hai C vốn là việc này ta không nói cho ngươi cũng có thể xử lý, 21 nhưng sợ dĩ nói cho ngươi, Hai C cũng là không muốn ngươi vô duyên vô cớ thải ta bán mạng 2120 2 tuần lan cẩn thận quan sát đến Chu Đại Long thần sắc 2C giống Chu Đại Long dạng này, lão hồ ly 2C bất kỳ biểu lộ gì đều không cần buông tha 22 lan tỷ, 2C ý của ngài là 3F22 Chu Đại Long nội Tâm có chút thấp thỏm liễu khởi tới 2C phải biết mấy ngày nay hắn giúp đỡ Tần Lan ngăn chặn đám người kia có thể nói là đã vi phạm với hắn lăn lộn giang hồ tồn chỉ 2C bây giờ nghe Tần Lan mấy lời như vậy 2C trong lòng càng ngày càng có loại dự cảm không tốt 22 ta cũng không vòng vo 2C lần này tới là muốn hỏi ngươi mượn cái địa phương dùng một chút 2122 Tần Lan cũng không đi vòng 2C trực tiếp ném ra trọng điểm 22 mượn chỗ 3F ngài mở miệng chính là 2122 chu lại lòng trên miệng mặc dù đáp ứng dự đoán quát 2C nhưng tâm bốn bên trong nhưng là đánh lên chống tới 2C vẻ này dự cảm không tốt cũng càng ngày càng nghiêm trọng Liêu Khởi tới 22 ta muốn cho ngươi mượn cái này chu ra ngõ hẻm dùng để làm phục kích địa điểm 22 Tần Lan tiếng nói vừa ra 2C vừa cầm ly lên chuẩn bị uống miếng nước Chu Đại Long tay run một cái 2C thủy với cả người 22 tất nhiên nói là mượn 2C vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt 2122 Tần Lan từng bước từng bước ép sát Liêu Khởi tới 2C nàng mặc dù nói thì không muốn chu Đại Long mơ mơ màng màng 2C nhưng cũng có ý nghĩ của mình 22 ngày là nói 2C ngại nghĩ tại ta chỗ này phục kích đám người kia 3F22 Chu Đại Long không hổ cũng là một tên rào hoạt 2C ngoại trừ trong nháy mắt đó thất thố bên ngoài 2C rất nhanh liền khôi phục bình thường 22 không sai 2122 Tần Lan gật đầu một cái 2C trên mặt nhìn không ra quá lớn cảm xúc biến hóa 2122 thế nhưng là 2C đám người kia làm sao sẽ đến cái này tới đầu 3F22 Chu Đại Long có chút biết rõ còn cố hỏi nói đến Tần Lan. Nhưng là cũng không nói gì 2C chỉ là chỉ chỉ Chu Đại Long, Chu Đại Long cười khổ một cái sau đó nói đến 3A22 lan tỉ ý là để cho ta đem bọn hắn gạt tới 3F22 22 không sai 2122 tần lan lại là một cái không sai 2C nhường Chu Đại Long tâm trực tiếp rơi đến đấy quốc 2122 lan tỉ 2C làm như vậy 2C tựa hồ đối với ta không có gì tốt chỗ A3F22 dính đến vấn đề như vậy 2C Chu Đại Long cũng không có giống như bình thường như thế lộ ra bóp mị nụ cười 2C bởi vì hắn biết 2C bằng vào bóp mị là không. Có hữu dụng 2C tần lan như là đã mở miệng 2C như vậy việc này cơ hội cũng đã là ván đã đóng thuyền 2C mà hắn phải làm là 2C như thế nào mới có thể thu được lấy đầy đủ lợi ích 2C để cho mình lần này hành động bên trong không đến mức lô vốn 21, 626, chương 617. Chu Đại Long không phải đổ nốc 2C nếu là chính mình chạy tới lựa gạt người khác tiến cái này hãm tỉnh 2C nếu là sự tình bại lộ 2C phẩm là đối phương có tí xíu cơ hội phản kích 2C như vậy chết thứ nhất chính là Chu Đại Long chính mình 2C mà Tần Lan bên này cũng không có nửa chút chỗ thương lượng 2C coi như lời nói không nói như vậy tuyệt 2C ý tứ cũng dọn lên mặt bản 2C hỗn là hỗn không đi qua 2C trong lúc nhất thời 2C trong phòng lộ ra âm u đầy tử khí 2C Chu Đại Long Thôn vân thổ vụ vẻ mặt đau khổ 2C đầy trong đầu cũng là đang suy nghĩ đáp ứng hay là không đáp ứng 2C mà Tần Lan cũng không có trực tiếp trả lời thực chất có chỗ tốt gì. Chú Tiểu Đông nhìn một chút phụ thân 2C lại nhìn một chút Tần Lan 2C không dám lên tiếng 2C xem chừng cũng suy nghĩ rất lâu 2C mới đem chú Đại Long teo ra ngoài 2C Tần Lan ngược lại là không có ngăn đón 2C nàng biết muốn cho thời gian cho bọn hắn vụ tử 2C cũng không sợ chú Đại Long bây giờ sẽ thông báo cho đối phương 2C. C cho nên ở bên trong an tâm trở lấy đợi đại khái hơn 20 phút 2C Chu Đại Long cùng Chu Tiểu Đông một chức một sao đi đến 2C trên mặt mang một chút nụ cười 2C đương nhiên 2C Chu Đại Long vẫn là một cái rất người cẩn thận 22 lang tỉ. Ngài nói chuyện này 2C không có nói đùa với ta chứ 3F ngươi muốn ta đi dẫn bọn hắn. Ta sợ ta không có bản sự kia 22 22 có ý tứ gì 3F22 Tần Lan lạnh lùng nhìn xem Chu Đại Long 2C cái này dọa sợ Chu Tiểu Đông 2C hắn biết Tần Lan bộ ráng này ý sau lưng 2C nếu là Tần Lan thật hiểu lầm 2C vậy thì hết thể đều không còn kịp rồi 2C ép buộc Chu Tiểu Đông thay mặt cha làm ra ràng giải 22 Lan tỉ 2C ngươi đừng hiểu lầm 2C ta và cha ta đã nói xong 2C phân phó của ngài 2C chúng ta nhất định là làm theo 2C chỉ là vừa mới nghe ngài nói như vậy về sau 2C chúng ta rắc đắc hữu. Chuột không thích hợp 2C bằng vào cha ta là có thể đem những người kia dẫn tới tới nơi này 3F ta sợ bọn hắn không phải kẻ ngu 2C đến lúc đó 22 22 nếu như ngươi muốn nói chính là cái này 2C như vậy ta có thể nói cho ngươi 2C có ta cái này ngồi tại 2C bọn hắn nhất định sẽ tới 22 nghe Liễu Tần Lan mà nói 2C Chu Đại Long há to miệng 2C hắn đương nhiên hiểu Liễu Tần Lan ý tứ 2C đây không phải là để cho mình làm bộ đi đầu hàng 2C khai ra Tần Lan ở đây sao 3F nghĩ tới nghĩ lui 2C biệt pháp Này cũng là hết sức nguy hiểm, 2C thế là Chu Đại Long thử dò xét vấn đạo 3A202 cái kia Lan Tỷ ngươi tính mang bao nhiêu người? 3F202 202 202 tần lan không có trả lời, 2C trong mắt không có một tia cảm xúc, 2C có thể nói là vô cùng lạnh băng. 2C lúc này ba đột tiến lên đi một bước nhỏ, 2C nhường Chu Đại Long minh bạch Liễu Tần Lan ý tứ, 2C Chu Đại Long nghe xong gề gớm, 2C lập tức gieo lên 3A202 không nên không nên, 2C Lan Tỷ, 2C đây cũng quá nguy hiểm, 2C nếu là ngươi mang nhiều một chút người. 2C có thể, chúng ta còn có thể có nắm chắc. Nhưng chỉ có hai người các ngươi. Vạn nhất có cái sơ suất 2C ta cũng đảm đương không nổi 22 tần lan nghe song Chu Đại Long câu kia chúng ta 2C trên mặt liền lộ ra mỉm cười 22 ta đều không sợ 2C ngươi sợ cái gì 3F22 22, 22 lan tỉ 2C ngài đừng nói giỡn 2C ngươi đã là muốn đối phó bọn hắn 2C như vậy thì hẳn là phải thêm ít nhân thủ 2C không phải ta Chu Đại Long không tự tin 2C chỉ dựa vào ta người ta sợ. Đến lúc đó xảy ra sự cố 22 Chu Đại Long là một cái hôn hắc 2C cũng đúng là ở đây rất có địa vị 2C nhưng nói cho cùng 2C thủ hạ có thể sử dụng thông minh trung thành sẽ không quá nhiều 2C nhiều chỉ là cùng một chỗ theo gió thổi con chết tiệt 2C tiểu lưu manh 2C những cái kia ngày bình thường làm việc cũng không phải chính mình cái gì tâm phúc 2C tối thiểu nhất người như vậy hắn là không dám dùng 2C người như vậy cũng sẽ không vì Liễu tự mình bán mạng 2C Chu Đại Long rất rõ ràng thật sự Đến rồi sống chết trước mắt hai C hạ người gì sẽ không đáng tin cậy Chu Tiểu Đông nhìn phụ thân đau đầu như vậy hai C chủ động đứng dậy 3A22 nếu như Lan Tỷ quyết định hai C ta Chu Tiểu Đông thứ nhất ứng hai C chỉ cần là ta Chu Tiểu Đông còn có một hơi thở hai C ta đều sẽ không để cho những người kia làm bị thương ngươi 2122 Chu Tiểu Đông cử động ít nhiều khiến Tần Lan hơi kinh ngạc hai C nàng biết Chu Tiểu Đông người này không phải tội ác tẩy trời hai C có tí khuôn mặt hai C nhưng mà không có trước đó không có nhìn ra Chu Tiểu Đông còn như thế có nghĩa khí 2C có lẽ là thời gian mấy năm 2C cải biến thứ gì 2C nhưng bây giờ nàng nhìn ra 2C Chu Tiểu Đông không có nói láo 2C đứa nhỏ này xem như tiền đồ không riêng gì Tần Lan 2C liền Chu Đại Long cũng rất giật mình 2C sửng sốt một chút phía sau 2C mới phản ứng được 2C vô ngữ nói ba a 22 tốt lắm 2C Lan tỷ 2C ngài yên tâm 2C ta Chu Đại Long chỉ cần không chết 2C liền nhất định bảo đảm ngươi Chu Toàn 2120 Tần Lan uống một hớp 2C mỉm cười 2C Nhìn về phía Chu Đại Long 2C đem chén nước bỏ vào bản tử thượng 22 các ngươi yên tâm đi 2C ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn các ngươi chết 2C ta đã nói rồi 2C ngươi tới ta đi 2C các ngươi lần này giúp ta là có chỗ tốt 2C cho nên 22 Tần Lan không có nói thêm gì đi nữa 2C chỉ dùng nụ cười ám hiệu một chút Chu Đại Long 2C cũng may Chu Đại Long không ngu ngốc 2C hiểu Liễu Tần Lan có an bài khác 2C lập tức liền cùng Tần Lan thương lượng một chút thời gian 2C nhưng không có đảm luôn phải lũng 2C hắn ý tứ là chỉ hoãn 2 ngày 2C mà Tần Lan phải lập tức đi thi hành 2C cái này khiến Chu Đại Long có chút trở tay không kịp 2C lúc trước hắn chưa lấy được bất kỳ phong thanh 2C nếu để cho hắn bây giờ đi tìm đối phương 2C Chu Đại Long còn không có chuẩn bị tâm lý 20 hai lan tỷ 2C về thời gian có thể hay không quá vội vàng 3F ngài hôm nay mới tới nói với ta chuyện này 2C không nói trước ta tới không làm đến cùng thông tri thủ hạ 2C ta đi tìm những người kia 2C bọn hắn sẽ Tin sao 3F2222 cũng bởi vì là hôm nay 2C cho nên bọn hắn nhất định tin không thể nghi ngờ 22 tần lan mời phần khẳng định cấp ra trả lời 2C bởi vì thời gian quý giá 2C cho nên nàng cũng không muốn quá mức đi vòng vèo 2C trực tiếp đem lời nói thấu cái hiện ra 2C ta tin tưởng ngươi chắc chắn cũng cảm giác được 2C hẳn là có người ở phụ cận đây giám thị ngươi 2C bọn hắn tin hay không ngươi 2C không cần ta nói 2C trong lòng chính ngươi tin tưởng 2C chỉ sợ bọn họ cũng có tìm ngươi liên. Thủ với bọn họ sẽ ra chuyện như vậy 2C mặc dù ngươi không có đề cập với ta 2C nhưng mà ta tin tưởng ngươi là một cái người thông minh 2C chính là bởi vì ngươi không có lập tức đáp ứng bọn hắn 2C cho nên bọn hắn đối với ngươi cũng không phải rất thiên tâm 2C nhất định sẽ tìm người giám thị 2C cứ như vậy 2C ta tới nơi này tin tức 2C giữ bí mật không được bao lâu 2C bọn hắn liền nhất định sẽ biết 2C ngươi nếu là chậm chạp không đi 2C bọn hắn ngay cả ngươi cùng một chỗ hoài nghi 2C nếu. Là kéo tới ngày mai 2C cũng không phải không thể 2C nhưng nếu như ta ly khai nơi này 2C trở lại 2C bọn hắn nếu là có thời gian điều tra rõ chuyện này 2C sợ rằng sẽ lo lắng rất nhiều 2C ngược lại bất lợi 22 22 Lan tỉ nói rất có đạo lý 22 Chu Đại Long nghe xong cũng nghĩ thầm xấu 2C thế nhưng là nên làm cái gì mới tốt 3F bây giờ Chu Đại Long chỉ có thể nhìn Tần Lan có dặn dò gì 22 Lan tỉ 2C người nói đi 2C ta là không phải bây giờ đi 3F nhường tiểu đông thông chi những huynh đệ khác 3. F20 22 22 không cần 22 22 A3 F22 Chu Đại Long không có hiểu rõ Tần Lan là có ý gì 2C nghe được một câu không cần 2C có chút giật mình 22 Lan tỉ 22 22 ta ý tứ người không cần đặc biệt kêu người đến 2C người của người tới ngược lại sẽ chuyện xấu 2C người trực tiếp đi thông chi bọn hắn là được rồi 2C liền nói ta hôm nay là tới tìm người cho người mượn cùng chuyện thương lượng 2C đến nỗi nói thế nào 2C như thế nào đi biểu hiện 2C người có thể tùy ý phát huy 2C ta có thể ở chỗ này chờ. Người 22 22 không gọi ta người 3F cái kia đến lúc đó không đủ nhân viên 2C vạn nhất bên kia nhi người tới nhiều làm sao bây giờ 3F 22 22 yên tâm 2C người không tại nhiều 2C người theo ta nói đi làm là được rồi 22 Tần Lan biểu hiện 10 phần có 5 chắc 2C Chu Đại Long đương nhiên đã không còn nghi vấn 2C gật đầu một cái phía sau 2C xoay người rời đi 2C chỉ đem Tần Lan 2C 3 đồ cùng Chu Tiểu Đông lưu tại trong phòng 2C Chu Đại Long cũng không muốn đơn độc cùng Chu Tiểu Đông nói chút. Gì 2C so sánh với nhau 2C hắn cảm thấy chú tiểu đông ở tại tần lan bên người có thể an toàn hơn 2C dù là tần lan đem chú tiểu đông xem như là uy hiếp con tin của mình nhìn xem phụ thân rời đi 2C chú tiểu đông nhẹ nhàng ngồi xuống 2C ngồi ở cách tần lan ước chừng 1M khoảng cách 2C qua 1 hồi lâu 2C hắn mới quay đầu nhìn về phía tần lan 22 lan tỉ. Người nói cha ta. Có thể hay không thành công 3F22 22 người cho là thế nào 3F22 tần lan liếc mắt nhìn cái này bị chính mình cứu phản lịch thanh niên 2C nếu không phải là nàng 2C trước kia Chu Tiểu Đông liền treo 2C không có khả năng sống đến bây giờ 2C Chu Tiểu Đông cũng rất rõ ràng 2C nếu không phải là dương vĩ sự xuất hiện của người này điều hòa dạng này một loại quan hệ 2C Chu Tiểu Đông bây giờ còn là rất sợ rất sợ tần lan 2C tuyệt sẽ không giống bây giờ một dạng dám ngồi vào tần lan bên cạnh 2C. Dựa theo tại Vân Nam bên kia ý kiến 2C Chu Tiểu Đông dạng này, 2C mỗi ngày phải quỳ gối tần lan trước mặt đi mới có thể còn sống, 2C bằng không đã sớm cho ăn chó Hoàng Chu Tiểu Đông không biết trả lời như thế nào, tần lan mà nói 2C cho nên chỉ có thể lắc đầu, 2C tần lan thấy 2C lại cảm thấy trong lòng rất là nhẹ nhõm, 2C nếu như Chu Tiểu Đông cũng bắt đầu lo lắng cho mình phụ thân gặp nguy hiểm, 2C như vậy chứng minh Chu Đại Long có 90% có thể sẽ dựa theo mình làm 2C giống. Bây giờ Chu Đại Long cùng Chu Tiểu Đông quan hệ, 2C nếu là Chu Đại Long sẽ phản bội chính mình 2C sao lại không nói cho con của mình 3F nếu là lựa chọn phản bội chính mình 2C như vậy Chu Đại Long 6, ít nhất còn có thể sống 10 năm 2C, những người kia không đến mức nghĩ một hơi đem Chu gia ngõ hẻm cũng nuốt 2C, chủ yếu là chỗ liên quan hệ không dễ dàng như vậy đánh hỏa 2C, bây giờ liền Chu Tiểu Đông đều cảm giác được Chu đại long có thể sẽ xảy ra chuyện 2C như vậy chỉ có một nguyên do 2C chính là đối phương không tiến nhiệm Chu Đại Long 2C Chu Đại Long có lẽ sẽ bị diệt khẩu tại biết được Chu tiểu đồng loại này lo nghị phía sau 2C tần Lan cầm điện thoại di động lên 2C rút một chút số điện thoại di động 2C không có vang dội 2 tiếng 2C liền nghe được trong điện thoại đầu Chu Đại Long thanh âm 22 uy 2C Lan tỷ 2C ta bây giờ tại trên đường đâu 2C còn một hồi nhi đã đến 2C ngài còn có cái gì phân phó sao 3F2022 2022 không có 2C chính ngươi muốn coi chừng 22 tần Lan lại Lùng sau khi nói xong 2C liếc mắt nhìn bên cạnh Chu Tiểu Đông 22 con của ngươi trở ngươi bình an trở về 22 một câu nói ngắn gọn 2C Chu Đại Long nghe được thời điểm 2C lại có một loại xung động muốn khóc 2C một cái nam nhân 450 tuổi 2C lại không cái nghiêm chỉnh lão bà 2C ngoại trừ những cái kia chém chém rít rít buôn bán nhỏ cùng địa bàn nhỏ 2C hắn cũng chỉ có Chu Tiểu Đông một đứa con trai như vậy 2C phụ tử ở giữa cảm tình rõ ràng so vật gì khác trọng yếu hơn 2C chỉ có đến Rồi đặc thủ trước mắt 2C người mới sẽ có cái chủng này phát hiện có thể Chu Đại Long không thể khắp 2C hắn là cái nam nhân 2C hắn bây giờ địa phương muốn đi rất nguy hiểm 2C không thể để cho một cái mắt đỏ vành mắt ma lộ ra sơ hở 2C mặc kệ nói là vì chính mình 2C vẫn là vì nhi tử 2C hắn Chu Đại Long thật muốn không đếm xỉa đến. Nhấn cần ga một cái 2C nghe thấy vang một tiếng 2C xe biểu xuất rất xa, 627. Chương 618 2C nở bờ sợ, thời gian chờ đợi vô cùng dài dằng dặc 2C cũng dễ dàng để cho người ta bất an 2C Chu Tiểu Đông sợ tần Lan nh nhán chán 2C thả chút nhạc nhẹ cho tần Lan nghe 2C ba người cứ như vậy ngồi 2C tần Lan không nói lời nào 2C ba đều tự nhiên cũng không dám nói chuyện 2C Chu Tiểu Đông dù sao trẻ tuổi 2C dần dần bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh 2C ngồi cũng không xong 2C đứng cũng không được 2C lại không dám loạn sáng lời 2C chô tần Lan tâm phiền 2C nhưng hắn những Thứ này biểu hiện đều tiến liêu tần lan pháp nhãn 22 người rất lo lắng sao 3F22 22 không 22, 22? chu tiểu đồng bản năng nói một cái chữ không về sau 2C đón lấy liêu tần lan ánh mắt 2C mới sửa lại lời nói 22 ân 22 tần lan khỏe môi nít lên ý cởi 2C nhẹ dọng vấn đạo 3A22 lo lắng cái gì 3F22 thế nhân đều cho rằng ăn ngay nói thật là dễ dàng nhất đơn giản nhất bất quá sự tình 2C nhưng phải nhìn cái gì nơi địa phương nào 2C càng là với cái thế giới này hiểu rõ người 2C bọn hắn càng không. Dễ dàng ăn ngay nói thật 2C Chu Tiểu Đông cũng có ý nghĩ như vậy 2C nhưng nói dối cũng là hắn không dám 2C ít nhất hắn không dám tần lan trước mặt nói dối 2C nghĩ một hồi 2C tổng kết hảo ngôn ngữ về sau 2C Chu Tiểu Đông mới nhỏ giọng trả lời 3A20 hai cha ta đi lâu như vậy 2C ngay cả một cái tin cũng không có. Không biết có phải hay không là ra Liếu Thập sao chuyện 20222022 có thể 20222022 lan tị Ngươi cũng cho rằng 3F2022 Chu Tiểu Đông còn tưởng rằng Tần Lan sẽ phụ định 2C, ai biết Tần Lan vậy mà nói ra hai chữ này, 2C cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, 2C vừa nghĩ tới phụ thân có thể phản bội cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn gì không hoàn thành nhiệm vụ, 2C Chu Tiểu Đông tâm liền cùng trên chiến trường tựa như 2C phanh phanh phanh ra tốc nhảy không ngừng, ba đồ liếc mắt nhìn Chu Tiểu Đông, 2C tiếp lời hồi đáp, ba a2022 chớ đoán mò, 2C rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, 2C chờ một lát liền biết 223 đồ dáng vẻ nhìn rất hung hăng 2C Chu Tiểu Đông thấy cũng sợ 2C cho nên sau khi nghe 2C cái rắn cũng không giảm phóng một cái 2C cũng chỉ có thể ngồi như thế 2C cái này vừa đợi 2C lại qua một cái giờ. Cuối cùng 2C nghe được động tĩnh 2C ba đồ tật lực ở lại bên ngoài giam thính khí bên trong truyền đến âm thanh. 22 Lan tỷ 2C người tới 22 22 ấn 22, 22 Tần Lan biết là người nào đến rồi 2C có thể nàng lại có không nói ra được thong khoé cùng vui vẻ 2C biểu tình trên mặt thì nhìn được đi ra 2C ngược lại là Chu Tiểu Đông nghe xong ba độ mà nói 2C lộ ra vô cùng khẩn trương 2C đứng lên phía sau 2C muốn đi ra ngoài nhìn 2C còn tốt Tần Lan một ánh mắt nhường ba độ ngăn cản Chu Tiểu Đông 22 người bây giờ ra ngoài 2C sẽ lập tức bị đánh thành tổ ong vợ vẽ 2C người tin hay không ba F22 ba độ vô cùng tính táo Nhìn chằm chằm Chu Tiểu Đông 2C Chu Tiểu Đông đang nghe xong ba đỗ mà nói về sau 2C từ mê mang đến rồi chấn kinh 2C hắn biết ba đỗ là tần lan người bên cạnh 2C sẽ không theo mình mở chuyện cười này 2C dọa đến lui về sau một bước Những năm này 2C hắn nghe qua nhiều lần tiếng súng 2C hắn đều là về sau mới biết được ga khảm da tùy thời có khả năng thật sự giết liễu tự mình 2C tình huống như vậy đã quá đáng sợ 2C hắn sợ chết 2C càng không muốn bị đánh thành tổ ong vọ vẽ hình dạng không kiềm hãm được dựng lên hai cái lỗ thay hai 2C một lát sau 2C hắn mới nghe được bên ngoài thật sự có động tĩnh 2C ngoại trừ hai tiếng súng vang dội cùng kêu đau một tiếng bên ngoài 2C liền sẽ nghe không được 2C mà ba độ không giống nhau Hai C hắn liền bên ngoài đi bộ tiếng bước chân đều có thể nghe được Hai C cho nên biết đối phương tới gần về sau Hai C lập tức đem Chu Tiểu Đông kéo sang một bên Hai C tiếp đó đứng ở Liêu Tần Lan bên trái đằng trước Hai C lấy nửa người ngăn ở phía trước Hai C cho một cái tạo cái không dễ dàng một thương đánh trúng Tần Lan góc độ Hai C lúc này Tần Lan cũng lấy ra thương Hai C giữ tại trên tay chỉ nghe thấy Hai C phịch một tiếng Hai C cửa bị phá tan phía sau Hai C đi trước tiến vào ba bốn cầm giá hỏa tỏ con Hai C mấy. Người họng súng đang đối với chuẩn Chu Tiểu Đông Hai C Tần Lan cùng ba độ về sau Hai C mới tản ra vị trí Hai C nhỏ người phía sau vào phòng cái này người tiến vào Hai C có thể nói là người quân củ. Tần Lan làm sao lại không nhận ra 3F đương nhiên 2C đối phương cũng là nhận ra Tần Lan 2C gặp Liêu Tần Lan 2C hắn cho là mình người đã khống chế được chàng diện 2C lập tức lộ ra tươi cười đắc ý 22A2C không nghĩ tới Chu Đại Long cái kia quy tôn tử không có nói láo. Tần gia đương gia thật sự ở chỗ này 22 Tần Lan nháy mắt một cái 2C mỉm cười 2C cũng không gấp gáp đem miệng súng nhắm ngay 22C cười trả lời 3A22 nếu không phải là ta bản thân 2C chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đến đây đi 3F22 22 ta nhìn ngươi bộ dáng. Giống như không kinh hãi. Cũng không sinh khí 22 22 có cái gì tốt giật mình ba ép cái kia tru đại lòng vốn cũng không phải là cái gì giữ uy tín nhân 2C ta chỉ có thể nói ta ở trên người hắn phía dưới sai rồi tiền đặt cực 2C bất quá cũng không tính toán toàn bộ thua 2C con của hắn tại trên tay của ta 2C ta nếu là có chuyện gì 2C con của hắn chắc chắn cũng không sống nổi 22 22 ha ha ha ha ha 22 tân thế hảo cởi ha ha liếu khởi tới 2C tựa như là nhìn vừa ra hải kịch 22 không nghĩ tới người theo ta ý tưởng giống nhau. Hai C chúng ta đều cho rằng tiểu tử kia không đáng tin cậy, Hai C cho nên 222022 22 cho nên Hai C ngươi đem hắn cho giết 3F2022 tần Lan Biểu Lộ vẫn không có biến hóa gì, Hai C vẫn là mỉm cười bộ dáng, Hai C phạm phất không có cái gì gánh vác, Hai C cũng là chuẩn bị xong tựa như Tân Thế Hào gật đầu một cái, Hai C mới chú ý tới Chu Tiểu Đồng trong mắt có lửa giận, Hai C là dám giận không dám nói hỏa, Hai C trên tay hắn có Chu Tiểu Đồng ảnh chụp, Hai C cho nên chỉ cái nhìn này, Hai C là hắn biết Chu Tiểu Đồng vì cái gì hung tợn. Nhìn mình hai C bất quá hắn không rắc đắc hữu cái gì hai C ngược lại cảm thấy rất vui vẻ hai C cứ như điên nói ba a 22 tiểu tử hai C đừng nhìn ta như vậy hai C nhìn ta cũng không hề rùng hai C ta đã đưa lão tử ngươi đoạn đường hai C đợi một chút cũng không để ý lại cho tiễn đưa ngươi hai C coi như ta người tốt làm đến cùng hai C tiễn đưa Phật đưa đến Tây hai C ngược lại hai người các ngươi phụ tử đều không phải là vật gì tốt hai C hai người các ngươi phải chết hai C coi như là cho xã hội này giảm bớt một chút gánh Vác 22 22 ngươi 2122 Chu Tiểu Đông dù thế nào nhát gan 2C cũng là thấy qua người 2C càng không khả năng thay đổi là hắn là Chu Đại Long Nhi tử 2C biết mình vụ thân chết tại trong tay người khác 2C mà cứu nhân lại tại trước mắt của mình 2C hắn dù thế nào tham sống sợ chết cũng có chút nhịn không được Tấn Lan gặp tình trạng này 2C vội vàng cho 3 đồ nháy mắt 2C 3 đồ lập tức chế trụ Chu Tiểu Đông 2C rất là thích hợp ném ra ngoài liêu tự mấy sát khí 21 22 Chu Tiểu Đông 2C đường 3. Loạn động hai C ngươi cuối cùng chết ở trong tay ai còn chưa biết hai C lão tử người bán rẻ Lan tỷ 21 sớm muộn là không sống được hai C đến nơi ngươi cái mạng nhỏ này 21 Lan tỷ là muốn định rồi 2122 nói xong hai C ba đồ gắt gao khống chế lại Chu Tiểu Đồng hai C đem Chu Tiểu Đồng kéo tới Liêu Tần Lan bên cạnh hai C nhìn bề ngoài ba đồ là muốn giết chết Chu Tiểu Đồng hai C trên thực tế hai C cái này ngược lại có thể để cho Chu Tiểu Đồng sống được càng dài đồng dạng đắc ý cũng dễ dàng vong hình hai C tân thế hảo Không nghĩ tới thắng lợi tới dễ dàng như vậy 2C đã biết sao nhiều người 2C đối phó Tần Lan hai người 2C có thể tính gì chứ sự tình 3F nhường Tần Lan chết rất dễ dàng 2C thế nhưng làm mẹ bắt được chuột thì sẽ không lập tức ăn hết 2C bởi vì cái gì 3F không có niềm vui thú 21 càng là khó đối phó người 2C tại đã có thể đối phó 2C lập tức liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết thời điểm 2C người thắng lại thường thường không muốn đối phương chết nhanh như vậy 2C Tân Thế Hào nhìn một chút Tần Lan hai C lại nhìn một chút Chu Tiểu Đông hai C ngồi vào liêu tần Lan trước mặt hai C nếp lên chân bắt chéo hai C lộ ra hết sức nhàn nhã 22 không đổi 2C không đổi 2C nếu như các ngươi có cái gì ân oán có thể bây giờ tính toán hai C ta không gấp nhất thời hai C nếu là này một ít thời gian cũng không cho các ngươi hai C giống như lộ ra ta tân thế hào không có người nào tỉnh đệu nhi hai C liền này một ít mặt mũi cũng không cho tần gia hai C bất kể nói thế nào Tần gia tại lão gia tử không chết trước kia còn là phong quan qua 22 22 vậy ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi 3F22 Tần Lan nợ nụ cười 2C nhìn về phía Tân Thế Hào phía sau mấy người 22 bất quá nhìn bộ dạng này 2C ta là phải cảm tạ ngươi 2C cảm tạ ngươi xem lên Tần gia 2C để mắt ta Tần Lan 2C bằng không ngươi làm sao lại mang nhiều người như vậy tới bắt ta một cái đầu 3F22 Tân Thế Hào hừ một tiếng 2C lớn tiếng cười liêu khởi tới 3A22 ha ha ha, ha 2C Tần Lan á Tần Lan Ngươi nói lời nói ta rất được lợi 2C không tệ 2C ta là để mắt tần già 2C nhưng có một chút ngươi nói sai rồi 20, 22 2022 a điểm nào nhất 3F2022 2022 ta để mắt chính là trước kia tần già 2C mà ngươi Bất quá là tần già tát nước ra ngoài Coi như ngươi bây giờ làm liễu thập sao tần ra chủ nhà trong mắt của ta 2C một nữ nhân có thể thành chuyện gì 3F cũng chính là những cái kia đầu góc hư 2C sợ ngươi 2C kính ngươi 2C cũng có những cái kia bọn chuột nhắc không dám lên tiếng 2C ngươi cho rằng bọn hắn thật sự phục ngươi 3F ta cho ngươi biết 2C bọn hắn bất quá đem ngươi trở thành cái giấm 2122 222 ngươi 2122 tân thế hảo mà nói chọc giận 3 đồ 2C 3 đồ làm sao có thể nhịn được khẩu khí này 2C tần lan gặp 3 đồ muốn động thủ 2C. Quán lớn 3A20223 đồ 2120222022 Lan Tỷ 3F2120223 đồ cấp bách đều nhanh vội muốn chết 2C hắn không muốn để cho người như thế ô nhục Tần Lan 2C thật hận không thể đem trước mắt cái này miệng đầy đại tiện nhân chém thành muôn mảnh 21 Tần Lan chừng 3 đồ một mắt phía sau 2C 3 đồ mới hơi tỉnh táo. Một màn này tại Tân Thế Hào trong mắt của Tương Đối Hải Hước 2C ngược lại hắn bây giờ tùy thời cũng có thể lấy Liêu Tần Lan tính mệnh 2C cho nên hết sức bản thân 2C thấy cảnh tượng như vậy 2C nhịn không được mở miệng châm chọc 3A2022 chậc chậc chậc. Người này a cùng cậu không sai biệt lắm 2C chó biết cắn người không sửa không có bản lẫm. Gào to nhất 22 lời nói này chính là 3 đồ 2C nói xong 2C hắn vẫn không quên khiêu khích nhìn về phía Tần Lan 22 ngươi nói xem 3F Tần Lan 3F 22 chỉ cần là người bình thường 2C đều sẽ phủ định dạng này, Ô nhục 2C có thể Tần Lan vậy mà nửa chút không nổi giận, 2C ngược lại mỉm cười trả lời 3a22 ta cũng cảm thấy 22 Chu Tiệu Đông nghe xong 2C trong mắt đều nhanh chợt lùi ra. Tân Thế Hào ưa thích dạng này, Hí kịch tính tính chất biểu diễn 2C nhất là tại hắn tìm Tần Lan tìm được khổ cực như vậy, 2C kẻ thắng lợi cuối cùng lại thoải mái như vậy dưới tình huống. 22 kỳ thực 2C ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Lan, nghe nói ngươi trở lại tần gia làm đưa gia, theo Lý Tuyết ngươi nên ở bên kia ăn ngon uống sướng cả một đời 2C như thế nào ngươi đột nhiên đã tới rồi ở đây 3F còn cùng chó lang thang tựa như ngoắc ngoắc cái đuôi hướng Chu Đại Long cầu cứu. Cái này không giống như là Tần gia phong cách A22 nói xong 2C tân thế hào cảm thấy miệng còn chưa đủ nghiền 2C sở cầm một cái 2C dùng gian dảo mắt nhìn về phía Liêu Tần nửa mà 2C cởi gian nói 3A22 chẳng lẽ Người căn bản không phải Tần lão gia tử loại 3F mà là cái kia tiện nữ nhân cùng các nam nhân sánh con hoàng ba F21 cái cũng khó trách 2C khó trách người trước kia xuất giá 2C Tần lão gia tử đều thờ ơ 2C. Ân, ta cảm thấy, bảy, phải cũng chính là Tần lão gia tử có thể định dạng như nó xanh. Nếu là ta ả 2C đã sớm đem cái kia tiện nữ nhân và người cái này con hoàng bản đi làm gà 2C nhường vạn người cười xong về sau 2C băng thành thị tuy chó hoang 222022 đùi 2120 23 đùi một lòng hướng về tần lan 2C lại là một cái hán tử thiết huyết 2C như thế nào nghe người khác như thế ô nhục tần lan chớ nói hắn 2C tần lan sắc mặt cũng có biến hóa 2C đây chỉ là trên đầu môi ô nhục 2C liền đã khó nghe như vậy. Nếu là thật rơi tân thế hảo trong tay 2C tần lan còn không biết mình là chết như thế nào. Cái này khiến Tần Lan suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ hai C nếu không phải là trước đó Tần Vũ nhắc nhở mình nhất định muốn đem bên này giải quyết lời nói hai C nói không chừng nàng về sau thực sẽ mơ mơ hồ hồ bị người đâm bên trên như thế một đao. Cũng có thể là không phải một đao hai C mà là sống không bằng chết 21628. Chương 619, ngay tại Tần Lan bị tân thế hào nhục nhã phải khó nghe thời điểm hai C Tần Vũ đã mang theo một nhóm lớn người hai C bao vây quán bar hai C còn tốt. Chu Đại Long trở lại kịp thời hai C ra lệnh một tiếng phía sau hai C trên cơ bản Chu ra ngõ hẹp nhân rõ ràng đi được rất sạch sẽ hai C bất quá hai C rất hiếm. Chu Đại Long thật sự chúng một thương 2C còn tốt Chu Đại Long mạng lớn 2C trái tim dại sai lệch như vậy tí xíu 2C bằng 0 hắn liền thật sự treo nhưng canh giữ ở bên ngoài 2C không thể đi vào tâm 2C nhường Chu Đại Long đặc biệt dạy vỏ 22 chúng ta cứ làm như vậy chống cõi 3F nếu là bọn hắn đối với Lan tỷ cùng Tiểu Đông Hạ thủ làm sao bây giờ 3F 22 tần vũ minh bạch Chu Đại Long phần này liếm độc chi tâm 2C hắn sao lại không phải một dạng 2C trước đó hắn không tin lắm Chu Đại Long hại C Nhưng bây giờ xem già Chu Đại Long dùng hành động của mình đã chứng minh hết thể 2C hơn nữa hơi kém rơi mất mạng già 2C hướng chút điểm này 2C tần vũ đối với Chu Đại Long dọng của cũng khá 3 phần 22 người không cần phải gấp gấp 2C ta tự có an bài 20-2-22 thế nhưng là... Tôi 22 Chu Đại Long mặc dù băng bó đơn giản rồi một lần 2C nhưng vẫn là đang chạy máu 2C cũng may mà hắn thể trạng trắng 2C vết nhiều 2C bằng không lúc này không chết cũng ngất đi 2C vừa nghĩ tới nhi tử ở bên trong 2C hắn liền tâm loạn 2C người kia lại có thể đánh tới thông phong báo tin chính mình 2C như thế nào có thể buông tha mình nhi tử 3 phép nghĩ nghĩ phía sau 2C Chu Đại Long nghĩ liệu cái mạng già đi vào 2C đem Chu Tiểu Đông cứu ra 2C đáng tiếc bị Tần Vũ nhìn ra ý đồ 20 22 đừng đi vào 2120 Tần Vũ giữ chặt Chu Đại Long 2C tốc giọng quát Chu Đại Long là gương mặt thủy quốc Nước mắt đều nhanh chảy ra, 22 ta tuổi đã cao 2C cũng chỉ có tiểu đồng một đứa con trai như vậy, 2C nếu là hắn chết. Ta về sau làm sao bây giờ, 3F coi như tiểu tử kia bất tranh khí 2C đáng chết, 2C cũng không thể để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Muốn chết cũng phải lão tử chết ở phía trước phải lưu cái hậu nhân cho ta bưng linh bài 2122 tần vũ nghe xong 2C thở dài ba a 22 ta hiệu tâm tình của ngươi, 2C ngươi liên tâm đi, 2C tiểu đồng không chết được 2122 22 người kia thế, nhưng là giết người không chớp mắt ta. Người cứ như vậy chắc chắn 3F 3F 3F 22 22 có lan lan tại 2C tiểu đông không có việc gì 22 tần vũ bình tĩnh nụ cười chiếu vào Chu Đại Long mi mắt 2C lộ ra rất tự tin 2C có thể Chu Đại Long là một cái người ngu 2C gặp gỡ chuyện như vậy 2C tự nhiên muốn hỏi một mình bạch 22 người vì cái gì khẳng định như vậy 3F 22 22 bọn hắn đi vào đã lâu như vậy 2C còn không ra 2C có thể nói rõ cái gì 3F chẳng lẽ bọn hắn còn giải quyết không được một nữ nhân 2 nam nhân 3F không cần đến nghĩ 2C ta Cũng biết người kia đang suy nghĩ gì 2C hắn tại tần ra dưới bóng tối nhịn nhiều năm như vậy 2C trở lấy chính là hãnh diện một ngày này 2C thật vất và tần ra hậu nhân rơi xuống trên tay của hắn 2C ta muốn 2C hắn không phải một cái muốn cho đối phương thống khổ người 20-22-22 vậy dạng này chẳng phải là càng hỏng bét 3F nếu là bọn hắn 20-22-22 sẽ không. Đợi chút đi, 22 Tần Vũ đem Chu Đại Long kéo đến một bên ẩn nốt tốt, về sau 2C mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cửa quán ba đây đều là kế hoạch tốt, 2C hắn cùng Tần Lan hai người đấu góc chẳng lẽ còn đấu không lại một người đấu góc ba ép ngay cả như vậy 2C nếu như đến rồi có thể vọt vào thời điểm 2C Tần Lan cũng sẽ cho mình một cái ám hiệu, lúc này 2C Chu Tiểu Đồng căn bản vốn không biết Tần Lan trên thân có bom. Nếu là biết 2C hắn đã đoạt lấy cùng cái kia giết cha mình Vương Bắt đạn đồng quy vu tận 2C Tần Lan cùng Tần Vũ nói qua 2C tận lực tại quán ba bên ngoài phục kích 2C nếu là thực sự không được 2C nàng sẽ ở thích hợp nhất thời điểm 2C ném ra bom nhắc nhở Tần Vũ 2C đây là một cái nguy hiểm nhất biện pháp 2C muốn đối phó tân thế hào dạng này người 2C cũng chỉ có hiểm trung cầu thắng 2C lúc đó 2C nàng còn cùng Tần Vũ tranh luận khế đảo 2C người nào làm con tin 2C cuối cùng vẫn là Tần Lan dùng là nữ nhân làm lý do tới bắt bỏ Tần Vũ 2C càng quan trọng chính là 2C Tần Lan đã nghĩ tới xấu nhất có thể Nếu là chính mình chết 2C tần vũ còn có thể bước lên tần gia 2C đến lúc đó còn có thể báo thủ cho mình 2C cho nên tần gia nam nhân nhất nhất định phải sống sót 21 tần thế hào tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích tới tần lan 2C mảy may không nghĩ tới tần lan sẽ có bom tại người 6. 22 tần lan A tần lan. Ngươi cũng chính là tốt số 2C sinh ở tần gia 2C nếu là sinh ở A3 A4 trong gia đình 2C ngươi cũng chính là một cái bất mãn 16 tuổi 2C tiểu gia đi bán hàng 2C bằng người 3F liền có thể chống lên tần gia 3F21 chuyện cười lớn 2122 tất cả mọi người đều cho là tần lan sẽ còn tiếp tục nhịn xuống đi 2C đều cho rằng người ở dưới mái hiên 2C nhất định muốn cưới đầu. Thế nhưng là tần lan lại tại lúc này nên hướng tân thế hảo 2C đứng dậy đi 2 bước 2C đi tới tân thế hảo trước mặt 2C cũng làm cho cái kia mấy quản đen tuổi lùi 5 4 nhắm ngay liễu tự mình 22 ngươi nói xong chưa 3F 22 tân thế hảo nghe xong 2C cởi ha ha 3A 22 như thế nào 3F ta mới nói như vậy ngươi 2C ngươi thì không chịu nổi 3F ai nha nha nếu là da mặt của ngươi mỏng như vậy. Đợi đến ta ngày mai đem ngươi bán được Nhật Bản đi thời điểm 2C chẳng phải là càng sống không nổi 3F22 22 ngươi không phải chán ghét ta sao 3F tại sao không để cho ta chết 3F22 tần lan lệnh lùng nhìn xem tân thế hào tân thế hào phủi hạ miệng 2C mang theo ý cười trả lời 3A22 vốn là ta cũng là muốn như vậy 2C một khi bắt được ngươi 2C liền đem ngươi đánh cha mẹ ngươi cũng không nhận ra 2C tiếp đó tìm dánh nước liền đem ngươi ném vào 2C thế nhưng là ta gặp ngươi về sau 2C liền cải biến chú ý có thể là con người của ta quá nhân từ nguyên nhân A. Mặc dù tần lão gia tử trước kia đối với ta chẳng ra sao cả hai c, nhưng mà vừa nghĩ tới, ngươi là nữ nhân ta đã cảm thấy như vậy chết thật sự là thật là đáng tiếc 22 22 nếu như ta hi vọng ngươi cho ta một cái thông khế đầu 3 F22 tần lan trên mặt lộ ra là muốn chết thần sắc hai c thấy giơ súng đối với mình mấy cái thùng cơm một hồi cởi râm. Dù nội thế nào hai c nữ nhân này trước mắt cũng là mỹ nữ hai c coi như không phải tuổi trẻ hai c cũng có bản thân phong vận hai c uốn chi tần lan bạo dưỡng rất tốt hai c căn bản nhìn không ra tuổi thật là nhiều như vậy hai c những người này hiển nhiên là nghe được vừa rồi tân thế hảo có ý tứ là muốn đem tần lan bán đi đảo quốc hai c cho nên mới suy nghĩ tân thế hảo nhất định không cự tuyệt nhường các huynh đệ mấy cái nhạc vui lên hai c loại kia đều lộ ánh mắt hai c tần lan không phải lần đầu tiên thấy hai c có thể tưởng tượng những người này là một đám dạng gì xúc sinh 21 mà tân thế hảo buồn nhân ở thấy thủ hạ chính là phản ứng phía sau hai c cũng có ý nghĩ như vậy hai c bất quá đang để cho người khác sảng khoái phía trước 2C hắn cũng phải sảng khoái một chút 2C cùng các người khác biệt 2C hắn thoải mái không phải một người nữ nhân tư sắc mà là người nữ nhân này thân phận 2C nam nhân hùng muốn trời sinh có ưa thích đứng tại đỉnh phong kích động 2C suy nghĩ một chút liền có thể ý ý đến nếu như nói đem thần ra đương ra cỡi trên người 2C đó là cỡ nào thống khoái sự tình 2C cái này tương đương với đem toàn bộ tần da dẫm nát dưới chân Đây tuyệt đối không phải một người mấy năm mười mấy năm có thể làm mộng 2C cũng có nhân nhất đời cũng không dám nghĩ 2C mà hắn tân thế hảo hôm nay liền muốn làm được 21 tân thế hảo nhìn một chút tần lan 2C nhìn một chút ba đồ 2C đối với thủ hạ phân phó nói ba a 22 đem ba người này mang về cho ta 2C lưu hai người ở đây dọn dẹp một chút phía ngoài thi thể 2120 22 22 là 22 thủ hạ nghe xong rất là hưng phấn ba đồ đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng đi vào khuất khổ Nhưng vùng vây 2 cái 2C liền bị người chế phục 2C chứ đừng nói là chu tiểu đông 2C 3 người toàn bộ đều bị không chế ở tân thế hào trong tay 2C. Tân thế hào cũng là một cái giỏi về làm người người 2C có thể sợ thù hạ bởi vì ai đi ai lưu mà tranh luận 2C thế là bây giờ liền sớm chào hỏi 3A22 các huynh đệ 2C hôm nay thịt mỡ người người có phần 2C tại các người đều trở về phía trước 2C sẽ không đem thịt mỡ ăn xong 22 nói xong 2C tân thế hào sờ một cái tần lan bóng loáng khuôn mặt 2. C cởi dâm nói 3A22 nếu là 2C2C 2C chúng ta ăn xong còn có còn giữ lại 2C liền theo nguyên kế hoạch bán đứng nàng đổi tiền thưởng 2222 22, ha ha ha. Lão đại anh minh 2120 222 Lão đại chính là lão đại 2122 Tân Thế Hảo thủ hạ mặt mày hớn hở 2C hương phấn đến giống như ăn tiết một dạng. Nhưng lại không biết đây hết thẻ chỉ là tạm thời nếu như Tân Thế Hảo dù thông minh một chút 2C liền sẽ phát hiện tần làn quá ung dung 2C đáng tiếc 2C thắng lợi nhường hắn làm đầu góc trong váng. Cửa quay rượu vừa mở ra hai c phanh phanh phanh liên tục mấy tiếng súng vang dội hai c mấy người lần lượt ngã xuống đồng thời hai c tân thế hào cánh tay chúng một thương lúc này hắn mới hiểu được chúng mai phục hai c nhưng hắn cũng không tuyệt vọng hai c hắn cũng không phải không có trải qua những thứ này hai c lúc này hai c hắn chỉ cần đem tần lan khống chế lại hai c như vậy thì có thể bảo trụ một cái mạng hai c cho nên tại trong lúc bối rối hai c hắn vẫn vươn tay ra đem tần lan kéo đến liễu tự mấy trước mặt hai c hai giây bên trong tiếng súng ngừng Tân thế hào một hồi mừng thầm 2C nguyên nhân là mình còn sống 2C còn bắt được tần lan 2C còn lại mấy cái bên kia người chết đối với mình tới nói 2C căn bản không tính là cái gì 2C chết thì đã chết 2C những người kia vốn chính là dùng tại nên dùng chỗ 2C có thể ở lúc này chết 2C tân thế hào giác đắc tự mình cũng không bạc đại đám người kia 2C nhưng hắn ơi nào nghĩ đến 2C kéo tới cứu mạng phụ nhưng là hắn tối khiến độc dược. Việt Thái Dương cảm giác một hồi lạnh buốt hai C đợi đến ánh mắt sáng ngời hướng Tần Lan thời điểm hai C tân thế hảo mới biết được chống đỡ tại chính mình đầu lên là một cái thương hắn rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi xuống Tần Lan thương thế nhưng là hắn không thể cảm thấy kỳ quái hai C bởi vì Tần Lan nhất định là bằng nhanh nhất tốc độ nhận được trên đất thương hai C còn tốt hai C mình cũng có một con thương nơi tay hai C hơn nữa gắt gao chống đỡ Tần Lan với 22 con ngũ lẳng lớn nhóm nhi 21 người cho rằng người có Thể hữu chết lão tử 3F có tin ta hay không một súng bắn nổ ngươi 2122 22, 22 tin 2C, nhưng mà hôm nay là ngày rỗ của ngươi 2C đây là không có thể cải biến được sự thật 2C coi như ta không động tay 2C, những người khác cũng sẽ đem ngươi đập nát 2C so với thứ nhất có thể 2C ta khá là yêu thích đích thân động thủ 22 22 ngươi 22 22, 22 22 người vừa rồi nục nhã ta thời điểm không phải rất vui vẻ sao 3F coi như ta đồ hèn nhát một chút 2C để cho ngươi nục nhã ta 2C, ngươi cũng không nên nục nhã mỗ. Thân của ta cùng phụ thân. Còn có 2C tần ra người 2C không có một cái nào đồ hèn nhát 2122 phịch một tiếng. Tần Lan không hề nghĩ ngợi hai cên liền bóp lấy cò súng hai cên tấn thế hảo há to miệng hai cên màu đỏ huyết tử huyết thái dương xông ra hai cên con mắt trợn to giống như không tin đây chính là sự thật hai cên nhưng hắn đã bất lực làm gì nữa. Chỉ có thể như gió bên trong lá cây một dạng hai cên ngã nhào trên đất. 22 Lan Lan 2120 22 22 Lan tỷ 2120 một màn này vô cùng kinh tâm. Tất cả mọi người đều choáng váng hai cên tần vũ thứ nhất xông về tần Lan hai cên sau đó những người khác cũng lao đến. Chu tiểu, bảy, đông đã sẽ không ngừng. Khi hắn nghe đờ súng vang lên 2C còn tưởng rằng chính mình chết chắc 2C ai biết ngã xuống là địch nhân 2C mà chính mình sống tiếp được 2C nhưng hắn cũng bởi vì cách chế trụ hắn người quá gần nguyên nhân 2C khuôn mặt bị văng đến một chút huyết nếu không phải là Chu Đại Long một tiếng nhi tử 21 Chu Tiểu Đông có thể còn không có lấy lại tinh thần 2C khi hắn nhìn thấy phụ thân còn sống 2C cái kia mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt giật vùn muôn biểu 22 cha 2022 2022 tiểu Đông con của ta ngươi không sao chứ 22 Chu Đại Long vô cùng kích động 2C không lo được vết thương trên người 2C Chu Tiểu Đông hốc mắt đều rớt 22 cha 2C vừa mới đó xúc sinh nói hắn đã giết ngươi Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi 22 22 con trai ngốc 2C láo tử ngươi ta mệnh cứng rắn 21 không chết 2122 Chu Đại Long ngạnh hán tựa như vỗ bộ ngực của mình 2C lại đập tới liêu tử mấy vết thương 2C ai nhà kêu một tiếng 2C Chu Tiểu Đông lúc này mới phát hiện Chu Đại Long bị thương 22 cha. Ngươi thế nào 3F làm bị thương chỗ nào 22 Chu Đại Long lúc này sắc mặt tái nhận. Đồ máu quá nhiều tăng thêm vừa rồi cái kia một chút 6. 629. Chương 620, 26NBF ở, Chu Đại Long không chết 2C là vạn hạnh 2C cũng may đưa đi kịp thời 2C. Ở nơi này thành thị bên trong hai C ngoại trừ Hồng Thịnh bệnh viện cũng không có bệnh viện khác như vậy hai C có thể thu đến bệnh như vậy người không báo cảnh giác hai C đương nhiên hai C còn phải cảm tạ Cửu gia Tuấn đi chào hỏi kinh lịch sau chuyện này hai C Chu Triệu đông lớn lên rất nhiều hai C ngoại trừ cảm nhận được tình phụ tử bên ngoài hai C càng đối với Tần Lan Can đảm bội phục ngũ thể nếm thể cho nên Chu đại Long thoát hiểm mở to mắt phía sau hai C hắn ngay trước Chu đại Long mặt của nhi hai C cho Tần Lan bãi 22 Tần Lan tạ Lần này may mắn có ngươi 2C bằng 02 chúng ta phụ tử cũng sẽ không có lệnh sống sót 22 22 đừng nói như vậy 2C cái này cũng là lựa chọn của chính các ngươi 22 tần Lan mỉm cười 2C nhìn xem trên giường bệnh Chu Đại Long 2C cười nói ba a 22 nếu là ngươi coi đó lựa chọn bọn hắn 2C có thể chính là một cái khác kết cục 22 22 ta biết 22 22 chọn nên ngươi rất thông minh 22 tần Lan nói xong 2C vừa cười bổ sung một câu ba a 22 nhưng mà dù thông minh 2C ngươi cũng giả 2C ta xem a 2C tiểu đồng Số so ngươi muốn thông minh rất nhiều hai C ta mặc dù mặc kệ chuyện nhà của các ngươi hai C nhưng có một ý kiến hai C để tùy ngươi có nghe hay không hai C ngược lại ngươi cũng không trẻ hai C thừa dịp mấy năm này hai C nhiều dạy một chút tiểu đồng hai C tiếp đó qua mấy năm về hưu a hai C ta tin tưởng tại tiểu đồng quản lý phía dưới hai C chu ra ngõ hẻm cùng tần gia quan hệ sẽ càng kiên cố sẽ phát triển được so bây giờ hảo 2022 cha con nghe xong lời này 22 tương vọng hai C đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại hai C tần lan đã mang theo ba đồ rời đi phòng bệnh Cái này khiến Chu Đại Long đối với mình nhi tử là lại thích lại tức hai C coi như thương không có hảo hai C cũng muốn mắng vài câu 22 thọ con chết tiệt hai C có tiền đồ A3F tần gia người đều giúp ngươi nói chuyện hai C nếu là ta không quản gia nghiệp giao cho ngươi hai C thật đúng là lăn lộn ngoài đời không nổi có phải hay không 2120 2220 hai cha. Ngươi nói chỗ nào mà nói? Thần lang tạ. Đó là tại nói Về sau chúng ta chính là tần gia người có chỗ tốt gì nàng sẽ không quên chúng ta 222022 nói nhảm 21 người là lão tử hay ta là lão tử 3F21 người cho rằng ta không nghe ra tới 212022 cha con nói một chút 2C đồng thời cười 2C đây đối với bọn hắn tới nói là kết cục tốt nhất 2C cũng là bọn hắn kỳ vọng chuyện 2C bởi vì ai cũng nhìn ra được 2C tần gia sẽ lần nữa quật khởi 2C hơn nữa sẽ càng cường đại hơn 2C có câu nói là lưng tự đại thụ hảo hắng mắt 2C vống chi là tần gia coi bọn họ là thành liệu tự mình người 2C như vậy sau này hảo 2C nhất định là không nói hết 2C đây là tần lan tại chuyện xảy ra phía trước nói tới chỗ tốt 2C so với cái gì kéo đến tận mấy trăm vạn mấy triệu 2C càng thêm tiết kiệm 2C thời gian lâu 2C kiếm chỗ nào sẽ chỉ nhiêu như vậy Cái này khiến Chu Tiểu Đông học xong trong đời chuyện làm thứ nhất ba a không muốn giá là trên thế giới thông minh nhất chào giá 21 khó phân đầu đường một cái dạ vàng nam tử hành tẩu tại bên lề đường 2C lui tới những cái kia khác biệt màu da người đi đường nhường nam tử lộ ra cùng toàn bộ đường cái có chút không hợp nhau cảm giác có lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì nguyên nhân 2C nam tử lúc đi bộ có chút chẳng có mục đích 2C đến mức bỏ lỡ liêu tự mình ngủ lại khách sạn đều không phát cảm giác 22 Uy hai C Dương vị 2122 sau lương đột nhiên truyền tới tiếng kêu cuối cùng gọi trở về Nam Tử suy nghĩ hai C có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn xem đạo kia chạy tới thân ảnh mới phát hiện chính mình lại có thể đã đi qua đầu 22 ngươi đi như thế nào nơi này 3F không phải trở về khách sạn sao 3F22 Tô Tịnh Chất nhìn xem Dương vị ánh mắt bên trong toát ra một tia lo lắng 22 A2C là A2122 Dương vị sờ lên đầu của mình trả lời 22 đi tôi 2C trở về đi 21 ngày mai nổi sớm đuổi máy bay đầu 2122 Tô Tịnh Chất Ni ni cuối cùng vẫn là không nói gì thêm trấn an lời nói 2C22 ấn 2122 Dương Vĩ gật đầu một cái từ từ đi theo Tô Tỉnh chết sau lưng ở vào một chỗ thâm sơn một tòa biệt thự bên trong 2C một cái đầu đầy trị bạc lão đầu nửa tự ở thư thích trên ghế nằm 2C đánh giá trước mặt cái kia bị gia tộc trên dưới cho hết sức kỳ vọng hậu bối 2C chậm chậm thở dài một hơi 2C chậm rãi nói đến 3A22 đầy chính là lý do của người 3F22 trên thế giới này 2C cơ hồ không có cái gì có thể nhường Triệu Đỉnh Cảm thấy sợ hãi nhân vật 2C tại toàn cả gia tộc bên trong 2C liền xem như phụ mẫu ở trước mặt của hắn cũng sẽ không có quá nhiều uy nghiêm cảm giác 2C, nhưng bây giờ trước mặt lão đầu là một cái ngoại lệ 2C ngắn ngủn một câu nói 2C lại làm cho Triệu Đình có loại rơi xuống hầm băng cảm giác 2C, nhưng hắn trung quy là một cái người kiêu ngạo 2C cho nên khinh thường đi giải thích cái gì 22 từ giờ trở đi 2C không cho phép ngươi rời đi phòng này, nửa bước 2C nếu như không làm được 2C ngươi cũng đừng họ triệu 2122 lão đầu nói xong liền nhắm mắt lại 2c phảng phất thật là buồn ngủ quá đổi một cái giống như câu nói đầu tiên quyết định liêu tự mấy vận mệnh 2c triệu đỉnh có chút không nói gì 2c nhưng hắn rất rõ ràng câu nói này cường độ 2c cũng không chút nghi ngờ nếu như chính mình dám rời đi biệt thự này 2c sẽ có một cái như vậy kết quả máy bay chậm rãi đỗ xuống dưới 2c dương vĩ thứ nhất đi ra cabin 2c mặc dù chỉ rời đi ngắn ngủn hơn 1 tuần lễ thời gian 2c nhưng cái này hơn Một tuần lễ đơn giản giống như một năm khó như vậy chịu 22 như thế nào 3F đều kết thúc còn đang suy nghĩ 3F 22 một cái nguyên bản không hẳn xuất hiện thân ảnh nhưng là đi theo Dương Vĩ sau lưng đi ra cabin 2C nhân tiện còn nói một câu như vậy Dương Vĩ chậm rãi quay đầu lại 2C nhìn xem trước mặt tấm kia giêm dối loẹ loẹ khuôn mặt 2C một vòng nhạt nhạt màu đỏ rất tốt cho cả người tăng thêm một cố không cùng một dạng khí chất 22 nếu đổi lại là người 2C người sẽ không muốn 3F 22 cái này hơn. Một tuần lễ chuyện xảy ra chính xác không có khả năng nhượng Dương Vĩ đơn giản như vậy liền quên hai C đương nhiên bây giờ Dương Vĩ cũng không phải không thể quên được những chuyện kia hai C mà là có một số việc còn không có hiểu rõ 22 đối với ta mà nói hai C nghĩ không hiểu sự tình cũng chỉ có chờ đợi thời gian đến cho ta đáp án 2122 trang nhị mấp máy môi đỏ hai C không nhìn nữa Dương Vĩ hai C tự mình rời đi Dương Vĩ quay về quả thật có chút đột nhiên hai C đến mức hắn cùng Tô Tịnh chích đột nhiên xuất Hiện ở bệnh viện thời điểm 2C đem người của bệnh viện giật nảy mình 22 các ngươi trở về như thế nào điện thoại cũng không đánh một cái 3F tốt xấu để cho ta làm chuẩn bị đi 2122 Lý Duy trước tiên xuất hiện ở Liễu Dương vị văn phòng 2C người còn chưa hiện âm thanh ngược lại là trước tiên truyền vào 22 làm cái gì chuẩn bị 3F chẳng lẽ còn muốn làm một cái đón dâu sẽ không thành 3F22 có lẽ là đi máy bay ngồi quá lâu nguyên nhân 2C giận đến Tô tỉnh chức đem Hoàng Ninh hội nói thành đón dâu sẽ Đi vào phòng làm việc Lý Duy cũng không có vội vã trả lời Tô Tỉnh Chất vấn đề 2C mà là trước tiên ở Tô Tỉnh Chất cùng Dương Vĩ bên cạnh lượn quanh một vòng 2C xác định hai người không có thiếu cánh tay thiếu chân sau đó mới xem như thở dài một hơi nói đến 3A22 còn tốt còn tốt 2C chúng quy là hoàn hảo vô khuyết trở về 2222C 22, ta nói Lý viện trưởng 2C ngươi có phải hay không ngốc gì hai chúng ta không về được 3F22 Dương Vĩ tức giận nói đến 2C22 ta xem 10 phần ra họa này thì Không muốn chúng ta đã trở về 2C tiếp đó hắn hảo một cái người độc chiếm cả cái bệnh viện 2122 Tô Tịnh Chất có chút ôn não lên nói đến 22 đánh giấm 2C ta ước gì các ngươi về sớm một chút 2C các ngươi vừa đi 2C trong bệnh viện này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải ta quản 2C ta đều nhanh phiền chết 22 lý duy đương nhiên biết hai người bọn họ là nói đùa 2C coi như Dương Vĩ bọn hắn thật không về được 2C bệnh viện này cho dù tới lượt không đến hắn độc chiếm a 22 ha ha 2C như thế nào ba ép Bệnh viện mấy ngày nay không có xảy ra chạm vững gì A3F22 Dương Vĩ cởi cười hỏi 2C Lý Duy nhún vai nhưng là đắp phi sở vẫn nói đến 3A22 nói thật 2C 2 người các người như thế nào đột nhiên đã trở về 3F sẽ không phải là 3F22 nói đến chỗ này 2C Lý Duy liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C tiếp đó lại mang đầy kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía Tô Tình Chích Tô Tình Chích cũng học vừa rồi Lý Duy dáng vẽ nhún vai 2C một bộ muốn hắn đi hỏi Dương Vĩ bộ dáng nhưng mà Dương Vĩ tự hồ cũng không có quá. Suy nghĩ nhiều muốn tại nghiên thảo hội cái đề tài này, bên trên thảo luận ý tứ 2C chỉ là túi đầu một bên sửa sang bản làm việc vừa nói đến 3A22 không có vấn đề liền tốt 2122 nhận được dạng này, một cái trả lời 2C lý duy liền xem như đẩy mình nghi vấn cũng biết không phải lúc hỏi 2C gặp Dương Vĩ không nói gì thêm ý tứ 2C không thể làm gì khác hơn là cho Tô tỉnh chất đưa mắt liếc ra ý qua một cái 2C sau đó nói đến 3A22 ai nha 2C nhìn ta đây đầu góc 2C ngồi lâu như vậy máy bay 2C là nên Nghỉ ngơi thật khỏe một chút 2122 nói xong Lý Duy liền rất thức thời rời đi 22x2c dạng này có phải hay không 2122 nhìn xem cửa ra vào 2c tô tỉnh chết do dự một chút vẫn là đối dương vị nói đến 22 không có việc gì 2c ngơi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi 2122 dương vị cuối đầu nhéo nhéo lông mày 22x2122 dương vị nói như vậy 2c tô tỉnh chết đương nhiên sẽ không lại nói. 6. Cái gì 2c là một cái duy nhất biết nghiên thảo hội chi tiết người 2c dương vị thời khắc này tỏ thái độ. Không thể nghi ngờ là muốn hắn bảo thủ bí mật 2C, đương nhiên Tô Tỉnh chất mình cũng rất đã đắc hữu bảo thủ bí mật tất yếu 2C, chỉ bất quá hắn trùng quy là cái người da mặt mỏng 2C, vừa rồi Lý Duy ánh mắt hắn nhưng là rất rõ ràng đến tột cùng là có ý tứ gì, Tô Tỉnh chất đi ra Dương Vĩ phòng làm việc thời điểm 2C phát hiện Lý Duy lại còn chờ ở cửa không hề rời đi, 2C liền biết dù sao cũng phải tìm cái gì lý do thoái thác đem Lý Duy cửa này cái ứng phó được 2C đến nỗi cớ gì 2C hắn bây giờ còn Chưa nghĩ đến 22 đến tột cùng là chuyện gì sẽ ra, ba F22 Lý Duy mặc dù rất rõ ràng có một số việc không phải là không biết hảo 2C, nhưng vẫn là đệ không dưới cỗ này, lòng hiếu kỳ 2C tục ngữ nói hiếu kỳ hại chết mèo 2C rõ ràng Lý Duy không có cảm thấy đối với Nghiên Thảo hội sự tình hiếu kỳ sẽ có cái gì chỗ xấu, 630 Chương 621, 26NBSG, 2A tất nhiên hết thể đều thuận lợi 2C cái kia vừa rồi Dương Vĩ như thế nào không nói thẳng đầu 3F22 nói chuyện địa điểm đã chuyển tới Lý Duy văn phòng 2C Lý Duy cũng không có ý gì khác 2C chẳng qua là cảm thấy Dương Vĩ cùng Tô Tình chết bộ ráng đều không tốt 2C cho là bọn họ tại nghiên thảo hội bên trên chịu liêu thập sao ngăn chở 2C dù sao niên kỷ của hắn tương đối lớn 1 điểm 2C cho nên rắc đắc tự mình tự hồ hẳn là an ui 1 chút nhưng rất rõ ràng sự tình. Không hề giống hắn nghĩ như vậy, 2C Dương Vĩ cũng không có tại nghiên thảo hội bên trên chịu thất bại gì, 2C tương phản tiến hành còn tương đương thuận lợi 2C, nhưng càng như vậy 2C Lý Duy ngược lại càng không tin 2C cảm thấy vừa rồi Dương Vĩ cố này trạng thái tinh thần không phải là thắng lợi trạng thái 22 có thể là quá mệt mỏi a, 2C cái này hơn một tuần lễ cơ bản liền không có ngủ cái gì tốt, cảm giác 2C lại ngồi lâu như vậy máy bay 2C tinh thần không tốt rất bình thường a, 2122 Tô Tình Chết không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn giải thích hai C mặc dù hắn bây giờ cũng đã rất mệt mỏi hai C nhưng hắn chính xác không hy vọng Lý Duy đi suy nghĩ lung tung cái gì 22A2C dạng này 3F202 Lý Duy cuối cùng vẫn là có chút phân tập hai C không tiếp tục hỏi tới hai C chỉ cần biết rằng sự tình đại khái liền tốt hai C hắn mặc dù bây giờ cùng Dương Vĩ quan hệ cải thiện rất nhiều hai C nhưng cũng rất rõ ràng hắn không có khả năng hoàn toàn dung nhập vào Dương Vĩ chính là cái kia trong vòng luận quân Dương Vĩ trở về tin tức không tính mà đi 2C cũ rà tuần thứ nhất gọi điện thoại tới hỏi muốn hay không đi ra ngồi một chút 2C nhưng Dương Vĩ cự tuyệt 2C hắn bây giờ càng cần chính là thật tốt sửa sang một chút suy nghĩ của mình 2C nghiên thảo hội phát triển đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn 2C hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa những ngày này lấy được tin tức 22 lão đầu nhi 22 màn đêm từ ngoài cửa sổ rải vào gian phòng 2C nằm ở trên giường Dương Vĩ cũng đã là nhắm chặt hai mắt 2C lâm Vào sâu đậm trong giấc ngủ 22 ai 2122 thần y môn bên trong 2c lão đầu nhi chuyển đến một tiếng tở dài âm thanh 2c xem như đáp lại liêu dương vĩ kêu gọi 22 đến tột cùng chuyện gì xảy ra 3f22 cho tới nay 2c dương vĩ cho là trên thế giới này hắn là duy nhất biết được lão đầu nhi hoặc thần y môn tồn tại người nhưng mà 2c trước đây không lâu lại hoàn toàn lật đổ cái khái niệm này 2c cho nên khi hắn phát hiện hắn chỗ rửa lớn nhất tựa hồ cũng không phải một cái gió thổi không lọt bí mật thời. Điểm 2C có chút kinh hoàng 2C, nhưng hắn hay là một mực nhẫn về đến đến nhà mới đến hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra 22 giống như trong lòng ngươi nghĩ như vậy 22 lão đầu nhi thanh âm không có quá nhiều cảm giác mồ 2C, nhưng là nhượng Dương Vĩ tâm chìm đến đáy cốc 22 vì cái gì lúc mới bắt đầu người không có nói cho ta biết 3F22 Dương Vĩ đè nén tức giận trong lòng 2C từ lần đầu tiên tới thần y môn thời điểm Dương Vĩ liền vô ý thức lựa chọn tuyệt đối tin tưởng cái kia nắm lấy không Tội âm thanh 2C mấy năm qua này tựa hồ cũng đã chứng minh hắn ban đầu tin tưởng là chính xác 2C, nhưng giờ khắc này Dương Vĩ lại không cho là như vậy 2C hắn rắc đắc tự mình nhận lấy lựa gạt 2C nội tâm cố này phẫn nộ cũng không phải đến từ tại có thể cần đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện địch nhân 2C mà là bởi vì lựa gạt 22 coi như khi đó nói cho ngươi lại có thể thế nào ba F22 lão đầu nhi tựa hồ có chút không hiểu Dương Vĩ vấn đề 2C 22 làm 2C có thể hay không như thế nào là một chuyện Hai Ce ta có biết hay không lại là một chuyện khác 2122 Dương Vĩ cảm thấy đạo lý này quá đơn giản Hai Ce nếu như hắn sớm biết Hai Ce có lẽ hắn chọn cuộc đuôi làm việc Hai Ce tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cục diện đương nhiên Dương Vĩ mặc dù cho tới bây giờ không có giác đắc tự mình những năm gần đây rất kiêu ngạo Hai Ce mà là giác đắc tự mình còn chưa đủ điệu thấp Hai Ce đến mức lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng sẽ có đủ loại đủ kiểu phiền phức tìm tới chính mình 22 vậy ngươi bây giờ không phải là đã biết Sao 3F22 lão đầu nhi tựa hồ một điểm không có cảm nhận được Dương Vĩ phẫn nộ 2C từng có lúc Dương Vĩ nhất trực giác phải lão đầu nhi nhất định là một người 2C nhưng hiện tại xem ra là sai 2C nếu là người 2C lúc này có lẽ phải nói tốt hơn lời nói lấy lòng chính mình A3F nào có người lừa người còn như thế hùng hồn đâu 3F22 biết em gái ngươi A2C ngươi nếu là sớm nói cho ta biết có một địch nhân như vậy 2C ta mới không có thèm cái này chó má gì thần y môn đâu 21 ngươi nói ngươi vì cái Dị sớm không nói cho ta 3F có phải hay không dự định trước tiên đem ta lừa gạt đi vào cùng ngươi cái này không biết là đồ chơi gì đồ vật chôn cùng 3F22 Dương Vĩ tở phỉ phò nói đến 2C mặc dù ván đã đóng thuyền 2C nhưng dù sao vẫn là cần phát tiết một chút A2222 trong không gian một mảnh trầm mặc 2C không biết có phải hay không là lão đầu Nhi đang tìm cái gì cách diễn tả dạng giải 2C22 ngươi nói A3F vì cái gì không nói cho ta 3F22 Dương Vĩ càng nói càng tức phấn 2C nguyên bản một Mực giác đắc tự mình giống như là nắm giữ trò chơi buộc nhân vật một dạng 2C, nhưng hiện tại xem ra 2C nhớ tới trang nhị nói với mình những chuyện kia 2C Dương Vĩ khẽ mắt liền không nhịn được một trận có dấu 22 vung song chưa 3 F22 thật lâu 2C lão đầu nhi thanh âm mới lại một lần nữa vang lên 2C tựa hồ nó trước kia đánh liền định rồi, chú ý nhượn Dương Vĩ hưởng thụ một mình lẩm bẩm lầu bầu niềm vui thú 2C một mực chờ đến Dương Vĩ nói miệng đắng lười khô mới xem như mở miệng nói 22 vung. Cái gì ba F20 Dương Vĩ là hoàn toàn không còn tính khí 2C đối mặt một cái như vậy tự nhìn không đến sợ không tới ra hỏa 2C trừ. 4. Trên ngôn ngữ tìm một chút án uỷ tịch bên ngoài 2C những thứ khác cũng là vọng tưởng 2C hơn nữa trên ngôn ngữ tự hội cũng đối lão đầu nhi không có tác dụng gì có một cái chớp mắt như vậy ở giữa 2C Dương Vĩ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình cái này cái gọi là chuyên nhân đối với thần y môn 2C đối với lão đầu nhi mà nói rốt cuộc lớn bao nhiêu phân lượng 2C. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên hai c liền biến mất không thấy gì nữa 22 đây là một cái cố sự rất dài hai c trước đây không nói cho ngươi là bởi vì dù cho nói cho ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hai c ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức 2122 lão đầu nhi cuối cùng bắt đầu giảng giải liều khởi tới hai c 22 cái dám lực hai c ngươi khi đó nói cho ta biết hai c ta căn bản cũng sẽ không gia nhập vào thần y môn được rồi 2122 Dương Vĩ giải thích đến hai c rõ ràng là một đạo xong trên đề 2C nhưng lão đầu nhi tựa hồ cố ý đem một cái khác đáp án cho xóa đi 22 đến bây giờ người thật đúng là cho là người có thể lựa chọn 3F22 lão đầu nhi rõ ràng không tán đồng Dương Vĩ mà nói 2C đối với Dương Vĩ tới nói 2C từ đó đến giờ không có ở phương diện này cân nhắc qua 2C cho tới nay 2C thần y môn cũng chỉ là một cái dùng để hấp thu kiến thức chỗ 2C đến nỗi trong thế tục đấu tranh hắn không nghĩ tới có thể đốt tới ở đây 631 chương 622 Dư vị rõ ràng không có nghĩ qua chính mình chỉ là một bị lựa chọn nhân vật 2C hắn vẫn cho là chỉ cần hắn muốn theo lúc đều có thể cùng thần Y môn thoát ly quan hệ tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới hợp lẽ thưởng 2C giống như hợp đồng một dạng 2C không đều cần song phương ký tên mới hữu hiệu sao 3F22 người trẻ tuổi 2C thần châm lựa chọn ngươi chính là lựa chọn ngươi 2C nó không có lựa chọn những người khác mà lựa chọn ngươi 2C tự nhiên có đạo lý của nó 2122 lao đầu như mà Nói Nượng Dương Vĩ sững sờ hai c cảm tình làm lâu như vậy chính mình cùng thần Y môn ở giữa liền một ép mua ép bán nhân vật a hai c đột nhiên Dương Vĩ liền giật đắc tự mình tựa như là một cái toàn thân chân bóng nữ nhân nhất dạng hai c trừ bỏ bị cưỡng gian vẫn là bị cưỡng gian một hồi không tính là thái công bằng phẳng trò chơi hai c mà như là đã tham dự vào trong này tới Dương Vĩ hai c cũng không có cái gì tâm tình đi oán trời trách đất hai c bây giờ tựa hồ hẳn là đem nên làm rõ làm rõ mới là chuyện chính. Sắt 2C bằng không đợi đã có một ngày địch nhân tìm tới cửa thời điểm 2C liền chết cũng không biết chết như thế nào 22 cái kia triệu ra đến cũng có phải hay không cái tổ chức kia 3F22 dương vĩ ngồi xuống 2C cuộn lại chân cao mày hỏi 2C ở nơi này hốn độn vậy không gian 2C ngoại trừ cái kia ngồi không biết lúc nào xuất hiện cũng không biết lúc nào sẽ biến mất bia đá bên ngoài 2C lúc nào cũng có vẻ hơi âm ưu đầy tử khí 22 là 21 có lẽ cũng không phải 2122 lão đầu nhì cấp ra một cái lập lở. Nước đôi đáp án 2C đây càng thêm nhượng Dương Vĩ không hiểu 2C chuyện phát sinh gần đây tỉnh thật sự là quá ly kỳ 2C đầu tiên là Nghiên Thảo hội tiến hành đến thời khắc mấu chốt thời điểm Triệu Đình đột nhiên biến mất 2C ngay sau đó trang nhị lại rất là mịt mờ tự nhủ một chút không giải thích được 2C hai chuyện này nếu như là đơn độc phát sinh có lẽ không có cái gì 2C nhưng lại sinh hai chuyện này nhưng là liền cùng một chỗ phát sinh 2C cái này không khỏi không nhượng Dương Vĩ lo lắng 22 Lão Đầu Nhi hai C ngươi nói chuyện liền không thể nói rõ một chút sao 3F ta đều đã bị ngươi lừa gạt một lần hai C chẳng lẽ ngươi thật muốn ta đến mai cái đi ra ngoài sẽ chết không minh bạch sao 3F22 Dương Vĩ thở hắt ra hai C biết bây giờ coi như phát hỏa cũng không có bất kỳ chỗ dùng hai C trọng yếu nhất vẫn là làm rõ ràng đầu đuôi sự tình hai C vì cái gì trang nhị tựa như là biết bí mật của mình đồng dạng 22 đây là một cái cố sự rất dài 22 lão Đầu Nhi thinh nghiêm lại có chút phiêu miểu liếu khởi tới hai C Tựa như mỗi một lần Dương Vĩ hỏi có liên quan trước kia vấn đề 2C lão đầu nhi sẽ xuất hiện một loại trạng thái như vậy 22 nói đi 2C ta có thời gian nghe 2122 việc quan hệ trọng yếu 2C tại không có làm rõ ràng chuyện này phía trước 2C Dương Vĩ thì sẽ không an tâm thời gian trôi qua 2C làm Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc thời điểm 2C thần bí kia không gian bên trong dạng thuật cũng coi như là có một kết thúc 22 ngươi là nói đúng là có một tổ chức như vậy từ trước đây cực kỳ lâu mà bắt đầu Đối phó chúng ta thần y môn 3F22 Dương Vĩ cảm thấy giống như là tiểu thuyết điện ảnh đồng dạng 2C có vẻ hơi mở mịt 2C có chút không dám tin tưởng 22 không sai 2C đó là một cái chuyển thừa lâu đời tổ chức 2C chỉ bất quá tại gần nhất cái này 200 năm cơ hồ đã im hơi lặng tiếng 2C cái này cũng là vì cái gì ta lúc đầu không có nói ra chuyện này nguyên nhân 2C ta vẫn cho là tổ chức này đã tiêu vong tại cái kia nổi loạn năm tháng 2122 lao đầu nhi thanh ấm cũng có chút thổn thức 2C rõ. Giang Liên nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ 22 không phải 2C vậy tại sao trang nhị giống như sẽ biết một ít gì tựa như 3F22 dương vĩ đã sớm biết lão đầu nhi là có thể biết mình bên cạnh phát sinh liếu thập sao chuyện 2C cho nên cũng không cần lặp lại quá trình kêu 22 cái này muốn hỏi chính người 2C ta chỉ có thể nói cho người ta biết 2C ta không biết đến ta không có cách nào nói cho người 2122 lão đầu nhi đáp án nhượng dương vĩ rắc đắc hữu như vậy một chút không chịu trách nhiệm 2C liền xem. Như lão đầu nhi biết đến 2C chính mình không hỏi 2C lão đầu nhi tựa hồ cũng chưa từng có chủ động nói qua 222C theo lời người nói 2C rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước kia cái tổ chức kia bên trong đúng là hữu tính triệu như vậy một hảo nhân vật 3F nói như vậy triệu gia thật có có thể là địch nhân rồi 3F22 Dương Vĩ bất phải không đem triệu ra xem như một cái địch giả tưởng 2C triệu gia thật sự là quá cường đại 2C hơn nữa cái này tựa hồ cũng có thể giảng giải vì cái gì triệu đình sẽ không giải thích được một mực nhắm vào mình chuyện này hết thảy tụi hổ cũng hợp tình hợp lý 2C nhưng lại cũng chỉ là ngờ tới 2C cái này chú định không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ vấn đề 2C bất quá bây giờ Dương Vĩ đã rõ ràng một ít chuyện 2C như vậy cũng sẽ không bởi vì Trang Nghị mấy câu chỉ lo lắng ăn không ngon ngủ không yên 2C hắn không phải người như vậy 2C vướng chi Trang Nghị chỉ nói là triệu gia tụi hổ rất chú ý mình 2C còn điều tra qua tại sao mình lại tự Một cái không có tiếng tăm gì ra hỏa đột nhiên biến thành như bây giờ 2C thậm chí còn tra ra phụ thân là Dương Vũ thành 2C nhưng lại tựa hồ không có chính diện đề cập qua bất luận cái gì thần y môn sự tình 2C chỉ là trang nhị có lẽ là không có ý định nói một câu rất hoài nghi mình có phải hay không thiên thần bám vào người mà nói 2C càng nghĩ Dương Vĩ dã cảm thấy điểm đáng ngờ càng nhiều 2C đến mức bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không quá mức nhạy cảm bất quá bất kể có phải hay không là quá nhạy cảm 2C Dương Vĩ cảm thấy buốn, vẫn có một ít ý nghĩa 2C tối thiểu nhất chính mình biết nhiều hơn một chút, thần y môn quá khứ 2C cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần cẩn thận 2C, nếu như cái kia thần bí tổ chức thật sự còn tồn tại lời nói 2C coi như không phải triệu ra 2C mình cũng hẳn là phải cẩn thận một chút lo lắng để phòng qua vài ngày dương vĩ bây giờ cũng cuối cùng xem như thoáng thả một điểm tâm 2C, hắn giờ phút này cũng không biết còn có một ý chuyện cần tự mình nghĩ. Đoán Hoàn Mỹ mượn gỡ đi giải quyết 2C cho nên hắn từ thần Y Môn đi ra 2C liền mở mắt ra tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi bệnh viện đi làm vừa mới đi ra khỏi cửa 2C Dương Vĩ lại nhìn thấy Tần Lan xuất hiện ở cửa nhà 22 Tần Lan tạ 2C sao ngươi lại tới đây 3F22 nhìn thấy Tần Lan 2C Dương Vĩ trong lòng vui mừng 2C hắn cũng không biết hắn rời đi những ngày này 2C Tần Lan trải qua nhiều hung hiểm sự tình 2C chỉ là trong vô thức cảm thấy lần này Tần Lan sẽ lại không rời đi 22 người còn nói sao Hai C đã trở về cũng không nói với ta 21 nếu không phải là Gia Tuấn nói cho ta biết Hai C ta còn không biết ngươi đã trở về 2122 Tần Lan Dạ bộ nội giận nếu Liễu Dương Vĩ lộ thay Hai C nhưng trên tay nhưng là không có cam lòng dùng lực 22 ai nha Hai C là ta không tốt 21 hôm qua đi máy bay ngồi v้าง đầu 2122 Dương Vĩ ngược lại là rất hưởng thụ loại này bị ngược đãi cảm giác Hai C một cái tay rất tự nhiên liền ôm Tần Lan hung 22 hử 21 còn giả bệnh 21 ngồi v้าง đầu vậy làm sao biết nói cho Gia Tuấn ba ạ 22 Trần Lan rõ ràng không có ý định cứ như vậy nhượng Dương Vĩ hồ lộng qua 2C hơn nữa nàng cũng là thật sự rất quan tâm Dương Vĩ lần này đi tham gia nghiên thảo hội sự tỉnh 2C có lẽ là tại nơi hắc ám vòng tròn bên trong thời gian quá dài nguyên nhân 2C nàng luôn cảm thấy Dương Vĩ tựa hồ có chút sự tình gì giấu giếm nàng đồng dạng 22HH2CHH2120 đối với cái này Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu của mình 2C dự định dạ vừa ngây ngốc đi qua 632 Chương 623 26DBSFD Càng như vậy hai C tần Lan ngược lại cảm thấy Dương Vĩ chính giữa này có gì đó quái lạ hai C liền càng là muốn làm một cái tính tưởng lần này Dương Vĩ cũng không có khả năng vừa lòng đẹp ý hồ lộng qua hai C một mực níu lấy Dương Vĩ lộn hai tần Lan trực tiếp đem Dương Vĩ mang về trong phòng hai C bày ra một bộ hôm nay không nói rõ ràng sẽ không bỏ qua tư thái đối với cái này Dương Vĩ dã là không có lộn hai C cũng không phải hắn tin bất quá tần Lan hai C không dám đem thần y môn sự tình Nói cho Tần Lan nghe 2C trước đây hắn nhưng cũng sẽ nói cho Bồng Nhược Vân bây giờ tự nhiên cũng có thể nói cho Tần Lan 2C chỉ là hắn không muốn Tần Lan thay mình lo lắng quá mức nhưng Tần Lan tất nhiên bày ra dạng này tư thái 2C hiển nhiên là sẽ không bị Dương Vĩ răm ba câu hồ lộng qua 2C nói thế nào Tần Lan cũng làm hơn mấy năm ạ nể kỳ 2C đối với Dương Vĩ nói là nói thật hay là lời nói dối tự nhiên có thể phân biệt nhất thanh nhị sở sự tình đến nơi này cái tình trạng 2C Dương Vĩ đã biết Hôm nay không nói ra điểm 1 2 3 4 chính là không được 2C chọn lên không thể làm gì khác hơn là chọn lấy một ít chuyện bắt đầu giảng liều khởi tới này là một cái rất khó để cho người ta tin tưởng cố sự 2C nhưng giảng thuật cố sự này nhưng là người mà mình tín nhiệm nhất 2C chọn nên cứ việc một chút là bất khả tư nghị như vậy 2C nhưng Tần Lan lại không có bất kỳ hoài nghi nhìn xem Tần Lan từ mới bắt đầu chấn kinh 2C đến phía sau khẽ nấc 2C Dương Vĩ có vẻ hơi không biết làm sao 20 2 Tần Lan Tả hai C thế nào 3F22 Dương Vĩ lưu chút nhức đầu hỏi hai C hắn cái gì cũng không sợ sợ nhất người khác ở trước mặt mình khóc hai C huống chi cái này khóc người hay là đối với mình tới nói người trọng yếu nhất 22 người hai C chuyện như vậy ngươi cũng không nói cho ta 21 có phải hay không cảm thấy ta không tin được 3F22 mặc dù Tần Lan cũng không phải nghĩ như vậy hai C nhưng nàng lại đã nói như vậy hai C nữ nhân có một số việc lúc nào cũng ưa thích không có cái gì đạo lý khẩu thị tâm phi 22 không phải Hai C không phải Hai C ta là sợ ngươi lo lắng 21 tròn nên mới không nói cho ngươi 2122 Dương Vĩ lưu chút chân tay luống cuống liều khởi tới Hai C hắn cũng không muốn tần lan bợ vì chuyện này hiểu lầm chính mình không tiến nhiệm nàng Hai C trước đây hắn sợ dị với những chuyện này có chỗ giữ lại cũng không phải không cái lo lắng này Hai C hiện tại xem ra cái lo lắng này là chính xác 22 còn nói không phải 3 phép ngươi xem nét mặt của ngươi Hai C ngươi không lo lắng ta sẽ không tiến nhiệm ngươi sao 3 phép 22 tần lan nặng nào nói đến hai c thời khắc này nàng nào có cỗ này ạ nệ kỵ phong phạm 2c nhất định chính là cái cùng bạn trai phát sinh không vui tiểu nữ nhân 222c tần lan tạ 2122 bị nói chúng tim đen dương vị nhất thời gian không biết nên như thế nào đi an ủi tần lan 2c không thể làm gì khác hơn là trong phòng khách gấp tới lui rậm chân 2c bộ dáng khả ái đến cực điểm 2c một số thời khắc người chính là như vậy 2c lúc ở bên ngoài lúc nào cũng cho mình phủ thêm một tầng có một tầng áo khoác 2c chỉ có Lúc ở nhà mới có thể hoàn toàn dỡ xuống những cái kia không có ý nghĩa mặt nạ 2C Dương Vĩ lúc ở bên ngoài mặc dù biểu hiện không phải một cái bá khí 10 phần người 2C nhưng là xem như một cái có trách nhiệm nhân 2C lúc ở bên ngoài hắn cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bây giờ bộ dáng này 2C người cuối cùng không có hoàn mỹ 2C nhưng có lẽ cũng chính bởi vì những cái kia không hoàn mỹ mới khiến cho toàn bộ xã hội không giống nhau 22 hử 2C ngươi cảm thấy ta không tin mặc cho ngươi 2C Chính là ngươi không tín nhiệm ta biểu hiện 2122 vô luận dù thế nào biến hóa 2C tần lan cuối cùng vẫn là cái kia tần lan 2C dù cho có thể hô phòng hắn vũ 2C nhưng lại vẫn như cũ rất quan tâm một ít người thái độ 2C tỉ như Dương Vĩ 21-22 ta sai rồi 2C tần lan tả 21 ta thật chỉ là lo lắng ngươi sẽ vì ta lo lắng 21 không có ý gì khác 2122 Dương Vĩ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái rất người giỏi về ăn nói 2C cho nên dạng giải để giải thích đi 2C cũng là một câu như vậy 22 hừ 2122. Cũng may Tần Lan cuối cùng xem như ngừng khóc khóc hai C chỉ là túi đầu mắt đỏ không nói một lời 22 Tần Lan tạ hai C không tức giận đi 21 nếu không thì hai C nếu không thì ta nhăn mặt cho ngươi xem 3F22 nói xong hai C dương vị thật đúng là nắm luật cái mũi của mình hai C làm một cái vô cùng tức cười mặt quỷ 22 hừ 2122 Tần Lan bất vi sợ động 22 Tần Lan tạ 2122 Dương vị bây giờ là lăn lộn đầy đất ôm bắt đuổi tầm tứ đều có hai C nếu không phải là còn có chút nam tử tình cảm tại nơi trống đở hai C nói không chừng Hắn thật đúng là không cần mặt mũi lăn lộn đầy đất cầu bao nuôi tụi hổ cuối cùng cảm thấy Dương Vĩ cái này thành khẩn nhận sai thái độ 2C tần lan cuối cùng giơ lên một chút đầu 2C vừa vận nhìn thấy Dương Vĩ ngồi ra một cái hai mắt bên trên lật hai C miệng mơn mê quái dạng hai C rốt cục nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười cười vậy thì dễ làm rồi hai C Dương Vĩ vội vàng cũng đi theo cười ngây ngô liếu khởi tới 22 chán get 2122 tần lan không tuân theo kệ lấy Dương Vĩ lồng ngực hai C nhưng là vẫn như cũng không có cam lòng dùng lực ở trong mắt nàng 2C kỳ thực vô luận dương vĩ làm liêu thập sáu 2C nàng cũng có thể bao dung 2C một số thời khắc rất nhiều người biết nói không tin tình yêu các loại ngữ 2C nhưng tin tưởng vô luận thế nào những người này nhìn thấy tần lan bộ dáng hiện tại 2C nhất định sẽ có một chút cảm xúc gì a bỏ ra một buổi sáng thời gian 2C dương vĩ cuối cùng thu được tần lan tha thứ nhị C trùng quy là nhường hắn nhẹ nhàng thở ra 2C cái này tại phương diện y học rất có thiên phú gia hỏa tại nữ nhân phương diện này quả thực là không có có cái gì thiên phú 2C thậm chí có thể nói là có chút đứa đần 2C có lẽ cũng chính là bốn dạng này 2C hắn không có những cái kia đầy mình tâm địa gian dảo 2C không biết như thế nào lấy nữ nhân vui vẻ 2C mới khiến cho nữ nhân bên cạnh hắn cảm thấy an toàn a 22 tần lan tạ 2C nhị ca đầu 3 F2022 Dương Vĩ nhớ tới tự mình đi phía trước tần vũ cũng là đến 2C chỉ là không biết hiện tại ở nơi nào 22 hắn a 2C hắn trở về Vân Năm 2122 Tần Lan nửa tự ở Dương Vĩ trong lực 2C một cái tay sở lấy Dương Vĩ mặt của 2C có lẽ là đã mới vừa khóc nguyên nhân 2C mắt nhìn đứng lên còn có chút hồng hổng 22 hắn làm sao lại trở về Vân Nam 3F22 Dương Vĩ tự nhiên là không biết chuyện nơi đây đã có một kết thúc 2C tần gia thủ cũng đã báo xong 2C cho nên hắn còn tưởng rằng Vân Nam bên kia gia Liễu thập sao chuyện 22 hắn không quay về 2C ta như thế nào lưu tại nơi này 3F22 Tần Lan cười nói đến 2C22 dạng này á 2122 Dương Vĩ Nhất lúc còn không có quá phản ứng lại lời này là có ý gì 2C nhưng nghĩ lại không đúng 2C trong lời nói tựa hồ có chuyện 2C nghĩ được như vậy vội vàng ngồi liêu khởi đến xem tần lan có chút kích động nói đến 3A22 tỷ 2C ngươi là nói 3F2222 ân 21 tần gia thủ đều báo xong 2C bây giờ ta bung lỏng 2C có thể một mực bồi bên cạnh ngươi 2122 chờ giờ khắp này không biết đã đợi bao lâu 2C mang lo lắng 2C thấp thỏm 2C không biết vượt qua bao nhiêu cái ngày đêm dương vị nhất câu nói đều. Không nói 2C chỉ là một chút đem tần lan kéo vào liêu tự mấy trong ngực 633 chương 624. 26NBFR, tục ngữ nói người gặp chuyện tốt tinh thần sáng khoé 2C khi biết tần gia đại thủ đã báo xong 2C tần lan có thể một mực buổi bên cạnh mình sau đó 2C Dương Vĩ là cảm thấy eo không mọi 2C chân không đau 2C tại bệnh viện thời điểm nhìn thấy người khác cười cũng càng thêm rực rỡ 22W2C ta nói người cái tên này đến tột cùng là thế nào 3F22 làm biết một chút ở nước ngoài phát sinh sự tình tô tỉnh chích lúc nào cũng cảm thấy Dương Vĩ lưu chút không tầm thường 2C vừa Trở về lúc ấy Dương Vĩ biểu hiện cũng không giống như như bây giờ 2C lúc này mới cách 1 ngày 2C không biết lại phát sinh liêu thập sao sự tình 2C nhượng Dương Vĩ cả ngày vui vẻ cười không chút 22 không có gì a 2C đúng 2 ngày nữa ta có người bằng hữu sẽ tới bệnh viện chúng ta tới đợi một thời gian ngắn 2122 Dương Vĩ ngược lại là không có giác đắc tự mình có vấn đề gì 2C nhưng là nhớ tới hôm nay tiếp vào Kỷ Thiên Vũ tiểu tử kia điện thoại 2C nghĩ đến có chuyện vui phát sinh 2C thật đúng là càng thêm vui vẻ liễu khởi tới 22 bằng hữu 3F là bác sĩ 3F22 tô tỉnh chất nhìn Dương Vĩ vui vẻ bộ dáng 2C tự nhiên không cho rằng lại là bệnh nhân 2C cho nên còn tưởng rằng là cái bác sĩ 21 ai ngờ đạo Dương Vĩ lại lắc đầu 22 bệnh nhân 3F22 tô tỉnh chất cảm thấy Dương Vĩ có phải hay không bệnh nhân 2C tất nhiên không phải bác sĩ vậy dĩ nhiên là bệnh nhân 2C chẳng lẽ lại còn là du khách 3F tới bệnh viện du lịch ngắm cảnh 21 22 ẩn 2C không tính là bệnh nhân A2122 Dương Vĩ nghĩ Ngụy Hải C mang thai sao có thể tính là bệnh nhân đầu 22 đó là cái gì 3F22 to tỉnh chất mỡ mịt 2C cái này cũng không phải là bác sĩ cũng không phải bệnh nhân 2C chẳng lẽ thật vẫn bệnh viện chuyến du lịch 1 ngày 3F22 ai nha 2C đều không phải là rồi 21 ta có người bằng hữu mang thai 2C cho nên chuẩn bị định tới bệnh viện chúng ta chờ sinh 22 Dương Vĩ dạng giải đến 2C lưu hải đường mang thai đúng là một kiện đáng giá cao hứng sự tỉnh 2C đặc biệt là lưu hải đường lựa chọn đến hơn thị Tiếp sau Hải tử hai C hơn nữa ở trong điện thoại đầu Kỷ Thiên Vũ tiểu tử kia tựa hồ còn có nhường Hải tử nhận mình làm cha nuôi ý tứ mặc dù đã thu nhị cậu tử một cái như vậy con nuôi hai C nhưng nếu như là Kỷ Thiên Vũ cùng lưu Hải Đường Hải tử lời nói hai C tựa hồ nhượng Dương Vĩ cảm giác lại có chút không giống nhau lắm hai C đương nhiên đó cũng không phải nói nhị cậu tử liền không có trọng yếu như vậy hai C mà là cảm thấy đứa bé kia ra đời lời nói hai C tựa hồ giống như là các đại nhân ở giữa một chút Chuyện xưa kéo dài 3F loại cảm giác này, Dương Vĩ Dạ nói không rõ ràng 2C cũng không dự định cùng Tô Tỉnh Chất nghiên cứu thảo luận 21 Tô Tỉnh Chất nghe xong là mang thai 2C ngược lại cũng coi là hiểu được 2C bằng hữu mang thai 2C đúng là một kiện đáng giá cao hướng sự tỉnh 22 vậy cần an bài thứ gì sao 3F22 Dương Vĩ bây giờ tại bệnh viện cơ hồ liền xem như nửa cái vung tay trưởng quỹ 2C tất nhiên hắn thông báo xuống 2C Tô Tỉnh Chất tự nhiên là biết việc này là muốn chính mình phụ trên 2C cho nên sớm vẫn an một vài thứ cũng không chỗ xấu 22X2C cái này đến lúc đó lại nói 21 không phải là cái gì khó đối phó người 2120 Dương Vĩ nghĩ nghĩ 2C cũng không tự tiện đi an bài cái gì 2C vô luận là Kỵ Thiên Vũ vẫn là Lư Hải Đường 2C hai người bọn họ đều không phải là cái gì sẽ ở đây phía trên so đo nhân vật 2C lại thêm Lư Hải Đường bây giờ thắng cũng còn không tính quá lớn 2C cho nên Dương Vĩ đoán chừng bọn hắn chắc chắn sẽ không một mực ở tại trong bệnh viện thời gian Hai ngày rất nhanh liền qua 2C những ngày này, một mực cùng Tần Lan dính cùng một chỗ Dương Vĩ đều không có cảm giác gì, 2C Kỷ Thiên Vũ bọn hắn đánh liền nói điện thoại đến rồi có lẽ là bởi vì mang thai nguyên nhân 2C Kỷ Thiên Vũ lo lắng đi máy bay không an toàn 2C cho nên lần này tới là tự mình lái xe tới, 2C ngược lại là Tỉnh Liễu Dương Vĩ đi phi trường đón 2C chỉ là lẫn nhau đã hẹn tại cửa bệnh viện gặp mặt bởi vì vốn chính là quen biết cũ 2C cho nên Dương Vĩ tự nhiên mang theo Tần Lan cùng đi hai xe dọc theo đường đi hơi buồn phiền xe 2C dẫn đến Dương Vĩ đến cửa bệnh viện thời điểm liền thấy bên lề đường Kỷ Thiên Vũ cùng Tiểu Lưu xe vừa dừng hẳn hai xe Dương Vĩ liền lôi kéo Tần Lan chạy chậm đến đi tới hai người bọn họ trước mặt 22 ta nói ngươi đây cũng quá không tử tế a 2C chúng ta người đại lão này xa chạy tới lại muốn chúng ta đợi lâu như vậy 2122 không đợi Dương Vĩ thở nổi 2C Kỷ Thiên Vũ liền mở miệng nói móc đến Dương Vĩ không để ý tí nào Kỷ Thiên Vũ 2C đầu tiên là cùng Điều ưu ôm một cái 2C tiếp đó mở ra một bên cửa xe 2C nhìn xem trong xe cái kia bụng vệ người phụ nữ có thai cười nói đến 3A22 ngồi mệt không 3F xuống xe A212222 2C quá mức A211 đây chính là vợ ta 2122 Kỷ Thiên Vũ nhìn xem nửa sẩm lấy lưu Hải Đường xuống xe Dương Vĩ nhịn không được lên tiếng kháng nghị đến 2221 vợ ngươi thế nào 3F vợ ngươi hay là ta con nuôi mẹ hắn đâu 2122 Dương Vĩ bất cam yếu thế Dương lên nắm đấm của mình 2C nhiều một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ 21 22 nhìn hai người các ngươi hai C nhân ra hải đường ngồi lâu như vậy xe còn không mau để người khác nghỉ ngơi một chút hai C còn ở lại chỗ này vô ích 2122 tần lân xem như kiến thức hai người tên vợ hơi hai C trực tiếp đi tới lưu hải đường bên người hai C nhẹ nhàng cho cái ôm hai C đồng thời còn nhỏ giọng nói câu chúc mừng 21 22 chính là hai C đều phải người làm cha 21 còn như thế bẩn 2122 bị bắt tới làm lao động tiểu lưu trận nhìn hai nhân nhất mắt hai C đẩy ra Dương Vĩ đỡ lưu hải đường hướng bệnh viện đi Đến 21 22 nhìn người cái kia hùng dạng hai C còn không mau đi đem xe dừng lại xong hai C ở nơi này có thể bốn là sẽ bị gián hóa đơn phạt 2122 Dương Vĩ nói xong trực tiếp theo đi lên 2C chỉ còn lại Kỷ Thiên Vũ một người ngốc đứng 22 rưỡi vào 2C đến tụt cùng hướng về của người nào a 2122 Kỷ Thiên Vũ tức giận chuẩn bị mở cửa xe đi dừng xe 2C lại nhìn thấy Dương Vĩ xe liền dừng ở cách đó không xa 2C không khỏi giận không chỗ phát tiết đối với đã đi xa Dương Vĩ giống đến 3A 22 Dương Vĩ 2C người nhà lại trêu chọc ta 2122222 ha ha 2122 đáp lại hắn cũng chỉ có Dương Vĩ tiếng cười ngồi lâu như vậy xe 2C tự nhiên muốn trước tiên kiểm tra một chút 2C trong vài người mặt thì có hai cái bác sĩ 2C nhưng kiểm tra việc này vẫn còn thật không cần bọn hắn ra sân 2C ngược lại là Tần Lan buổi tiếp Liêu Hải Đường làm kiểm tra đến nỗi Dương Vĩ ba người bọn hắn nhưng là ghé vào một cái khối trò chuyện Liêu khởi tới 22 triệu Liêu 2C ngược như thế nào cũng tới 3F22 phía trước kỳ thiên vũ cũng không có nói Tiểu Lưu cũng tới 2C cho nên nhìn thấy Tiểu Lưu thời điểm còn có chút ngoại ý muốn 22 như thế nào 3F không chào đón 3F22 Tiểu Lưu cười nói đến 2C22 đương nhiên không phải 2122220 ha ha 2C ngươi là không biết 2C Hải Đường mang thai bây giờ thế nhưng là nhà của chúng ta đại sự 2C cái này không bọn hắn nói muốn tới ngươi cái này sinh 2C trong nhà liền xuống tử mệnh lệnh để cho ta bồi tiếp cùng một chỗ tới 2C chờ sinh mới cho phép ta trở về 2122 Tiểu Lưu dạng giải đến 22X 2122 dương vị không nghĩ tới còn có một màn như thế 2C bất quá suy nghĩ một chút cũng phải 2C cái này, Lưu Hải Đường trong bụng Hải Tử 2C nói là thiên chi tiêu tử cũng không xế xích gì nhiều, 2C 33 nhà tham chính 2C mụ mụ nhà tử thương 2C đứa nhỏ này chú định còn chưa ra đời liền vẩn quanh một đống lớn văn sáng, 634. Chương 625 2C nở bờ sợ, lưu hại đường trong bụng hải tử có thể nói là toàn bộ lưu gia cùng kỵ gia kéo dài 2C lấy lưu gia cùng kỵ gia thế lực tới nói 2C mặc dù đang địa phương khác lên không liễu thập sao tác dụng rất lớn 2C nhưng mà tiền phương diện này rõ ràng cũng không phải cái vấn đề lớn gì 2C muốn vào ở Hồng Thịnh bệnh viện 2C cũng không cần dương vị quá chiếu cố 2C có thể mặc dù như thế 2C dương vị vẫn là rất trượng nghĩa đem lưu hại đường sản xuất phí tổn tính tới liễu tự mấy trên Đầu hai C đây là hắn xem như không ra đời Hải tử cha nuôi đưa cho Hải tử phần thứ nhất lễ vật chuyện này hai C lưu Hải Đường cùng Kỷ Thiên Vũ cũng không có cách nào cự tuyệt hai C tại tiểu lưu xem ra hai C cũng bất quá là làm việc nhỏ hai C nhưng tóm lại là mình người thân cận hai C dù cho Dương Vĩ bất cần lại làm ra cái gì cố ý an bài hai C hắn vẫn vì lưu Hải Đường chọn một thượng hạng gian phòng nhìn xem trong phòng gián đầy khả hái bảo bảo bức họa hai C cùng tươi đẹp màu sắc hai C Kỷ Thiên Vũ không khỏi cười ra Tiếng 22 nếu như không biết các ngươi đây là bệnh viện 2C ta còn thực sự tưởng rằng về nhà 22 22 có cảm giác như vậy là được rồi 2C chúng ta cái này kêu là xem như ở nhà 2C hiểu không 3F22 dương vĩ cười HH2C trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu 2C những vật này có một bộ phận là mình gọi người bố trí 2C còn có một số vật dụng là tần lan cho đề nghị 2C cứ như vậy 2C căn này phòng bệnh nhìn liền không có như vậy giống bệnh viện 2C cùng nói là phòng bệnh bệnh viện 2C. Còn không bằng nói như là một cái tiểu da 2C đổ vật bên trong cái gì cần có đều có 2C TV 2C tủ lạnh 2C âm hưởng. Đơn độc phòng 82C tóm lại 2C cái gì cũng không thiếu 2C hơn nữa còn là một chương rất lớn giường lớn 2C quang cải tạo căn này phòng bệnh 2C Dương Vĩ liền sai nửa ngày thời gian nhìn xem bệnh như vậy phòng 2C Kỷ Thiên Vũ đương nhiên cũng có thể lý giải Dương Vĩ ý tứ 2C thế là tự giễu nói ba a 2022 còn tốt bây giờ hài tử không có xuất sinh 2C còn không có ký ức 2C nếu là hài tử thấy được những thứ này 2C khó tránh sẽ làm không rõ ràng ai mới là cha hắn 2022 2022 tới ngươi 2122 Dương Vĩ cười Một quên nện ở Kỷ Thiên Vũ ngữ 2C Kỷ Thiên Vũ trang đầu khom lưng 22 rượi vào 2C ngươi tiểu Hải tử này thật đánh a 22 202 nói nhặng 21 ai bảo ngươi miệng tiện 22 Dương Vĩ mà nói nhường tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường đều cười Liêu khởi tới 2C lúc này 2C tần lan lại không nhìn nổi 2C lôi kéo Dương Vĩ nhỏ giọng nhắc nhở ba a 22 đây là bệnh viện 2C ngươi cho rằng là trong nhà sao ba F2 cái đại nam nhân cãi nhau ầm ĩ giống tiểu gì a 22 202 a Ta đã quên 22 Dương Vĩ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái phía sau 2C liếc một cái môn bên kia 2C gặp cửa đăng ký Trong lòng mừng thầm 2C rất đột nhiên hét lớn 3A22 cứu mạng A cứu mạng A2122 tiếng kêu của hắn dọa sợ tất cả mọi người 2C kỳ thiên vũ bằng nhanh nhất tốc độ che liếu dương vĩ miệng 2C khẩn trương nói 3A22 người điên rồi sao 3F sẽ dọa sợ bảo bảo 2A22 dương vĩ trừng tróng mắt lắc đầu 2C lúc này 2C liền tiểu lưu đều không nhìn nổi 2C tiếp lấy cỡ trách dương vĩ 22 dương vĩ A dương vĩ 2C ta nói người người lớn như thế 2C lại là bệnh viện lãnh đạo 2C như thế nào một chút nặng nhẹ cũng. Không có A3F ngươi đột nhiên lớn như vậy hô kêu to 2C coi như không đem người ngoài cửa hồ đến 2C cũng đem Hải Đường trong bụng bảo bảo dọa sợ 222022 ngươi lại để mà nói 2C xem ta như thế nào thu thập ngươi 2122 Kỷ Thiên Vũ mặc dù cùng Dương Vĩ đã quan hệ không tệ 2C không đến mức ra tay đánh nhau 2C nhưng vì Hải Tử 2C hắn nhưng là chuyện gì đều làm ra được 2C buông tay ra phía sau 2C chỉ vào Dương Vĩ 2C trầm giọng nhắc nhở Ba A22 nếu là Hải Tử của ta về sau góc 2C ta đều tính toán Tại trên đầu của ngươi 2122 226 22 Dương Vĩ buồn bực liếc mắt nhìn Kỷ Thiên Vũ 2C vừa nhìn về phía Lưu Hải Đường 22Y2C Hải Đường 2C người tựa hồ tìm một cái không quá phân rõ phải trái lão công a. Hai tử về sau khắp đầu có chuyện gì liên quan tới ta 3F cũng không phải bây giờ khắp 22 202 ha ha 22 Lưu Hải Đường nghe xong 2C cười ha ha ba a 22 người a 2C vẫn là như cũ 2C sẽ khơi hải vui vẻ 2C vừa rồi kêu to bộ dáng 2C thật giống là một cái con khỉ 22 Dương Vĩ liền biết Lưu Hải Đường không thể dễ dàng như thế bị hù dọa 2C cho nên mới dám lớn như vậy gọi 2C lại nói. Hắn chỉ là muốn nói cho Kỷ Thiên Vũ bọn hắn một sự thật 22 các ngươi liên tâm được rồi 2C ta dạng hồi này gọi không phải nghi dọa bảo bảo 2C chỉ là muốn nói cho các ngươi biết 2C căn này phòng bệnh là đặc tù phòng bệnh 2C đi qua toàn phương diện cải tạo phía sau 2C tuyệt đối cách tâm co như ngươi ở bên trong bị đánh như cái đầu heo người bên ngoài cũng sẽ không nghe được hai C cứ như vậy hai C thì không cần lo lắng về sau hải đường đau từng cơn thời điểm sẽ ầm ĩ đến cách vách bệnh nhân 222022 22, thật hay giả 3F22 tiểu lưu vì nghiệm chứng sự thật này hai C đi về phía môn bên kia hai C giả ra chuyên gia bộ dáng tiến hành xem xét đến nỗi tần lan thì nhớ tới gian phòng này công dụng 22A ta nhớ dậy rồi hai C trước đó trung thúc giống như ở chính là chỗ này ở giữa phòng bệnh 222022 22. Không sai 2122 Dương Vĩ giơ ngón tay cái lên đồng thời hai C cho Kỷ Thiên Vũ cùng Tiểu Lưu giới thiệu nói ba A22 căn này phòng bệnh là mấy năm trước cải tạo ra hai C vì nên hợp thị trưởng cần hai C chúng ta không chỉ có làm cách âm xử lý Liên cái này 22 Dương vị nói 2C đi tới trước cửa sổ 2C gõ gõ trên cửa sổ pha lê 2C cười đắc ý nói 3A 22 quân dụng chống đạn 2C đạn bình thường căn bản đánh không thủng 2C cho nên nói rất thích hợp tương đối đặc thủ bệnh nhân ở chỗ này ở 22 tiểu lưu chưa từng nghe qua bệnh viện nào sau đó lớn như vậy chi phí làm chuyện như vậy 2C kết quả là rắc đắc hưu chút mới lạ cùng âm mộ 2C hai con mắt đều ở đây phát sáng 22 đây không phải là phải tốn rất nhiều tiền 3F 22 22 vẫn tốt chứ 2C phí tổ là cao hơn một chút 2C nhưng đối với nội ở đây ở giữa phòng bệnh nhân chả giá 22 căn này phòng bệnh là đặc thủ phòng bệnh 2C cho nên thu phí cái gì cũng rất đặc thủ 2C ngoại trừ tư đích thân trấn trị bên ngoài 2C kèm thêm một loạt cái gì cũng vô cùng đặc tù 2C ngoại trừ gian phòng đạn đánh không thủng 2C về sau liền phản tín hiệu truy tung đều thu được 2C dương vĩ đối với căn này phòng bệnh đánh giá là cao nhất 2C dạng này hắn mới yên tâm nhường lưu hải đường cùng kỵ thiên vũ bọn Hắn ở chỗ này Kỷ Thiên Vũ nhìn ra được Dương Vĩ rất chăm chỉ hai C dù cho vừa rồi hắn thật muốn đánh Dương Vĩ cái này đại hống đại khiếu tiểu tử hai C nhưng xem ở Dương Vĩ dụng tâm lương khổ mặt trên hai C hắn cũng sẽ không lại truy cứu hai C ngược lại hắn rất cảm kích Dương Vĩ hai C chỉ là ngoài miệng chưa chắc sẽ nói như vậy hai C dù sao cũng là một đại nam nhân hai C muốn nhăn nhó kể một ít ngưa ngái lời nói hai C Kỷ Thiên Vũ sợ chính mình sẽ nhả 22 không tệ hai C gian phòng không tệ hai C an bài cũng không tệ hai C hiện tại xem ra 2C trừ cái này, cái địa phương 2C ta còn thực sự không biết nơi nào lại so với ở đây an toàn hơn 20-22-22 đó là đương nhiên 22 dương vĩ cười trả lời tự nhiên 2C tất cả mọi người đều rất hài lòng an bài như vậy 2C ngoại trừ 1 người 2C đó chính là tiểu lưu 2C, tiểu lưu đem bên trong gian phòng đều thấy mấy lần 2C có phòng vệ sinh 2C, phòng tắm 2C, phòng bếp 2C nhưng lại chỉ có một phòng ngủ 2C căn bản không có cái gì phòng khách 2C cho nên hắn làm thính trưởng ngậm tượng xem như rơi vào đáy cốc 2C tiểu lưu chỉ mình cái mùi 2C buồn bực nhìn về phía Liễu Dương vị 22 vậy ta thì sao 3F ta ngủ nơi nào 3F 2120 2226 22 Dương vị kéo dài đuôi, nam âm 2C nhìn chằm chằm tiểu lưu nhìn hồi lâu Tiểu Lưu đều bị thấy toàn thân nổi da gà 2C hắn là đã nhìn ra 2C Dương Vĩ cơ hồ đem mình người này cho không để ý đến 2C cho nên căn này phòng bệnh không có chỗ hắn dung thân 22 ta mặc kệ a 2C Dương Vĩ 2C ta tới chỗ này 2C chính là khách nhân 2C hơn nữa chúng ta lại là bằng hữu. Ngươi nếu để cho ta ở khách sạn vậy thì quá 22 2022 hừ 2C ta giống hạng người như vậy sao 3F22 Dương Vĩ hướng đi tiểu Lưu 2C đem tay trái khoác lên tiểu Lưu trên vai phía sau 2C dùng tay phải nâng lên tiểu Lưu cái cằm. Toàn bộ hình ảnh hết sức có cơ tình 2C thấy Kỳ Thiên Vũ cùng Lữ Hải Đường 2C tần lan 3 người đều ở đây nín cười 2C tiểu Lưu cuối cùng là chịu không được dạng này, ánh mắt 2C đầy ra dương vĩ trốn qua một bên 22 tính toán 2C ta vẫn ở khách sạn A2C so với cùng người chung sống một phòng 2C ta cảm thấy vẫn là một người tương đối an toàn 22 tiểu Lưu lợi này vừa nói ra 2C chọc cho trong phòng bệnh mấy người đều cười Liêu khởi tới 2C Dương Vĩ đương nhiên chỉ là cùng tiểu Lưu nói đùa 2C Bằng hưu đến liêu tự mấy điệu bàn 2C Dương Vĩ không có lý do gì để cho mình hảo huynh đệ ở khách sạn 2C bất quá 2C nghĩ đến trụ sở của mình bên trong còn đầu ông nhược vân gì thể 2C hắn cũng cảm thấy không phải rất thuận thiện 2C cho nên đem tiểu lưu an bài đến liêu tự mình phụ mẫu bên kia 2C ngay từ đầu tiểu lưu rất kháng cự 2C luôn cảm thấy không tốt lắm 2C sẽ quay dày đến Dương Vĩ cha mẹ của 2C kết quả vừa nghe nói Dương Vĩ phụ thân gọi Dương Vũ thành phía sau 2C hắn ôm đánh chết đều phải và ở tâm 2C chạy vội tới 635 chương 626 2C nở bờ sợ, Dương Vĩ sợ Tiểu Lưu sẽ ngượng ngùng 2C tăng thêm đáp ứng phụ mẫu muốn về nhà ăn cơm 2C cho nên là buổi tiếp Tiểu Lưu nhất đi lên 2C, đương nhiên 2C cũng mang tới Tần Lan, 2C phụ mẫu cũng công nhận Tần Lan tồn tại 2C sau khi cơm nước xong 2C Tần Lan cùng Dương Vĩ lôi kéo Mâu thân liền đi bờ biển tản bộ, 2C chỉ có Tiểu Lưu cùng Dương Vu Thành cùng Dương Tiếp Phụ Du ba người ở trong biệt tự đi qua vừa rồi bữa cơm kia 2C Tiểu Lưu dần dần không có bắt đầu khẩn trương. Như vậy 2C nhìn mình 10 phần tôn kính 2C, nhưng là lần thứ nhất gặp mặt Dương Vu Thành, 2C Tiểu Lưu trong lòng cao hứng phi thường, 22 Dương thúc thúc 2C ta thật không nghĩ tới. Dương Vĩ hắn, lại là con của ngươi 22 tiểu lưu ngựa ngùng đầy khung kính 2C mười ngón hưng phấn giao thoa lấy 2C trong lòng của hắn 2C giống Dương Vũ Thành dạng này quốc tế chuyên gia y học liền như là ngôi sao trên trời khó như vậy lấy trạm đến 2C tròn nên hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Vĩ lại là Dương Vũ Thành nhi tử 2C cái này khiến hắn vừa hưng phấn 2C lại bất an 2C sợ mình biết nói nói bậy 2C nhưng lại không muốn buông tha tốt như vậy giao lưu cơ hội 2C phải biết có người vô tận một đời trèo lên. Trên 2C cũng chưa chắc có thể được như vậy, nhân vật không tầm thường tiếp kiến cùng chỉ điểm 2C đối với một cái người học y tới nói 2C cái này thực sự quá làm cho người ta cao hứng 22 ha ha 2C chuyện này 2C ta cũng giấu giếm hắn rất lâu 22 Dương Vũ Thành gật đầu cười 2C hắn biết tiểu Lưu sự tồn tại của người này so với tiểu Lưu biết Dương Vũ Thành người này lại là Dương Vĩ phụ thân muốn lâu 2C Dương Vĩ từng theo Dương Vũ Thành nói tới tiểu Lưu người bạn này 2C cũng nói tới trước đó chạy qua một ý chuyện 2C mặc dù không nói kỹ càng 2C cũng là hết sức rõ ràng 2C lúc này Dương Vũ Thành không phải là cái gì chuyên gia cùng y học ngôi sao sáng 2C chỉ là một bình thường phụ thân 2C đối với một cái làm bạn trợ giúp con trai hậu bối 2C hắn dùng chỉ là trưởng bối ngữ khí 22 ta liền nói đâu 2C như thế nào không nghe hắn nhắc qua 22 22 bất quá 2C ta thường xuyên nghe hắn nhắc lên người 22 22 phải không ba ép Dương Túc Túc Hàn Nội ta cái gì 3F22 tiểu lưu có chút ngượng ngúng liếm liếm bờ môi của mình 2C chờ mong Dương Vũ Thành đáp lời Dương Vũ Thành nhìn xem tiểu lưu 2C cười trả lời 3A22 tiểu vị nói ngươi là hắn bạn rất thân cũng là một cái cho hắn biết bằng hữu ý nghĩa người 2C có câu nói rất hay 2C dệt hoa trên gấm rễ 2C đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn 2C ngươi ở đây hắn mất mát nhất tại thời điểm vũ trụ một mực làm bạn tại hắn bên người 2C ủng hộ hắn 2C cổ vũ hắn 2C dù cho người khác xem thường hắn 2C ngươi vẫn là cùng hắn làm bạn 2C điểm này 2C ngươi rất đáng gờm 22 Dương Vũ Thành cũng không phải khách khí 2C cho nên dùng không tầm thường ba chữ này 2C mà là trong lòng của hắn Đúng là muốn như vậy 2C Dương Vu Thành trước đó mặc dù không quá hỏi đến con trai công tác 2C nhưng hắn bao nhiêu cũng từ khía cạnh hiểu được Dương Vĩ hưu rất không dùng 2C lúc kia 2C hắn không có đứng ra nói cho Dương Vĩ 2C không có nói với mình nhi tử thân phận của mình 2C cũng là nghĩ xem 2C Dương Vĩ đến cùng có một khỏa như thế nào tâm 2C cho dù là con của mình 2C một người tâm cũng là rất khó coi ra 2C cho nên Dương Vu Thành mặc cho Dương Vĩ tự sinh tự diệt 2C nhìn Dương Vĩ ở vào tung lung cũng sẽ không rời tay 2C, vừa tới 2C Dương Vũ Thành là cảm thấy 2C nếu như mình nhi tử chính là một cái bình thường người, 2C như vậy sẽ có người bình thường gặp gỡ chờ lấy hắn, 2C nói không chừng nhi tử sẽ nắm giữ tối bình thường hạnh phúc, 2C thứ 2, 2C muốn thành công, 2C phải có một cái có thể tiếp nhận áp lực hạn độ, 2C hắn còn nghĩ xem Dương vị ở người khác chen ép phía dưới phải chăng có thể đứng được lên, 2C có thể sinh tồn được, 2C đây đều là làm cha tâm tư tiểu lưu nghe. Song Dương Vũ Thành khích lệ 2C trong lòng có chút thấp vọng chính mình nào có cái gì giỏi lắm ba phép so với Dương Vi chính mình chẳng là cái thá gì hai C, nhưng đây không phải tiểu lưu trong lòng chủ yếu nhất cảm giác hai C nói lên Dương Vi hai C hắn tựa hồ rất dắc hữu rất nhiều muốn theo Dương Vũ thành nói 22 kỳ thực. Dương thúc thúc, ta cảm thấy chân chính giỏi lắm người là Dương Vi mới đúng. Ta không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng hai C trước đó. Dương Vi tại đội phúc bệnh viện thời điểm hai C ăn thật nhiều đáng Lúc kia 2C ngay cả ta cũng không nghĩ đến Dương Vĩ hội một tiếng hốt lên làm kinh người 2C lúc đó 2C có thể nói 2C hắn là một cái tầm thường nhất nhân vật 2C mỗi người đều xem thường hắn 2C xa lánh hắn 2C muốn đổi thành là ta 2C có thể đã sớm không chịu đựng nổi 2C rời đi cái chỗ kia 2C nhưng mà hắn không có 2C hắn kiên trì được 2C coi như người khác chào hắn nổ nước miếng hắn vẫn kiên trì 2C là loại kia sẽ không nói lời hay 2C lại chết gánh kiên trì Ta cảm thấy hắn 22 nói đến đây 2C tiểu lưu đột nhiên nói không được nữa, 2C hắn đã không biết nên tìm như thế nào từ để hình dung Dương Vĩ người này, 2C tại tiểu lưu trong lòng 2C Dương Vĩ là bằng hữu, 2C là bằng hữu tốt nhất, 2C tại chính mình xuống thấp nhất thời điểm 2C một mực làm bạn tại chính mình bằng hữu bên cạnh, 2C chính vì vậy 2C hắn rắc đắc tự mình giống như không có khách quan bình luận Dương Vĩ tư cách, Dương Vũ thành như có điều suy nghĩ nhìn xem tiểu lưu 2C hắn từ nhỏ lưu. Người trẻ tuổi này trong mắt thấy được chân thành hết thảy 2C bao quát đau đớn 2C cứ việc có một số việc đi qua 2C không hi vọng người lại để lên 2C giống như là cũ vết sẹo không nghĩ bị lần nữa tiết lộ một dạng 2C có thể 2C xem như trưởng bối cũng tốt 2C tiền bối cũng tốt 2C hắn đều phải nhắc nhở 22 ta minh bạch ngươi muốn nói 2C ngươi nghĩ nói cho ta biết 2C ngươi và tiểu vĩ là chân chính bằng hữu 2C không thể nói là ai đang giúp ai 2C bởi vì ngươi có thời điểm khó khăn 2C hắn bồi bên cạnh ngươi 2C hắn có chỗ khó thời điểm 2C ngươi cũng không cách không bỏ hại 2C Cho nên ngươi không biết nên làm sao tới giảng chuyện như vậy 2C sự tình vốn chính là cái dạng này 2C cũng không cần ta nhiều lời 2C thế nhưng là ngươi biết không biết ngươi và tiểu vi lớn nhất cùng 3F20222022 cùng 3F20222022 ấn 2022 Dương Vũ thành mắt bắt đầu trở nên thâm thúy 2C có mấy lời 2C hắn vốn là có thể trực tiếp nói cho nhi tử 2C thế nhưng là Dương Vĩ luôn có bài xích 2C cho nên để nhi tử cũng tốt 2C vì hậu bối cũng tốt 2C hắn nhất thiết phải đem một chút bế tắc cho xuất ra 2C đến nơi muốn làm sao đi mở ra 2C phải xem người tuổi trẻ trước mắt chính mình 22 làm một thầy thuốc 2C ta không tin mệnh 2C chỉ tin sự do người làm 2C thế nhưng là thế sự cũng không thể cũng như nhân ý 2C chọn lên chúng ta có câu tục ngữ gọi 2C làm hết sức mình nghe thiên mệnh 2C Nếu là người bình thường 2C lĩnh hội những chuyện này số lần có thể sẽ có hạn 2C nhưng làm một bác sĩ 2C không ngừng phải đối mặt sinh tử 2C nếu như không thể bỗng nhiên 2C chỉ có thể giống một chút bụi trần một dạng 2C đem một vài thứ không tốt ở trong lòng tích lũy 2C ngươi và tiểu vị nhất dạng 2C cũng là hảo hại tử 2C thiện lương 2C không muốn thương tổn người khác 2C có thể chính vì vậy 2C các ngươi mới có thể hoặc nhiều hoặc ít che giấu mình nội tâm 2C nhất là nội tâm mình Phần kia đau đớn đến 2C đi qua trong vài năm 2C ta tin tưởng các ngươi đã riêng phần mình thưởng thức phần kia khổ sở 2C ta biết 2C đã mất đi người yêu nhất 2C đó là bực nào đau lòng cũng khó bỏ 2C cho nên 2C các ngươi bạn thân ẩn tàng hoặc bạn thân tê liệt 2C không muốn đối mặt cùng thừa nhận 22 Dương Vũ thành ngôn ngữ đều đâm thẳng tiến vào tiểu lưu trong lòng 2C mấy năm trước phát sinh sự tình như là phim ảnh đoạn ngắn lần nữa hiện lên ở trước mắt của mình 2C giống như sự tình ngay tại. Nam phát sinh ngày hôm qua một dạng 2C suy nghĩ người kia dung mạo 2C nhớ tới danh tự của người kia 2C tiểu lưu đến nay tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm còn có thể đau lòng 22 tiểu anh 22 tiểu lưu tự mình lẩm bẩm 2C trong mắt lơ đãng ngậm lấy nước mắt 2C muốn đổi thành là những người khác như thế tự nhủ 2C hắn có thể sẽ chôn tránh 2C nhưng là hôm nay Hắn là không có chuẩn bị chút nào bị phục kích 2C hắn căn bản không nghĩ tới Dương Vũ Thành sẽ cùng chính mình nói chuyện như vậy 2C hắn là chuẩn bị hỏi một chút chính mình cảm giác hứng thú y học chủ đề 2C ai biết chuẩn bị cũng là khoảng không chuẩn bị 2C ngược lại là cái này không chuẩn bị chủ đề 2C nhường Tiểu Lưu có chút trở tay không kịp Dương Vũ Thành nhìn ra được đứa bé này có bao nhiêu đau đớn 2C thế là nắm tay nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Lưu trên vai 2C dùng thanh âm trầm ổn khuyên nhủ 3A 22 Hải tử 2C ta biết là có một số chuyện đối với người mà nói 2C vô cùng tàn nhẫn 2C loại đau này là người ngoài không thể lĩnh hội 2C loại sự tình này không chỉ là ở trên người của người phát sinh 2C cũng tại tiểu vĩ trên thân 2C có thể thế sự làm cho người ta bất đắc gì 2C thế nhưng là các người nhất định muốn kiên cường 2C chỉ có khi các người ý thức được trách nhiệm của mình năng lực của mình cùng mình nhược điểm 2C mới có thể trở thành một xuất sắc bác sĩ 2C đến lúc đó 2C. Người mới có thể biết rõ mình là đang làm cái gì 22 22 ta 22 22 ta tin tưởng người có thể làm đến. Nhưng mà Tiểu Vĩ liền 22 Dương Vũ Thành thở dài 2C nói đến Dương Vĩ 2C hắn là thật sự rất lo lắng 2C đặc biệt là Dương Vĩ làm ra cử động 2C. Những sự tình này cũng là Tô Tỉnh trách vụn trộn cùng chính mình nói 2C, nhưng Dương Vũ Thành cầm chuyện như vậy căn bản không có bất kỳ biện pháp 2C từ trong lòng tới nói 2C liền chính hắn cũng cảm thấy Ngược Vân cái này tốt con râu rời đi thế giới này là chuyện rất tàn nhẫn sự tình 2C cho nên hắn vừa muốn mượn từ Tiểu Lưu tới nhượng Dương Vĩ thanh tỉnh 22 tiểu vĩ đến bây giờ cũng không chịu thừa nhận Ngược Vân đã chết đi sự thật này 2C cho nên đem Ngược Vân thi thể một mực cất giữ. Trong trong nhà hắn 222022 cái gì 3F2122 tiểu Lưu kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ thành giật mình hết sức, 636. Chương 627, đem cái chết nhân nhất thẳng đặt ở trong nhà mình ngớp lạnh 2C đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào 2C thế nhưng là chuyện này Dương Vi thế mà không có nói với mình 2C tiểu Lưu suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người 2C nghĩ tới nghĩ lui 2C đều cảm thấy nên đem việc này cùng Kỷ Tiên Vũ nói một chút 2C đến nỗi Lưu Hải Đường. Tiểu lưu vẫn là lựa chọn không nói 2C sợ hủ đến lưu hải đường 2C dù sao cũng là nhanh sinh con nữ nhân 2C làm cậu cẩn thận một chút 2C cuối cùng không có sai nghe xong một chuyện như vậy 2C kỷ thiên vũ nửa ngày đều không tĩnh tâm được 22 không thể nào 2C người nói Dương Vĩ đem bông nhược vân đặt ở trong nhà mình 3F 20 22 22 ẩn 22 22, 22 22 thật hay giả 3F hắn không có biến thái như vậy à, 3F 20 22 22 chuyện này là Dương Thúc Thúc chính miệng nói cho ta biết 2C không có sai 22 tiểu lưu chăm chú nhìn kỷ thiên vũ 2C kỷ thiên vũ cả người đều phủ Hàn đối với Dương Vĩ tuy nói không nổi bao sâu khắc hiểu rõ 2C nhưng nhìn thế nào cũng không giống là một cái biến thái A2C lại nói 2C hồn qua cho tới hôm nay 2C Dương Vĩ đều đối với mình cười hì hì 2C cũng không có chuyện gì nhân nhất dạng Kỷ Thiên Vũ lần thứ nhất rất nghiêm túc muốn giúp Dương Vĩ tìm một tốt một chút nhi mượn cỡ 2C duy nhất so sánh tương đối thích hợp chính là Dương Vĩ rất yêu công nhược vân 2C cho nên trong lòng không bỏ xuống được 22 hắn thật đúng là một cái tình. Ngô Ngọc 222022 không phải tỉnh không tỉnh, Ngô Ngọc vẫn đề 2C hắn tiếp tục như vậy, 2C ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện 22 tiểu lưu đi qua cùng Dương Vũ Thành nói chuyện 2C luôn cảm thấy Dương Vĩ không phải náo ra động tĩnh lớn gì không thể 2C dưới mắt có thể thương lượng, người chỉ có Kỷ Thiên Vũ mà lấy 22 ngươi nói 2C chúng ta là không phải hẳn là khuyên hắn một chút 3F222022 khuyên như thế nào 3F22 loại sự tình này Kỷ Thiên Vũ. Chính xác không có kinh nghiệm ứng đối 2C, nhưng nếu là không đem chuyện này tìm hiểu rõ ràng 2C nhường Lữ Hải Đường đã biết 2C sẽ chỉ làm Lữ Hải Đường càng khẩn trương, 22 Dương Vĩ tiểu tử kia Mặc dù ta hiểu tâm tình của hắn 2C thế nhưng là hắn làm như vậy 2C chưa hẳn qua chút 2C coi như hắn lại không nỡ 2C đem vông nhược vân ướp lạnh đứng lên không hỏa táng 2C nhưng hắn cũng không có tất yếu đặt ở trong nhà A22 đi qua so sánh 2C tiểu lưu cũng có đối với mình nghĩ lại 2C sau khi suy nghĩ một chút 2C nhỏ giọng nói 3A22 ta tự nhận là ta rất yêu anh tử 2C thế nhưng là ta sẽ không giống dương vĩ làm như vậy 2222 22, 22, cho nên nói. Vấn đề rất nghiêm trọng 2222 22, 22, mấu chốt là bây giờ chúng ta không biết hắn đang suy nghĩ gì 2222 vì 22, không đúng 22 kỷ thiên vũ nghĩ đến lưu thập sao. Sừng sốt một chút 2C mới phản ứng được 22 bây giờ Dương Vĩ bất là cùng cái kia Tần Lan ở một chỗ sao 3F bọn hắn nhất định là trụ cùng nhau nhi. Tần Lan chẳng lẽ không có mắt 3F vẫn là trong lòng không thèm để ý 3F 22 Kỵ Thiên Vũ hỏi là như thế này, hỏi 2C hắn cũng không cảm thấy một người nữ nhân tâm lý sức thừa nhận có cao cấp như vậy, 2C có thể hơn nửa đêm hướng về phía một cái chết đi nữ nhân ngủ, 2C nữ nhân kia vẫn là mình tính định 2C đương nhiên 2C lúc này 2C Kỵ Thiên Vũ cũng không biết Tần Lan là một cái tiểu nữ nhân gì, 2C cho nên mới sẽ có lo lắng như vậy, tiểu Lưu đi qua nhắc nhở 2C cũng nhớ tới còn có Tần Lan người này. Có thể nghe ngóng 2C coi như không chính diện đến hỏi Dương Vĩ 2C còn có thể hỏi một chút Tần Lan ăn cơm buổi trưa thời điểm 2C tiểu Lưu Nhiêu tận dịch nào 2C đem Tần Lan một người hẹn đi ra hắn biết Tần Lan nhất định sẽ tới 2C Tần Lan cũng chính xác tới 2C chỉ là sau khi ngồi xuống 2C tiểu Lưu ngược lại không biết nên nói thế nào 2C có vẻ hơi mất tự nhiên 2C qua hơn nửa ngày 2C mới hỏi một câu 202X An cơm chưa sao 3F20222022 ha ha còn không có 22 tần Lan cười lắc đầu 2C nàng biết Tiểu Lưu là Dương Vĩ tốt bằng Hữu 2C tự nhiên cũng sẽ không nhiều tâm 2C thế nhưng là dù thế nào không đa tâm 2C Tiểu Lưu cũng quá dị thường a 2C uống ly cà phê 2C thậm chí ngay cả thả năm 6 khối đường cắt đi vào 2C rõ ràng chắc chắn không phải tìm đến mình uống độ vật 2C cho nên tần Lan chủ động vấn đạo 3A22 ngươi hẹn ta đi ra ngoài là có chuyện gì không 3F20222022 a không có việc gì Không có việc gì 22 tiểu lưu liếc mắt nhìn trước sau 2C phát hiện là ghế trống phía sau 2C bao nhiêu trong lòng tư thản một chút 2C tiếp xuống đối thoại 2C hắn không muốn để cho người khác nghe được 22 chỉ là Có một số việc muốn hỏi một chút, ngươi 22 Tần Lan rất thông minh, 2C tất nhiên không làm Dương Vĩ hỏi 2C tự nhiên là có nguyên nhân, 2C cho nên thẹn giải nhân ý đáp ba a 22 có chuyện gì, ngươi nghĩ biết đến 2C cứ hỏi 2C chỉ cần ta có thể trả lời 2C nhất định sẽ không giấu giếm. 22 nghe được Tần Lan nói như vậy, 2C Tiểu Lưu sửng sốt một chút, 2C Tần Lan lớn hơn mình mấy tuổi, 2C thoạt nhìn là muốn thành thục một chút, 2C Tiểu Lưu lần này cũng rõ ràng chính mình không thích hợp bị Tần Lan nhìn. Ra 2C thế là xoa xoa đôi bàn tay phía sau 2C đem đầu tiến tới tần lan trước mặt 2C phi thường nhỏ âm thanh mà hỏi 3A22 ngươi và dương vị ở cùng một chỗ 3F22 phốc xích 2C tần lan nhịn không được 2C nàng còn tưởng rằng tiểu lưu sẽ hỏi cái gì 2C không nghĩ là hỏi vấn đề này 2C thế là cười trả lời 3A22 đúng à. Ta theo hắn ở cùng một chỗ hai C nếu như nói ngươi là đối với chúng ta quan hệ có cái gì nghi vấn lời nói hai C ta có thể nói cho ngươi hai C chúng ta là yêu thật lòng mới ở chung với nhau hai C tuổi tác và 22 Tần Lan không cho là tiểu Liêu sẽ biết mình thân phận chân thật hai C đương nhiên cho là tiểu Liêu nhìn ra Liễu tự mình cùng Dương Vĩ niên linh lên trên lệch hai C cho nên muốn muốn giảng giải hai C chuyện này hai C tại Tần Lan xem ra hai C không phải là cái gì đại sự hai C huống chi chính mình so Dương Vĩ cự kỳ sự thật hai c giống Dương Vĩ nói hai c không có gì ghê gớm lắm hai c tần lan ở trong lòng cũng muốn như vậy tiểu lưu không đợi tần lan nói xong hai c lập tức đánh gậy 3a2202c ta không phải là ý tứ này hai c ta xem đi ra Dương Vĩ rất thích người ta là chỉ một chuyện khác 22202 ngoại ra chuyện 3f22 tần lan mở mịt nhìn xem tiểu lưu hai c tiểu lưu cũng lại chịu không được hai c lập tức rất trực tiếp mà hỏi 3a22 ngươi biết không biết hung nhược vân người này 3f còn có Nàng chết hai C ngươi biết không 22 Tần Lan nghe xong rốt cuộc Minh Bạch Tiểu Lưu muốn biểu đạt cái gì hai C sự tình qua đi là có một chút thời gian hai C có thể Tần Lan từ trong lòng tin tưởng không có ai sẽ quên Ngô Nhược Vân hai C ngay cả mình cũng không thể hai C huống chi nói người khác 22 đương nhiên biết hai C Ngô Nhược Vân muội muội là một cái cô gái tốt hai C cũng là dương vị yêu sâu đậm nữ nhân hai C không chỉ có như thế hai C nàng cũng là của ta hảo muội muội 22 22 nói như vậy hai C chuyện của nàng ngươi Cũng là biết đến 3F2222N22 tần lan gật đầu một cái tiểu lưu thấy thế 2C tâm lý liền không có gánh chịu 2C nhưng vẫn là rất sợ tổn thương tần lan 2C cho nên cẩn thận vấn đạo 3A22. Vậy người biết đạo dương vĩ xử lý nẳng như thế nào hậu sự sao 3F2222 biết 22, 2222 22, người biết 3F2122N22 coi là xử lý hai cế lại không tính là hai cế mặc dù nhược vân muội muội không thể sống thêm tới hai cế nhưng mà vô luận tại dương vĩ trong lòng hai cế vẫn là tại trong tim ta hai cế nàng một mực sống sót hai cế cũng không hề rời đi 22 lần lan gương mặt toát ra nhàn nhạt yêu thương hai cế cặp mắt kia giống như là che phủ rất nhiều chuyện cũ hai cế kỳ thực vậy cũng là chính mình trải qua còn có dương vĩ giảng thuật liên quan tới hung nhược vân trước kia hai cế không có ai có thể phủ nhận hai cế hung nhược vân tồn tại đối với dương vĩ hai cế đối với hung nhược vân hai cế còn có nam dương vĩ cha mẹ của hai cế cùng với cựu gia tuấn cũng là không thể thay thế tồn tại hai cế cho nên Tiểu Lưu nghe xong hai C rứt khoát trực tiếp cắt vào chủ đề 3A2022 thế nhưng là ngươi không cảm thấy Dương Vĩ đem hung lực vân di thể bại ra trong nhà hai C rất không thích hợp làm sao 3F dù sao hung lực vân đã chết hai C mà các ngươi là người giống hai C cùng một người chết sớm chiều ở chung ở một cái bên dưới mái hiên hai C hắn liền sẽ không có một điểm cố kỵ 3F tất nhiên hắn không cân nhắc chính hắn hai C cũng cần phải cân nhắc Ngươi một chút cảm thụ 22-22 nguyên lai like 2C ngươi là muốn nói với ta chuyện này 22 tần lan như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười 22 kỳ thực ngươi không nói 2C hắn cũng có cân nhắc 2C trước mấy ngày hắn cũng có đề cập với ta 2C hắn nói 2 người chúng ta có thể không thể cùng Nhược Vân ở cùng một chỗ 2C cho nên 2C hắn nghĩ tại phòng ốc đằng sau xây lại một cái lầu nhỏ 2C đem Nhược Vân chuyển rời đến bên trong đi 2C cứ như vậy 2C bằng hữu lui tới 2C cũng thuận tiện một chút 22-22 thầy. Đổi vị trí 3F tại sao là thay đổi vị trí 2C mà không phải. Nhưng Nhược Vân. Nhập thủ Vi An đâu ba F202 triệu lưu tổ mọ nhất chính là chuyện này, 2C hắn tin tưởng coi như Dương Vĩ điên rồi, 2C Tần Lan hẳn là sẽ không cùng theo, tài năng điên cuồng đối với 2C coi như ông nhược vân khi còn sống cùng Tần Lan quan hệ cho dù tốt 2C nhưng dạng này. Buổi sáng buổi tối đối mặt với một cái nằm ở trong quan trại ba người chết 2C cũng đủ dọa người Tần Lan nhẹ nhàng lắc đầu, 2C kỳ thực nản cũng không biết vì cái gì 2C bất quá đây là Dương Vĩ cầm chủ ý, 2C tất nhiên Dương Vĩ quyết định như vậy, 2C Tần Lan tin tưởng Dương Vĩ nhất nhất định có chính mình nguyên nhân, 2C cho nên Tần Lan không muốn đụng tay 202 theo hắn a, 2C hắn có ý nghĩ của hắn 2C hơn nữa. Ta cảm thấy nhược vân có thể một mực bồi bên người chúng ta cũng rất tốt 22 226 22 tiểu lưu bị tần lan mà nói miểu sát 2c tần lan câu kia rất tốt 2c nhường hắn cảm thấy tần lan cũng bình thường không đến đến nơi đâu 2c thế nhưng là cảm giác tần lan cùng dương vĩ đều không phải là biến thái người 2c cái này khiến tiểu lưu có chút mâu thuẫn 637 chứng 628 26n bờ f2 hai cái gì 3f21 tần lan thật như vậy nói 3f22 2022 đúng vậy a2c nàng là nói như vậy 2c nhìn qua 2c nàng không có bất mãn 2c ngược lại rất vui lòng 2022 2022 không thể nào 2c chẳng lẽ hai người bọn họ thần kinh có chút nhi không bình thường 3f 3f22 2022 cảm giác có lúc bọn hắn so với chúng ta còn bình thường một chút nhìn không giống như là có bóng ma tâm lý hay là tinh thần không bình thường bộ dáng 22 2022 muốn thực sự là người bình thường 2c cũng sẽ không đem một người sống Dương Vĩ hắn cho là mình là nhà khoa học 2C muốn đem bông nhược vân gì thể bảo lưu lại tới 2C tiếp đó về sau sống lại không được thành 3F quả thực là điên rồ 2122 kỳ thiên vũ hoàn toàn không thể hiểu được Dương Vĩ vì cái gì làm như vậy 2C hắn thật muốn tự mình đi hỏi một chút Dương Vĩ 2C thế nhưng là lại muốn bồi tiếp lưu hải đường 2C không thể phân thân 2C bây giờ nếu không phải là lưu hải đường tại thiêm thiếp 2C mình cũng không có thời gian cùng tiểu lưu trốn ở ngoài cửa thảo luật vấn. Đến nay tiểu lưu chỉ có thể thở dài 3A22 ta xem ta là không có cách nào giải quyết chuyện này 2C 2 người bọn họ đều quyết định chú ý 2C còn nói muốn xây dựng lại một cái phòng ở 2C dùng để cất giữ nhược vân 202 22 điên rồi điên rồi 2C bọn hắn đều điên rồi 2120 2226. Có thể A22 tiểu lưu như có điều suy nghĩ túi đầu 2C suy nghĩ phát sinh chuyện này 2C cũng muốn kỳ thiên vũ lời mới vừa nói. Nghĩ đi nghĩ lại 2C hắn rắc đắc hưu cái gì không đúng 2C thế là ngẩn đầu lên mở mịt nhìn qua kỳ thiên vũ 22. Khổ Khan đạo Dương vĩ thật dự định phục sinh nhược Vân 3F21222022 nói đùa cái gì 2C ngươi cho rằng là khoa huyễn mạng lớn 3F222022 khó mà nói 2C loại sự tình này thật có có thể phát sinh 2C nước mịn trong đại phiến không phải có diễn qua nhân vật như vậy sao 3F cái gì khoa học quái nhân a 2C điên vì cái gì điên cùng nhà khoa học rồi 2C bọn hắn cũng nghĩ như thế nào phục sinh một người 2C hoặc giả thuyết là phục chế một người 2C làm không tốt Dương vĩ quá yêu Đông nhược Vân 2C cho nên 2C hắn muốn làm như vậy 20222022 biểu ca Ta bảo ngươi ca được hay không 3F nhỏ cậy 2C đây là thực tế xã hội 2C không phải là cái gì hiện tượng quốc tế 2C. Những cái kia chỉ là cố sự 2C chỉ là mọi người tưởng tượng 2C cũng không phải chuyện có thể xảy ra 20222022, nhưng cái này cũng nói không chừng a 2C mọi người đều nói trên thế giới này có phổ 2C cái gì mấy lần không gian 2C làm không tốt thật sự có loại khả năng này 20222022 tốt a 2C coi như ngươi nói rất có đạo lý 2C, nhưng Dương Vĩ giống như là như thế có thể làm ra người sao 3F ta thừa nhận hắn là một cái tốt bác sĩ 2C cũng là một cái rất tốt bác sĩ 2C thế nhưng là hắn chỉ là một bác sĩ Hai C có thể làm sự tình chỉ là cứu chữa một bệnh nhân Hai C nếu là hắn thật sự có cải tử hồi sinh bạn sự vậy năm đó anh tử truyện 22 Kỵ Thiên Vũ muốn đem nói ra thu hồi đi đã không thể nào Hai C đối với mình anh vợ chuyện cũ Hai C hắn là ghi ở trong lòng Hai C Lưu Hải Đường cũng đề cập qua không thể lại kích động tiểu Lưu Hai C bây giờ chính mình hết lần này tới lần khác nói đi ra Hai C hắn không biết Lưu Hải Đường biết sau đó có thể hay không đổi theo chính mình khắp phòng đánh 22 thở xin lỗi ạ Biểu ca ta không phải là ý tứ này, 22 triệu Lưu lắc đầu hai c c lộ ra mỉm cười hai c đúng vậy, hai c trong lòng của hắn chưa từng có quên qua ánh tử hai c bởi vì hắn vẫn yêu lấy nữ nhân kia hai c, nữ nhân kia cũng một mực sống ở trong tim mình hai c, nhưng hắn tại trải qua Dương Vũ Thành điểm nổ phía sau hai c đã minh bạch Liêu Tử mấy yêu đốt hai c giống như Dương Vũ Thành nói hai c muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình cùng mệm miếu hai c mới có thể trở nên mạnh mẽ hai c, con người khi còn sống tốt đẹp nhất không phải? Khắc hai C mà là chân quý hai C khi lấy được tới điểm chân quý hai C mà không phải tại đã mất đi sau đó hối hận hai C như thế đối với người sống tới nói hai C là loại vô tri cảnh dạy vỏ hai C không chỉ có là dạy vỏ chính mình hai C cũng gãy cổ sát người bên cạnh hai C cho nên tiểu Lưu đã thích hỏi rất nhiều 22 không quan hệ hai C anh tử chết. Ta không hoán bất luận kẻ nào hai C ta biết nàng đã chết hai C phân rất rõ ràng 22 22 nếu là lúc kia, yeah. ta có thể sớm một chút hỗ trợ hai C có lẽ có thể tìm được tốt hơn bác sĩ có thể anh tử cũng sẽ không 22 nhận được hạnh phúc kỵ thiên vũ giống như là biến thành người khác 2C đối với tiểu lưu bất hạnh 2C hắn thậm chí sẽ cảm thấy tự trách 2C hơn nữa người này đối với mình tới nói 2C xem như người nhà 2C bởi vì lưu hải đường người nhà 2C chính mình người nhà 2C kỵ thiên vũ thì cho là như vậy 2C cho nên hắn cùng lưu hải đường kết hợp bị mình làm thị trưởng lão tử gọi đùa là vỏ quýt dày có móng tay nhọn 2C kỵ thiên vũ cư như vậy vì lưu hải đường mà thay đổi không biết vì cái gì 2C nghe được kỵ thiên vũ nói như vậy 2C tiểu lưu rắc đắc hữu một điểm muốn cười 202 thôi đi ngươi cho rằng có tiền có quyền nên cái gì đều có sao ba ép nói cho ngươi hai c tại trước mặt tử vong người người bình đẳng hai c không có người nào có thể trốn được thoát hai c cao minh đi nữa bác sĩ cũng bất quá là tận lực mà lấy 22 nhớ tới chuyện ban đầu hai c tiểu lưu cảm thấy Dương vĩ là hết lực hai c lúc kia cùng hiện tại một dạng hai c tiểu lưu vẫn là như vậy tin tưởng Dương vĩ hai c hắn cảm thấy Dương vĩ bản thân liền là một cái kỳ tích hai c bây giờ tại Dương Vu Thành là Dương vĩ phụ thân phía sau hai c hắn càng cảm thấy như vậy hai c nếu là có thể cứu một người người hai c lúc đó Dương Vu Thành nhất định sẽ dạy Dương vĩ làm như thế nào hai c thế nhưng là anh tử là Dương vĩ đều cứu không được bệnh nhân đã là thời kỳ cuối bệnh nhân 2C có thể kéo tới hoàn toàn hôn lễ 2C đây đối với tiểu lưu tới nói 2C đã coi như là chuyện may mắn 2C có thể nói anh tử thời điểm chết 2C biểu tình như vậy là thỏa mãn 2C nàng đã như nguyện gả cho liễu tự mình mến yêu nam nhân 2C mà tiểu lưu cũng hoàn thành liễu tự mấy tâm nguyện 2C tính ra là không tiếc 2C so với dương vĩ tới 2C tiểu lưu rắc đắc tự mình may mắn nhiều 2C hắn biết đạo dương vĩ nhất định rất thống khổ 2C nhìn mình nữ nhân yêu mến vì liễu Tự mình mà chết 2C sẽ chết trước mặt mình 2C mà hắn lại thúc thủ vô xét 2C dạng như đau so tại trên đầu khớp xương khắc lên bi văn còn muốn tuyệt vọng thế là 2C tiểu lưu vô vô kỳ thiên vũ vai 22 chuyện của ta không quan trọng 2C bây giờ mấu chốt là Dương Vĩ 2C cha mẹ của hắn cũng rất lo lắng trạng thái của hắn bây giờ 2C ai cũng không biết trong nội tâm của hắn có tiếp nhận hay không gông lực vân chết đi sự thật 2C có cần thiết mà nói 2C nhiều nói chuyện với hắn một chút tâm 22 202 ta Minh Bạch 2C ta sẽ rút sạch 22 Kỵ Thiên Vũ gật đầu một cái 2C lúc này 2C từ khe hở trong khe cửa 2C hắn nghe được Lữ Hải Đường gọi mình thanh âm 2C thanh âm kia nghe cũng không giống như là người phụ nữ có thai 2C càng giống là đàn bà đánh đá. 22 Kỵ Thiên Vũ 21 người lại đi chết ở đâu rồi 2C thừa dịp ta ngủ thiếp đi 2C ngươi liền chuẩn đi 2C ngươi chính là một cái nam nhân sao 3F 2120 22 đến rồi đến rồi. Ta không có hai C ta ở đây này 22 Kỵ Thiên Vũ như cái tiểu nam nhân nhất dạng hai C thu hồi chính mình quan nhị đại kiêu ngạo cùng đại nam nhân tính khí hai C ngoan ngoãn đẩy cửa ra hai C chạy đến Liễu Tử mấy lão bà bên giường hầu hạ tiểu Lưu mỗi lần nhìn thấy tình hình như vậy hai C đều cảm thán thế sự là như thế khó mà giữ liệu biến thiên hai C đội trước đó hai C đánh chết hắn cũng không tin tưởng Kỵ Thiên Vũ dạng như một cái kẻ tồi hai C sẽ vì Lưu Hải Đường mà thay đổi hai C bây giờ bị Lưu Hải Đường bỏ được. So xung vật còn phục tùng hai C thế nhưng hai người cho dù ở vật lộn thời điểm hai C trên mặt cũng sẽ kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Đây chính là sống sót kỹ, nam Dấu vết trên thế giới này, 2C rất nhiều người đều sẽ tạm thời tuyệt vọng 2C bọn hắn hoặc là bởi vì mất đi Liêu Thập sau người 2C hay là bởi vì sợ đối mặt cái gì 2C cho nên muốn muốn trốn tránh 2C thậm chí lựa chọn từ bỏ sinh mệnh 2C có thể trên thực tế 2C chỉ có sống sót 2C mới có biến hóa có thể 2C có thể còn có kỵ tích phát sinh nghĩ đi nghĩ lại 2C tiểu Liêu trong đầu hiện ra một cái trạng diện Đó là một cái c ở bên hồ nhà gỗ nhỏ 2c bốn phía đều là xanh đậm đại thụ 2c trước nhà gỗ trồng đầy hoa 2c một bên trong sân nhỏ nuôi một ít con vịt 2c đột nhiên 2c từ trong nhà gỗ chạy ra một người mặc váy hoa nhỏ nữ nhân 2c tóc dài quật lại sau đầu 2c trên mặt có nụ cười ngọng ngảo 22 ăn cơm đi 22 nữ nhân nhất âm thanh kêu gọi 2c tiểu lưu bản năng muốn trả lời 2c đúng lúc này 2c sau lưng nữ nhân 2c chạy ra ngoài một cái rất khả ái nam hải nhi 2c nam hải nhi hướng tiểu lưu cái Phương hướng này ngọng ngảo hô 3a 2022332c ăn cơm đi 2022 Cảm tượng như vậy hai C vô số lần xuất hiện ở Tiểu Lưu trong mộng hai C hắn trước đó từ trước tới giờ không ngừng suy nghĩ nếu như anh tử còn sống hai C lại là cái dạng gì. Cho nên hai C hắn sống ngủm rất dài thời gian hai C mà bây giờ Dương Vĩ hai C đánh giá cũng cùng khi xưa Tiểu Lưu nhất dạng hai C tại kinh lịch mặt ngoài bình tĩnh hai C nội tâm điên cuồng. Hiện tượng giống như là mộng cảnh hai C có lúc sẽ cho người cảm giác chân thực hai C thậm chí không phân rõ cái gì là thực tế hai C khi người biết dạng như hạnh phúc chỉ là giả tượng thời điểm hai C sẽ chạy ra lạnh như băng bình thường, 638. Chương 629. Dương Vĩ đến cùng phải hay không thần y môn truyền nhân 2C cái này đối với Trang Nghị tới nói còn là một cái nan đề 2C mặc dù một loạt bảng điều tra minh Dương Vĩ quật khởi có chút đột nhiên 2C thậm chí có thể nói là biến hóa phải nghiêng trời lệch đất 2C nhưng luận Dương Vĩ bây giờ y thuật muốn thực sự là thần y môn đệ tử 2C vậy thì quá buồn cười 2C Trang Nghị mặc dù trước đây không có chân chính cùng thần y môn truyền nhân tiếp xúc qua 2C thế nhưng là nàng xem qua tư liệu cũng không phải viết như vậy 2C nếu như Dương Vĩ thật là thần y môn truyền nhân 2C như vậy theo trên tư liệu ghi chép bây giờ Dương Vĩ đẳng cấp bất quá là cấp 2 cấp 3 So với thần Y môn Sử thượng xuất sắc nhất truyền nhân 2C Dương Vĩ liền cái dám cũng không phải là nhưng hôm nay tham dò lại để cho Trang Nghị cảm thấy khả nghi 2C Dương Vĩ rõ ràng có chút né tránh cái đề tài này 2C nghĩ tới nghĩ lui 2C Trang Nghị rắc rắc lưu chút đau đầu 2C đúng lúc này 2C có người gõ cửa phòng của nàng phênh phênh phanh, phanh, phanh. 22-23-F22-22 22 22 là ta 2C trang tiểu thư 22 nghe được người tới âm thanh 2C trang nhị mặt của lập tức chấm xuống 2C triệu đỉnh tại nghiên thảo hội phía trước không rõ mất tích 2C bây giờ Vương Tiểu 3 lại tìm chính mình 2C nàng có thể nghĩ không ra chuyện gì tốt 2C mở cửa phòng 2C trang nhị quả nhiên gặp được Vương Tiểu 3 tấm kia không phải rất dễ nhìn mặt của 22 tìm ta có chuyện gì không 3F22-22 thuận tiện đi vào nói chuyện sao 3F22 Vương Tiểu 3 ngoài miệng đang hỏi 2C nhìn như Trương Cầu ý kiến thái độ 2C hành vi cũng không phải cái dạng này, 2C không đợi Trang Nghị phản đối, 2C hắn liền chui tiến Liêu Trang Nghị căn phòng, 2C đây là Triệu Đỉnh cho Trang Nghị đặt phòng khách sạn, 2C biết người nơi này, 2C cũng liền Triệu Đỉnh, 2C Vương Thiệu Ba hai cái 2C bởi vì lúc trước đã từng quen biết 2C cho nên Vương Thiệu Ba cũng không khách khí, 202 không cần ta nói, 2C ta nghĩ ngươi cũng biết ta hôm nay mục đích tới nơi này 202 202 a. Ta cũng không phải thần tiên 2C không có ngờ nghĩ đến thông minh như vậy 22 Trang Nghị cười lạnh 2C ngồi xuống trên ghế salon 2C lúc này 2C Vương Tiểu Ba mới đi theo ngồi vào liêu Trang Nghị trước mặt 2C Vương Tiểu Ba liếc mắt nhìn Trang Nghị 2C có chút khó chịu vẫn đạo ba a 22 ngươi đừng nói với ta lão bạn mất tích cùng ngươi không có quan hệ 22 22 hử 22 Trang Nghị hừ lạnh một tiếng 2C bưng chén rượu lên 2C nàng vừa rồi chính là một người tại được 2C mặc dù Vương Tiểu Ba đến để cho Nàng có chút không khoái 2C nhưng còn chưa tới để cho mình không uống nỗi rượu tình cảnh 2C chẳng qua là cảm thấy buồn cười 2C Triệu Đỉnh mất tích 2C Vương Thiệu ba lại tới chất vấn chính mình 2C tựa như là mình làm liêu thập tiểu 2C trên thực tế 2C Trang Nghị chẳng hề làm gì 2C Triệu Đỉnh không có có mặt nghiên thảo hội chuyện này đối với tại Trang Nghị tới nói 2C cũng rất đột nhiên 22 ngươi muốn hỏi cái này vấn đề 2C tựa hồ tìm lộn người 2C lão bản của ngươi mất tích 2C ngươi nên Tiềm hắn người trong nhà đến hỏi hai sẽ rượi vào cái gì hỏi ta 22 2022 bình thường chỉ ngươi cùng lão bản đi được gần nhất hai c ta không hỏi ngươi 3f 2022 2022 như thế nào 3f ngươi còn tưởng rằng là ta làm 3f ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn hai c triệu đỉnh là ai hai c là ta nói có thể đối phó liền có thể đối phó 3f nếu là dạng này hai c ta cũng không cần hụ khốc cầu toàn đi theo bên cạnh hắn cầu phú quý 22 trang nhị trả lời nhượng vương tiểu ba bình tĩnh lại hai c như trang nhị nói tới hai c muốn đối với sẽ triệu đỉnh Đó là kiện không quá thực tế chuyện 2C lấy Triệu Đình thân thế bối cảnh và thông minh thủ đoạn 2C có thể đối phó Triệu Đình nhân 2C Vương Tiểu Ba còn không có gặp qua 2C thế như là Triệu Đình liền câu giải thích cũng không có 2C cứ như vậy mất tích đúng là rất quái lạ sự tình 2C coi như trước đó dù thế nào đột nhiên 2C Triệu Đình cũng sẽ ở trong thời gian nhất định cùng chính mình liên hệ cùng Vân Phó một ít chuyện 2C giống như vậy tình huống 2C trước đó chưa bao giờ xuất hiện 2C Vương Tiểu Ba là có chút gấp 2C thần sắc nhìn cũng rất hận trương 2C trang nhị không trách Vương Tiểu Ba sẽ có biểu hiện như vậy 2C bởi vì Triệu Đình là của hắn áo cơm phụ mẫu 2C Đối với một con chó tới nói 2C chủ nhân không thấy 2C là chuyện rất thật đáng buồn chuyện 22 mặc kệ ngươi tin hay không 2C triệu đỉnh chuyện không liên quan gì tới ta 22 22. Vậy ngươi cảm thấy lão bản đi nơi nào 3F có phải hay không phát sinh liếu thập sao chuyện 3F22 Vương tiểu bà trong lòng gấp muốn chết 2C tìm tới trang nhị xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng 2C thế nhưng là hắn có thể hỏi có thể tìm chỉ có một cái như vậy cùng triệu đỉnh xem như quan hệ tương đối mật thiết nữ nhân 2C Vương tiểu bà cũng có chút đầu óc 2C rõ ràng nói xong rồi muốn tại nghiên thảo hội bên trên cho Dương vĩ khó xử 2C nhượng Dương vĩ dễ nhìn 2C thế nhưng là Triệu Đình lại không có hiện thân 2C nói thế nào 2C đều nói không qua 22 ta bây giờ có chút bận tâm lão bản có phải hay không ra liếu thập sao sự tình 22 22 ha ha 22, 22, 22 trang nhị giắc đắc tự mình có chút xem thường Vương Thiệu Ba 2C Vương Thiệu Ba mặc dù chỉ là một cái bị Triệu Đình lợi dụng quân cờ 2C Vương Thiệu Ba mình biết rồi điểm này phía sau 2C còn đối với Triệu Đình như vậy trung thành 2C điểm ấy có chút hiếm thấy 22 không nghĩ tới ngươi quan tâm như vậy hắn Ngươi nói nếu như hắn đã biết 2C sẽ có hay không có chút xúc động 3F22 đây là một câu bình thường lời nói 2C có thể nghe vào Vương Thiệu bà trong lỗ tai có chút the thé 2C nhường hắn nhịn không được nói móc đạo 3A22 lão bản xúc động không xúc động không trọng yếu 2C thân là thủ hạ 2C nếu là lão bản không vui 2C ai cũng không sống yên lành được 2C điểm này 2C ngươi so với ta rõ ràng hơn 22 trang nhị sửng sốt một chút 2C bưng xuống ly rượu không 2C nhìn về phía ngoài cửa sổ Vương Tiểu Ban nói đến không phải là không có đạo lý 2C mặc dù nàng cũng chỉ là lợi dụng Triệu Đỉnh quan hệ 2C nhưng là bây giờ còn không có thành công 2C cho nên phải hất ra Triệu Đỉnh còn sớm chút 2C Triệu Đỉnh nếu là thật mất tích 2C có thể đối với mình cũng không lợi 2C bằng không nàng thì không cần chịu đựng chuyện như vậy 2C mà cùng Triệu Đỉnh thời gian lâu như vậy 2C coi như hắn là thật mất tích. Người cùng ta đều làm không được liễu thập sao 2C hoặc là báo cảnh sát 2C hoặc là thông tri người nhà của hắn. Những thứ khác hai C chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy 20 22, 22 báo cảnh sát 3F202 Vương Tiểu Ba lắc đầu hai C cảm thấy đây không phải một đầu hảo lộ nhưng là muốn muốn đi thông chi triệu đỉnh người nhà. Vương Tiểu Ba giấc đắc tự mình còn không có tư cách này hai C bởi vì trước đây thật lâu triệu đỉnh liền tự nhủ qua hai C mặc kệ phát sinh liễu thập sao chuyện hai C cũng không cho phép Vương Tiểu Ba đi kinh động triệu thị người hai C bây giờ tưởng tượng hai C hai con đường đều không qua được hai C duy nhất có thể làm cũng chỉ là chờ Vương Tiểu Ba nghĩ ngĩ phía sau hai C ngẩng đầu lên hai C nhìn về phía Liễu Trang nhị hai C Có một vấn đề 2C hắn xem như nghĩ sâu tính kỹ 2C bây giờ cảm thấy không hỏi tình tưởng lại không được 22 trang tiểu thư ta muốn biết ngươi bây giờ cùng Dương Vĩ quan hệ thế nào 3F22 22 quan hệ 3F22 trang nghĩ cảm thấy muốn cởi 2C nàng và Dương Vĩ quan hệ thế nào 3F chính xác liền chính nàng cũng không biết 2C ngay từ đầu 2C nàng chính là triệu đỉnh cho Dương Vĩ ở dưới mồi 2C bất quá là một cái bị lợi dụng công cụ 2C được như ý phía sau 2C Dương Vĩ lấy chính mình làm cựu nhân 2C Đến mức chính mình ba lượt bốn lần đi thuyết phục Dương Vĩ 2C Dương Vĩ đều hoài nghi mình 2C bây giờ càng không nói được 2C quá khéo léo 2C giống như hữu không phải địch 2C lại như địch không phải hữu 2C nhớ tới những thứ này 2C trang nhị trợ góc trợ cười 22 có thể có quan hệ thế nào 3F ta theo quan hệ của hắn còn không phải ngươi lão bản chuyện một câu nói 2C hắn để cho ta hướng về đông ta không dám hướng tây 22 22 ngươi ở đây nói dối 22 vương Thiệu ba dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem trang nhị 2C phản phất muốn đem cái này phức tạp nữ nhân nhìn nam xuyên một dạng 22 ngươi rõ ràng phản Bộ lão bản còn nghĩ để cho ta 22 2022 nếu là ta thử xui xẹo phản đội 2C làm liêu thập sáo 2C ngươi cho rằng Triệu Đỉnh còn có thể buông tha ta 3F22 trang nhị trả lời vô cùng cao minh 2C mặc dù chính nàng cũng không biết Triệu Đỉnh vì cái gì biết rõ mình có ý định dựa vào hướng Dương vĩ bên kia vẫn còn không đúng chính mình ra tay 2C nhưng dưới mắt trả lời như vậy 2C sẽ làm sáo trộn Vương Tiểu Ba cảm giác 2C cứ như vậy 2C nếu là Vương Tiểu Ba có thể không phải giống như giống như Phong Tặc nhìn mình chằm chằm 2C cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt Vương Tiểu Ba túi đầu xuống 2C một câu nói cũng không nói Vị trí của hắn nhường hắn bây giờ cái gì cũng không thể làm 2C coi như hắn một mực chắc chắn trang nghị không phải hướng về Triệu Đỉnh 2C có thể có có tác dụng gì 3F chẳng lẽ mình có thể ở không thông báo Triệu Đỉnh dưới tình huống trừ Liêu Trang Nghị 3F Vương Thiệu bà không có lá gan này 2C trang nghị mà nói cũng nhắc nhở hắn 2C Triệu Đỉnh như vậy thông minh 2C tại biết Liêu Trang Nghị nghĩ phản bội chính mình sau thành cái gì không hạ lệnh trừ cái này nữ nhân 3F có thể dạng giải căn. Nguyên của hết thể những thứ này chính là Có thể Triệu Đình có ý định khác Hai C hoặc có lẽ là Trang Nghị mặt ngoài phản bội bất quá là một loại che giấu Hai C Triệu Đình là muốn cho Trang Nghị đi hoàn thành sự tình gì Hai C như vậy Hai C Vương Tiệu Ba cẳng không thể động Trang Nghị một sợi lông Hai C cái này cũng là vì cái gì hắn tại Trang Nghị cùng chính mình câu thông phía sau Hai C chính mình lại đi Triệu Đình nơi đó chủ động đầu hàng nguyên nhân. Triệu Đình lòng dạ cùng tâm cơ quá sâu Hai C cho dù ai thấy đều sợ. 639. Chương 630. 222120 20122 Dương Vĩ nhất âm thanh kêu to Hai C ngồi liêu khởi tới Hai C toàn thân cũng là mồ hôi Hai C nhìn ngoài cửa sổ một chút Hai C trời vẫn đen. Hắn là bị mộng làm tỉnh lại 2C khi hắn phát hiện đây là một giấc mộng thời điểm 2C nghiêng người xem xét 2C bên cạnh ngủ không phải tần lan mà là trong mộng lao nhân kia 2C dọa đến dương vĩ hồn đều nhanh bay 2C liền lăn một vòng xuống giường về sau 2C nhìn lại 2C chẳng biết lúc nào 2C trên giường lao nhân kia lại biến mất 2C trên giường không có 1 2 2C hắn cho tới bây giờ chưa làm qua đáng sợ như vậy mộng 2C trong mộng 2C hắn thấy được một đứa bé trai 2C thằng bé kia vô cùng. Thông minh hai C học cái gì cũng nhanh hai C cho là mình rất đáng gờm hai C thế nhưng là hai C cuộc sống ngày ngày trôi qua hai C thằng bé kia phát hiện một sự thật hai C người bên cạnh đều nuổi một ngày lớn lên mỗi một ngày già đi chết đi hai C duy trì có chính mình không có biến hóa hai C cái này khiến tiểu Nam Hải cực sợ hai C căn bản vốn không biết chuyện gì sẽ ra hai C đúng lúc này hai C xuất hiện một lão nhân hai C lão nhân kia lại nói là mình lúc đó bạn chơi Trong mộng tràng cảnh vô cùng chân thực 2C chân thực đến liêu dương vĩ rắc đắc tự mình giống như là tiểu nam hải phụ thân một dạng 2C cho nên hắn không có biện pháp đối mặt dạng như biến hóa 2C chính mình đem mình từ trong mộng làm tỉnh lại 22 chuyện gì xảy ra 22 dương vĩ thở phì phò 2C nhìn xem trống giống giường 2C toàn thân đều nổi ra gà lên 2C nếu như nói là mộng tỉnh như thế nào trên giường không có một người tần lan đầu 3F dương vĩ nhìn chung quanh một chút 2C đang muốn hô to. Tần Lan tên hai C lúc này hai C trước mắt bạch quang lóe lên hai C hắn bản năng lấy tay đi ngăn trở tia sáng hai C đợi đến hắn lại mở mắt ra hai C lại phát hiện tự mình tới đến rồi thần y môn thần y môn vẫn là như cũ hai C không có vật gì hai C nhưng lại một lần trắng như tuyết hai C trắng xóa lưu động giống như là mây hai C hoặc như là sương mù hai C ngược lại là cảnh tượng như vậy mượn Dương Vĩ cảm thấy chân thực hai C bình tĩnh lại 22 lão đầu nhi 217 E22 22, 22, 22 lão đầu nhi 217 E7 E22 Dương Vĩ hô hai tiếng hai C Trên bầu trời mới có đáp lại 3A22 lão phu ở đây 2C lỗ 20 có đứt 22 22 tại liên tốt. Làm ta sợ muốn chết 22 Dương Vĩ lấy tay lau đi mồ hôi trên trán phía sau 2C ngồi trên đất 2C mặc dù tỉnh ngộng 2C nhưng trong lòng còn rất kinh hoàng 2C nhớ tới giấc mộng mới vừa rồi 2C có chút mờ mịt 2C ở nơi này hư vô chi cảnh 2C ngoại trừ lão đầu nhi một cái lắng nghe giả cái này bên ngoài 2C giống như liền không có cái khác đối tượng 22 ta vừa rồi làm một cái rất đáng sợ ngộng. Ta mơ tới 22-22 láo phu biết 22-22 người biết 3F-22 dương vĩ kinh ngạc ngẩn đầu nhìn một mắt phía sau 2C lại cuối đầu 2C láo đầu nhi như vậy thần thông quảng đại 2C biết sự tình gì cũng là bình thường 2C hắn đã nhìn quen không lạ 2C thế là lầm bầm lầu bầu nói 3A-22 còn tốt chỉ là một mộng 22 nói xong 2C bầu trời đột nhiên có dị biến 2C cái kia phiến trắng xóa đồ vật thậm chí càng dậy đặc liêu khởi tới 2C ngay sau đó trên không chuyển đến một hồi thở dài 22-22-22 người thăng thở. Cái gì 3F lão đầu nhi 222022 lão phu thở dài 2C là bởi vì ngươi cho đến bây giờ 2C liền ngậm cùng thực tế đều không phân rõ 2C lại càng không biết được dự cảnh 2C tiếp tục như vậy 2C dù cho lão phu hữu tâm giúp ngươi 2C cũng không có thể ra sức 222022 ngươi Có ý tứ gì 3F 22 Dương Vĩ cảm thấy lão đầu nhi mà nói là lạ 2C giống như muốn nói cái gì 22 ngươi nghĩ biết 3F22 22 cái này không nói nhảm sao 3F ngò nói A22 22 vừa rồi ngươi thấy cũng không phải là một giấc mộng 2C mà là một cái cảnh cáo 2C trong mộng thấy mặc dù không được đầy đủ chân thực 2C nhưng là một cái khắc họa 2C cảm giác của ngươi không có sai 2C ngươi vừa mới trong mộng cậu con trai thật là chính ngươi 2C nhưng chỉ là một cái tượng hình 2C giống như là ngươi bây giờ 2C còn rất non nứt 2C chỉ trệ không tiến 2C nhưng dạng này chỉ có một mình ngươi mà lấy 2C. Khi tất cả người đều ở đây tiến bộ 2C đều ở đây trưởng thành 2C ngươi lại bản thân tê liệt 2C cho là mình bình thường nhất 2C tiếp tục như vậy 2C ngươi không phải thua ngươi đối thủ 2C chính là bại bởi thời gian 20-22-22. Ngươi có thể không thể nói đơn giản một chút 3F 20-22-22 tự cho là đúng 222022ta3f2122 Dương Vĩ mở to hai mắt nhìn Hai C chỉ mình Hai C vài năm đã qua Hai C chính mình nỗ lực học tập y thuật Hai C nghiên cứu y học Hai C đã chiếm được rất nhiều người tán thành Hai C thế nhưng là lão đầu tử lại nói mình là tự cho là đúng 3f cái này nhượng Dương Vĩ có chút không phục 22 lão đầu nhi Hai C ngươi là nói đùa ta a Hai C ngươi nói như vậy Hai C ta đây mấy năm cố gắng không phải đều là uổng phí 3f không phải ta muốn giảng giải Hai C mà là ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như Vậy hai C nếu như ta là tự cho là đúng ta làm sao lại nghĩ muốn đi làm sự kiện kia hai C 2022 2022 làm sự kiện kia không có nghĩa là ngươi ở đây trưởng thành hai C chỉ có thể nói rõ ngươi ở đây vọng tưởng hai C lấy ngươi bây giờ ở thành dù cho ta cho ngươi biết thuật kia viền bí hai C ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được hai C chỉ là lãng phí thời gian 22 Dương Vĩ chưa từng có bị lão đầu nhi sâu xa như vậy giáo dục qua lấy trước như vậy nhiều nan quan 2C lão đầu nhi đều rất có kiên nhẫn ngồi chính mình cùng một chỗ vượt qua 2C lão đầu nhi biết rất rõ ràng chính mình một mực đang cố gắng học tập làm một cái thầy thuốc tốt 2C vẫn không có từ bỏ 2C lại dạng này đã kích chính mình 2C cái này nhượng dương vĩ có chút không thể nào tiếp thu được 22 lão đầu nhi 2C chẳng lẽ ta ở trong mắt người chỉ là như vậy mà lấy 3F nếu như ta là dạng này 2C vì cái gì người khi đó muốn lựa chọn ta 3F người khi đó nên tìm người khác cá 2120 22202i Ngươi vẫn là không kiên nhận như vậy 2C nghe không vô sự thật 2C lão phu nói cho ngươi những thứ này 2C chỉ là vì chào ngươi 2C đã ngươi đã biết có nhân nhất trắng già tới nay tại đối phó thần y y thì chuyển nhân 2C như vậy lão phu cũng không có cái gì hảo che giấu 2C mặc dù lão phu không hiểu rõ hiện trạng của bọn họ như thế nào 2C nhưng mà theo lão phu ký ức 2C bọn hắn vô luận tại y thuật vẫn là tại học thức thượng đô không kém gì đời trước thần y môn chuyển nhân 2C đã có người hỏi ngươi Vấn đề này hai C như vậy ta có thể chắc chắn hai C cái kia đối phó thần y môn tổ chức tại 200 năm trong năm tháng cũng không có chân chính tiêu vong hai C bọn hắn sớm muộn sẽ đem bản tay hướng ngươi hai C tới lúc đó hai C cho dù bọn họ không cần bản môn tà đạo hai C vẫn như cũ có thể đem ngươi hủy phải thất bại thảm hại 20222022 coi như là như thế này hai C ngươi dạ hồi này nói ngươi không biết đạ kích rất lớn đối với ta sao ba F20 Dương Vĩ tiếng nói càng ngày càng nhỏ Hai C là bởi vì không chắc chắn khí Hai C chỉ là nghe nói người khác biết thần y môn tồn tại Hai C hắn đều đã chột dạ Hai C từ nội tâm tới nói Hai C hắn có một loại bí mật của mình sợ bị người vạch Trần cảm giác Hai C vạch Trần còn không dễ chịu Hai C nếu là người khác thật sự muốn đánh bại chính mình Hai C chính mình lại đúng là bại xuống Hai C Dương Vĩ bất biết mình nên như thế nào tiếp nhận Dương Vĩ túi đầu một khắc Này Hai C trên không truyền đến lão đầu nhị thanh âm 22 cũng không phải lão phu muốn đả kích ngươi 2C mà là chính ngươi không có lòng tin 2C vừa mới giấc mộng kia cũng không phải lão phu cố tình làm 2C mà là nội tâm của ngươi chỗ sâu có này, nguy cơ 2C mới có thể làm ra dạng này, mộng 2C ngươi đang chiêu 2C tận hóa thành ngươi thấy 2C ác mộng bởi vậy mà đến 226. Nửa ngày 2C Dương Vĩ đều không phản ứng 2C, hắn nghe là nghe lọt được 2C cho nên hắn cũng đang suy nghĩ Giống như lão đầu nhìn nói như vậy hai C nếu là địch nhân biết Liễu tự mình là thần y môn truyền nhân hai C chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay hai C đến lúc đó chính mình nói không chắc thật sự sẽ xong đời hai C càng không được xét thực hiện của mình ngẫm tưởng hai C e rằng địch nhân sẽ không cho chính mình cơ hội dương vĩ kiến thức y học đại bộ phận cũng là thần y môn truyền thụ hai C bây giờ lão đầu nhìn nói mình nếu hai C dương vĩ liền muốn biết mình rốt cuộc yếu bao nhiêu Bởi vì hắn còn không phải loại kia ngu đến mức vừa có người nói chính mình rất lợi hại, chính mình rất mạnh 2C đã cảm thấy phơi phới người 2C đặc biệt là tại tham gia Liễu Triệu thị y học nghiên thảo hội về sau 2C hắn phát hiện trên thế giới người tại ba thật sự so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều 2C bọn hắn đối với y học kiến giải cùng với kinh nghiệm phong phú hoàn toàn là chính mình chỗ không kịp 2C chỉ là dạng này 2C dương vị đều không thực chất nhi 2C chớ nói chi là đợi đến. Trong truyền thuyết kia cùng tần y môn đối kháng người xuất hiện 22 lão đầu nhị Tạ rốt cuộc có bao nhiêu kém 3F còn có hy vọng sao 3F20222022 lão phu có thể nói cho ngươi là 2C nếu như ngươi ngay cả hư vô này chi cảnh đều không thể nhìn tới 2C ngươi cũng không phải là bọn hắn đối thủ 20222022 có ý tứ gì 3F2022 Dương Vĩ tò mò hỏi 2C trong lòng thực sự không hiểu cái gì hư vô chi cảnh Thằng đến nghe được lão đầu nhi trả lời 22 thiên chim ở mật 2C vân chi hảo diệu 2C ở chỗ nhân chi lý giải 2C ngươi mới tới thần y môn lúc 2C ở đây ở trong mắt ngươi chính là hư vô 2C phảng phất không thấy chi thiên 2C phảng phất không sợ cái này mấy 2C bạch mang một mảnh 2C đều là bởi vì ngươi không thấy rõ 2C giống như mộng cảnh 22 202 không rõ Có ý tứ gì 3F2222 ý tứ nói đúng là 2C ngươi thấy thần y môn cũng không phải là thần y chân chính môn 2C ngươi bây giờ 2C còn chưa vui vẻ mắt 2C không đặt y cảnh 2C cho nên như độ đám mây 2C chở ngươi đến cảnh giới kia 2C liền có thể lãng thần y môn. 6. Chi thật tồn 2222 22 cái kia. Ta muốn như thế nào mới có thể đạt đến như lời ngươi nói chính là cái kia cảnh giới 3F2222 chỉ cần đạt thần y ghi chép tam cấp 2222. 22 22. Thần y ghi chép tam cấp 3F là rất cao cấp. Loại kia 3F22 22 thần y môn từ tồn đến nay 2C đệ tử cao nhất có thể tập được 9 cấp 22 láo đầu nhi trả lời 2C giống như là cầm con rồi chụp 2C đem dương vị 3 một cái chụp được đám mây. Hai chân đạp một cái 2C dương vị mới thật sự từ thần y môn bên trong tỉnh lại 2C nhưng hắn giọt mồ hôi không ra 2C chỉ là trong lòng thật lạnh 22 trời ạ. Còn chưa tới tam cấp ý tứ chính là ta mới hai cấp 22 Dương Vĩ lẩm bẩm hai C lại đánh thức bên cạnh ngủ tần Lan 2C tần Lan nửa mê nửa tỉnh đẩy Dương Vĩ 2C ôn nhu vẫn đạo ba A22 đang nói gì đấy ba F22 22 không có không có gì hai C ta khát nước 22 Dương Vĩ nói xoay người rời giường hai C đi phòng bếp hai C hắn là thật sự khát. Cầu học như khát hai C cơ thể cũng khát hai C tại được chứng kiến cường đại về sau hai C bản năng hắn có muốn siêu việt lòng của người khác hai C thế nhưng là chính mình còn giống như rất yếu. 640. Chương 631 phải xu ZV26dBSR, làm một người vừa mới vượt qua một ngọn núi cho là mình đã đứng tại đỉnh phong phía trên 2C lại phát hiện phía trước còn có một tòa ngọn núi cao hơn 2C hơn nữa tòa kia chưa bắt đầu leo lên sơn phong để cho người ta ngửa đánh gãy cổ đều không thể nhìn trộm tinh tưởng toàn cảnh của nó thời điểm 2C loại kia thất bại cùng với cỗ này tự cao tự đại xấu hổ tự nhân sinh ra 22 thế nào 3F22 tần lan có chút ân cần nhìn xem Dương Vĩ mở miệng hỏi 2C nàng là một cái rất cẩn thận nhân 2C nhìn xem Dương Vĩ biểu lộ từ trên trực giác liền cho rằng có chuyện gì xảy ra 22 không có việc gì 2C là một cái ác mộng 2122 Dương Vĩ lắc đầu cũng không có nói lời nói thật 2C bây giờ trong lòng của hắn buồn khổ 3F xấu hổ 3F đủ loại cảm xúc hỗn loạn xen lẫn nhường hắn có chút tìm không thấy phương hướng cho tới nay Dương Vĩ cho là mình ở trên y thuật đã tới một cái rất cao tầng thứ nhị C đến nỗi cấp độ này cao bao nhiêu 2C cái kia tối thiểu nhất cũng so đại đa số bác sĩ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều nhưng mà chính là ý nghĩ này 2C lại bị lão đầu nhi đâm thủng 2C nguyên bản ở trong thế giới hiện thực hẳn là người xuất sắc hắn 2C đột nhiên phát hiện mình cùng thần y môn bên trong trước kia những cái kia chuyên nhân so ra 2C liền cùng những cái kia thông thường bác sĩ không có khác gì 2C thậm chí ngay cả phổ thông thầy thuốc tiêu chuẩn đều không có đạt đến 2C lão đầu nhi không phải nói muốn giởm nó thần y môn thật tổn 2C tối thiểu nhất đều phải đến thần Ý đi chép tam cấp sao 3 ép cái kia hiện tại cái này chắc chắn còn chưa tới nơi cấp 3 gia hỏa đây không phải là liền môn đều không vào từ tiếp xúc đến thần y môn một khắc này bắt đầu 2C Dương Vĩ cũng rất rõ ràng bản thân sẽ lại không là một cái người tầm thường 2C nhưng loại này không tầm thường cũng chỉ là đối với người tầm thường tới nói thần y môn có bao nhiêu đời truyền nhân có lẽ rất khó đếm rõ ràng 2C nhưng Dương Vĩ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình muốn làm kém nhất một cái kia 2C Chúng tri bây giờ hắn biết mình lúc nào cũng có thể phải đối mặt một cái không biết lúc nào sẽ bùng nổ địch nhân mặc dù bị lão đầu nhi đã kích phía sau 2C Dương Vĩ lưu chút hệ vài 2C thậm chí nói có chút tự ti 2C thế nhưng cũng chỉ là rất ngắn sự tình trong nháy mắt 2C không tốn 2 ngày công phu hắn liền điều chỉnh tốt Liêu tự mấy tâm tính 2C ngược lại cũng không phải chưa làm qua kém nhất một cái 2C trước đó tại dược phúc bệnh viện thời điểm còn chưa đủ kém sao 3 phép tất nhiên mình có thể Sáng tạo thứ nhất kỳ tích 2C vì cái gì không thể sáng tạo người thứ hai kỳ tích đầu 3F huống chi trong nội tâm của hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn nhất định phải đi thực hiện 2C mà muốn thực hiện của mình ý nghĩ 2C nhất định phải sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích 22 lão đầu nhi 2C ta biết trước kia là ta quá cuồng vọng 2C nhưng bây giờ thời gian cũng không mượn 2C ngươi liền hảo hảo cho ta học thêm một chút á 2122 Dương Vĩ bây giờ là hạ quyết tâm 2C tất nhiên ngã một phát 2 C vậy thì té mánh liệt hơn một chút A21 đối mặt một cái biết sai có thể thay đổi học sinh 2C tồn tại ở vô hình lão đầu nhi không biết sẽ có hay không có có chút vui mừng 2C nghe liếu Dương Vĩ mà nói 2C chỉ là chầm ngâm một hồi mới chầm dại nói đến 3A22 người biết thần y môn cái tên này từ đâu tới sao 3F22 Dương Vĩ lắc đầu 2C trong quá khứ nhận thức ở trong hắn vẫn cảm thấy thần y môn càng giống là một cái thư viện nhân vật 2C thuận tiện chính mình đi thu lấy chính mình cần có chi thức. 2C đến nội những tác dụng khác ba phép ngoại trừ tại ngay từ đầu những cái kia huấn luyện sau đó 2C tựa hồ những tác dụng khác cũng không có thể hiện ra 22 thần y môn 2C tên như ý nghĩa ở trên y thuật đã đạt tới thần độ cao 2C thần là không gì không thể 2C như vậy thần y môn y thuật chắc cũng là không gì không thể 2C chính là bởi vì không gì làm không được 2C cho nên mới xưng là thần y môn 2122 lão đầu nhi mà nói có vẻ hơi nhễu miệng 2C nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Dương Vĩ Lý Giải hai C thần cái chữ này bao hàm ý nghĩa Dương Vĩ có lẽ không rõ lắm hai C bởi vì hắn là cái kẻ vô thần hai C hắn cũng chưa từng thấy qua hư vô kiêm ngở mịt không biết đến tận cùng là không tồn tại thần có cái gì năng lực hoặc bản sự hai C nhưng không gì làm không được cái từ ngữ này liền rất tốt hiệu được hai C tỉ như lên người chết mọc lại thịt từ xương hai C chuyện như vậy liền có thể xưng là không gì làm không được hai C cho nên khi có một cái như vậy khái niệm sau đó hai C Dương Vĩ một lần nữa đối Với thần y môn mấy chữ này có hoàn toàn bất đồng nhận biết thần y hai chữ này đại biểu cho y thuật 2C thần y môn ba chữ này có hay không đại biểu chuyên môn sinh sản thần y bang phái hoặc môn phái đầu 3F tại Dương Vĩ trong khái niệm 2C giống hoa đả biến thức như thế tồn tại ở thời kỳ viễn cổ nhân vật bị mọi người xưng đạo vì thần y 2C mà là một cái bác sĩ 2C hắn càng biết rõ lại dạng như một thời đại hoa đả hoặc biến thức dạng như y thuật tuyệt đối có tư cách xưng là không gì làm không Được 22 người tin tưởng có linh hồn vật này tồn tại sao 3F22, nhưng mà đây hết thảy vẫn là lộ ra quá mức ngộ nào 2C cuối cùng lão đầu nhi tựa hồ quyết định nhượng dương vĩ chân chính nhận thức đến một chút mới tinh hoàn toàn không biết lĩnh vực 2C nguyên bản phiêu miểu vô cùng âm thanh lần thứ nhất rõ ràng liêu khởi tới 22 linh hồn 3F22 dương vĩ bất biết nên trả lời như thế nào 2C nói thật cuộc sống mấy chục năm hắn cái này kẻ vô thần chắc chắn mình là không tin loại vật này tồn tại 2C. Nhưng đối mặt với chưa từng gặp mặt lại có thể nghe thấy thanh âm lão đầu nhi 2C cùng với thần y môn mạnh này thần bí không gian tồn tại 2C dương vĩ lần thứ nhất đối với mình dĩ vãng tất cả nhận, bốn biết đều sinh ra hoài nghi trên tivi thường xuyên sẽ phát ra rất nhiều khoa học không cách nào giải thích được vật hai C tỷ như bể mù da hai C tỷ như cự thạch trận hai C tỷ như kim tự tháp hai C những chuyện này Dương Vĩ nhất trực giác rất xa sôi hai C nhưng thật coi chính hắn tự mình lúc đối mặt hai C lại hoảng hoặc như hoặc ít lựa chọn coi nhẹ những thứ này 2C cũng không có nghiêm túc suy xét qua 22 ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi 2C linh hồn vật này là tồn tại 2122 lão đầu nhi cho Liễu Dương vĩ một đáp án 2C một cái dùng khoa học không cách nào giải thích đáp án 22 vì cái gì 3F22 muốn phá vỡ một người duy trì 20 mấy năm quan niệm 2C cuối cùng không phải riêng bằng câu nói đầu tiên đùi 2C Dương vĩ chưa bao giờ là một người mây diệp vân nhân vật 2C cho nên tại không thấy chứng cứ xác Ở phía trước 2C hắn vẫn không thể tin được thế giới này sẽ có linh hồn tồn tại 22 vì cái gì 3F22 lão đầu nhi rõ ràng không nghĩ tới Dương Vĩ hội đưa ra hoài nghi như vậy một người tại đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình sau đó 2C còn có thể đối với hết thảy duy trì một cái thái độ hoài nghi 2C là kiện khó khăn sự tình 2C người quá nhiều tại dạng này trong quá trình hoặc là bị đồng hóa 2C hoặc là thành điên rồ 2C có lẽ chỉ có lịch đại thần y môn chuyên nhân nhóm mới có thể một mực duy trì dạng này, một cái nguồn gốc 2C cũng có lẽ bởi vì nguyên nhân này, những cái kia chuyên nhân nhóm mới có thể bị thần châm chọn chúng á thử hỏi một cái liền hoài nghi cũng không dám nhân lại có cái gì tư cách kế thừa thần y môn y thuật đâu 3F 641. Chương 632, phẩy su ZV206NBSR có thể Dương Vĩ nhất đời cũng không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy lão đầu nhi lại là dạng này một loại tình huống 2C làm một đoàn không biết là chất liệu gì đồ vật chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn 2C tiếp đó từ từ tạo thành một người hình dạng 2C cuối cùng con mắt 2C cái mũi 2C ngũ quan 2C tứ chi hình dáng từ từ rõ ràng thời điểm 2C Dương Vĩ nhéo nháo mặt mình xác định không phải đang nằm mơ sau đó 2C cuối cùng tin tưởng một ít chuyện 22 ta liền là Một cái linh hồn 2122 lão đầu nhi cấp ra một cái mạnh mã có lực chứng cứ lâm vào trong lúc khiếp sợ Dương Vĩ bị câu nói này giật mình tỉnh lại 2C hắn cũng không có la to đụng tới quỷ các loại 2C mà là vòng quanh trước mặt bề ngoài xấu xí mà cực kỳ phục cổ lão đầu nhi dạo qua một vòng 2C tiếp đó đưa ra một cái tay 2C do dự một chút vẫn là chậm rãi thu về đó cũng không phải Dương Vĩ sợ cùng lão đầu trước mắt nhi đụng vào sau đó phát sinh như là quỷ nhập vào người các loại chuyện quỷ dị 2C trạng qua là cảm thấy động tác kia tựa hồ có chút không quá tôn trọng lão đầu nhi 22 vẫn là như vậy thoải mái một chút 2122 cho tới nay Dương Vĩ đều đối lấy không khí nói chuyện 2C khiếp sợ ngắn ngủi sau đó Dương Vĩ liền khôi phục bình thường 2C nhìn trước mắt giống như một cái phổ thông lão đầu nhi lão đầu nhi cười nói đến 2C có thể đối người nói chuyện cảm giác thực tốt 22 ngươi là ta đã thấy thần y môn bên trong nhiều như vậy chuyên nhân ở trong phản ứng chậm chạp nhất 2C lãng phí thời ran cũng nhiều nhất truyền nhân 2122 lão đầu nhi mặc dù xuất hiện 2c nhưng lại cũng không có bởi vì như vậy thì đối với Dương Vĩ thay đổi thái độ 2c vẫn là châm chọc khiêu khích 2c thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút bất cận nhân tình 22x2c có 03f22 dương vĩ không nghĩ tới nhận được một cái như vậy chắc chắn không tính là khích lệ đánh giá 2c không khỏi giở khóc giở cười 2c hắn tự hỏi kể từ chính mình trở thành thần y môn truyền nhân sau đó không có bừng lòng qua một phần Một hào 2C mỗi giờ mỗi khắc hắn đều không ở học tập 2C nhưng chính là dạng này thế mà chỉ lấy được một cái đánh giá như vậy 2C cái này thật sự là nhường hắn không cách nào tưởng tượng tại hắn trước đây chuyên nhân nhóm cũng sẽ là thứ gì dạng biến thái 22 để một tòa bảo sơn trước mặt mình nhưng lại không biết đi khai cột 2C ngược lại tại dưới chân núi một chờ chính là nhiều năm 2C ngươi nói đây không phải chỉ độn là cái gì 3F22 có thể thấy được lão đầu nhị cuối cùng lần thứ nhất nhượng Dương Vĩ cảm thấy cốt này hận thiết bất thành cương nhiệt tình 22x2C thế nhưng là ta cũng không biết á 2122 Dương Vĩ rắc đắc tự mình có chút vô tội 2C làm một cái nẹo chỉ còn dư quần cục hơn nữa chưa từng có dầu có qua mặt người đối với từ trên trời giáng xuống tài phú thời điểm 2C tự nhiên không có khả năng lập tức thì có trăm vạn phú ông tầm mắt 2C Dương Vĩ rắc đắc tự mình còn tính là không tệ 2C tối thiểu nhất mấy năm này trùng quy là kiếm ra cá nhân dạng 2C mặc dù bây giờ hắn có thể cảm thấy lấy phía trước có thể thật sự lãng phí rất nhiều thời gian 2C nhưng tình hình này đánh chết hắn cũng không khả năng sẽ ở lão đầu nhi trước mặt biểu lộ ra 22 hử 21 còn giảm bệnh 2122 lão đầu nhi có hai xóa ngân bạch dấu hình chữ bát 2C nói lên dương vĩ lúc tới cái kia hai xóa ngân bạch lúc nào cũng theo háo hức chập trùng mà phập phồng 2C có lẽ là thật có thể thấy được tâm tình đối phương biểu hiện 2C dương vĩ rắc đắc tự mình tựa như là có chút phạm sai lầm cảm giác 2C Nhưng cảm giác này mới vừa sinh ra 2C Dương Vĩ cảm thấy tự hồ lại có chút chỗ không đúng 2C nhưng lại một chút lại muốn không ra không đúng lại nơi nào 2C nghĩ nửa ngày đột nhiên vỗ mạnh một cái đuổi chỉ vào lao đầu nhi nói đến 3A 22 rưỡi vào 2C đã ngơi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện 2C tại sao không nhắc nhở ta 3F hơn nữa tối lúc mới bắt đầu ngơi nhưng mà cái gì đều không nói cho ta biết 2122 22 người không có hỏi 2C ta tự nhiên không nói 2122 lao đầu nhi trả lời nhượng Dương Vĩ nổi. Trần Lôi đỉnh 2C vút vút tay háo nhiều muốn lên tiến đến nắm chặt trọm râu thế 2C nhưng nghĩ nghĩ tụi hồ sợ vạn nhất bị thân làm sao bây giờ 2C bản tay đến một nửa cuối cùng lại một lần nữa rụt trở về 22 lão đầu nhi 2C chúng ta nhưng phải dạng đạo lý 2C nào có ngươi như thế chơi sọ lã đây này 3F ngươi làm thần y môn lão nhân 2C chẳng lẽ không phải cho ta dạng này tấn tiến truyền nhân chỉ điểm lộ sao 3F nào có ngươi dạng này ngồi ở bên cạnh xem trò vui 2122 Dương Vĩ cảm giác mình tuyền Đối lập bị đánh luận côn 2C rõ ràng giống như không phải là chính mình chịu trách nhiệm hoàn toàn sự tình 2C bây giờ biến thành tất cả đều là lỗi của mình 2C mặc dù hắn không phủ nhận tự có một ít nông ý thức 2C nhưng lão đầu nhi tốt xấu cũng phải thua một một chút kèm thêm trách nhiệm A22 xem kịch 3F vậy là ngươi cảm thấy ta bây giờ nói cũng là nhiều lời 3F22 lão đầu nhi trừng mắt 2C đổ nhượng dương vĩ cảm giác được một chút uy nghiêm ý tứ 2C chỉ bất quá lão đầu nhi tổn tại thông qua Nhìn bằng mắt thưởng đứng lên cuối cùng có chút phiêu miểu hai C cho nên cái kia một tia uy nghiêm rất nhanh liền bị Dương Vĩ làm như không thấy 22 lão đầu nhi hai C tất nhiên hiện tại đều nói hai C như vậy cũng đừng kéo nhiều như vậy hai C nhanh cho chỉ đầu minh đạo 2122 Dương Vĩ biết cùng lão đầu nhi tranh luận là không thể nào tranh luận ra một cái 12342C điểm này ở nơi này thời gian mấy năm bên trong đã sớm được chứng minh hai C cho nên lấy ở nơi này không rút nước bỏ súng hai C 0 bằng nói điểm truyện có ý nghĩa 22 minh đạo 3f thật là chỉ độn 2122 lão đầu nhi có lẽ là quá lâu không có lấy cái nào đó hình thái xuất hiện ở một người sống trước mặt 2c đến mức lúc nói chuyện cả, bốn, thân thể cũng là chỉnh phiêu hốt trạng thái 2c khiến người ta cảm thấy tựa như là một cái đang chơi ú và hài đồng đồng dạng 22 ta thì thế nào ta 3f còn nói ta chỉ độn 3f 22 dương vĩ xác định chính mình mới vừa rồi không có bỏ qua thứ gì trọng yếu không nghe thấy 2c không khỏi có chút tức. Dự dụng ánh mắt bốn phía bắt giữ lấy không biết sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào, lão đầu nhi thân ảnh 22 đương nhiên 2C từ ngươi đi vào thần y môn một khắc này, bắt đầu 2C con đường liền bày tại trước mặt của ngươi, 2C chỉ là chính ngươi vẫn luôn không có đi nhìn thẳng vào qua mà thôi, 2122 lão đầu nhi đột nhiên xuất hiện ở dương vĩ trước mặt 2C gần như sắp muốn áp vào dương vĩ trên mặt 2C bị hù dương vĩ đột nhiên lui về phía sau mấy bước, 2C hơi kém không có đặt ngông ngồi ở trên mặt Đất 22 người là nói 3F22 dương vĩ nhớ lở mở lên qua lại thời gian bên trong 2C láo đầu nhi tựa hồ yêu cầu chính mình huấn luyện 2C mà mình cũng nghiêm túc huấn luyện qua một đoạn thời gian rất dài 2C nhưng hắn vẫn cho là đó chỉ là một môn tự chọn 2C mà không phải môn bắt buộc 2C cũng chính là dạng này. Trời xui đất khiến 2C lại thêm láo đầu nhi trầm mặc 2C mới đưa đến như thế mấy năm qua 2C hắn cách này thần y ghi chép tam cấp còn không biết có bao nhiêu khoảng cách rất xa 20-24. Tư tưởng của ngươi cuối cùng vẫn là quá mức bình thường 2C, chẳng lẽ ngươi không cho rằng muốn trở thành thần ý 2C lúc nào cũng muốn cùng người bình thường không giống nhau lắm sao? 3F202 lão đầu nhi giọng của có chút tinh lĩnh 2C nhượng dương vị không phân biệt được đến cùng có phải hay không đùa mình 2C, nhưng câu nói này lại đủ để cho hắn lâm vào trầm tư. 642. Chương 633 phải su zvđ 26đ bsf thần y2c thần y2c thần đồng dạng thầy thuốc dương vĩ cho tới bây giờ không nghĩ tới thần y2 chữ này đến tột cùng chỉ là xuất phát từ mọi người đối với một cái nào đó thầy thuốc tôn trọng hay là đối với một cái nào đó thầy thuốc y thuật tán thành hoặc nhiều hoặc ít dương vĩ hẳn là có chút tiên hướng tại phía trước một điểm kia 2c tại hiện nay cái này hết thảy đều phải xem trọng khoa học căn cứ nghiên lại 2c còn có rất nhiều không cách nào đánh hạ y học mà đề hiện nay xã hội này hai C thần y dạng này xưng hô càng nhiều hơn chính là xuất phát từ một ít bệnh nhân bị chữa khỏi sau đó đối với bác sĩ kia cảm tạ hai C mà cũng không có người cảm thấy một cái thầy thuốc y thuật đã đến thần tình cảnh cái này có lẽ cũng là Dương vị nhất cắm thẳng có chân chính tính tưởng nhận thức đến thần y môn mấy chữ này hàm nghĩa nguyên nhân A2C nhưng bây giờ cái này quan niệm tại Dương vị trong đầu lại tại chậm dãi cải biến hai C đối với thần y hàm nghĩa cũng có nhận Thứ mới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ba phép câu nói này nếu như đơn độc sử dụng lời nói tuyệt đối là một câu ca ngợi câu 2C có lẽ một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thầy thuốc mới có thể xưng là thần y Asa như hoa đả 2C tại không có bất luận cái gì khoa học hiện đại thiết bị dưới tình huống 2C dám cho người làm giải phẫu mổ sọ 2C dạng này một cái thầy thuốc tuyệt đối có thể xưng là thần im mà quay về nhìn chính mình 2C dương vị phát dắt 2C chính mình làm cũng là một chút người khác cũng có thể làm sự tình hai c liền xem như lương trung bệnh như vậy người hai c cũng tuyệt đối không tính là không có chút cơ hội nào hai c có lẽ tìm thấy thuốc khác đồng dạng có thể trị liệu tốt hai c cho nên Dương Vĩ phát hiện mình Lý Tiền Vô Cổ nhân hậu vô lai giả hoa đả vẫn là như vậy sa xôi lão đầu nhím mà nói là rất có đạo lý hai c tại hơn 2000 năm trước thì có một cái bác sĩ nghĩ tới cho người ta làm giải phẫu mổ sọ hai c dứt bỏ dạng này y thuật thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu cao minh không đi Nói hai C chỉ là một cái ý nghĩ như vậy đã định trước nhường một cái tia thời đại người chấn kinh hai C cho nên cuối cùng Hoa Đà cuối cùng không có bị Tào Tháo lý giải hai C mà Tào Tháo cũng bởi vậy đánh mất liêu tự mấy tính mệnh thử hỏi nếu như trước kia Tào Tháo tin tưởng Hoa Đà hai C vậy đường kim thế giới lại là một cái như thế nào cục diện đâu ba ép nghĩ tới những thứ này Dương Vĩ hít sâu một hơi hai C trên mặt toát ra chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc 22 như vậy từ giờ trở đi hai C liền tiếp theo cái Chưa chưa hoàn thành huấn luyện A2122 học tập tiền nhân 2C đem tiền nhân nòi theo gương tất nhiên trọng yếu 2C nhưng cái này không đáng giá tôn phí quá nhiều thời gian 2C càng quan trọng chính là phải nắm chặt bây giờ 2C chỉ có một cái mục tiêu thật xa là không có có bất kỳ ý nghĩa 2C nhất định phải đem cái này mục tiêu hóa thành chính mình hành động động lực mới là chuyện trọng yếu nhất 22 trẻ con là dễ dậy 2122 láo đầu nhi cuối cùng không có keo kiệt khen ngợi của mình 2C nhìn xem dương. Vĩ lộ ra một cái nụ cười vui mừng hai c c tiếp đó thân ảnh bắt đầu biến mơ hồ hai c cuối cùng từ từ phân giải hai c biến mất ở mảnh không gian này nhận thức mới hai c nhượng dương vĩ có một loại trở lại quá khứ cảm giác hai c hắn phảng phất lại trở về tại được phúc bệnh viện lúc ấy trạng thái hai c đầy trong đầu tràn đầy điên cuồng tò mò hai c đối với hết thảy lại trở về cỗ này nghiêm túc đối đãi thái độ đương nhiên đây không phải nói hắn trước đó mấy năm cũng không nghiêm túc hai c mà là nói hắn trọng điểm làm Sai 2C lần này hắn càng thêm bắt được trọng điểm 2C càng thêm biết hóa thành sợ đến tuột cùng phương hướng nào mới là chính xác đang cùng lão đầu nhi một lần nữa từng trò chuyện sau đó 2C thời khắc này Dương Vĩ căn bản một chút cũng không lo lắng phải chằng có người biết thần y môn tồn tại 2C cũng không lo lắng cái kia thần bí tổ chức sẽ hay không đột nhiên tìm được chính mình hắn biết rõ nhiều hơn nữa lo lắng cũng là không có ý nghĩa 2C có những cái kia lo lắng thời gian không bằng tiêu Vào để cao mình trên thân 2C chỉ có chính mình đầy đủ cường đại 2C mới sẽ không e ngại bất kỳ địch nhân nào 2C trước đây những thần kia ý cửa truyền nhân chính là chứng minh tốt nhất 2C bởi vì lão đầu nhi nói qua nhiều đời như vậy truyền nhân ở trong tựa hồ vẫn chưa có người nào bị cái tổ chức kia đánh bại qua 2C cái này nhượng Dương Vĩ tin tưởng 2C trước thực lực tuyệt đối 2C hết thảy âm như quỷ kế cũng như gà đất chó sành động dạng 2C không chịu nổi một kích nhưng mà cứ việc Dương Vĩ đã làm xong hết thể chuẩn bị 2C nhưng một lần nữa tiếp nhận cái kia rất là nghiêm khắc huấn luyện 2C vẫn là để hắn chịu nhiều đau khổ 2C chỉ là trên thân thể một khối này huấn luyện liền để hắn ăn đầy đủ đau khổ lại thêm tại lao đầu chỉ điểm xuống 2C hắn lại bắt đầu lại từ đầu học tập trên y thuật tri thức cái này nhất định là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán hơn nữa để cho người ta phát điên quá trình 2C không nói mỗi ngày đều phải đối mặt mấy cái lao đầu niết tạo suất tới đại hán vạo Vỡ điên cuồng công kích 2C chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu học tập những cái kia trụ cột nhất kiến thức y học liền đầy đủ buồn kể 2C chớ nói chi là lão đầu nhi nhường hắn học tập đồ vật cơ hồ đã bao hàm nhân loại có y thuật vật này tồn tại đến nay tất cả tri thức buồn kể mặc dù buồn kể 2C nhưng cũng may hết thảy đều sẽ không chiếm dụng những lúc khắc 2C dương vị vẫn như cũ mỗi ngày làm việc 2C đi làm 2C tiếp đó về đến nhà còn có thể cùng Tần Lan vuốt ve an ủi một chút 2C cuối cùng tại Nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, 2C mới bắt đầu một cái thế giới khác sinh hoạt, đây là một kiện tuyệt không có thể tư nghị sự tình 2C, nhưng sự thật hắn chính là xảy ra 2C Dương Vĩ bây giờ muội, bốn, thiên 24h đều bị trọn vẹn lợi dụng, Liêu Khởi tới 2C ban ngày hắn có thời gian rảnh còn có thể đi cùng Lữ Hải Đường trò chuyện một chút, 2C còn có thể chọc khí Thiên Vũ ăn nhiều bày dấm 2C đến buổi tối 2C, khi cái khác người lâm vào mộng đẹp thời điểm 2C hắn lại như cũ tại học tập 2C mỗ chút nhất là hắn học tập tuyệt không ảnh hưởng giấc ngủ của hắn chất lượng 2C ngược lại sẽ nhường hắn càng thêm tinh thần phấn chấn đối với cái này sao một cái truyện lịch thiên 2C dương vĩ nếu như ban đầu ở được phúc bệnh viện thời điểm không quật khởi 2C đây mới thật sự là lịch thiên 22 lão đầu nhi 2C hỏi người một vấn đề 2C có phải hay không mỗi người đều có linh hồn 3F22 thừa dịp huấn luyện thân thể hoàn tất nghĩ ngợi đứng không 2C dương vĩ hỏi một cái đề ở trong lòng vài ngày vấn đề 22 đương nhân 2122 lão đầu nhi tụi hồ lập tức cũng đã quen lấy chân thật hình thái cùng Dương Vĩ đối thoại 2C làm Dương Vĩ hỏi vấn đề thời điểm 2C vậy thì như vậy như quỷ mị xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mặt 2C chỉ bất quá toàn bộ xuất hiện quá trình không hề giống lần thứ nhất phức tạp như vậy 2C càng giống là tivi mở ra sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy 22 vậy chúng ta người trùng quanh hà không cũng là linh hồn 3F22 Dương Vĩ bất biết là không phải nên dùng quỷ cái chức vị này 2C nhưng Suy nghĩ chính mình ăn cơm 2C, ngủ 2C, tắm rửa 2C, thậm chí là đi nhà xí cũng có thể có một hoặc N cái lao đầu nhi loại tổn tại này đang nhìn chăm chú mà nói hai C loại cảm giác này thật sự là nhường hắn lưng có chút phát lạnh. 643. Chương 634, phẩy su z v 26d b fr. Hai hai dĩ nhiên không phải 22 lão đầu nhi trả lời nhượng dương vĩ nhẹ nhàng thở ra hai c nếu là thật còn giống nghĩ như mình vậy mà nói hai c e rằng về sau quần quẩn xoa xoa thời điểm coi như che kín chăn mền làm việc cũng không thư thái 22 đó là ý gì ba f22 cứ việc nhận được trả lời như vậy hai c dương vĩ vẫn là muốn làm tình tưởng một ít chuyện hai c đương nhiên trong lòng của hắn cũng có một chút lo nghĩ của mình hoặc giả thuyết là tính toán hai c nếu như linh hồn sẽ một Mộ Tồn tại 2C như vậy tại chính mình tìm không thấy nhường Ngô Nhược Vân một lần nữa trở lại bên cạnh mình biện pháp phía trước 2C có khả năng hay không để cho nàng linh hồn giống lão đầu nhi dạng này tồn tại đâu 3F nghĩ đến cái này 2C Dương Vĩ bất mỉ hệ nở cũng có chút kích động 22 linh hồn là một loại rất đặc thù tồn tại 2C thậm chí có thể nói là một loại không tồn tại tồn tại 22 không biết lão đầu nhi rõ ràng không rõ ràng Dương Vĩ ý tưởng nội tâm 2C chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Dương Vĩ nói đến 22 không tồn tại tồn tại 3F22 Dương Vĩ lưu chút mơ hồ 2C đây là ý gì 3F không tồn tại 3F lại tồn tại 2122 đương nhiên 2C cho ngươi đánh cái so sánh A21 ở nơi này một vùng không gian bên trong 2C ta liền là tồn tại 2C nhưng nếu như đến rồi ngươi thế giới kia 2C ta liền là không tồn tại 2122 lão đầu nhi rõ ràng cũng nghi tận lực đơn giản một điểm biểu đạt 2C nhưng Dương Vĩ nghe vẫn là cái kiến thức nửa với hắn thấy 2C lão đầu nhi ý tứ đại khái là nói 2C tại một ít Đặc định không gian hay là thời gian 2C linh hồn vật này là tồn tại 2C nhưng đây càng thêm nhượng dương vĩ khó hiểu 2C nếu như nói tại thế giới thực tế linh hồn không tồn tại lời nói 2C giả như vậy thụ lĩnh lại như thế nào tồn tại ở bây giờ cái không gian này đầu 3F đây tựa hồ là một cái nghịch lý 2C dương vĩ nghĩ mãi mà không rõ 2C cho nên chỉ có thể hy vọng tại lão đầu nhi trên thân tìm được đáp án đối với cái này cái 2C lão đầu nhi ngược lại là không có dấu vết ý tứ 2C mà là từ từ ràng giải liễu khởi tới 22 kỳ thực rất đơn giản 2C tại ngươi thế giới kia hoặc có lẽ là ta đã từng còn sống thế giới kia 2C chủ yếu xã hội cấu thành cũng là nhân loại 2C nhưng nhân loại bình thường căn bản là không có cách bắt được linh hồn tồn tại 2C mà linh hồn cũng không có bất kỳ tự chủ trạng thái 2C cho nên có thể nói tại thế giới hiện thực linh hồn phải không tồn tại 22 22 thế nhưng là 2C thế nhưng là ta vì cái gì có thể nhìn đến ngươi 3F22 dương vị nghe vẫn là cái kiến thức nữa Với 2C bất quá nhưng là muốn so vừa rồi ngắm hoa trong màn xương thân thiết rồi một chút 2C hiện tại hắn tối thiểu nhất biết mình đi nhà sứ hoặc quyền quyền xoa xoa thời điểm không có một đống tự nhìn không tới đồ chơi tại bên cạnh đứng ngoài quan sát 2C hắn nhưng không có cho người khác biểu diễn xuân cung sống yêu thích 2C lần trước bị Triệu Đỉnh thiết kế 2C còn tốt Triệu Đỉnh coi như phục hậu 2C tại một chút mấu chốt bộ vị đánh lên một sợi 2C nhưng cuối cùng dạng này 2C Dương Vĩ Dã Cảm thấy đó là suốt đời sĩ nhục 22 đây chính là trọng điểm 2C bởi vì chúng ta nhà cái không gian này cũng không đồng đẳng với thân thể ngươi cho ở cái kia không gian 2C ở đây ngươi có thể không bị cái kia không gian ảnh hưởng 2C hoặc có lẽ là 2C giờ khắc này ở trong cái không gian này 2C ngươi tồn tại chính là linh hồn 2122 lão đầu nhi mà nói không thể nghi ngờ giống như là một quả cục đã đồng dạng 2C đầu nhập liễu dương vĩ cái kia nguyên bản bình tĩnh nội tâm 2C tiếp đó gây nên một tia Gọn sóng 2C cuối cùng phát triển thành Thao Thiên Cự Lãng 22 ngươi là nói 2C ta bây giờ chính là linh hồn 3F22 Dương Vĩ bất có thể tin nhìn thân thể của mình 2C hết thảy đều là chân thật như vậy 2C tại sao có thể là linh hồn đầu 3F linh hồn không phải là giống lão đầu nhi như thế hư vô mở mị sao 3F22 đương nhiên 2C bằng 0 nếu không ngươi xuất hiện ở đây như thế nào lại không ảnh hưởng thân thể ngươi cho ở thế giới kia ngươi đây 3F22 lão đầu nhi giọng của vô cùng chắc chắn 2C không cho phép Dương Vĩ bất tin tưởng 2C thế nhưng là đây hết thảy cuối cùng vẫn là quá ngượng ngảo 2C không phải là đáng sợ không biết vì cái gì 2C Dương Vĩ đột nhiên trong đầu hiện lên mấy chữ 2C hồn phi phách tán lắc lắc đầu 2C Dương Vĩ cưỡng ép đem tâm tình bất an đuổi đi 2C sau đó nhìn lão đầu nhi hỏi ba a 2022 ta bây giờ thật là linh hồn trạng thái 3F2022 lão đầu nhi không có trả lời 2C chỉ là gật đầu một cái 2022 vậy tại sao ta cảm giác ta cùng người không giống nhau 3F ta giác rất tự Mình là chân thật tồn tại 2C mà ngươi 2122 Dương Vĩ nhìn lão đầu nhi một mắt 2C biết lão đầu nhi hiểu ý của mình 2C cho nên cũng không có nói lão đầu nhi giống quỷ các loại 22 kỳ thực rất đơn giản 2C bởi vì ta đã thật đã chết rồi 2C mà ngươi còn sống 2C cho nên chúng ta ở giữa không giống nhau 2122 lão đầu nhi cũng không có giác đắc tự mình chết là không thể tiếp nhận sự thật 2C nghĩ đến ở quá khứ vô số năm bên trong 2C lão đầu nhi cũng đã cho vô số đời thần ý môn chuyển nhân giải đáp Qua vấn đề này 2C cho nên hết thảy đều lộ ra như vậy, bình tĩnh 22 không được 2C ngươi để cho ta thật tốt sửa sang một chút 2122 Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy đầu óc rất loạn, 2C đột nhiên này lấy được tin tức thật sự là quá mức thần kỳ, 2C nguyên bản tin tưởng linh hồn tồn tại liền đã đủ bất khả tư nghị, 2C chớ nói chi là bây giờ biết chính mình lại là linh hồn trạng thái tồn tại, lão đầu nhi cũng không có gấp gáp, 2C chỉ là an tĩnh nhìn xem Dương Vĩ 2C phản phất qua lại vô số năm bên trong đã Sơn quen thuộc một cái như vậy quá trình tất nhiên Dương Vĩ tin tưởng mình thời khắc này biểu hiện chắc chắn không tính tao hai cỡ, vốn cho nên cũng không có vội vã muốn biết rõ ràng cái gì hai C mà là an tĩnh trong đầu đêm vừa mới có được tin tức một lần nữa sửa sang lại một lần hai C lại đem những tin tức này từng cái nối tiếp liên khởi tới cuối cùng hai C cho ra một đáp án đó chính là thần y môn chỗ là một mảnh không gian thần kỳ hai C ở đây linh hồn có thể đúng là tồn tại hai C theo lý thuyết ở đây linh Hôn có thể thấy được sở đến 2C mà ở một cái thế giới khác ở trong 2C linh hồn là một cái vừa tồn tại lại không tồn tại sự vật 22 lao đầu nhi 2C vậy là ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi này 3F22 dương vĩ xác định ở nơi này một vùng không gian bên trong 2C trừ liêu tự mình bên ngoài cũng chỉ có lao đầu nhi tồn tại 2C thậm chí di vãng vô số đời thần y môn chuyển nhân cũng không có xuất hiện ở đây qua 2C đây là một cái rất khó hiểu vấn đề 22 bởi vì nơi này cần ta 2C cho nên ta liên suất. Hiện ở ở đây 2122 lão đầu nhi mà nói nhượng dương vĩ sững sờ 2C22X2C ngươi là trống rông xuất hiện 3F22 dương vĩ cảm thấy đây không khỏi thật bất khả tư nghị 2C trống rông xuất hiện một cái linh hồn 3F mặc dù thần kinh của hắn đã rèn luyện đủ lớn cái 2C nhưng vẫn là có chút khó mà tiếp thu 644 Chương 635 phải xu ZV26NBSR. Hai dĩ nhiên không phải 2122 lão đầu nhi mà nói nhượng Dương Vĩ xem như dễ chịu hơn một điểm 2C nếu là lão đầu nhi chống rống xuất hiện 2C vậy cái này không gian lại là như thế nào xuất hiện 3F nếu như là người sáng tạo 2C vậy cái kia cái sáng tạo ra mảnh không gian này 2C cùng với có thể sinh ra lão đầu nhi dạng này linh hồn người cái kia ha không thật là thần 3F Dương Vĩ bất tin tưởng 2C lần này không phải tự đại 2C mà là thật sự phát ra từ nội tâm không Tiên người có thể làm được chuyện như vậy 22 rất nhiều chuyện 2C tại ngôi nhà thế giới kia là không có có biện pháp đi tìm hiểu 21 giống như thần châm vì sao lại lựa chọn ngươi một dạng 21 vừa rồi ta nói qua đại đa số người đều không cảm giác được linh hồn tồn tại 2C nhưng cũng không đại biểu không có người có thể cảm thụ được 2122 lão đầu dừng lại một chút 2C nửa câu nói sau mới nói ra chính xác 22 ngươi là nói 2C có người có thể cảm nhận được linh hồn tồn tại tại 2C cho nên trước đây thật Lâu có người dám nhận lấy linh hồn của ngươi 2C sau đó đem ngươi dẫn tới ở đây 3F22 Dương Vĩ gãi gãi run lên ra đời 2C phía trước hắn còn tưởng rằng là thông qua phương pháp gì có thể tìm tới linh hồn 2C hắn còn nghĩ dùng một cái phương pháp tìm được ông nhạc vân linh hồn 2C nhưng hiện tại xem ra 2C đúng là có phương pháp 2C chỉ bất quá phương pháp này tựa hồ không phải người bình thường có thể học đến 2C thậm chí có thể nói là có người thì có 2C không có người liền mãi mãi cũng Không học được cái này khiến vừa nhìn thấy một chút hy vọng Dương Vĩ cả trái tim lại rơi mất, đấy quốc 2C tiếp đó té phá thành mảnh nhỏ 22 có thể nói như vậy, 21 bất quá cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, 21 bởi vì linh hồn cũng có khác biệt 2C đồng dạng 2C linh hồn của con người là không có có ý thức tự chủ, 2122 lão đầu nhi hôm nay tựa hồ định cho Dương Vĩ trận trước phổ cấp khoa học khóa đồng dạng 2C khắc thưởng không có thúc dục Dương Vĩ đi học tập những cái kia khô khan kiến thức căn. Bản 2C có lẽ hắn cũng biết Dương Vĩ bất làm rõ ràng vấn đề này, 2C trùng pin là sao không giới tâm tới 22 vậy có hay không biện pháp gì có thể khiến người ta cảm giác được linh hồn 3F hay là nhường linh hồn có ý thức tự chủ 3F22 Dương Vĩ vẫn là không có hoàn toàn nạn trí 2C phẩm là có một tí có thể hắn đều muốn làm gian đến thử 22 đương nhiên là có 2122 lão đầu nhi mà nói nhượng Dương Vĩ lại một lần nữa lại cháy lên hy vọng 2C nguyên bản cùng sương đánh quả cả vậy Dương Vĩ ngảy liếu khời Tối 2C muốn bắt lấy lão Đầu Nhi lại vồ hụt 2C tại chỗ biến mất lão Đầu Nhi đột nhiên xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ sau lưng bày ra một bộ không muốn rượi vào gần Dương Vĩ bộ dáng 22 cái gì đó ôm một chút thế nào 2122 Dương Vĩ lẩm bẩm nói đến 2C nhưng nhìn thấy lão Đầu Nhi chừng một cái 2C nghĩ thầm lúc này cũng không thể gây lão Đầu Nhi sinh khí 2C nếu là hắn tức giận không nói cho chính mình phương pháp làm sao bây giờ 2C tròn lên đội vàng tích tụ ra một cái khó coi vô cùng khuôn mặt tươi cười Hai C chủ động cùng lão đầu nhi kéo dài khoảng cách 22 ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì 21 bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi 21 ngươi ý nghĩ này là nghĩ nhiều Hai C không nói ngươi bây giờ Hai C liền xem như cả một đời ngươi đã có có thể không đạt được cao như vậy độ 2122 lão đầu nhi mà nói quả thực nhượng dương vĩ khó chịu Hai C đây không phải đem ngươi coi thường đi Hai C hơn nữa còn là cây đậu cô vẽ như vậy làm thịt 21 22 rượi vào Hai C có ý tứ gì a 21 xem thường người a 21 ngươi làm sao sẽ Biết ta không làm được 2122 Dương Vĩ kháng nghị nói đến hai xe bị người xem thường tư vị đương nhiên không dễ chịu 2122 biết vì cái gì ta sẽ nói coi như ta chuyện kia áo nghĩa nói cho ngươi ngươi cũng làm không được sao 3F22 lão đầu nhi cũng không có như bình thường như vậy đánh trả hai xe mà là vô cùng nói nghiêm túc ra câu nói này 22 vì cái gì 3F2 xe nên không phải 2122 Dương Vĩ nhất xứng sở hai xe chẳng lẽ nói chuyện chính mình muốn làm tỉnh còn cùng bây giờ nói tới linh hồn có quan hệ 3F22 Không sai 2C muốn nhường một người chân chính khởi tự hồi sinh 2C ngoại trừ cần y thuật tinh xảo bên ngoài 2C là tối trọng yếu nhưng là linh hồn 22 lão đầu nhím mà nói nếu như đặt ở một thế giới khác bên trong sợ rằng sẽ bị người cho rằng là điên rồ 2C tà lý 2C nhưng Dương Vĩ bây giờ lại là tin tưởng không nghi ngờ 2C cái này vốn là không phải một cái nhận qua hiện đại giáo dục tốt thanh niên có văn hóa hẳn là tin tưởng sự tỉnh 2C nhưng Dương Vĩ chính là tin 2C không vì khác 2C liền bị Hắn cần ông nhược vân 22 cái kia đến tổn cùng muốn thế nào mới có thể cảm nhận được linh hồn 3F hoặc có lẽ là muốn thế nào mới có thể để cho ta có thể tại ta thế giới kia cảm nhận được linh hồn 3F22 đây là điểm trọng yếu nhất 2C nếu như điểm này không thể đặt thành lời nói 2C dương vĩ cho là mình không thể nào thấy được hy vọng thành công lão đầu nhi cũng không có lập tức trả lời dương vĩ vấn đề 2C chỉ là chậm mặc một hồi 2C tiếp đó thở dài một hơi mới chậm dại nói đến 3A22 thần y ghi. Chép 9 cấp 2122 thần y ghi chép 9 cấp là một cái khái niệm gì 3F nói thật dương vị nhất cắm thẳng có một mình xác nhận biết 2C nhưng hắn biết trong thế giới hiện thực các sinh viên đại học qua cái tiếng Anh tứ cấp đều không thể không vận dụng bên trên vô số loại thủ đoạn công nghệ cao 2C như vậy thần này y ghi chép 9 cấp cũng tuyệt đối sẽ không giống mua rau cải trắng như thế lựa lựa chọn chọn liền học được nếu như nói mấy ngày phía trước 2C dương vị nhất trực tiếp đem dạng này một cái. Trình độ xem như chính mình học tập mục tiêu 2C như vậy giờ này khắc này 2C liền biến thành hắn không thể không đạt tới mục tiêu chỉ là một nhỏ xíu chuyển biến 2C, nhưng trong lúc này độ khó không khác đằng tiên lớn bằng nghe sóng lão. 4. Thủ lĩnh mấy chứ như vậy 2C Dương Vĩ cái gì cũng không có lại nói 21 tại biết trấn tướng sự tình sau đó 2C lãng phí thời gian nữa chính là một loại vô cùng đáng xấu hổ hành vi nhìn xem Dương Vĩ xoay qua chỗ khác bóng lưng 2C lão đầu nhi trong ánh mắt Tóc ra một tia vui mừng hai C đồng thời dùng chỉ có chính hắn mới nghe được Thanh Nghiêm nói câu gì đáng tiếc Dương Vĩ bây giờ đã yên lặng đến khô khan học tập bên trong đi hai C cũng không có phát hiện lão đầu nhi trên môi động tác hai C nếu là thấy hai C e rằng nhiều ít vẫn là có thể cho chính mình tăng thêm một chút lòng tin vốn là chỉ có đến tam cấp sau đó mới có thể biết được thần y môn thật tuẩn hai C nhưng lão đầu nhi tựa hồ phá một cái lệ hai C nhượng Dương Vĩ biết trước rất nhiều nguyên bản hắn bay Giờ không phải hoặc có lẽ là chưa cần thiết phải biết sự tình bất luận là không phải làm trái quy tắc 2C, nhưng đây nhất định là một chuyện tốt 2C tại biết được con đường phía trước bao nhiêu gian nan, bây giờ 2C Dương Vĩ tất nhiên không có cách nào lùi bước 2C như vậy thì chỉ có thể dũng cảm tiến tới trước lúc này 2C có lẽ lão đầu Nhi cùng Dương Vĩ cũng không tin tưởng vì cái gì thần châm chọn Dương Vĩ 2C, nhưng ở giờ khắc này lão đầu Nhi tựa hồ rõ ràng một chút vì cái gì 2C không có một Chúc chấp nhất 21 không có cố này, không chịu thua kình 2C là không thể nào sẽ bị thần châm trọn chúng bởi vì một khi bị thần châm trọn chúng 2C chắc chắn nhân sinh không còn bình thường 2C cho nên cần một khỏa đủ cường đại nội tâm đi đối mặt vậy không cuộc đời bình thường 21, 645, chương 636 phải xu ZV đốt 26 nở bsr, giả sử nhớ 2c trong núi 1 ngày 2c nhân gian 10 năm 2c tại thần y môn nhưng khác biệt 2c nơi này thời gian rõ ràng so trong thực tế thời gian muốn đủ một chút 2c dương vị tử thụ lão đầu nhi dẫn dắt về sau 2c mỗi ngày đều khắc khổ ở đây học tập 2c thỉnh thoảng 2c lão đầu nhi sẽ gọi ra chút không biết có phải hay không là linh hồn người đến cùng mình so chiêu 2c rèn luyện cơ thể 2c ngay những lúc này 2c có thể nói là dương vị thống khổ nhất thời điểm 2C theo thực tế tới nói 2C Dương Vĩ cái này tiểu thể trạng có thể một cái đánh 3 4 2C đã coi như là không được rồi 2C nhưng mà phóng tới trong này 2C cùng những cái kia nhìn người chẳng ra gì so chiêu 2C hắn liền cái giấm cũng không phải là 2C Dương Vĩ hoàn toàn không biết lão đầu nhi đi chỗ nào làm ra chút nhân vật như vậy 2C một chút là Mạc tiểu lão Tôn Trung Sơn Thanh thiếu niên 2C lập tức lại là Mạc Minh Triều thời kỳ ăn Mạc lão nhân 2C Dương Vĩ giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng 2C mỗi ngày bị những người này đánh đập 2C bị sửa chữa phải mặt mũi bầm dập ngay từ đầu 2C hắn còn có thể cả gan cùng những người kia qua phía dưới chiều 2C phạm là bị đánh một hai cái giờ về sau 2C hắn liền nhịn không được 2C nhất định phải hô ngừng 22 ngừng 2122 Dương Vĩ thở hổn hển nằm dạp trên mặt đất 2C nhìn xem vung mạnh quyền hướng mình xông tới trung niên bím tóc dài tử nam 2C khoắt tay áo 2C đồng dạng lúc này 2C lão đầu nhi đều sẽ nhảy ra thu binh 2C lần này cũng Không ngoại lệ 2C khi nghe đến Dương Vĩ hô ngừng về sau 2C người mặc màu trắng áo áo lão đầu nhi lấy phiêu tứ thái xuất hiện ở liễu Dương Vĩ trước mặt 2C lấy tay vung lên 2C cái kia trung niên bím tóc dài tử nam liền đứng tại cách Dương Vĩ nửa mét bên ngoài 2C còn tốt tới kịp thu quyền 2C Dương Vĩ mới tính không có tiếp tục bị đánh 2C Dương Vĩ nhìn một chút cái này mạnh đến mức có chút đối thủ đáng sợ 2C lại nhìn một chút lão đầu nhi 2C có chút oán trách ba a 22 Ta nói lão đầu nhi Người đi chỗ nào tìm người này A3F thanh triệu 3F là chết vẫn còn sống 3F00 đúng 2C hắn là không phải chân chính linh hồn A3F còn là nói người biến ra 3F22 bởi vì đại nao thiếu dưỡng khí nguyên nhân 2C dương vĩ tư duy cùng miệng đều có chút hôn loạn 2C miệng to hô hấp lấy không khí đồng thời 2C hắn cẩn thận quan sát nhìn mặt không thay đổi bím tóc dài từ nam nhân 2C người đàn ông kia thân trên không mặc quần áo 2C lộ ra là một thân cơ bắp 2C nhìn đối phương cơ bụng 2. Xê Dương Vĩ kìm lòng không được lấy tay chọc lấy mình một chút mềm nút bụng lao đầu nhì thấy thế vướt dâu 2C cởi liều khởi tới 3A20 2A ha ha ha ha 2C hiếm thấy người một bên nẻ tránh 2C còn có thời gian nghĩ vấn đề này 2C có tiến bộ 20 2 22. 22. Vậy hắn rốt cuộc là 3F20222022 như ngươi suy nghĩ 2C hắn chính xác đã từng sống ở ngôi thế giới kia 2C theo triều đại tới nói 2C xem như thanh triều người 20222022 xem ra ta lịch sử không có phí công học 22 Dương Vĩ nuốt một ngụm nước bọt phía sau 2C mình cũng cởi ra tiếng 2C hắn chỗ nào là lịch sử không có phí công học gã 2C trên tivi cũng có diễn a 2C Trung Hoa Trung Quốc ngoại trừ Việt Nam 2C liền không có cái khác triều đại là cái này tiểu tóc 2C nghĩ đến cái này 2C hắn liền nghĩ hỏi Một cái rất bắt quái vấn đề 22 Lão đầu Nhi 2C ngươi đừng nói cho ta 2C hắn là hoàng đế nào hoặc là Cái gì Vương gia các loại A3F20222022 ha ha 2C cái này đã không quan hệ 2C người chết như đèn diệt 2C người chết phía sau 2C khi còn sống chuyện đã không có quan hệ gì với hắn 2C bây giờ nói lại cũng vô ý nghĩa 22 lão đầu nhi cười mỉ mỉ nhìn qua Dương Vĩ 2C nhìn xem Dương Vĩ khuôn mặt tương 2C tán dương nói ba A2022 ngươi ngược lại là cũng có nghị lực 2C rất ít người có thể giống như ngươi kiên trì 2C chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn hỏi ta vì cái gì ba F20222022 cái gì vì cái gì ba F20222022 ngươi không hỏi ta tại sao phải để ngươi tập võ ba F20222022 a Cái này ba ép cần phải hỏi sao ba ép trước đó ta không phải là hỏi qua rồi sao ba ép khi đó ngươi có dạng A2C nếu như ta cơ thể không tốt 2C sợ rằng sẽ bị người ám hại đi 22 Dương Vĩ cũng không phải ký ức kém như vậy nhân 2C bằng 0 cũng không nhớ được nhiều chuyện như vậy 2C lúc nói câu nói này 2C hắn là có chút tự hào 2C ít nhất mình còn có một cái sợ trưởng 2C nhưng nói đến 2C mình cũng bị đánh nhiều ngày như vậy 2C khó chịu vẫn phải có 22 lời ngươi nói 2C ta đều ghi ở trong lòng hai C thế nhưng là Giống đa dạng này mỗi ngày bị đánh 2C liền có thể biến thành cao thủ 3F20222022 có thể hay không trở thành cao thủ 2C cái này muốn nhìn chính người 2C ít nhất có một chút là đúng 2C người trải qua những chuyện này về sau 2C mỗi cái cao thủ có thể công kích phương hướng cùng phương thức 2C người bao nhiêu sẽ nhớ kỹ trong lòng 2C đến lúc đó Có lẽ đối với ngươi hữu dụng 22 lão đầu nhi nhìn xem dương vĩ 2C dừng một chút phía sau 2C tiếp tục nói 3A22 kỳ thực 2C lão phu để cho ngươi như thế rèn luyện nguyên nhân 2C còn có một cái 2222 22, 22, nguyên nhân gì 3F22 22, 22 người là không dễ dàng bị bệnh tà xâm lấn 2C quan tâm người mạnh kiện 2C tâm chi cường kiện 2222 22, 22, thân mạnh kiện. Cái này ta minh bạch 2C chính là tố chất thân thể tốt 2C liền không có dễ dàng như vậy nhiễm bệnh đi 2C câu nói này ta thường xuyên cùng bệnh nhân nói 2222 22, 22, cái kia tâm chi cường kiện đầu 3F22 22 tâm chi cường kiện. Theo ta bị đánh không sao chứ 3F20222022 tự nhiên không quan hệ 2C chỉ là hỏi một chút 22 lão đầu nhi dáng vẻ giống như là tùy tiện hỏi một chút 2C nhưng Dương Vĩ lại lưu tâm 2C làm một bác sĩ 2C hắn cũng chẩn trị rất nhiều bệnh nhân 2C cùng nhìn qua rất nhiều ca bệnh 2C đã từng có một ví dụ là như vậy 2C hai cái bệnh nhân đồng dạng mắc bệnh ung thư 2C trong đó một cái biết mình mắc bệnh ung thư về sau 2C cả ngày ăn nước không trôi 2C sǒu mi khổ kiểm 2C kết quả không tới 3 tháng liền cho 2C một cái khác bệnh nhân khi biết chính mình mắc bệnh ung thư về sau 2C tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu không nói 2C tâm tính còn rất lạc quan 2C không biết có phải hay không là loại tâm lý này tác dụng ảnh hưởng dưới 2C đồng dạng dùng thuốc trị liệu 2C bệnh nhân này thế mà khôi phục khỏi hẳn 22 tháng mốt Tâm trí cường truyện hẳn là tiếng người tín niệm 2C nếu như người này tin tưởng vững chắc bản thân có thể tốt 2C như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng thứ gì 2C giống như là có người tâm lý kiểm chế 2C sẽ khá dễ dàng sinh bệnh một dạng 22 nghe thế dạng trả lời 2C lão đầu nhi lần nữa cởi liêu khởi tới 3A22 không sai 2C ngươi nói rất đúng 2C người tín niệm cũng chính là người tâm 2C tâm như kiên định kiên nghị 2C như vậy liền có thể ngăn cản một bộ phận xấu sự tình 2C coi như vừa rồi buông xuống 2C hắn cũng sẽ hăng hái lạc quan đối đại 2C sống sót 2C chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh 2C ngươi tầm chi cường kiện 2C ta không hoài nghi 2C chính là bởi vì ngươi trải qua được tôi luyện 2C có thể đối mặt thất bại 2C cho nên ta muốn 2C đây là thần châm lựa chọn một bộ phận của ngươi nguyên nhân 22 22 ha ha 2C cái này 2C xem như ngươi ở đây khen ta sao 3F22 22, 22 hãy nghe ta nói hết 22 22 Vậy ngươi tiếp tục nói 22 Dương Vĩ bất giống như kiểu trước đây không chăm chú 2C hiện tại hắn thật đem lão đầu nhi làm thần 2C lão đầu nhi nói cái gì 2C hắn nghe cái gì 2C giống như là một cái học sinh xấu 2C đột nhiên nghĩ thông 2C thích học tập một cái dạng lão đầu nhi liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C từ từ trôi hướng thần y môn cái bia kia 2C lấy tay vướt ve một chút phía sau 2C trầm giọng nói ba a 22 ngươi cũng đã biết thân thể của ngươi cũng không phải chuyên nhân bên trong tốt nhất 2C Mặc dù ngươi không thường sinh bệnh 2C nhưng đây mới là người lớn nhất nguy cơ 2C không có ốm đau dậy vào 2C Ngươi liền không biết mình kém ở nơi nào 2C lĩnh hội không là cái gì là hảo 2C Giống như là có người không lĩnh hội đau đớn 2C liền vĩnh viễn không biết hạnh phúc 2C Mà xem như một cái thời thuốc 2C nhất định phải biết cùng tiếp nhận thế gian lớn nhất đắng cùng may nhất 20 2 22, 22 lớn nhất đắng cùng may nhất 3F 20 2 22, 22 lớn nhất đắng vì mất đi 2C thống khổ 2C may nhất là sống đi Số Mỹ hảo 20 2 226 Lao đầu nhì Ngươi không phải là muốn ngừng những người kêu đem ta đánh thành tàn phế. Sau đó để ta hiểu cái gì gọi là kiên cường A3 F3 F3 F3 F22 Dương Vĩ hưu chút hiểu lão Đầu Nhi ý tứ 2C hắn không khỏi cũng nhiều suy nghĩ một chút 2C lấy lão Đầu Nhi dạng như ngự khí 2C chẳng thể trách Dương Vĩ hội nghị lung tung lão Đầu Nhi quay người 2C tức giận nhìn xem Dương Vĩ 2C nổi giận nói ba a 22 nói hết chút vô dụng 2C lão phu nếu là muốn cho ngươi tứ chi không được đầy đủ 2C hà tất tại ngươi hô cứu mạng thời điểm xuất hiện 2122 22x6 22 Dương Vĩ biết đạo lý này 2C cho nên cũng nghĩ không ra lợi trả lời 2C hắn vốn là nửa đũa nửa thật 2C ai biết lão đầu nhi tưởng thật 2C vì không để lão đầu nhi sinh khí 2C Dương Vĩ sai bảo lật ra cái bổ nhào 2C đứng lên 2C vô ngữ một cái 22 yên tâm 2C lần tiếp theo 2C ta nhất định chịu đựng 2C không hô cứu mạng 2120 22202 hay lão phu cũng không phải để cho ngươi liều chết 22 202 cái kia Ngươi có ý tứ gì 3F20222022 ngu rốt 21 từ hôm nay 2C ngươi trợ phụ tổn thương từ chính ngươi trị liệu 2122 lão đầu nhi giống như là bị tức đến rồi 2C khí hồ hồ biến mất ở Liễu Dương Vĩ trước mắt 2C cũng không biết phải hay không cùng xương trắng hóa thành một thể 2C ngược lại Dương Vĩ dù thế nào hô 2C cũng không có đáp lại 22 lão đầu nhi 217E 2222 lão đầu nhi 21226 Dương Vĩ không nghe thấy lão đầu nhi hồi âm nhi 2C chỉ có thể tiếp tục ngồi dưới đất tôi 6 Tôi thở hai cái cũng không biết là lúc nào hai cái cái kia bím tóc dài chết bên trong niên nam nhân liền biến mất hai cái Dương Vĩ đã thành thói quen những thứ này hai cái cho nên cũng không phải rất để ý hai cái thẳng đến hơn 10 phút về sau hai cái hắn mới cảm giác được dị thường Nếu như là bình thường 2C mình tại rèn luyện bên trong bị thương 2C lão đầu nhi nhất định sẽ tại kết thúc rèn luyện về sau giúp mình hồi phục 2C, nhưng qua lâu như vậy 2C trên mặt đau cùng trên người đau không chỉ có không có giảm bớt 2C ngược lại càng ngày càng hăng hái nhi 2C cái loại cảm giác này 2C thật giống như giữa mùa đông một dao phay cắt đến tay 2C lúc bắt đầu sẽ đau đến tương đối mất cảm giác 2C không có cảm giác gì 2C chờ một lúc 2C đều hết dịch trong cơ thể đều vào tới. Vị trí kia lúc tới 2C mới biết được đau đến bao sâu khắc 2C coi như Dương Vĩ lại đàn ông 2C cũng muốn phát ra tiếng này kinh hô 22a. Đau quá 2122 646. Chương 637, phẩy xu ZV26ĐBSR, mặc dù Dương Vĩ lưu chút cơ sở 2C, nhưng mà là một tây y 2C phải nhớ kỹ nhân thể toàn thân chi gần lạc cùng huyết vị 2C vẫn là bỏ ra thời gian rất lâu 2C lão đầu nhi khảo thí cũng rất đơn giản 2C chỉ là nhượng Dương Vĩ vì chính mình kim kim mà lấy 2C dạng này, đau Dương Vĩ đã không phải là lần thứ nhất tiếp nhận 2C trước đó cũng tại thần y môn thử vì chính mình kim kim 2C đã biết một chút huyết vị 2C, nhưng bây giờ bất đồng chính là 2C lão đầu nhi là Mỗ Dương Vĩ dùng châm cứu vương thức nhanh chóng vì chính mình lưu thông máu hóa ư 2C muốn là cơ hồ thậm chí lại thần thi châm kỹ xảo. Thế nhưng Dương Vĩ tựa như là dần một chút 2C bất kể như thế nào 2C đều không đạt được lão đầu nhi nói loại cảnh giới đó 2C cái này khiến lão đầu nhi vô cùng bất đắc dĩ 22 thôi 2C thôi 2C lấy ngươi mà nói từ cách 2C chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy thần y môn thật tuẩn 2C nể tình ngươi đáng tập đã lâu 2C lão phu liền vì ngươi phá cái này, lệ 22 Dương Vĩ nghe xong 2C trong mắt một hồi loạn chuyện. Nói thầm trong lòng 2C chờ mong Nhưng Lão Đẩu Nhi giống như là không có chuyện gì nhân nhất dạng vẫn như cũ tung bay ở giữa không trùng 2C không hề nói gì 2C mắt thấy nửa ngày cứ như vậy đi qua 2C Lão Đẩu Nhi vẫn không nói một lời 2C dương vĩ lưu chút gấp gấp 22B. Lão Đẩu Nhi, ngươi không phải nói để cho ta gặp thần y môn thật tổn sao 3F như thế nào nửa ngày không có động tình A3F 2222 ngù rốt 2C Lão Phu đã sớm nói 2C muốn nhìn thấy thần y môn thật tổn 2C cần ngươi mở ra tâm nhãn 2C còn tưởng rằng ngươi có nhiều thông minh 2C không nghĩ tới lại có như vậy ngù xuẩn 2120 2226. 22 Dương Vĩ tức sôi ruột 2C hoàn toàn không biết lão Đẩu Nhi đang nói cái gì 2C cái gì tâm nhãn không đầu góc 2C muốn làm gì lão Đẩu Nhi không có dạng 2C có thể trách phải chính mình sao ba ép Dương Vĩ là thực sự nhịn không được 22 lão Đẩu Nhi 2C dạy không nghiêm 2C xử trí bí ngắt Đây là của ngươi sai 22, 22 22 ngoại trừ rảo biện 2C ngươi tiến bộ cũng không nhiều 22 láo đầu nhi một tiếng thở dài 2C lấy tay vung lên 2C dương vĩ liền rắc đắc hữu một hồi gió mạnh thổi tới 2C thổi đến hắn tranh đuôi mù 2C không thể làm gì khác hơn là lấy tay ngăn chở 2C đợi đến dương vĩ lại mở mắt ra thời điểm 2C cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến đổi giống như là hắn từ trên trời rơi đến nhân gian 2C từ đoàn kia bạch mang bên trong rơi đến rồi nhân thế 2C thấy được thần y môn tất cả. Sự vật 2C nếu như không phải đứng ở giữa sân tấm bia đá kia 2C dương vĩ dã không cách nào chắc chắn trước mắt cổ kính đỉnh đài lầu các chính là thần y môn 2C nghe cách đó không xa thác nước rủi xuống lưu thẳng xuống dưới âm thanh 2C tiếng chim hót 2C nhìn xem viện tử cái khác đại thụ bay xuống lá rụng 2C cảnh tượng này giống như là họa bên trong tràng cảnh 22A. Lao đầu nhì. Đây chính là thần Y môn 3F22 lão đầu nhi chẳng biết lúc nào hai chân chạm đất 2C hướng đi bia đá giới thể 3A22 ấn 2C đầy cũng là thần Y môn 2C người trước đó thấy 2C chính là bị Bạch Vân bao vây 2C như thân ở ngàn dặm 2C không biết trước mắt vật gì 22 2022 thật khí phái 22 dương vĩ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy cổ lầu 2C dù cho mình cũng đi qua nhiều chỗ như vậy 2C cái gì sơn thủy sinh đẹp bảo địa 2C cái gì di tích cổ 2C cũng không cùng ở đây thanh tú mỹ lệ 2C rủ sao những Địa phương kia sớm đã bị người vì phá hư giám thị 2C mang theo một chút tục 2C bây giờ thấy đẹp như vậy chỗ 2C mới biết được nhân gian vì cái gì có tiên cảnh nói chuyện 2C cái này, Nượng Dương Vĩ không kiềm hãm được nói bậy 22 rưỡi vào 2C trước đầy tu nơi này, nhất định tốn không ít tiền A3F chậc chậc 2C nhìn những thứ này, lưu li cái gì, đều giống như hàng thật 21223 A0 Nượng Dương Vĩ thấy ở đây còn tốt 2C, sau khi thấy 2C Dương Vĩ liền như là lưu mồ mọ tiến vào đại quan viên một. Dạng 2C cảm thấy cái gì đều mới mẻ 2C chỉ vào bên này 2C chỉ vào bên kia 2C hỏi lung tung này kia 2C nếu không phải là lão đầu nhi không để hắn đẩy những cái kia cửa phòng đi vào 2C hắn đã sớm chạy vội vào xem đến tột cung ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian 2C lão đầu nhi cảm thấy dương vị mới mẻ nhật tình hắn là đi qua về sau 2C ho khăn 1 tiếng 3A20 2 khủng. Vốn là chờ ngươi đến rồi thần ý ghi chép tam cấp mới có thể để cho ngươi tiến vào 2C bây giờ lao phu phá lệ 2C ngươi liền hảo hảo ở ở đây học tập 22 22 học tập 3F vậy ta trước tiên học cái gì 3F những thứ này trong phòng có phải hay không thả cái gì ghê gớm sách đi học cổ bảo điện cái gì 3F 22 dương vĩ giống tặc một dạng con mắt nhìn đông nhìn tây 2C hoàn toàn không có từ bỏ muốn đi vào nhìn một chút ý nghĩ 2C lao đầu nhì tựa hồ nhìn ra liếu dương vĩ tâm tư 2C nhắc nhở 3A 22 thật có. Xét cúp dấu tại tất cả các 2C vốn lấy ngươi bây giờ tư chất còn không thể đi vào 2C cũng không cần vọng tưởng thừa dịp ta không chú ý thời điểm chạy vào đi 2C bởi vì ngươi như chưa tới thần Y giép tam cấp 2C liên tích thủy các môn đều mở không ra 22 nghe được lão đầu nhi tiểu nói này 2C Dương Vĩ mới phát hiện 2C từ trái đến phải 2C theo thứ tự có đỉnh đài lầu các tên 2C bên trái nhất chính là tích thủy các 2C Dương Vĩ bất tin tà 2C đi qua lấy tay đợi 2C đẩy không ra hại 2C lại tính toán đi đụng 2C Lão Đầu Nhi nhìn xem Dương Vĩ động tác này cũng không ngăn cản 2C bởi vì tại 3 giây về sau 2C Dương Vĩ lấy chính mình đi xô cửa lực đem mình cho phản động trở về 2C quăng trên mặt đất đến nơi này lúc 2C Lão Đầu Nhi mới tiếp tục giảng giải 3A22 Lão Phu nói qua 2C ngươi không đến thần ý ghi chép tam cấp là mở không ra tích thủy các 2C cũng không cần muốn dùng man lực mở ra 2C nguyên nhân không tỉ mỉ nói 2C ngươi tự nhiên biết 2C đến nỗi cái gì hắn các 2C ngươi cũng muốn theo thứ tự. Quả phải mới có thể có tư cách tiến vào 22 Dương Vĩ nhìn lão Đầu Nhi vẻ mặt thành thật hai C biết là không che giấu được đi hai C chỉ là tích thủy các cái tên này là lần đầu tiên nghe nói hai C trước đó đọc tiểu thuyết cùng xem tivi bên trong đều có cái gì gì Hưng viện hai C ngưng hưng cát. Đều cùng phương diện kia không sai biệt lắm có liên quan. Cái này nhượng Dương Vĩ nghĩ đến có chút nhiều 22. Lão Đầu Nhi, tích thủy cát. Là có ý gì 3F222022 nước chạy đá mòn ý tứ 222022 22 nước chạy đá mòn 3F2120 Dương Vĩ kinh ngạc nhìn lão Đầu Nhi hai C trong lòng nghi ngờ. Lão đầu Nhi nuốt nuốt dầu gia 2C gật đầu một cái 3A22 nước chảy đá mòn 2C ý là y thuật cần như nước nhu 2C như nước đi tối lui tật bệnh 2C tích thủy trong các cất chứa tất cả thích hợp với nước chảy đá mòn pháp ca bệnh 22 22 có phải hay không nói có bệnh 2C không thể gấp công 2C chỉ có thể lấy nhu tương khắc 3F22 dương vĩ cuối cùng khai khiếu 2C cái này đối với hắn mà nói không dễ dàng 2C hiện đại bác sĩ xem bệnh 2C bình thường cũng là nơi nào hỏng dứt khoát cắt nơi nào 2C cũng không đi cân nhắc như thế nào trang nơi đó chứa chỉ 2C giống như là một cái đột nhiên có tiền nhà giàu mới nổi 2C mua xe dán hoa 2C liền dứt khoát đổi lại một chiếc 2C mà sẽ không đi chân quý lão đầu nhi nhìn xem Dương Vĩ mắt có chợt lóe lên khen ngợi chi ý 2C gật đầu một cái phía sau 2C mang theo Dương Vĩ trong sân đi lòng vòng 2C cũng đặc biệt đem rời núi môn chỉ cho Liễu Dương Vĩ nhìn 22 người về sau phải nhớ kỹ 2C hậu viện môn ra ngoài là núi 2C tiền viện môn ra ngoài chính là Ngươi hiện thế 22 Dương Vĩ nặng nề gật đầu hai c cái chuyện nhỏ này, hai c hắn nhất định có thể nhớ kỳ hai c coi như nhớ lộn hai c cùng lắm thì hắn lại rót trở về một lần nữa đi một lần là được rồi, hai c mà khác một sự kiện lại làm cho hắn tâm phiền 22 lão đầu nhi. Ngươi nói để cho ta đến nơi này tới học tập cho giỏi, nhưng mà liền cấp thấp nhất tích thủy các, ta đều vào không được. Ta muốn thế nào học tập 3F20222022 nơi đó không phải 3F22, năm, lão đầu nhi chỉ chỉ hậu viện đi ra núi hai c núi kia cơ hồ đứng thẳng tiến đám mây hai c nhìn phá lệ phiêu miểu hai c đẹp là cực kỳ xinh đẹp. Dương Vĩ gia muốn đi xem 2C, nhưng thông minh Dương Vĩ như thế nào đều phải đem một sự kiện hỏi rõ ràng 22. Ngươi để cho ta đến Hậu Sơn học tập, là muốn cho ta ở nơi đó bị đánh 2C vẫn là giống thần nông thị như thế nếm bách thảo, hay là nghĩ tới ta bị giã thú? An 3F22 lão đầu nhi không có trả lời ngay 2C chỉ là cười 2C dương vĩ lần này càng giác đắc tự mình vẫn đối 2C giống dạng như núi 2C tất nhiên có kỳ thần mỹ chỗ 2C nhưng chắc chắn cũng có vật sống 2C coi như không có 2C khó đảm bảo lão đầu nhi không có trào chút răm ở bên trong 2C nếu không phải như thế 2C lão đầu nhi làm sao có thể mang ra nhiều như vậy giã thu cùng mình đánh nhau 3F nếu như nói cùng mình đánh người là từng tại thế giới của mình sống qua 2C như vậy hiện tại chắc chẳng cũng sống tại lão đầu nhi trô thế giới 2C những cái kia động vật cái gì cũng giống vậy 2C thần y môn tóm lại là lão đầu nhi thế giới 2C nếu là chính mình liền những thứ này cũng không hỏi tình tưởng 2C chẳng phải là đang chơi mệnh sao ba ép lão đầu nhi cũng nhìn ra dương vị lưu chút sợ 2C không thể làm gì khác hơn là đáp ba a20 nhủ cho lòng ngươi nghi ngờ kiếp đạm 2C sợ rằng cũng phải thử một lần 2C nếu như ngươi không thể chữa chữa khỏi 99 cái sinh linh 2C tích thủy cát Liên không khả năng vì ngươi mở ra hai cế chuyện này, hai cế lão phu cũng không có thể ra sức hai cế thần y môn cũng có thần y môn quy củ 22 dương vị nhất nghe hai cế xem như minh bạch hai cế lão đầu nhi là muốn chính mình đi trên núi. Trị liệu 99 cái động vật hay là người ba ép nhưng lão đầu nhi không nói muốn chữa trị đối tượng là dịu dàng ngoan ngoãn vẫn là hung tàn. 647. Chương 638 phải xu ZV26dBFR, nhiều năm như vậy hai C Dương Vĩ tự tay chữa trị bệnh nhân không có một ngàn ít nhất cũng có 802 C đặc biệt là ở bên ngoài du lịch cái kia 2 năm 2 C càng thêm là thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái các bệnh 2 C nhưng cuối cùng như thế hai C Dương Vĩ bây giờ trong lòng vẫn là tương đối không chắc lão đầu nhìn nói là muốn hắn trị liệu 99 cái sinh linh 2 C nếu là sinh linh vậy thì không nhất định là người 2 C sinh linh cái từ này hàm nghĩa thế nhưng là rất Giọng cấp 2C bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể cũng có thể xưng là sinh linh dương vĩ là một cái bác sĩ không sai 2C nhưng mà hắn cũng chỉ là một bác sĩ 2C nếu như muốn hắn trị liệu động vật gì gì đó 2C cái này trong lòng thật sự là không có yên lòng bất quá lo lắng về lo lắng 2C bước đầu tiên này dù sao cũng phải bước ra 2C thật vất vả nhìn thấy Bảo Sơn ngay tại trước mặt 2C bước đầu tiên này nếu như cũng không bước ra 2C cũng không cần xách kia cái gì đệ cựu cấp 2C không bằng về Nhặt tấm một cái ngủ đi 2299 cái sinh linh 3F22 tại diễn lão đầu nhi tối hậu nhất câu nói 2C Dương Vĩ bắt đầu theo trước mặt một đầu đường hẹp quanh co tiến lên mặc dù sinh linh cái từ này đã bao hàm rất nhiều loại sinh vật 2C nhưng Dương Vĩ cũng không có nạn chí 2C tất nhiên lão đầu nhi hội xuất một cái như vậy để mục 2C cái kia chắc hẳn hắn nhất định là có hy vọng làm được 2C chỉ là đến tột cùng có mấy phần hy vọng 2C Dương Vĩ trong lòng không nhất định 2C tối thiểu nhất tại gặp phải thứ nhất sinh linh phía trước không dám khẳng định một đường tiến lên hai C Dương Vĩ cẩn thận từng ly từng tí hai C theo cách tia mây mù nhiều trong tích thủy các càng ngày càng gần hai C tiểu đạo hai bên cỏ dại cũng càng ngày càng cao hai C cơ hồ đều nhanh muốn che qua Dương Vĩ đỉnh đầu hai C liền cùng khỏi phải nói cỏ dại ngoại vi những cái kia cao vút trong mây hai C Dương Vĩ căn bản gọi không ra tên tới cây tối cũng không biết đi được bao lâu hai C Dương Vĩ luôn cảm thấy tựa hồ tích thủy các đang nhìn hai C nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện cái tiết lâu các ngược lại càng ngày càng mơ hồ Liêu Khởi đến đúng này Dương Vĩ ngược lại là không có quá mức kinh ngạc hai C ngược lại là chung bên cái kia có chút đáng sợ yên tĩnh nhưng hắn từ nội tâm bên trong sinh ra một tia tâm tình bất an tất nhiên muốn trị hảo 99 cái sinh linh mới có thể đi vào phải tích thủy các hai C như vậy tại trước khi hoàn thành nhiệm vụ hai C Dương Vĩ không nghi tới tiến tích thủy các chính là hai Cây bây giờ hắn lo lắng chính là cần hắn trị liệu sinh linh đến tụt cùng ở đâu 3F cứ như vậy đi thẳng xuống 2C lúc nào mới là cái đầu 3F mặc dù thần Y muôn bên trong thời gian cũng không ảnh hưởng hắn ngoại giới thế giới 2C nhưng cũng không thể dạng này đi thẳng đi xuống B3F Dương Vĩ bất là một cái ưa thích người ngồi chờ chết 2C lúc này hắn cần một cái đột phá khẩu mà cái đột phá khẩu nhưng là hắn cần mau sớm gặp phải thứ nhất sinh linh 2C sau đó dùng tận chính mình sở học đem cái này Sinh linh trị liệu hảo nhưng mà lão đầu nhi tựa hồ cảm nhận được Liễu Dương Vĩ nội tâm lo lắng hai C tựa hồ vô cùng tận tiểu đạo cuối cùng nhượng Dương Vĩ làm ra một cái quyết định điều chỉnh một chút hô hấp Dương Vĩ lựa chọn một cái phương hướng hai C không chút do dự một đầu đâm vào cái kia gần như sắp có cái kia sao cao cỏ dại bên trong một đường hành tẩu xuống hai C từ vừa mới bắt đầu lo lắng đột nhiên từ ven đường trong bụi cỏ có, có thể hay không đột nhiên chui ra một cái một ngụm có thể ăn mất một Đầu châu nước sư tử 2C đến đằng sau Dương Vĩ phát hiện cái lo lắng này dường như là dư thừa lão đầu nhi chắc hẳn sẽ không để cho chính hắn một chuyên nhân cư như vậy treo 2C tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng 2C như vậy lại có cái gì khác thật lo lắng cho đây này ba phép khoảng chừng cao cỡ một người cổ dạng tựa như một đầu mãnh thú đồng dạng 2C một ngụm liền đem Dương Vĩ nuốt vào trong bụng 2C ngoại trừ ngay từ đầu còn truyền ra chút nhỏ vụn âm thanh sau đó 2C liền một lần nữa quay về đến Rồi một mảnh nguyên tĩnh bụi của bên kia 2C vô số chọp trời đại thụ có chút quái dị đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở chỗ vì cái gì nói quái dị đâu 3F bởi vì này bao lớn một mảnh trong rừng cây 2C thế mà một điểm âm thanh cũng không có 2C thậm chí ngay cả nửa tiếng côn trùng hoặc là chim chóc kêu to đều nghe không đến cái kia một nhánh nhánh cường tráng trạc cây nếu như nhìn kỹ đi lên 2C sẽ phát hiện thế mà giống như là một cái pho tượng đồng dạng 2C liền là cây cũng không có bất luận cái gì Lửa tia dao động kèm theo một hồi nhỏ vụn âm thanh vang lên hai C cuối cùng xem như phá vỡ cái này một rừng cây tĩnh mịch hai C ngay sau đó một tiếng ôi hai C cùng với một thân ảnh lão đạo suýt chút nữa té ngã trên đất tình hình thì cho mảnh này liền lá cây đều chưa từng động đậy động một cái rừng cây mang đến một tia sinh khí 22MD21 thảo đều thành tình A3F22 dương vị phi hử phun ra trong miệng vụn của hai C vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hai C hắn tựa hồ cũng muốn cảm thấy sắp bị vô biên vô tận cỏ dại nuốt mất 2c có người cao cỏ dại từ trong 2c cơ hồ liên hạ chân chỗ ngồi cũng không có 2c hơn nữa tới gần trung bộ vị trí 2c cái kia có vài quận cỏ dại nhượng dương vị nhớ tới có chút không z mà run nhìn xem gần như sắp thành vài ống quần 2c dương vị bất cho phép có chút buồn bực 2c lão đầu nhìn này những vật này là chỗ nào tìm đến 3f nếu như nói là thế giới hiện thật 2c tựa hồ mình coi như cô lậu quả văn 2c cũng không nên liền giống cương đao một dạng cứng rắn cỏ Giản như thế kinh người sự tình sẽ chưa từng nghe qua a vừa rồi nếu như không phải mình phản ứng mau hai Ce rằng một đôi chân bây giờ liền cùng dưới chân quần kết quả giống nhau tại nội tâm lại một lần nữa chú, bốn, mắng một chút lão đầu nhỳ biến thái sau đó hai Ce Dương Vĩ mới xem như chậm rãi xoay người lại hai Ce hướng về cách mình gần nhất một cây đại thụ đi đến hai Ce dự định là nghỉ ngơi một chút vừa mới ngồi xuống hai Ce còn chưa tới cấp bách sửa sang một chút bị cỏ dại làm cho rối bời quần áo hai Ce. Dương Vĩ liền phát hiện một tia không thích hợp 22 nóng quá 2122 Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn một chút cơ hồ không nhìn thấy đỉnh đại thụ 2C có chút lẩm bẩm lầu bầu cảm khái tại sao sẽ như thế nóng đầu 3F chẳng lẽ là vừa rồi đi quá mệt mỏi nguyên nhân 3F thế nhưng là cẩn thận một cảm giác Dương Vĩ lại phát hiện một chút không thích hợp 2C hắn phát hiện cũng không phải hắn cảm thấy nóng 2C mà là nhiệt độ xung quanh rất cao 2C không sai 2C chính là cây nhiệt độ xung quanh rất cao 2C cho nên Mới nhận hắn cảm thấy rất nóng 22 kỳ quái 2122 Dương Vĩ gọi là không ra mặt phía trước những đại thụ này, tên 2C hắn trước đó chưa thấy qua, 2C tự nhiên cũng sẽ không nghe qua 2C, nhưng ở hắn nhận biết ở trong cây không phải hẳn là đều có thể phát ra ý lệnh sao? 3F vì cái gì trước người những đại thụ này sẽ phát nhiệt đâu 3F vì xác định mình là không phải cảm giác sai lầm 2C Dương Vĩ cố ý ra bên ngoài tối lui 2C làm mỗi giống cỏ dại từ phương hướng tới gần một bước 2C cách đại thụ khoảng. Càng càng xa một bước 2C Dương Vĩ rõ ràng cảm nhận được chúng quanh thân thể nhiệt độ biến hóa, 648. Chương 639 phải xu ZV đốt 26 dBFS, cái này thật sự là quá thần kỳ hai C cây thế mà lại tặn mắt ra xa xa cao hơn không khí nhiệt độ bất quá khi chuyện thần kỳ kiến thức nhiều lắm, sau đó hai C thần kinh người liền từ từ mất cảm giác Liễu Dương Vĩ bây giờ cơ bản liền ở vào một cái như vậy trạng thái hai C Dương Vĩ đem trước mắt trước mắt nhìn thấy những cái kia không thể lý giải thực vật hiểu thành cũng tại trong năm tháng khá dài đã diệt tuyệt giống loài hai C cho nên dù cho có chút hiếu kỳ hai C nhưng là Tuyệt đối không thể nói là giật mình 22 em đi Dương Vĩ hưu chút phiền não ngồi dưới đất chửi bậy lấy có lẽ là câu nói này âm thanh quá lớn nguyên nhân 2C thế mà từ trong rừng cây chuyển đến từng trận tiếng vang tiếng vang từng tiếng chuyển về Dương Vĩ lỗ thai 2C Dương Vĩ đột nhiên ngẩn đầu nhìn chầm chấm chỗ cao đại thụ trạc cây con mắt không núp nhích 2C ước chừng thời gian mấy hơi thở 2C Dương Vĩ tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì 2C ánh mắt lóe lên 2C trên mặt lộ ra khoa trương nụ cười 2C. Giống bị hóa điên vậy hù ở tay múa chân hướng trong rừng cây chạy tới Dương Vĩ ở trong rừng cây điên cuồng chạy nhanh 2C bên thai không có bởi vì cao tốc chạy mà hẳn là nương theo hô hô phong thanh 2C chỉ có không ngừng ở bên cạnh lóe lên cơ hồ lôi đồng hình ảnh cứ như vậy chạy nhanh 2C không biết chạy trốn bao xa khoảng cách 2C mãi cho đến Dương Vĩ cho là mình ý nghĩ là sai lầm sắp lúc buông tha 2C trước mắt sáng tỏ thông suốt một đường lao nhanh 2C tây tối trung quanh mặc dù không giống Cổ dạy từ như vậy dạy đặc liên hạ chân chố cũng không có 2C nhưng là một gốc liền với một khóa 2C giống như là bị người vì cái gì trổng xuống đồng dạng 2C ngay ngắn trật tự 2C cho nên khi Dương Vĩ trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đất chống thời điểm 2C trong nháy mắt như vậy sai vị nhượng Dương Vĩ có chút thất thần 2C nhưng ngay sau đó liền bị mảnh đất chống này trung tâm hình ảnh bị chấn động đến rồi đất chống đại khái là 3 4 sân đá bánh lớn nhỏ 2C đất chống trung tâm một gốc lớn bằng bắp đuổi cây nhỏ tiểu thụ có chút hỗn lượn nhưng lại khỏe mạnh đứng ở đó như nói là tiểu cây 2C kỳ thực cũng không tính toán quá nhỏ 2C chỉ là cùng dọc theo đường đi thấy những cái kia động thì cần muốn 3, 4 người mới có thể ôm hết đại thụ so ra chính xác lộ ra có trước tiên hơi nhỏ nhưng mà chính là như vậy một gốc cây nhỏ tiểu thụ lại cho Dương Vĩ nhất cố khỏe mạnh ý vị 2C thậm chí ẩn ẩn nhân Dương Vĩ cảm thấy cái này cây nhỏ giống như là một cái vương giả đồng Dạng 2C mà xung quanh chỗ đất chống những cái kia đại thụ che trời giống như là thần tử động dạ ủng hộ lấy người vương giả này, 2C đây là một cái cảm giác quái dị 2C, nhưng càng nhượng Dương Vĩ kỳ quái là 2C hắn tựa hồ cảm thấy cái này vương giả tựa như là ngã bệnh Dương Vĩ hội xuất hiện ở nơi này, mục đích 2C chính là vì đạt tới lão đầu nhi quyết định mục tiêu cây 2C hẳn là cũng xem như sinh linh A3 phép Dương Vĩ trong lòng nghĩ như vậy 2C dưới chân chậm rãi di động liêu khởi tới 2C. Quấn về đất chống trung tâm đi đến chỉ là thời khắc này, Dương Vĩ trong lòng hoàn toàn bị phát hiện mục tiêu thứ nhất kích động chiếm lấy rồi 2C một chút cũng không có suy nghĩ vì cái gì chính mình sẽ có thể cảm giác được cây kia cây nhỏ tiểu thụ ngã bệnh đâu 3F bất quá coi như nghĩ tới 2C chỉ sợ hắn cũng sẽ không quá nhiều cân nhắc 2C ở mảnh này chỗ tìm lâu như vậy không phải là vì cái này sao 3F theo càng ngày càng tới gần 2C Dương Vĩ càng ngày càng chắc chắn cái này khóa xuyên bảo Lễ Vương bắt chi khí cây nhỏ tiểu thụ chính mình mục tiêu thứ nhất 2C bởi vì hắn phát hiện thỉnh thoảng có thể nhìn đến những cái kết lộ tại bùn đất phía ngoài rễ cây 2C những thứ này rễ cây một mắt nhìn sang tựa hồ hiện đầy toàn bộ đất trống 2C mà chút rễ cây đầu nguồn chính là nguồn gốc từ cây kia cây nhỏ tiểu thụ 2C thậm chí Dương Vĩ cảm giác không thấy những thứ này rễ cây đến tận cùng kéo dài đến địa phương nào 2C nhưng có một chút có thể khẳng định là 2C tuyệt đối dọc Theo mảnh này hắn có thể đủ liếc nhìn toàn bộ đất chống thủ yêu ba F Dương Vĩ trong đầu đột nhiên có một hoang đường ý nghĩ 2C nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu 2C đem cái này có chút buồn cười ý nghĩ quang ra não bên ngoài mặc dù cảm thấy cây nhỏ tiểu thụ bệnh 2C nhưng khi Dương Vĩ đi đến cái này khóa cây nhỏ tiểu thụ trước mặt thời điểm 2C lại ngược lại không có loại cảm giác này 2C nội tâm bị một cú khá xưa cũ cảm giác thay thế nhiều cây nhỏ tiểu thụ chạy một vòng đậm Chí chỉ tốn mấy bước liền hoàn thành 2C cao mảy Dương Vĩ lưu chút đau đớn liêu khởi tới mặc dù hắn chắc chắn cảm giác của mình không có sai 2C nhưng hắn vẫn không biết cái này mục tiêu thứ nhất đến tuột cùng thế nào 2C bệnh 3F bệnh ở nơi nào 3F như thế nào trị liệu 3F tại phát hiện mục tiêu thứ nhất phía trước 2C Dương Vĩ thậm chí nghĩ tới có thể sẽ là một người giống cùng chính mình đối luyện lúc giảm như quái nhân 2C hoặc một đầu rất khó đối phó giã thú 2C nhưng hắn như thế nào cũng. Không nghĩ đến hai C lão Đầu Nhi cho hắn đệ bài thứ nhất liền hoàn toàn đem hắn khó ở bác sĩ xem trọng vọng văn vân thiết hai C vô luận là người cũng tốt hai C hoặc giả thú cũng tốt hai C Dương Vĩ đều có chắc chắn dùng cái này cái này mấy chiêu nhìn ra thứ gì thành tựu bởi vì cho dù là giả thú hai C bị thương cũng sẽ thử nghiệm liếm láp miệng vết thương của mình nhưng cây hai C cái này nhượng Dương Vĩ lại không thể không ở trong lòng thâm hỏi một chút cái nào đó ra đề thi này ra hỏa hai C mặc dù hơi có chút không tuân theo sư trọng đạo cảm giác hai C nhưng tụi Hồ Dương Vĩ giống như đối với lão Đầu Nhi bốn, cho tới bây giờ liền không có qua loại giác ngộ này 2C cho nên chú định hắn cũng sẽ không bị vậy có tội tình gì ác cảm 22 cây nhỏ tiểu thụ A cây nhỏ tiểu thụ 2C ngươi đến tột cùng con mẹ nó 3F22 Dương Vĩ ngồi xổm súng 2C gửi hy vọng ở có thể thông qua mình cẩn thận quan sát tìm ra những thứ gì tới, nhưng tiếc là chính là hắn cuối cùng chỉ là một cái bác sĩ 2C không phải là một cái Nhà thực vật học 2C cũng không giống trong tiểu thuyết những cái kia người có quyền nhóm như Thế Thoáng Yên tính tâm liền có thể nghe được thiên nhiên thanh âm 2C nếu quả như thật có cái chủng này có thể nói 2C Dương Vĩ cũng không để ý uống nhiều mấy bình thái thái tính tâm khẩu phục dịch các loại đồ chơi cây nhỏ tiểu thụ chú định cũng không khả năng cho Dương Vĩ bất kỳ đáp án 2C chỉ là như vậy thật thà đứng sừng sững ở đứng sững ở chỗ 2C giống như pho tượng đồng dạng pho tượng Khi này cái chữ mắt xuất hiện ở Dương Vi trong lòng thời điểm 2C quả thực nhường hắn kỳ quái một chút 2C vì cái gì chính mình sẽ dùng pho tượng cái từ ngữ này hình dung một cái cây đầu 3F cây không phải tượng trưng cho sinh mệnh sao 3F22 có phải hay không là cảm giác sai rồi 3F22 Dương Vi lưu chút u vũ tựa ở cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh ngồi xuống 2C vừa rồi tại phía ngoài thời điểm 2C hắn nhìn chằm chằm những cái kia lại thụ che trời nhìn 2C không biết thế nào 2C hắn cảm giác giống như những cây đó giống như ít một chút đồ vật gì một dạng 2C thế là thúc đẩy hắn muốn đi bên trong tìm tỏi hư thực 2C cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở đây, nhưng xem bệnh cái đồ chơi này 2C nhìn không cảm giác là không có hữu dụng, tất nhiên cảm giác không dùng 2C cái kia dù sao cũng phải làm chút nhi cái gì a 21 Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu cũng không tính quá rậm rạp chạc cây nghĩ như vậy đến, 649. Chương 640, phẩy su z v 26d b s d Tâm động không bằng hành động, Hai C Dương Vĩ chưa bao giờ là một cái bên trên tư tưởng cự nhân 2C trong hành động thẳng luồn 2C tương phản hắn càng ưa thích dùng hành động chứng minh mình là một cự nhân 2C càng không thích trước mặt người khác biểu hiện làm sao như thế nào lúc này Hai C Dương Vĩ cuối cùng cảm thấy lấy phía trước lúc không có chuyện gì làm mỗi ngày xem người cùng tự nhiên vẫn là có chút tác dụng Dương Vĩ cuối cùng quyết định từ cây nhỏ tiểu thủ cúp dễ bắt đầu 2C bởi vì đây là hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất có vấn đề địa phương 2C hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái cây dễ cây có thể có như vậy phát đạt 2C lại có thể gắn đầy 3 4 sân đá banh phạm vi 2C hơn nữa Dương Vĩ cũng không cho rằng những cái kia chần chủi tại buồn đất phía ngoài dễ cây phạm vi liền bèn bèn tại mảnh đất trống này phạm vi 2C nói không chừng kéo dài đến toàn bộ rừng cây cũng không phải chuyện không thể nào một điểm nữa 2C Dương Vĩ còn có một cái Phát hiện hai c đó chính là tại cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh thời điểm hắn cũng không có cảm nhận được phía trước tại những cái kia bên cạnh đại thụ cổ này khô nóng hai c ngược lại cuối cùng xem như cảm nhận được một tia mát mẻ cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân phát hiện hai c hơn nữa không biết đối với mình có hay không trợ giúp hai c nhưng vẫn là nhượng dương vĩ tăng lên không ít lòng tin trước kia dương vĩ cho lão nhân hai c cho hài tử xem bệnh hai c cho nam nhân cho nữ nhân xem bệnh hai c thật vẫn không có cho thực vật xem bệnh nhưng Dương vĩ tin tưởng vững chắc một điểm 2c tất nhiên lão đầu nhi là như thế này an bài 2c như vậy tự nhiên hắn là có cơ hội 2c chỉ là nhìn hắn có bắt hay không được cơ hội chỉ cần không tuyệt vọng liền cuối cùng còn có hy vọng 2c dương vĩ nghiêm túc cẩn thận kiểm tra mỗi một cây có thể dùng mắt nhìn đến trần trụi tại buồn đất bên ngoài cây nhỏ tiểu thụ dễ cây 2c từ cây nhỏ tiểu thụ thấp nhất bắt đầu 2c dương vĩ mở to ánh mắt của mình 2c tựa Cô một tên một hào tin tức hữu dụng cũng không muốn bỏ lỡ 2C nhưng theo thời gian trôi qua 2C không ngừng di động tới Dương Vĩ sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài 2C khổ sở nhất không gì bằng men muối gì cũng nhìn không ra thời khắc này Dương Vĩ 2C giặc đắc tự mình giống như là một cái rõ ràng cái gì cũng không hiểu học đồ 2C lại dạ vở còn giống là đại sư nhân vật 22 biến thái 2C biến thái 2122 dụ cho nội tâm đã mệt mỏi cái này kiểm tra quá trình 2C nhưng Dương Vĩ vẫn là cố nén tra xét 2C chỉ bất quá trong miệng lại thông qua đối với một ít người thoả mãn tới để cho mình trong lòng dễ chịu một điểm nào có nhượng một cái bác sĩ đi cho cây xem bệnh 3F đây không phải biến thái là cái gì 3F Dương Vĩ bó tay rồi 2C cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra 2C cái này thứ nhất sinh linh đều khó làm như vậy 2C phía sau kia 98 cái đầu 3F lần thứ nhất Dương Vĩ lòng tin sinh ra dao động nhưng không biết vì cái gì 2C bây giờ trong đầu của hắn lại đột nhiên nhớ tới lão đầu nhi ở trước mặt hắn nói lên thần y môn truyền nhân thành tích tốt nhất là thần y ghi chép chín cấp cố này vẻ mặt kiêu ngạo thời điểm 2C hắn liền có chút tức giận liều khởi tới 22 lão tử cũng không tin tà 2C người khác có thể tới chín cấp 2C chẳng lẽ ta tam cấp cũng không qua 3F22 dương vị thời khắc này bộ dáng rất giống một cái kiểm tra kém học sinh đồng dạng 2C có chút không cam tâm 2C có chút tức giận 2C càng nhiều hơn là tự tin dương vị bất tin tưởng mình liên Tích thủy cấp đều vào không được 2C cũng không tin tưởng mình tại thần y cửa lộ liền đến chỗ này, mới thôi 2C hắn càng thêm không tin mình lại là thần y môn lịch đại chuyên nhân bên trong phế vật nhất một cái không cam lòng 2C bất cứ 2C không tin 2C đây chính là Dương Vĩ tâm tình vào giờ khắc này, khi này chút tâm tình ngay từ đầu tại Dương Vĩ nội tâm ở trong giây rùa thời điểm 2C Dương Vĩ liền lại bắt đầu lưng phấn liêu khởi tới rất khó nói đây là một loại trạng thái gì 2C Như Dương Vị chính là đột nhiên giác đắc tự mình hẳn là không gì không thể 2C về phần tại sao 3F bởi vì hắn là thần y môn truyền nhân Dương Vĩ lại một lần quên đi thời gian 2C quên đi thế giới bên ngoài 2C thậm chí ngay cả mọi mệt đều quên 2C hắn cơ hồ lấy nửa quỷ tư thế giống như vết tình nhân nhất giống như 2C vút ve mỗi một cây phơi bảy dễ cây 2C trong lòng hy vọng mình có thể phát hiện một ít gì vấn đề nhưng mà 2C kết quả là thất vọng ngoại trừ xác định những cái kia dễ cây chính xác kéo dài đến toàn bộ rừng cây bên ngoài 2C cũng không có lại mang cho Dương Vĩ ngoài ra có dùng tin tức 22 tiểu thụ thụ 2C ngươi xin thương xuất 2C nói cho ta biết ngươi nơi nào ngã bệnh đi 2122 Dương Vĩ hưu chút xa suốt tinh thần tiêu xái đến cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh 2C đột nhiên thành tin giống một cái đang tại cầu nguyện cơ đốc giáo đồ đồng dạng hướng về phía cây nhỏ tiểu thụ nói đến nhưng mà cho dù tại thành kính 2C vẫn không có một tia đáp lại 2C thậm chí ngay cả lá cây âm thanh cũng không có một điểm 22 lá cây âm thanh 3 f22 dương vĩ trong đầu lóe lên 2c tựa hồ lại nghĩ tới cái gì 2c liền ngẩng đầu lên cây nhỏ tiểu thụ thứ nhất thụ nha cũng không cao 2c ở vào dương vĩ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể đưa tay đụng phải độ cao 2c cho nên lần này dương vĩ ngẩng đầu thời điểm 2c nhìn rõ ràng hơn không sai 2c tuyệt đối tính tưởng 2c giống như mắt cận thị một lần nữa mang lên kính mắt như vậy tính tưởng một khi thấy rõ 2c dương vĩ liền lại có một cái phát Hiện mới hai C đó chính là có thể đụng tay đến lá cây thế mà không có bất kỳ cái gì động tính hai C dương vĩ gia không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung bây giờ tất cả những gì chứng kiến 22 vì sao lại bất động? Bốn, đầu 3 F22 dương vĩ túi đầu xuống lấy tay nhéo nhéo có chút vị chua cổ hai C tự lẩm bẩm đến hai C liên tưởng đến vừa rồi tại phía ngoài thời điểm nhìn có chút lớn cây cho hắn một loại pho tượng cảm giác hai C tựa hồ hắn rốt cuộc hiểu rõ một ít gì cây là màu xanh lá cây hai C lục sắc động. Dạng bị loài người ví dụ trở thành sinh mệnh 2C liên qua đường cái thời điểm cũng là đèn xanh đi 2C, nhưng trước mắt lục sắc 2C lại nhượng dương vĩ không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào 2C bởi vì tại hắn vừa rồi ngước đầu nhìn lên trong vài phút 2C cái kia mặc dù không tính toán quá cây lá rậm rạp, 2C không có bất kỳ cái gì động tĩnh 2C cho dù là bởi vì gió nhẹ mà phát ra một chút xíu ma động tĩnh cũng không có 2C giống như là một quả si mang pho tượng đồng dạng 2C mỗi một Phi la cây nó là cái dạng gì chính là cái gì dạng 22 vấn đề chẳng lẽ là ở đây 3F22 Dương Vĩ bất biết là cây bất động có phải hay không bệnh 2C nhưng hắn cuối cùng lần thứ nhất thử nghiệm đưa tay ra hướng cây nhỏ tiểu thụ sở sở xuất tu một mảnh lạnh buốt 2C giống như là một khối vạn niên hàn băng một dạng 2C đây là đụng chạm đến cây nhỏ tiểu thụ thân thể cảm giác Dương Vĩ không có thời gian đi suy xét một gốc cây tại sao sẽ như thế băng lãnh 2C bởi vì hắn cảm giác giống như có đồ vật gì tại từ từ từ bên trong thân thể của mình trôi đi lời gửi độc giả 3A chân trời bùi bằng tiểu thuyết tụ tập truyện ngắn thật không tệ một cái tác giả có hứng thú xem hoàn toàn miễn phí so quýnh mạ vìn muốn chống tốt, duy trì dưới a thân. 650. Chương 641, phẩy xu ZV26NBSR, loại này trôi đi là một loại cảm giác 2C không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung 2C, nhưng Dương Vĩ sắc thực biết mình cơ thể hay là trong nội tâm có độ vật gì biến mất sa sa sa, vài tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang truyền vào liễu Dương Vĩ lỗ tai 2C, nhưng cái này nhỏ nhẹ tiếng vang không khác sấm sét giữa trời quang đồng dạng 2C hơn nữa mấu chốt nhất là 2C chợt nhẹ hơi âm thanh chỉ là một bắt đầu 2C ngay sau đó liền như là trời mưa đồng dạng 2C sản xuất thành. Âm một mảnh tiếp một mảnh truyền lại liều khởi tới Dương Vĩ lưu chút mở mịt ngẩn đầu tựa hồ muốn tìm tìm những âm thanh này nơi phát ra 2C nhưng kỳ thật căn bản vốn không cần tìm kiếm 2C bởi vì trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một kia gió thổi qua gương mặt 2C trên đỉnh đầu lá cây theo cái kia một kia gió mát phất qua nhẹ nhàng đong đưa Dương Vĩ xác định đây là tự có sinh đến nay nghe qua vui vẻ nhất tiếng cởi 2C những cây đó diệp bị gió thổi qua 2C phát ra sản sạt tiếng vang hay xuyên rất giống Hải Đồng tìm được mến yêu đồ chơi 2C nam nhân tìm về mất đi nhiều năm thực sự yêu thương như vậy tung tăng 2C như vậy vui vẻ 22 cứ như vậy chưa khỏi 3F22 Dương Vĩ bất biết mình bỏ ra cái gì 2C nhưng hắn có thể cảm thấy toàn bộ rừng cây cảm giác không sai 2C chính là toàn bộ rừng cây cảm giác 2C nếu như nói phía trước hắn cảm giác cái này giống như là một mảnh xi măng rừng rậm 2C như vậy hiện tại hắn sắt sắt thật thật cảm nhận được trên khối thổ địa này ngang nhiên sinh cơ Khách thể liền cùng giống như nằm mơ 2C liền Dương Vĩ chính mình cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra 2C ngay tại từng đợt dừng rầm tiếng cười vui truyền tới thời điểm 2C Dương Vĩ nghe được một cái thanh âm khe khẽ 2C theo thanh âm Dương Vĩ lại một lần nữa ngẩng đầu 2C nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái giống diễu hỏa đồ vật 2C chỉ bất quá cái này giống diễu hỏa đồ vật biểu đạt là một chữ 2C một cái một chữ 22 thật sự chứa khỏi 2122 Dương Vĩ bất biết vậy có phải hay không cái gì quá Quan thông chi 2C nhưng nghĩ đến hắn là cùng chính mình chưa khỏi cây nhỏ tiểu thụ có quan hệ 2C mà lại nói không chắc chính là lão đầu nhi cố ý vì nói với mình hoặc có lẽ là nhắc nhở mình chỉ là bây giờ dương vị nhưng là không có quá nhiều mừng rỡ cảm giác 2C bởi vì hắn đang tự hỏi chính mình đến tột cùng là làm sao chữa hảo cây nhỏ tiểu thụ 2C hắn thấy 2C đầy có lẽ là một cái cực kỳ trọng yếu kinh nghiệm 2C có thể đằng sau còn có thể gặp phải tình huống tương tự phát sinh đâu và ép nhưng nghĩ nửa ngày 2C loại trừ cái kia một tia chạy mất cảm giác 2C Dương Vĩ tại không có phát hiện gì nghĩ không hiểu Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là thu hồi suy nghĩ của mình 2C bắt đầu rời đi mảnh đất trống này 2C mặc dù nói có một cái cũng không tệ bắt đầu 2C nhưng tựa hồ không đáng rất cao hứng 2C bởi vì này mới chỉ là vừa bắt đầu 2C cái này thứ nhất bệnh nhân cũng tốn nhiều thời gian như vậy 2C Dương Vĩ bất cảm tưởng tượng đằng sau còn có nhiều như vậy lại là Một cái độ khó gì hơn nữa căn cứ vào lão đầu nhi như thế đem biến thái coi như ăn cơm giá hỏa hai C Dương Vĩ tựa hồ nhìn thấy Liễu tự mình đằng sau vô cùng thê thảm bộ dáng ngay tại Dương Vĩ còn chưa tới phải gấp nghĩ ra cái như thế về sau thời điểm hai C đột nhiên một cỗ vô cùng tanh hôi hương vị truyền vào cái mũi của hắn tại hắn còn chưa tới phải gấp tìm được mùi vị đó nơi phát ra phía trước hai C cũng cảm giác được một cái bóng đen hướng chính mình đánh tới cơ hồ là theo bản năng hai C Dương Vĩ ngã súng đất lăn một vòng 2C đạo hắc ảnh kia vừa lao ra mặt của hắn bay qua 2C kèm theo một cỗ sói so vừa rồi muốn nồng đậm vô số lần tanh hôi khí tức gần như sắp muốn đem hắn hun ngắt đi tới không đội xem xét đạo hắc ảnh kia đến tụt cùng là cái quái gì dương vĩ 2C mượn lực trên mặt đất liền lộn ra mấy thước xa 2C tiếp đó đột nhiên nghiêng người 2C tới không đội nhìn xong lưng liền liều mạng hướng trước mặt chạy tới một mực đi ra ngoài xa mấy chục mét 2C dương vĩ mới dám quay đầu lại nhìn đạo bóng Đen là vật gì nhưng cái này không xem không quan trọng 2C xem xét cơ hồ là bị hù mới ngã xuống đất cách hắn sau lưng xa mấy mét khoảng cách 2C một đầu màu đen vật thể đang nhanh chóng hướng hắn bơi lại 202 mã ơi 2122 Dương Vĩ chỉ phải gấp quát to một tiếng 2C liền lại một lần nữa có càng lao nhanh phía trước hắn một mực tại lo lắng đụng tới độc gì trùng manh thú các loại 2C không nghĩ tới bây giờ thế mà thật sự ứng nghiệm 2C truy tại hắn sau lưng màu đen vật thể không biết là cái quái gì hay Xuyên Dương Vĩ không thấy rõ ràng 2C nhưng căn cứ vào di động phương thứ 2C nghĩ đến hẳn là xả 2C nhưng mà 2C xả này có phải hay không quá lớn 3 phép Dương Vĩ suy nghĩ cái kia lớn hơn mình chân chỉ thu không tỉ mỉ đồ chơi 2C thật sự hận không thể chính mình thêm phần mấy chân 22 lão đầu nhi 2C cứu mạng a 2122 Dương Vĩ bất biết sau lưng món đồ kia còn ở hay không truy chính mình 2C ngoại trừ có càng lao nhanh bên ngoài 2C tựa hồ không còn lựa chọn khác đương nhiên 2C hi vọng lão đầu nhi đến Nếu mạng loại chuyện này 2C thật sự là có chút xa với ngay tại Dương Vĩ rắc đắc tự mình sắp không chạy nổi thời điểm 2C Dương Vĩ cuối cùng lấy hết dung khí quay đầu liếc mắt nhìn phải cảm tạ cái này đầu một mắt 2C xem xong cái nhìn này 2C Dương Vĩ từ từ hãm lại tốc độ 2C bởi vì hắn cũng không có phát hiện đầu kia màu đen vật thể dấu vết 22 hô 2C nguy hiểm thật 2120 2 Dương Vĩ bất biết mình linh hồn trạng thái ở đây có thể hay không mất mạng 2C nhưng coi như sẽ không 2C hắn cũng không. Nguyên nhân cùng một đầu khủng lỗ như vậy sao? 4, mang đến tiếp xúc thân mật nhưng nhân sinh tựa hồ lúc nào cũng ưa thích nói đùa hắn 2C ngay tại Dương Vĩ khí đều không có thở được phía trước 2C một hồi để cho người ta giận cả tóc gáy tí tí âm thanh truyền vào Liễu Dương Vĩ lỗ 22C như vậy cũng tốt tại là hắn không có bưng lòng bất kỳ cảnh giác 2C cho nên khi thanh âm này một vang lên thời điểm 2C Dương Vĩ chỉ là liếc về một màn màu đen 2C liền chỉ có lại một lần nữa liều mạng bắt Đầu đào mệnh nhưng lần này 2C dương vĩ tựa hồ cũng không gặp may mắn 2C mới mở ra không có mấy bước 2C cũng không biết bị đồ vật gì trộn lẫn rồi một lần 22 hơi 2122 dương vĩ nhất tiếng kêu thảm thiết 2C trên mặt đất lật ra mấy cái bổ nhào ngay sau đó liền nghe được hô một tiếng 2C một tia chốc màu đen trong nháy mắt liền quấn ở hắn trên thân khi nhìn đến cái kia phun lưới cực lớn đầu lâu đồng thời 2C dương vĩ nghiêng đầu một cái 2C thế giới liền trở về tại một vùng tăm tối tanh hơi hai. Xuyên전 nhắn đây là Dương Vĩ khôi phục cảm giác cảm giác đầu tiên 2C cảm nhận được trên bàn tay chân nhắn 2C Dương Vĩ lặng lẽ đem hai mắt mở ra một tia khe hở 2C nhưng bốn phía nhưng là một mảnh hắc ám 2C phần này thanh tỉnh chỉ duy trì ngắn ngủi mấy giây thời gian 2C Dương Vĩ liền lại hôn mê lần nữa tối Machu Vi cũng bắt đầu vang lên tí tí thanh âm lợi gửi độc giả 3A chân trời buổi bẩm tiểu thuyết tụ tập, truyện ngắn thật không tệ một cái tác giả, có hứng thú xem, hoàn toàn miễn phí. So quĩnh mạ vịn muốn trông tốt, duy trì dưới A thân. 651. Chương 642 phải xu ZVđốc 26NBSR, cũng không biết qua bao lâu hai C Dương Vĩ lúc một lần nữa tỉnh lại, hai C lại không có giống trong dự đoán như thế nhìn thấy trắng như tuyết trần nhà lần thứ nhất Dương Vĩ bắt đầu có chút nhớ tới những cái kia đơn điệu trần nhà, hai C cũng bắt đầu hoài niệm cái kia bình thản lại không có hung hiểm gì thế giới chỉ bất quá lúc này, rõ ràng không phải cảm khái hoặc là nguyên dụ ở thời điểm hai C đi qua ngắn ngủi tích hứng, hai C Dương Vĩ cuối cùng có thể thấy rõ ràng một ít gì Bốn phía những cái kia khó người hương vị 2C cùng với dưới thân vẻ này chân nhắn sện sệ cảm giác nhường hắn cảm thấy một trận ác tâm nhưng hắn biết những tâm tình này đều không nên là lúc này xuất hiện 2C hắn cần tỉnh táo lão đầu nhi chưa từng có nói qua ở mảnh này trong không gian Dương Vĩ bất sẽ mất đi sinh mệnh 2C cho nên Dương Vĩ là tuyệt đối không dám đánh cược bác ở xác định chính mình không có ở con đại xà kia trong bụng sau đó 2C Dương Vĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra tất nhiên chính Mình còn chưa có chết 2C như vậy thì đại biểu cho còn có cơ hội có cơ hội là chuyện tốt 2C mặc dù Dương Vĩ bất minh bạch đầu kia màu đen đại xà vì cái gì không có một ngụm đem mình nuốt lấy 2C nhưng nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân 2C chính mình chỉ cần có thể tinh tường nguyên nhân này vậy thì đủ mượn ánh sáng yếu ớt 2C Dương Vĩ bắt đầu chậm rãi di động tới thân thể của mình Dương Vĩ không có trải qua chuyện như vậy 2C nhưng từ trong TV phi mảnh lúc nào cũng nhìn qua một chút mỹ nữ cùng gia thú đoạn ngắn 2C cho nên lúc này cũng không để ý có hữu dụng hay không 2C cũng nên thử một lần mới biết được rất nhanh 2C Dương Vĩ liền xác định đây cũng là một cái sơn động 2C đại khái cao cỡ một người 2C khắp nơi là cứng rắn nham thạch cùng với 2C không biết là động vật gì hài cốt Dương Vĩ bất biết những thứ này hài cốt là từ đâu mà đến 2C bởi vì kể từ lão đầu nhi nói cho hắn biết muốn trị liệu hảo 99 cái sinh linh sau đó 2C hắn đi thời gian lâu như vậy 2C không thấy bất kỳ một cái vật sống 2C đương nhiên nếu như cây nhỏ tiểu thụ xem như vật sống mà nói 2C như vậy ngoại trừ vùng rừng rậm kia bên ngoài 2C Dương Vĩ chưa thấy qua bất luận cái gì thứ biết động 2C cho nên khó tránh khỏi buồn bực con đại xà kia là từ đâu tìm được những thứ này rõ ràng là đồ ăn da hỏa đây này ba phép lập tức Dương Vĩ sẽ không rắc đắc lưu chút tự giễu 2C bây giờ hắn không phải là bị trở thành đồ ăn sao ba phép bất quá cũng may sự tình cuối cùng không có lọt vào không có bất kỳ biện pháp nào tình cảnh 2C bởi vì Dương Vĩ phát hiện con đại xà kia tựa hồ cũng không có tại chính mình trong xảo huyết cho nên không lo được đang quan sát những hài cốt này đến tột cùng là xuất phát từ loại sinh vật nào 2C Dương Vĩ bỏ Liêu khởi tới 2C bắt đầu hướng về cửa hang sở soạn có lẽ là lo lắng đại xà đột nhiên trở về 2C Dương Vĩ trên mặt đất nhặt lên một khối cứng rắn nham thạch 2C mặc dù biết liền xem như đem nham thạch nện vào đại xà trên thân 2C chỉ sợ cũng không được hiệu Quả gì 2C nhưng bây giờ Dương Vĩ nhưng là cần một chút cảm giác an toàn 2C đây là thiên tính của người này sơn động cũng không tính rất sâu 2C nhưng không biết vì cái gì phía ngoài tia sáng lại thấu không tiến vào 2C nắm lấy đá Dương Vĩ nhất từng bước hướng cửa hang đến gần 2C đồng thời trong lòng đang âm thầm khẩn cầu con đại xà kia sẽ không ở lúc này đột nhiên trở về không biết có phải hay không là lão đầu nhi nghe được Liễu Dương Vĩ khẩn cầu 2C cửa hang đang nhìn 2C con đại xà kia cũng không có đột nhiên xuất hiện hướng về Dương Vĩ đánh tới hai cê Dương Vĩ dã cuối cùng ăn một chút tâm hai cê mặc dù nói có chút xui xẻo đụng tới như vậy một đầu đại xà hai cê nhưng cuối cùng vẫn có kinh vô hiểm nhưng cái này từ chỗ chết chạy ra tâm tình còn chưa tới phải gấp lan tràn hai cê Dương Vĩ liền phát hiện chính mình sai rồi hai cê cửa sơn động đống kia cùng một gò núi một dạng giá hỏa nhượng Dương Vĩ tâm lại một lần nữa ngã rơi mất đáy cốc không biết là tia sáng nguyên nhân vẫn là góc độ nguyên Nhân 2C trong Sơn động Dương Vĩ cũng không có thấy rõ ràng cửa động ngọn núi nhỏ kia đối hai C cho nên khi hắn đi đến bên cửa hàng có thể thấy rõ thời điểm kinh hãi mặc dù đang ngất đi phía trước chỉ là lượm như vậy một mắt 2C nhưng Dương Vĩ có thể chắc chắn bây giờ cửa ra vào cột lại ngọn núi nhỏ kia đối hai C chính là đối với mình theo đuổi không bỏ con đại xà kia quận tại cùng nhau đại xà 2C khoảng chừng Dương Vĩ cao như vậy 2C nước kia thùng một dạng cơ thể đang theo hô hấp mà có tiết tố Phạm Phong Dương vĩ dừng lại, Liêu Tự mấy cấp bộ 2C sợ mình một cái lơ đãng động tác liền kinh động đến cửa đại xà lộ đang ở trước mắt 2C, nhưng lại nửa bước khó đi 2C Dương Vĩ nội tâm xoắn xuýt Liêu Khởi tới 2C, hắn thật sự là không có nắm chắc tại nơi con đại xà có phản ứng phía trước mình có thể xông ra cửa hang tất nhiên không có nắm chắc 2C như vậy chỉ cần không có lao ra 2C kết quả sẽ như thế nào? 2C dùng cái mông nghĩ cũng biết Dương Vĩ bất muốn chết 2C cho nên hắn không có hành Động thiếu suy nghĩ 2C mà là bắt đầu suy xét liều khởi tới có lẽ có người sẽ cảm thấy lúc này suy xét thật sự là quá ngu ngốc 2C, nhưng Dương Vĩ lại cảm thấy rất có cần thiết bởi vì đại xà đem mình xách về xảo huyết 2C cũng không phải trực tiếp đem chính mình ăn 2C tiếp đó trở về tiêu hóa 2C như vậy thúc đẩy đây hết thảy phát sinh 2C tự nhiên là có nhất định nguyên nhân ngay tại Dương Vĩ tự hỏi thời điểm 2C lại không có chú ý tới sau lưng truyền tới nhỏ nhẹ dị hưởng khi hắn cảm nhận được. Vẻ này tanh hôi khí tức dường như đang từ từ nhích lại gần mình thời điểm 2C hắn theo bản năng liếc mắt nhìn cửa hang 2C phát hiện ngọn núi nhỏ kia, bốn Đội vẫn như cũ tổn tại 2C chọn lên hắn tự nhiên lại theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Dương Vĩ có thể thể 2C khủng bố như vậy sự tình nếu như không phải mình thần kinh đã huấn luyện đầy đủ cứng cỏi 2C e rằng trong vòng 1 ngày kinh lịch 2 lần chuyện như vậy 2C thật sự sẽ bị hù chết giờ này khắc này 2C tại hắn suy tính thời điểm 2C Một đầu được trừng xo so cửa ra vào con đại xà kia nhỏ hơn một chút nhưng lại toàn thân trắng như tuyết đại xà xuất hiện ở phía sau hắn 2C mà hắn quay đầu trong nháy mắt 2C đầu kia nhỏ một chút đại xà chính đối hắn phun ra nuốt vào lấy lưới ngừng thở 2C tiếp đó chậm rãi híp mắt lại 2C thân thể giàn tại trên vách tường không dám có bất kỳ động tác 2C đây là Dương Vĩ phản ứng đầu tiên mặc dù chỉ là từ trong phi mảnh nhìn đến 2C nhưng tựa hồ thật vẫn có một chút dùng 2C hơi híp mắt lại Dương Vĩ hai C nhìn thấy trước mắt Bạch Sả cũng không có đột nhiên giống hắn công kích 2C trong lòng thoáng lưới lòng nữa sức lực nhưng cái này nửa sức lực còn không có phun ra 2C Bạch Sả đột nhiên ngóc đầu lên mở ra miệng rộng đột nhiên nhào tới 2C Dương Vĩ ở trong lòng quát to một tiếng xong liền nhắm mắt lại 2C chờ đợi tử thần đến nhưng chờ giây lát 2C ngoại trừ cảm nhận được chính mình trước mặt còn có thứ gì đang lắc lư bên ngoài 2C cái kia vốn nên xuất hiện cảm giác hít thở không thông 2C Cảm giác đau đớn cũng không có xuất hiện, Dương Vĩ lại một lần nữa đem hai mắt mở ra một cái ti khe hở 2C phát hiện bạch xạ ngay tại cách mình khuôn mặt mấy centimet, địa phương xa 2C chỉ cần nó nguyện ý 2C tùy thời có thể một ngụm đem mình nuốt vào trong bụng lời gửi độc giả 3A chân trời buổi bẩm tiểu thuyết tụ tập, truyện ngắn thật không tệ một cái tác giả, có hứng thú xem, hoàn toàn miễn phí so quĩnh mạ vẫn muốn chống tốt, duy trì dưới a thân. 652. Chương 643. 2C nở bờ FD, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, 2C Dương Vĩ bất muốn động càng thêm không dám động 2C hắn sợ khẽ động 2C chính mình liền lập tức sẽ biến thành cùng những cái kia hải cốt kết quả giống nhau, nhưng dạng này hao tổn cũng là một phần dậy vỏ 2C Dương Vĩ nắm thật chặt tay phải cầm nham thạch 2C, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ nội tâm cái kia ý nghĩ điên cuồng không nói đến một khối này, nham thạch phải chăng có thể đối phó trước mắt bạch xà 2C phải biết chỗ cửa. Hắn còn có một đầu thể tích to lớn hơn Hắc Sả 2C Dương Vĩ tự nhiên không dám mạo hiểm dạng này, hiểm trí Ti Bạch Sả phun lưới 2C cơ hội cũng nhanh muốn tiếp xúc đến Dương Vĩ mặt của tanh hôi khí tức nượn Dương Vĩ vô cùng khó chịu 2C, nhưng bây giờ liền xem như một đống tiện tiện đặt ở Dương Vĩ trước miệng 2C Dương Vĩ ra không dám đưa tay ra đem tiện tiện ném ra 2C có cái gì quan trọng hơn sống đầu 3F lần thứ nhất nhận thức đến còn sống tầm quan trọng 2C, nhưng là tại dạng này một cái Trang diện phía dưới Bạch Sa không có công kích ý đồ 2C, nhưng Dương Vĩ đầu góc nhưng là nhanh chóng chuyển 2C muốn tìm kiếm kế thoát thân nhưng kế thoát thân còn không có nghĩ ra được 2C càng hỏng bét tình huống xảy ra cửa động Hắc Sa tựa hồ nghe được trong động động tính 2C nguyên bản nửa đập lấy mắt mở ra 2C đồng thời cái kia to lớn đầu người quay lại 2C liếc mắt liền thấy được cùng Bạch Sa rằng có lấy Dương Vĩ Dương Vĩ lại một lần nữa xác định thế giới này là không có hữu thần 2C. Bằng không nếu không mình như thế thành tiến cẩu nguyện 2C thần làm sao lại nghe không được đâu 3F hắc xạ dễ rựa to dài thân thể 2C hướng Dương vĩ nhích lại gần Bạch xạ chậm rãi xoay người hướng trong động tối lui 2C Dương vĩ bất giảm quay đầu 2C đành phải nhìn chằm chằm Bạch xạ rời đi thân ảnh nhưng đột nhiên 2C Dương vĩ phát hiện Bạch xạ tựa hồ có chút không thích hợp 2C đối với 2C không sai Bạch xạ phần đùi rõ ràng có chút phồng lên 2C phạm vật bên trong lấp đổ vật gì tựa như Dương Vĩ tới không vội suy xét là thế nào một chuyện 2C bởi vì hắn nhất định phải đối mặt sau lưng Hắc Sả ra Dương Vĩ dự liệu là 2C Hắc Sả thế mà cũng giống Bạch Sả một dạng cũng không có hướng hắn phát động công kích 2C cũng giống như vậy ở trước mặt hắn phun lưới 2C phảng phất muốn cùng hắn nói cái gì cố sự đồng dạng lúc này 2C Dương Vĩ trong đầu của thế mà đột ngột nhớ tới trong Ha Ji vật tở Ha Ji tiếng dẫn 2C trong lòng cho là mình nếu là biết tiếng dẫn mà nói 2C có lẽ hẳn là có thể Minh Bạch trước mắt Hắc Sa đến tận cùng là muốn làm gì đáng tiếc Dương Vĩ bất sẽ tiếng rắn hai C cho nên cứ việc Hắc Sa không ngừng phun lưới hai C Dương Vĩ nhưng cái gì cũng không hiểu có lẽ là giặc đắc tự mình hướng về phía một cái tảng đá nói chuyện hai C nguyên bản bình tĩnh Hắc Sa đột nhiên giãy rùa thân thể hướng Dương Vĩ đánh tới hai C Dương Vĩ trong lòng hoảng hốt hai C đột nhiên lui về phía sau hai bước hai C đồng thời trong tay nham thạch đột nhiên hướng về Hắc Sa con mắt đập tới Hắc Sa tựa hồ đã Sớm dự liệu được Dương Vĩ hội đột nhiên tập kích 2C chỉ là đầu hơi lệch ra 2C liền đem lớn chừng quả đấm nham thạch tránh ra 2C đồng thời thân thể cũng nhanh chóng gô néo 2C lập tức tới gần đến Liễu Dương Vĩ trước mặt Dương Vĩ tới không đội có những thứ khác phản ứng 2C cả người cũng cảm giác trên lưng căng thẳng 2C ngay sau đó Dương sần giống như muốn bị cắt đứt một cái giống như 2C liền hô hấp cũng không có cách nào thông thuận 22 phải chết sao 3F22 Dương Vĩ đại nào đã hoàn toàn e Giang Hải C giống như là nói tạm thời trước đây Di Ngôn Đồng dạng phun ra mấy chữ bây giờ hắn cũng không có lại nghĩ nguyên rủa lão đầu nhi tâm tư 2C mà là suy nghĩ mình còn có quá nhiều chuyện không có làm xong 2C Bông Ngược Vân 2C Tần Lan 2C Khang Vân vân vân 2C cùng với không muốn làm thần y môn phế vật nhất truyền nhân mấy cái này tưởng niệm ở trong lòng từng cái hiện lên hoàn tất 2C tử thần vẫn còn không có tới Lâm Ngược lại Dương Vĩ cảm thấy bên hông gọ bó tựa hồ không có nghiêm trọng như Vậy hai c tối thiểu nhất hô hấp có thể chốt loạn bảy một tiếng hai c dương vĩ cảm giác cơ thể bị quăng ra ngoài hai c tiếp đó ngã ầm ầm ở đầy nham thạch trên mặt đất một khối nham thạch không nghiêng lệch vừa va đụng vào lồng ngực của hắn hai c nhường hắn kêu đau một tiếng hai c cơ hồ tắt thở đi nhưng này cũng không phải là tối trọng yếu hai c quan trọng là hắn phát hiện mình được đưa tới bạch xà trước mặt mà hắc xà không biết đến tột cùng là có ý tứ gì hai c thế mà chủ động cùng hắn kéo ra khoảng cấp nhất định đuốt vút lồng ngực của mình hai C Dương Vĩ xác định mình không phải là đang nằm mơ hai C tiếp đó liếc mắt nhìn Hả Xả hai C tiếp đó quay đầu đi liếc xả một lần này quan sát hai C Dương Vĩ tựa hồ tự bạch xả mắt trông được ra một tia cảm giác trống khổ về phần tại sao sẽ nhìn ra hai C Dương Vĩ bất biết hai C liền như là đối với cây nhỏ tiểu thụ cảm giác đồng dạng hai C có chút không hiểu hai C nhưng lại rất chân thực nhớ tới chính mình mục tiêu lần này hai C Dương Vĩ bất cho phép Hả to miệp phun ra mấy chữ 22 đây chẳng lẽ là cái thứ hai mục tiêu A3F22 ý nghĩ này phía trước cho tới bây giờ không có ở trong đầu của hắn từng hiện lên 2C hắn vẫn cho rằng mình tại đại xã trong mắt của chỉ là một đồ ăn mà thôi nhưng bây giờ nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Bạch Xà cái đuôi bộ vị khác thường 2C Dương Vĩ bất cho phép nuốt một ngụm nước bọn 2C có chút tính tham dò đối với Bạch Xà nói đến 3A22 ngươi 2C bệnh 3F22 cái này thật sự là một cái 4 điên rồ vậy cử động 2C mặc dù nói Bạch Nương tử tại mọi người trong lòng đã sớm thâm căn cố đế 2C, nhưng Dương Vĩ cũng không cho rằng trước mắt Bạch Xà lại là đầu kia xa xôi ngàn dặm không tiếc bị đặt ở đáy tháp phía dưới mấy chục năm Bạch Nương tử 2C càng thêm sẽ không tin tưởng 2C trước mắt Bạch Xà sẽ lật mình biến hóa biến thành mỹ mạo như hoa Bạch Nương nương 2C nếu như đây hết thảy thật sự phát sinh 2C cái kia sau lưng đại xà màu đen đầu 3F dù thế nào cũng sẽ không phải hứa tiên A3F Dương Vĩ không có phát hiện mình tâm Thái đã lặng lẽ biến hóa hai C thậm chí không có cảm thấy lúc này nghĩ những thứ này là rất sạ đản sự tình bạch xà là không thể nào miệng nói tiếng người nói cho Dương vĩ cái gì cho nên Dương vĩ không thể làm gì khác hơn là cả gan quay đầu lại hướng về phía Hắc xà lại lặp lại một câu lời nói mới rồi nhưng mà ngoại trừ phun ra nuốt vào lưỡi rắn hai C Dương vĩ vẫn không có đạt được bất kỳ trả lời cái này nhượng Dương vĩ hoàn toàn không còn biện pháp hai C nhưng người càng là không có có biện pháp hai C Lại càng dễ dàng có biện pháp cho nên đã đến tuyệt lộ Dương Vĩ bắt đầu từ từ hướng Bạch Xà tới gần 2C, bây giờ rõ ràng hai đầu xà cũng sẽ không công kích mình, 2C Dương Vĩ lòng can đảm cũng đột nhiên đại liều khởi tới 2C bởi vì hắn quyết định kiểm tra một chút Bạch Xà cơ thể 2C đặc biệt là tới gần cái đuôi bộ vị, 653. Chương 640. 2C nở bờ sợ, đây không thể nghi ngờ là điên cuồng 2C làm Dương Vĩ thoáng tới gần Bạch Sả thời điểm 2C Bạch Sả tựa hồ có chút cảnh giác Liêu Khởi tới 2C làm Dương Vĩ giơ tay lên thời điểm 2C Bạch Sả bắt đầu phun ra nuốt vào cùng với chính mình lưỡi 2C phảng phất Dương Vĩ dám có bất kỳ động tác 2C nó liền dám cắn xuống một cái Dương Vĩ nội tâm lại đong đưa Liêu Khởi tới 2C giả thú dù sao cũng là dã thú 2C người cũng không thể chống cậy vào nó sẽ có bao nhiêu ôn nhu 2C cho nên Dương Vĩ rồi tại giữa không trung tay ngừng lại 22 ngoan ngoãn 2 C ta giúp ngươi xem bệnh 2122 Dương Vĩ trên mặt đã lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười 2 C đồng thời trong miệng giống An ủi hại tử đồng dạng tựa hồ muốn trấn an Bạch Sả cũng không biết phải hay không Bạch Sả thật sự nghe hiểu Liễu Dương Vĩ mà nói 2 C vẫn là cảm thấy Dương Vĩ cũng không có ác ý 2 C cuối cùng Bạch Sả dần dần buông lòng xuống Dương Vĩ cảm thấy đây quả thực là một cái kỳ tích 2 C hắn không nghĩ tới Hắn cái này đối với Hải Tử đều không dùng thủ đoạn 2C thế mà lại đối với một con rắn sinh ra tác dụng 2C cái này thật sự là không biết là một kiện côn tên hay không cao hứng sự tình khi tay chỉ chạm đến cái kia Bạch Sả vậy thời điểm 2C Dương Vĩ vẫn là rõ ràng cảm nhận được cái kia Lân Phiến ở dưới cơ bắp từng trận cổ động 2C cái này khiến hắn rất hẩn trương 2C nhưng cũng còn tốt chính là 2C Bạch Sả không có cắn một cái tới 2C ngược lại từ từ bưng lẳng xuống 2C đầu lâu to lớn có chút vô Lực rủ xuống dương vĩ không có lãng phí thời gian 2C đi thẳng tới bạch xà phần đuối 2C cũng chính là vừa rồi hắn nhìn thấy có thể có vấn đề chỗ 2C tiếp đó đưa thay sở sở 2C cảm nhận được một mảnh cứng rắn cảm giác 22 chứng 3F22 dương vĩ xác định trên ngón tay của mình chuyển tới cảm giác 2C thân thể kêu bên trong có thể cảm thụ được hơi biên độ ngoại trừ chứng bên ngoài 2C chắc chắn không có khả năng lại là từng cái một đá gội A3F tại dạng này một cái sơn động 2C đối mặt dạng này. Hai đầu xà hai xe người bình thường e rằng không bị hù chết cũng chắc chắn không dám giống Dương Vĩ gan to như vậy đang tìm thấy những cái kia chứng thời điểm hai xe Dương Vĩ liền biết mình bị đưa đến cái địa phương này nguyên nhân khó sinh hai chữ tại Dương Vĩ trong đầu xuất hiện hai xe mặc dù có chút không thể tiếp nhận hai xe nhưng Dương Vĩ vẫn là đón nhận nhưng đón nhận là một chuyện hai xe có thể hay không giải quyết lại là một chuyện khác tại Hồng Thịnh bệnh viện hai xe Dương Vĩ tại dầu đám bà lớn Vòng tròn bên trong có một ngoại hiệu 2C gọi phụ khoa thánh thủ đó cũng không phải nói Dương Vĩ đối với phụ khoa bệnh sâu bao nhiêu tạo nghệ 2C mà là nói hắn đỡ đẻ rất có một bộ 2C hơn nữa hắn cũng không có bất làm qua đỡ đẻ sống vô luận là thuận sinh 2C vẫn là sinh mổ 2C những cái kia dầu đám bà lớn đối với Dương Vĩ đánh giá cũng là khá cao mà khó sinh tình huống 2C Dương Vĩ đã gặp được không thiếu 2C thậm chí có thể nói vẫn có tương đối kinh nghiệm nhưng những kinh nghiệm này 2C đối Với tình huống hiện tại tới nói 2C tựa hồ vẫn có chút không đủ dùng chỉ là cái thời điểm tựa hồ cũng tính toán không thể cái này rất nhiều 2C tại Dương Vĩ xem ra 2C vô luận là sinh con vẫn là đẻ trứng 2C cái này nguyên lý cuối cùng hẳn là không sai biệt lắm 2C ngoại trừ về số lượng khác nhau bên ngoài 2C khó sinh loại tình huống này xuất hiện cuối cùng không có gì hơn tại mấy cái kia nhân tố trên lý luận hết thảy tựa hồ cũng vẫn có liên lạc chỗ 2C nhưng đến trên thực tế thời điểm 2C Dương Vĩ lại phát hiện không phải dễ dàng như vậy 2C cắt không nói hắn đối với rắn cơ thể cấu tạo không có một chút hiểu rõ 2C chỉ là phối hợp điểm này 2C bạch xà cũng không khả năng giống người như thế cùng chính mình phối hợp mà không có phối hợp 2C muốn nhường bạch xà thuận lợi đem chứng sinh ra 2C cơ hồ có thể nói là một kiện khó như lên trời sự tính sinh mổ 3F Dương Vĩ rất nhanh bỏ ý nghĩ này 2C không nói đến bây giờ không có thích hợp công cụ 2C cho dù có 2C hắn cũng không chú nghi ngờ nếu như mình dám ở Bạch Sở trên thân cắt một đao 2C sau lưng Hắc Sả lập tức sẽ không chút do dự một ngụm đem đầu của mình cắn xuống tới cứ việc trước mắt không muốn ra đối sách 2C nhưng Dương Vĩ cũng không dám chút nào biểu lộ 2C hai tay như cũ tại Bạch Sở trên thân ra dấu 2C cũng không để ý hành động này phải chăng có thể làm cho Hắc Sả minh bạch hàm nghĩa trong đó 2C hắn tuyệt đối là không dám nhường Hắc Sả nhìn ra chính mình bó tay không cách nào không có cách nào bẻ phẻ làm Sao bây giờ ba ép Dương Vĩ lưu chút dại vào Liêu khởi tới 2C bị hai đầu dạng này, Đại Sa nhìn chăm chú lên 2C thực sự không phải một cái rất tốt cảm thụ cho nên không nghĩ tới biện pháp gì, chính hắn 2C chỉ có cứng rắn lên ra đầu 2C vén lên Liêu tự mấy tay áo 2C bắt đầu đem bản tay vào bạch xạ thể nội lấy như vậy làm cấp bách 2C tìm không ra bất kỳ biện pháp nào, 2C cuối cùng bị hãm hại Sa ăn một miếng đi 2C chẳng bằng động thủ trước 2C xem có thể tìm tới hay không một điểm hy vọng 2C dù là cuối cùng thất bại 2C nhưng là không đến mức hối hận chính mình không có thử đây chính là Dương Vĩ ý nghĩ 2C rất đơn giản có lẽ là ngủ gà ngủ gật lão đầu nhi cuối cùng mở ra một tia mắt 2C làm Dương Vĩ nhất phía dưới liền sợ đến cái kia sắc thời điểm 2C nội tâm vẻ này cảm giác mừng như điên là không có có biện pháp dùng lời nói diễn tả được đây là một cái tốt bắt đầu 2C nhưng kế tiếp Dương Vĩ lại đụng phải một nan đề 2C khi hắn nắm chặt bạch xà trong cơ thể quả trứng kia muốn đi lót Thời điểm 2C lại phát hiện Bạch Xà lộ ra vẻ mặt thống khổ, 2C đồng thời thân thể cường tráng bắt đầu vận mẹo liêu khởi tới Dương Vĩ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản ứng, 2C liền bị một chút bỏ rơi một cái lão đạo 2C hơi kém không có bay khỏi mặt đất rất rõ ràng, 2C muốn đem chứng từ Bạch Xà thể nội lấy ra, 2C nhường Bạch Xà rất thống khổ, 2C Dương Vĩ bất biết Bạch Xà thống khổ nguyên nhân, 2C nhưng hắn hết sức dùng phương thức của mình náu đuổi Bạch Xà 2C từ từ Bạch Xà bình tĩnh lại 2C. Dương Vĩ bắt đầu thử thăm dò tăng cường lực đạo trên tay Bạch Sả vẫn như cũ đau đớn 2C nhưng không có giống dạng hồi này dùng sức đong đưa cơ thể 2C cái này nhượng Dương Vĩ bắt được cơ hội 2C cơ hội là không hề do dự đột nhiên kéo một cái 2C tại Bạch Sả không làm đến tốc bách phản ứng phía trước 2C một khóa đẩy dịch nhận chứng bại lộ ở trong không khí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa 2C Dương Vĩ thậm chí cảm giác mình nghe được Bạch Sả thống khổ xé minh 2C nhưng sắc thực trung quý là Một cái ảo giác vốn hẳn nên vô cùng thống khổ bạch xạ nhưng lại yên tĩnh trở lại 2C phảng phất bên trong thân thể u ác tính cuối cùng bị trừ bỏ này, một dạng thống khoái Dương Vĩ nhìn xem trong tay viên kia chứng lớn 2C rốt cuộc biết bạch xạ tại sao sẽ như thế thống khổ 2C khoảng chừng đầu người, cứ như vậy 2C vừa rồi chỉ nắm chặt một con thời điểm Dương Vĩ còn không có cảm giác 2C bây giờ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, thời điểm Dương Vĩ nhìn xem chứng bên trên thô ráp đường vân 2C0 khỏi xem như hoàn toàn thở dài một hơi liếc gián bộ dáng 2C Dương Vĩ liền biết chuyện kế tiếp không cần chính mình hỗ trợ 2C nhẹ nhàng buông trong tay xuống trứng lớn 2C Dương Vĩ lưu chút thấp phẩm quay đầu lại 2C phản phất tiếp nhận vận mạng thẩm phán đồng dạng 2C nhìn về phía Hắc Sả Hắc Sả cũng không có cho Dương Vĩ bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp đáp án 2C chỉ là dễ dụa chính mình thân thể cường tráng đi tới Bạch Sả trước mặt 2C tiếp đó thân mật dùng đầu lâu của mình định Định Bạch Sa đầu người cứ như vậy nhẹ nhàng vừa tiếp xúc 2C tiếp đó phảng phất như là lấy được mệnh lệnh gì đồng dạng 2C nhìn về phía Dương Vĩ 2C phun ra mình lưỡi 2C liền đem Dương Vĩ trước mặt lộ hoàn toàn nhường ra Dương Vĩ đã không có quá nhiều tâm tư đi suy xét vấn đề 2C khi hắn nhìn thấy con đường phía trước thông suốt 2C hắn chỉ có một ý nghĩ 2C đó chính là mau chóng rời đi cái này nhường hắn toàn thân trợn cả tóc gãy chỗ Dương Dương quang lại một lần nữa phun ra ở trên mặt 2C Dương Vĩ lưu một loại dường như đã có mấy đời cảm giác nếu như nói cho cây nhỏ tiểu tụ xem bệnh là rất huyền diệu sự tình 2C như vậy cho khó sinh bạch xà đỡ đẻ nhưng là một kiện từ đầu đến đuôi để cho người ta cảm thấy chuyện điên cuồng tình Dương Vĩ lại một lần điên cuồng chạy nhanh 2C thẳng đến xác định chính mình cũng lại người không thấy vẻ này tanh hôi mũi sau đó 2C mới giảm bất tốc độ đương nhiên vẹn vẹn giảm bất tốc độ mà thôi 2C cũng không có dừng lại 2C bởi vì đánh chết hắn Cũng không muốn lại có bất luận cái gì có thể đối mặt cái kia hai đầu xà tiếp vào lao đầu nhi nhi nhiệm vụ không biết qua thời gian bao lâu 2C dương vĩ rắc đắc tự mình giống như đã chết qua một lần như vậy 2C nhưng lại cũng không có bất luận cái gì sau khi trùng sinh cảm giác như chút được gánh nặng 2C ngược lại nhưng là tâm tình càng ngày càng nặng trọng liêu khởi tới thậm chí 2C dương vĩ hiện tại cũng không dám vững tin chính mình đến tột cùng có thể hay không sống sót mở ra tích tùy các. Môn 22 Y2C lão đầu nhi 21 lão đầu nhi 2C ngươi đi ra 2122 Dương Vĩ lớn tiếng la lên 2C hắn cảm thấy hẳn là cùng lão đầu nhi nói một chút 2C tiến tích thủy các sự tình tất nhiên trọng yếu 2C nhưng bảo trụ cái mạng nhỏ của mình tựa hồ trọng yếu hơn một điểm 2C cho nên Dương Vĩ rắc rắc hưu tất yếu cùng lão đầu nhi nói chuyện có phải hay không muốn một cái vừa có thể làm cho mình bảo trụ mệnh hai cỡ 6 lại có thể để cho mình tiến tích thủy các phương pháp nhưng mà một trận la lên sau đó 2C Dương Vĩ lại phát hiện mình tựa hồ suy nghĩ nhiều quá, lão đầu nhi không có nửa điểm phản xuất hiện ý tứ 2C ngoại trừ bầu trời tránh ra cái kia đại biểu cho cái thứ hai mục tiêu hoàn thành diễm họa một dạng sự vật bên ngoài 2C cũng không có bất kỳ đáp lại, nhưng Dương Vĩ có thể chắc chắn 2C lão đầu nhi nhất định là đang tại nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình, 22 lão đầu nhi 2C ta kháng nghị 2C ta cần nghỉ ngơi 2C ta cần tắm rửa 2C ta cần ăn cái gì 2120 Dương Vĩ thật muốn phát điên. Hai C cho nên tìm ra một đống lớn lý do hai C hy vọng có thể nhường lão đầu nhi lộ diện hai C, nhưng rõ ràng lão đầu nhi quyết tâm giống như tuổi của hắn một dạng hai C không cách nào dung chuyển hô nữa, ngày hai C Dương Vĩ vô lực nằm xuống hai C trên thân thỉnh thoảng còn có thể mơ hồ người được cố này, mùi tanh hôi lão đầu nhi thì sẽ không xuất hiện hai C hơn nữa, bây giờ dường như đang không có hoàn thành lần thực tập này, lời nói hai C mình là không có khả năng rời khỏi nơi này, hai C nhìn xem bầu trời xanh thẳm hai. Cương Dương Vĩ vô cùng buồn bực tự lẩm bẩm đến 3A22MD2C đừng chờ ca đến chín cấp 2122654. Chương 645 Phải dù giờ 26 giờ bờ sợ, ngơ ngơ ngác ngác 2C giống như giống như nằm mơ 2C dương vị tại trong núi sâu du tẩu 2C liên tiếp gặp một chút bất khả tư nghị trị liệu đối tượng 2C có móng đuốt bị thương gấu 2C cũng có sắp chết quắc 2C dương vị mặc dù có cảm giác đói bụng 2C nhưng là không thể đè những này động vật xem như đồ ăn 2C liền chính hắn cũng không biết là qua bao lâu 2C hắn cuối cùng nhịn đến thứ 98 cái 2C thứ 98 cái trị liệu đối tượng là một con thỏ hai Xe nhìn như ôn nhu trị liệu đối tượng không cho hắn thiếu tìm phiền toái 2C giải quyết xong 2C cho con thỏ gói ký vết thương về sau 2C dương vĩ nằm ở trong đùi của thở phào một cái thật dài 22i Nhanh mệnh chết ta 22 toàn thân cảm giác bất lực 2C cảm thấy cơ bắp tất cả giải tán đồng dạng 2C nằm ở trong đuổi của 2C nhìn xem từ lá cây khe hở thấu ở dưới dương quăng 2C dương vĩ dần dần nhắm mắt lại 2C trong mơ mơ màng màng 2C hắn rắc đắc tự mình giống như nhanh ngủ tiếp đi 2C nhưng trong đầu đột nhiên có một âm thanh đang nhắc nhở hắn không thể ngủ 22 không thể ngủ 2C không thể ngủ 2C khi còn sống hà tất lâu ngủ 2C sau khi chết tự sẽ an nghỉ 2122 dương vĩ dây rùa 2C mớn. Ngồi dậy hai C lúc này hai C hắn mới biết được loại đau này cùng cảm giác mệt mỏi không phải bình thường lợi hại hai C so với hắn tăng thêm mấy cái suất đêm ban còn mệt hơn nhiều hai C mấu chốt là dương vĩ trong đầu của thế mà nổi lên chết cái chữ này hai C hơn nữa cái chữ này dùng tại liêu tự mấy trên đầu hai C ở đây không có tấm gương hai C dương vĩ không thấy mình xanh sao vàng vọt mặt của hai C cũng không nhìn thấy chính mình mất đi bóng loáng con mắt hai C thế nhưng là hắn có một loại cảm giác hai C chính Mình suy yếu phải giống như sáng ngời hơn 90 tuổi, lão nhân cách hắn không xa cái tự con thỏ nhỏ quay đầu liếc mắt nhìn Dương Vĩ phía sau 2C vậy mà dọa đến mang thương đảo tàu 2C tất tất run lẩy bẩy tiến vào thảo lồng 2C biến mất không thấy gì nữa. Dương Vĩ thấy thế 2C nhịn không được cảm thán: "Ba a 20 hai vật nhỏ 2C ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa 2C ta chứa khỏi ngươi 2C ngươi lại bỏ xuống ta một người chạy 22." Nói xong 2C Dương Vĩ chính mình rất muốn cười 2C bởi vì giống như con thỏ. Cậu muốn giúp chính mình 2C lại có thể làm gì chứ 3F chẳng lẽ biến thành thịt kho tàu thịt thỏ 3F tới cứu mình dạ dày 3F Dương Vĩ cười khổ lắc đầu 2C thật vất vả mới đứng liêu khời tới 2C nhưng mà không biết có phải hay không lạ bởi vì lâu không ăn nguyên nhân 2C nhượng Dương Vĩ choáng đầu hoa mắt tân hốt hoảng 2C suýt nữa đứng không vững 2C nếu không phải là đỡ một cái cây mà nói 2C hắn có thể đã ngã xuống đất ngất đi liền xem như bây giờ cảm giác lại không tốt chịu 2C Dương Vĩ đều phải chống đỡ xuống 2C hắn không ngừng nói với mình 2C đã 98 cái 2C chỉ kém tối hậu nhất cái 22 lão đầu nhi 22 Dương Vĩ mở miệng hướng về phía bầu trời hô 2C phảng phất lão đầu nhi là không gì không thể thần tiên 2C nhưng lần này thần tiên không muốn giúp Dương Vĩ ý tứ 2C Dương Vĩ vừa hô ra miệng liền hoài nghi lão đầu nhi có phải hay không có thể nghe thấy 2C bởi vì hắn phát ra đầy không phải là tiếng gào 2C mà là mỗi kêu 2C giống như là con muỗi như vậy nhỏ rộng 2C Dương Vĩ hơi kém ngay cả mình đều không nghe thấy 22 lão Lão Đầu Nhi 22 Dương Vĩ dùng hết tất cả sức lực 2C càng lớn tiếng hô về sau 2C cũng lại không chịu nổi 2C chân mềm nhũn 2C lần nữa ngã xuống trong đùi của 2C hô hấp của hắn rất yếu lúc này 2C một đoàn mầu trắng xương mủ bằng nhanh nhất tốc độ bay tới Liễu Dương Vĩ bên người 2C hóa thành hình người 2C lão Đầu Nhi vẫn là không dính khối lựa trần gian dáng vẻ 2C Dương Vĩ hơi híp mắt lại 2C hy vọng nhiều lão Đầu Nhi thổi một ngụm tiên khí 2C khôi phục tinh lực của mình 2C thế nhưng là Đây không phải chơi trò chơi 2C lão đầu nhi nhìn một chút dương vĩ 2C rất nghiêm túc nói ra một câu nhượng dương vĩ muốn cười lại cười không nổi mà nói 22 dương vĩ 2C ngươi có biết chính ngươi tình trạng hiện tại là nhanh chết 3F 20 2 22, 22, 22 lão đầu nhi. Ngươi chơi ta 3F cái gì có chết hay không? Ta đã chống đến 98 cái 2C chỉ kém tối hậu nhất cái thành công 22 Dương Vĩ cố nặn ra vẻ tươi cười 2C vô cùng suy yếu 2C là của hắn tiến nghiệm một mực chống đỡ lấy chính hắn 2C lão đầu nhi biết 2C Dương Vĩ nhưng lại không biết 2C cho nên lão đầu nhi nhắm mắt lại 2C thở dài 22 thế giới vạn vật từ không tới có 2C lại từ có đến 0 2C ngươi cứu được 98 cái lại như thế nào 2C nếu là ngươi cứu không được thứ 99 cái 2C hết thảy đều là phí công 22 22 a Có thể có bao nhiêu khó khăn ba ép các ngươi hảo hai C ta cứu cho ngươi xem 22 Dương Vĩ nói hai C muốn lần nữa đứng lên hai C bản thân hắn đã không có khí lực gì hai C cho nên lấy tay chụp tới bên cạnh duy nhất so sánh tương đối kiên cố hai C nhưng lại mười phần sắc bén hảo Đó là một loại dây rức đau 2C vết tử dương vĩ tay trưởng từng dọa chạy ra 2C theo thảo hướng chạy dễ cây 2C dương vĩ biết rất đau 2C nhưng mà hắn lại cảm giác không thấy rốt cuộc có bao nhiêu đau 2C trong đại não một mảnh mờ mịt 2C thật giống như có một dự cảm lão đầu nhi mở mắt ra 2C quay người nhìn xem miễn cưỡng đứng lên dương vĩ 2C lắc đầu ba a 22 người có biết thứ 99 cái muốn cứu trị đối tượng là ai 3F2022 2022 không biết Ta đi tìm 22 Dương Vĩ lung lay cơ thể 2C muốn bước chân 2C nhưng lão Đầu Nhi một câu nói 2C nhường toàn thân hắn đều cứng ngắc lại ở 22 thứ 99 cái là ngươi chính mình 22 Dương Vĩ cơ thể run một cái 2C quay đầu nhìn qua lão Đầu Nhi 2C đần độn vẫn đạo ba a 22 ngươi ở đây nói đùa ba f 22 22 khi ngươi vì tìm kiếm cùng trị liệu phía trước 98 cái sinh linh thời điểm 2C ngươi nên đoán được 2C ngươi tốn hết tâm lực cuối cùng sẽ thiệt thòi chính ngươi 2C ngươi có kiên định Ngụy Lực 2C nhưng mà người trung quy là cái phạm nhân 2C cơ thể cũng cần tuân theo từ không tới có 2C lại từ có đến không quá trình này 2C ngươi tới đến thế giới này là có 2C hiện tại tâm lực tiêu thụ là không 22 22 nói đơn giản một chút 2C có ý tứ gì 3F22 Dương Vĩ cảm giác mình hô hấp đều rất kiểm chế 2C giống như liền hô hấp đều không phải là mình có thể làm được sự tình 2C nhưng hắn sợ hơn nghe được cái kia kết luận 22 ngươi nếu vô pháp trị liệu chính mình 2C liền sẽ chết đi 22 22 chết đi 3F là ở ở đây chết đi Trong hiện thực ta sẽ không 22 Dương Vĩ nói còn chưa dứt lời 2C lão đầu nhi liền diệt tuyệt hy vọng của hắn 22 ngỡ như ở đây chết đi 2C trong hiện thực sẽ hiện ra trạng thái chính là vô thanh vô tức đột tử 22 đột tử. Dương Vĩ trong lòng giống qua điện một dạng 2C tất cả lông tơ đều lập liêu khởi tới 2C đột tử cái từ này, hắn nghe được rất nhiều 2C có rất nhiều loại dạng giải 2C tỉ như động mạch tim xảy ra vấn đề 2C tỉ như máu hưng huyết. Còn rất nhiều rất nhiều ví dụ 2C đơn giản nhất tới nói 2C còn có một loại là lên mạng quá độ đột tử. Nhưng là mình vì sao lại đột tử 3F đột tử chẳng lẽ là không phải trong cuộc sống hiện thực bởi vì một ít chuyện hay là cơ thể ngoài ý muốn nổi lên tình trạng mà sinh ra sao 3F dương vĩ không thể nào tiếp thu được hiện thực này 20 hay không? Người gạt ta làm sao có thể? Ta trước đó tại thần ý cửa bị đánh. Cái gì 2C trở lại thực tế cũng không có việc gì A20222022 trước kia là ta có vì ngươi trị thương 2C ngươi mới có thể không có việc gì 2C tại ta không có giúp ngươi chữa trị thời điểm 2C ngươi trở lại trong hiện thực 2C chắc có cảm thấy như vậy đau đớn 2C ngươi xứng đáng phát rác mới là 20222022 vậy ngươi lần này nhất định sẽ giúp ta trị liệu đúng hay không 3F2022 Dương Vĩ giống bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng 2C hướng lão đầu nhi nhào tới 2C thế nhưng là hắn vồ hụt 2C lão Nam thủ lĩnh Như mây đồng dạng nhẹ trôi dạt đến trên 02C một cái không có đứng vững 2C Dương Vĩ quăng trên mặt đất 2C cái này, nhượng Dương Vĩ trong lòng thật lạnh thật lạnh 22. Ha ha, lão Đầu Nhi, ngươi nếu là muốn ta chết Ngươi trước đó nên trực tiếp muốn mệnh của ta 2C tội gì đùa bỡn ta như vậy đâu 3F22 láo đầu nhì túi người nhìn xem bỏ tới trong đùi có dương vĩ 2C nhẹ nhàng lắc đầu 3A22 chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao 3F nếu có thể giúp 2C láo phu tự nhiên sẽ giúp ngươi 2C nhưng cái này láo phu bất lực 2C khi ngươi quyết định muốn xông ra thần y ghi chép cấp thứ 3 2C mở ra tích thủy các cửa thời điểm 2C ngươi nên có chuẩn bị 2C có được tất có mất có thể 2C đây là thần y môn quy củ 2C cũng không. Phải là láo phu năng lực làm 2222. 22. Không nghĩ tới 2C thế mà lại là như thế này, 22 Dương Vĩ tuyệt vọng ghé vào thảo tử trong 2C, nhìn trước mắt thảo 2C, hắn cảm thấy bây giờ sinh mệnh của mình so thảo ti tiện hơn càng không bằng 2C coi như bị hỏa thiêu, 2C căn không chết, 2C thảo còn có thể sống, còn có thể mọc ra, 2C có thể chính mình nếu là chết 2C nên cái gì cũng bị mất 2C, Dương Vĩ nghĩ tới đây, 2C trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt rành ra, 22 nhân loại tự cho là thông minh, 2C không gì làm không được, 2C kỳ thực só so cái gì. Đều yếu đuớt. A ta rốt cuộc hiểu rõ 20-22-22 ngươi dự định từ bỏ 3F 20-22-22 ta ngay cả khí lực đứng lên cũng không có 2C không bông bỏ mà chẳng thể làm gì khác 20-22-22 chẳng lẽ ngươi không có một chút chuẩn bị 3F 20-22-22 chuẩn bị cái gì. Ta nếu là ngay từ đầu biết mình cuối cùng sẽ chết 2C ta khở mới có thể tiếp tục trị liệu 20-22-22 không đúng. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm giác 3F20 222 22 cảm giác gì 3F20 222 22 người chưa từng cảm thấy sinh mạng trôi đi 3F20 222 22 trôi đi 3F2122 dương vĩ đột nhiên nghĩ tới 2C tại chính mình trị liệu thứ nhất sinh linh 2C cũng chính là cây kia thời điểm 2C là cảm thấy trong thân thể có cái gì đang chạy mất 2C chẳng lẽ đó chính là sinh mệnh 3F lão đầu nhi thở ra một hơi thật dài 2C hắn không nghĩ tới dương vĩ khi thì thông minh 2C khi thì lại chậm chạp một chút 2C người bình thường. Tôi nói 2C trị liệu bảy đến tám cái sinh linh thời điểm 2C nên cảm giác được thân thể mình chống đỡ hết nỗi cùng sinh mạng trôi đi 2C mà Dương Vĩ lại chống được 98 cái 2C mới phát giác 2C điều này cũng không có thể không nói Dương Vĩ cái kiệt như chết chấp nhất là phi thường cường đại 21655. Chương 646, 26NBFR, trời chằng sao thay đổi 2C Dương Vĩ nằm ở trong đùi của hoàn chỉnh thượng tức một lần 2C côn trùng kêu vang chim hót hết sức dễ nghe. 22 lại là buổi tối. Không biết hiện tại Tần Lan Tạ đang làm cái gì. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở cái địa phương này sao ba nếu như Tần Lan Tạ ngủ một giấc tỉnh phát hiện tại chết đi, có thể hay không rất thương tâm. Ai 22 Dương Vĩ đã bắt đầu tưởng tượng chính mình sau khi chết hết thảy cảnh tượng 2C bao quát cựu gia Tuấn cái kia bi thương khuôn mặt 2C lại có lẽ là phụ mẫu tiếng khóc tuyệt vọng 2C dần dần 2C tâm tình của hắn đã từ bi thương chuyển thành bình thản 2C vừa mới bắt đầu không thể nào tiếp thu được 2C đến bây giờ 2C có thể nói là có chút thản nhiên hắn thậm chí nghĩ đến 2C hắn chết 2C có thể hay không gặp gỡ ông nhạc vân quỷ hồn 2C. Dương Vĩ phải không biết làm như thế nào cứu mình hai C tròn lên hắn đẩy trong đầu đều đang nghĩ hai C như thế nào nhường lão đầu nhị bản cái nhân tình chính mình hai C nếu như nói người có linh hồn lời nói hai C giả như vậy thủ lĩnh như vậy thần thông quảng đại hai C nhất định tìm được ông nhạc Vân hồn phách tới đây hai C đến lúc đó hai C Dương Vĩ rứt quát liền cùng ông nhạc Vân ở đây đối đầu thần tiên vợ chồng Không thể đem sự tình huống về tốt nghĩ 2C xấu nhất Mỹ Hạo chính là ở có thể hòa không lực Vân gặp lại Dương Vĩ cũng không biết 2C lão đầu nhi lúc này kỳ thực một mực đang quan sát cùng với chính mình 2C khi hắn phát hiện Dương Vĩ lại có dạng này tư tưởng thời điểm 2C không thể làm gì khác hơn là dùng truyền thanh phương thức nhắc nhở 22 Dương Vĩ 2C đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi 2C người như thế tại hiện thế chết đi 2C là có thể tiến vào một cái thế giới khác 2C nhưng mà nếu như ngươi ở đây cái thế giới cũng đã chết Đó cũng không có sau 22 âm thanh từ xa truyền đến 2C tại dày đặc trong rừng rậm 2C có vẻ hơi quỷ dị, 2C đặc biệt là như thế đêm khuya buổi tối 22 cái gì 3F2122 Dương Vĩ bị kích thích phải lớn tiếng gọi Liêu Khởi tới 2C trước lúc này, 2C hắn cho là mình một chút khí lực cũng không có 2C bây giờ gọi một tiếng này, ngược lại là thật lớn, 22 sinh mệnh có hắn nguyên tắc tồn tại 2C chớ cho là tiến vào một cái thế giới khác nhưng là vĩnh hằng kéo dài 2C tồn tại vạn sự vạn vật đều có quy tắc hai. C có sinh có diệt, 2C có diệt chưa hẳn có thể tái sinh, 22 22 đạo lý chó má gì vậy? 2122 Dương Vĩ hoàn toàn nổi giận. Hắn không biết từ nơi nào tới khí lực lớn như vậy 2C lại có thể động thủ hốt lên một nắm thổ vung hướng trên không bất quá không có ném quá xa 2C bùn đất dương dương nhiều toàn bộ rơi vào Liễu Dương Vĩ trên thân 2C trên mặt cùng trong miệng 22 phi 22 Dương Vĩ quay đầu phun ra trong miệng thổ về sau 2C mắng 3A 22 lão già chết tiệt nhì 2C tiện lão đầu nhì 2C nhì mã mỗi một ngày không có việc gì 2C ngươi liền nghĩ Vương nhì chơi chết ta 2C có trời mới biết có phải hay không là người sống Quá lâu 2C chán sống 2C chó má gì thần Y môn 2C ni mã đều là ngươi sống quá lâu nhảm chán làm ra S bở trò chơi 2C coi ta là giống như con khỉ đu đu nghịch 2C học hành gì Y 2C cái gì tiến độ 2C cái gì thần Y môn cũ ra 2C đều 3 là thần thoại 2C ni mã 2C ngươi cho rằng mình tại viết tiểu thuyết đâu 2C liền xem như viết tiểu thuyết cũng quá ba nát 2C cái này nhị mặt cổ viện 3 F thần thoại 3 F thảo 2120 Dương Vĩ không cách nào tỉnh lực nội tâm mình oán trách 2C không ngừng chửi bậy hai Xuyên Hàm thấy 2C cứ thế mà chết đi, 2C chắc chắn rất oan người, nếu là muốn tiếp tục sống 2C liều mạng cũng sẽ đỏ sức bên trên như vậy đánh cược một lần 2C vướng chi dương vĩ bản thân liền sắp chết, 2C đến trình độ này 2C hắn ngoại trừ đem mình biến thành là lấy ngựa chết làm ngựa sống bên ngoài 2C không có biện pháp nào khác, 2C trước lúc này 2C hắn chưa từng có thử qua độ vật của cái thế giới này có hay không có thể ăn nhưng đến lúc này 2C hắn cũng lại không quản được nhiều như vậy 2C thuận tay nắm một cái phụ cận hơi mềm một chút 2C nhìn không độc thảo 2C vỏ thành một cục liền nhét vào trong miệng 2C thảo đang nhấm nuốt phía sau nặn ra thảo dịch 2C dương vị sau khi hít một hơi 2C có phát hiện không trong tưởng tượng khó ăn như vậy 2C ít nhất thảo dịch hương vị cũng không tệ lắm 2C tuy có chút chát chát 2C nhưng phía sau vẻ này trở về ngọt so một chút thấp kém lá trà mạnh hơn đến nỗi cái kia thảo hai Xuyên Dương Vĩ tính toán nuốt xuống 2C, kết quả phát hiện quá khó nuốt 2C, chính mình lại không thuộc mã 2C cho nên vẫn là phun ra 2C nhiều lần mấy lần phía sau 2C Dương Vĩ cơ hồ đem bên người loại này thảo đều rút cái quang 2C, không biết là tác dụng tâm lý 2C hay là uống một chút nhi thảo dược đối với Dương Vĩ cơ thể thật sự có trợ giúp 2C toàn thân giống như có chút nhiệt tình Dương Vĩ bẻ bẻ cổ 2C rồi ra chân về sau 2C phát hiện điểm này 202A. Chẳng lẽ ta là đói bụng 2C mới không sức lực Lão đầu nhi là làm ta sợ ba F20 Dương Vĩ nghĩ đến có thể là khiêm tốn một hồi phía sau 2C tràn đầy nhiệt tình nhi 2C từ dưới đất bò dậy phía sau 2C khắp nơi tìm ăn 2C bất kể là gì 2C nấm cũng tốt 2C thảo cũng tốt 2C có thể ăn chính hắn đều ăn 2C thế nhưng là càng ăn hiệu quả càng không rõ ràng 2C tương phản 2C Dương Vĩ cảm giác có chút chóng đầu hoa mắt 2C cảnh vật trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng 22 Chết chắc 2C dương vị ngã trên mặt đất 2C mí mắt liền dần dần khép lại 2C hắn nhắm mắt một khắc này trong lòng nghĩ là mình đến cùng thế nào 2C là tuổi thọ đã hết còn là nói ngộ độc thức ăn sáng sớm ngày thứ 2 dương quang 2C thật ấm áp vậy vào liễu dương vị trên thân 2C không biết có phải hay không là cái này trong rừng cây sinh vật đều có linh tính 2C dương vị mở mắt ra lúc 2C phát hiện nguyên bản cách mình rất gần cây cối giống như tách rời ra một chút 2C giống như là cố ý trợ cho hắn một khối đất chống nhường hắn phơi nắng một dạng ở nơi này trong rừng cây 2C không có gì là không thể 2C tất nhiên rừng cây cũng sẽ sinh bệnh 2C Dương vĩ bất bại trừ rừng cây đã thành tình có thể 22 cảm ơn các ngươi 22 Dương vĩ nhìn xem xung quanh cây 2C Dương lên lấy khẽ miệng 22 không nghĩ tối 2C ta còn có thể nhìn thấy mặt trời hôm nay. Con tưởng rằng ta chết định rồi đâu 22 Dương vĩ nói xong 2C đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. 22 người mặc dù nhanh chết 2C nhưng còn chưa có chết 2C nhưng nếu là người lại không nghĩ ra biện pháp trị liệu lời của chính người 2C liền thật sự sẽ chết 22 thanh niên này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa 2C dương vĩ chết cũng sẽ nhớ kỹ 2C thế là mở miệng mắng 3A22 lão già chết tiệt nhí 21 người sống lâu như vậy như thế nào không chết 2C mỗi ngày suy nghĩ rất chết ta 2C rất chết ta đối với người có chỗ tốt sao 3F ta cho người biết 2C người sẽ không vừa lòng đẹp ý 21 ta sẽ Sống thật khỏe 2C không để người lại đi tai họa người 2122 không biết vì cái gì 2C Dương Vĩ giống như rất chắc chắn nếu như chính mình không chết 2C thì sẽ vẫn luôn là thần y môn chuyên nhân sự thật này, nhưng có một chút 2C Dương Vĩ biết lão đầu nhi kia nói là sự thật 2C mình nhất định muốn trị tốt chính mình 2C mới có thể rất tốt sống sót 2C kỳ thực. Tình táo lại tưởng tượng 2C lão đầu nhi nói đến cũng đối 2C chính mình chắc có cảm giác 2C giống như mình là trách lầm lão đầu nhi một dạng 2C rõ ràng lúc kia chính mình liền rắc dắc hữu đồ vật từ trong cơ thể của mình trôi đi 2C liên tiếp đều có tình huống như vậy xuất hiện. Liên Chứng Minh không phải ngẫu nhiên hai C, nhưng mà lúc kia cũng không có gây nên Dương Vĩ chú ý của hai C, Dương Vĩ bất biết bây giờ ý thức được điểm này có chậm hay không hai C, nhưng rõ ràng hai C chính mình không muốn chết đây đối với Dương Vĩ tới nói hai C là một cái phiền toái sự tình hai C hắn ngoại trừ cảm nhận được sinh mạng trôi đi hai cỡ. Nam, những triệu chứng khác giống như là tụ tập nhiều loại ung thư vào một thân dáng vẻ hai C toàn thân bất lực hai C choáng đầu hoa mắt hai C tay chân run lên hai C mạch. Ngay cũng không như vậy hoạt động mạnh thậm chí lòng bàn chân còn rết run hai C dưới loại tình huống này hai C Dương Vĩ chỉ có thể vận dụng chính mình vậy không quá hao tổn thể lực đại não. Ngẫm nghĩ, nghĩ về sau 2C Dương Vĩ mới biết rõ một cái sự thật 2C hắn ăn những điều kia xác thực đối với mình cơ thể có chỗ tốt 2C nhưng hắn quên một điểm 2C đó chính là số lượng vừa phải hắn hôn qua sợ dĩ té xỉu 2C kỳ thực chính là ăn quá no 2C cơ thể vượt qua phụ tải hiểu rõ về sau 2C Dương Vĩ thật dài thở dài một hơi. 22 Dương Vĩ 2C ngươi có thể làm được 2C tin tưởng mình. Ngươi cứu sống nhiều như vậy xinh linh 2C Phóng lên trời sẽ cho ngươi cơ hội 22 Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng như cái đồ đần 2C có thể phụ cận cây giống như nghe hiểu hắn đang nói cái gì 2C theo cơn gió phát ra tiếng vang xảo xạc 2C giống như là tại nói 22 đúng vậy 2222 đúng vậy 22 chuẩn xác mà nói 2C Dương Vĩ căn bản vốn không biết mình ở đây qua bao lâu 2C có khả năng 2C cũng là bởi vì chính mình không nghĩ ngươi tạo thành sắp chết vong 2C Dương Vĩ nhất thẳng đang tự hỏi vấn đề này 2C thuận tiện chính hắn còn nghĩ tới Một vấn đề khác 22 lão nhân nói nam nói 32C nữ nói 72C lão thái bà có thể nói 21 Ta đợi 3 ngày sao 3 phép chẳng lẽ 3 ngày không ăn, ta sẽ chết 3 phép không có khả năng a. Nếu là 3 ngày không ăn 2C đi bệnh viện treo cái thủy cái gì liền tốt. A a không đúng 2C ở đây, nhưng không có thiết bị. Nhưng mà ta một chút cũng không có cảm giác đói bụng á cho dù có đói. Đói mấy ngày cũng sẽ không là cái dạng này a2C giống những cái kia hút cốc nhân nhiều ngày như vậy không ăn 2C cũng chưa chắc có việc 22 dương vị nhất trận nghĩ lung tung 2C nghĩ đi nghĩ lại 2C liền nghĩ xa. Hắn bắt đầu muốn vì cái gì ít gốc đạo sĩ không ăn không uống ở trong mưa gió ngồi xếp bằng nhiều ngày như vậy còn không chết 2C bởi vì dưới tình huống bình thường 2C4 ngói mới cách cũng sẽ chết 2C chứ phi người kiên là đầu heo kiên cường 21, 656, chương 647. So với thực tế xã hội bình thường 2C tại thần Y bên trong cánh cửa phát sinh chuyện chính là kỳ quái 2C, nhưng Dương Vĩ cẩn thận suy nghĩ 2C lại suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý 2C, vì cái gì cây cũng sẽ sinh bệnh 2C, cây cũng sẽ có phản ứng 2C, người cùng cây có cái gì khác nhau 2C, nhượng Dương Vĩ nghị phá điều này khởi nguyên nhưng là Dương Vĩ tốn nhiều tiền mua được cái kia thịt linh chi 2C, nếu như nói cái kia thịt linh chi là xen vào thực vật cùng động vật ở giữa 2C, Vậy thì chứng minh thực vật cùng nhân nhất dạng có đồng dạng khởi nguyên 2C cũng có người cho coi nhẹ sinh mệnh 2C nói một cách thẳng thừng 2C người cũng tốt 2C động vật cũng tốt 2C cây cũng tốt 2C đồng căn tại thiên nhiên đã như vậy 2C làm sao có thể biết cây không có cảm giác không có sinh mệnh sẽ không thân suất viện thủ 3F Dương Vĩ hưu đi một lần kia ý nghĩ 2C phải từ hắn giúp gốc cây kia chữa khỏi bệnh bắt đầu 2C nếu là sinh mệnh của mình trôi đi 2C là bởi vì đi trợ giúp gốc cây kia 2C nếu như mình gặp phải nguy hiểm 2C gốc cây kia có thể hay không ngồi nhìn mặc kệ 3F Dương Vĩ dùng hết lực khí toàn thân Bỏ ra nửa ngày thời điểm 2C tìm được liều tự mình ngay từ đầu trị liệu cây kia cây nhỏ tiểu thụ 2C rưới vào thân cây ngồi xuống 2C hắn không biết mình ý nghĩ có chính xác không 2C chỉ có tạm thời thử một lần 22 cây nhỏ tiểu thụ a cây nhỏ tiểu thụ Ngươi nghe được ta nói chuyện sao ba ép câu cửa miệng nói đến người ân quả ngàn năm nhớ Nếu là ngươi giúp ta 2C ta sẽ không quên lòng tốt của ngươi, nhưng nếu là ta có phiền phức 2C ngươi có hay không giúp ta đâu? 3F20 Dương Vĩ hỏi ra vấn đề này, 2C rắc đắc tự mình ngốc tấu 2C, nhưng hắn trừ cái này sợ ngu lần 2C đã không có gậy 2C sau khi nói xong 2C ngẩng đầu nhìn một mắt lá cây 2C vốn là không có rõ bình sóng lặng trong rừng cây 2C ở thời điểm này lại thổi lên một trận gió 2C thổi đến Dương Vĩ hết sức thoải mái đồng thời 2C lá cây đi theo gió lay động 2C phát ra. Tiếng xảo xạc hai C Dương Vĩ đem cái này nhìn thành đúng rồi trả lời hai C rất sờ hỏi cuối cùng một cái vấn đề hai C tốt tốt tốt hai C ta biết ngươi đầy nghĩa khí hai C thế nhưng là ngươi có thể không thể giúp ta suy nghĩ hai C ta bây giờ nên làm gì ba ép lão đầu nhi kia nói ta sắp chết hai C nhưng ta bây giờ cái gì cũng không có thể làm hai C rim kim ta vừa rồi thử nghiệm nhỏ rồi một lần hai C hoàn toàn không có ích lợi gì hai C ở đây lại không có cái gì điều trị thiết bị có thể để cho chèo chúng ta sống hai C nếu là ta lại nghĩ không đến cứu ta biện pháp của mình hai C đoán chừng chúng ta liền muốn vĩnh biệt hai C mà lại là chân chính vĩnh biệt 2C so ngươi thảm rất nhiều 2C ngươi chết 2C ngươi hạt giống còn có thể sống sót 2C nhưng ta nếu là chết 2C ngay cả một cái hậu đại đều không tại trên thế giới lưu lại 2C cũng không biết trong luân hồi con đường nào thích hợp ta. Không. Lão đầu nhìn nói 2C luân hồi đoán chừng cũng không ta hi kịch 2C chẳng khác gì là hồi phi yên diệt. Liên Quỷ đều làm không được thành 22 Dương Vĩ bất biết có tính không lạ lẩm bẩm 2C trong TV ngược lại là thấy qua có người hướng về phía cây nói chuyện 2C bất quá vậy cũng là ngây thơ phim truyền hình 2C hay là bệnh tâm thần 2C bây giờ Dương Vĩ cũng cứ phải. Hắn là cô độc thêm bất lực 2C ngược lại không có biện pháp nào khác có thể trợ giúp chính mình 2C nói ra phát tiết một chút cũng không tệ 2C gốc cây kia cũng dùng lá cây rất biết điều phối hợp với Dương Vĩ 2C Dương Vĩ nhất vừa nói 2C lá cây một bên phát ra cắt vang rồi 2C nói một chút 2C trời liền bắt đầu tối xuống 2C Dương Vĩ bất biết hiện thế nhân bây giờ tại làm cái gì 2C nhưng hắn nhàm chán thấu 2C chờ chết cảm giác nhường hắn cảm thấy thật giống như chết mới là loại giải thoát 2C Nhưng chân chính người muốn chết 2C thì sẽ không giãy giụa 2C dương vị lại như cái bệnh tâm thần một dạng 2C một hồi nghĩ thản nhiên đối mặt chết 2C một hồi muốn sống cứ như vậy 2C dương vị hướng về phía cây nói cả đêm lời nói 2C mãi cho đến ngày thứ 22C bình minh 2C sáng sớm 2C trong rừng cây rất đậm sương mù 2C dương vị đột nhiên nghĩ đến tại trong núi sâu ix cốc đạo sĩ 2C bình tĩnh có chút nhàm chán 2C liền theo thanh tu đạo sĩ một dạng ngồi xếp bằng dưới tàng cây 2C hai tay đặt ở trên gối 2C tiến nhập minh tưởng ngay từ đầu 2C nghĩ độ vật hết sức lộn xộn 2C về sau Dần dần 2C hắn chỉ nghe đến phong thanh 2C là cây vang dội, 2C tâm cảnh từ hỗn loạn 2C tiến nhập bình tĩnh. Không biết qua bao lâu 2C Dương Vĩ dần dần thức tỉnh. Ngay tại hắn mở mắt ra thời điểm 2C hắn cảm thấy sự vật trước mắt đều đã bớt 2 đồng C cây, mặc dù vẫn là như vậy chút 2C, nhưng Dương Vĩ cảm giác bất đồng rồi 2C cái loại cảm giác này thân nhẹ thể doanh 2C thật giống như mình cùng cái này tự nhiên hòa thành một thể 2C không có cảm giác đói bụng 2C không có buồn ngủ 2C Dương Vĩ thế mà dễ dàng đứng liêu khởi tới 22. Thật thần kỳ. Là ngươi sao 3F22 Dương Vĩ hưng phấn quay đầu nhìn qua cây nhỏ tiểu thụ. Nhưng hắn rốt cuộc là như cái đồ ngốc 2C tất nhiên cây có thể nhìn thấy hắn bây giờ sắc mặt hồng nhuận 2C cũng không cách nào dùng nhân loại ngôn ngữ nói cho hắn biết ngay tại Dương vị năm chặt nắm đấm 2C muốn chứng minh chính mình lại có lực lượng thời điểm 2C lão đầu nhi đột nhiên xuất hiện ở Liễu Dương vị trước mắt 2C lão đầu nhi còn chưa mở miệng 2C Dương vị liền gieo họ đạo 3A22 lão đầu nhi Ta thành công 2C ta không sao 2120 22022 ha ha 22 lão đầu nhi vẻ mặt tươi cười 2C vứt dầu một cái 22 ngươi cuối cùng là nổ được 22 22, 22 nổ được cái gì 3F22 Dương Vĩ đột nhiên trở nên rất mờ mịt 2C bởi vì hắn không biết lão đầu nhi đang nói cái gì 2C hắn rõ ràng thật giống như cái gì đều không nghĩ lão đầu nhi cười ha ha đáp 3A22 xem ra 2C ngươi là đại trí nhược ngu 2C nổ không biết được 2C nếu như không phải ngươi ngộ đến người bạn tự nhiên 2C cần tuân theo tự nhiên 2C hòa vào tự Nhân mới có thể còn sống mà nói 2C hiện tại đã chết 22 22 nói tiếng người 2122 Dương Vĩ Tuyệt không khách khí chừng lão đầu nhi một dạng 2C nhưng lão đầu nhi giống như một chút cũng không để ý 2C tiếp tục đắc 3A22 nếu như ngươi độc lập đem mình nhìn thành là một người 2C mà trùng quanh cùng người khác biệt 2C tất nhiên ngươi sẽ cảm thấy khó khổ 2C tất nhiên ăn cũng không vị 2C nội tâm hẩm hực 2C vô bệnh sinh bệnh 2C nhưng tương phản 2C nếu như ngươi dung nhập trong đó 2C phản Mình cùng tự nhiên hòa làm một thể 2C như vậy trong tự nhiên hết thể vừa sẽ vì người sử dụng 2C người cho mượn có trả về thời điểm 2C như thỏ ăn có 2C nhìn giống như ích kỷ 2C người nhưng chưa từng nghĩ thỏ chết bởi trong bùn đất 2C tất cả đem nhận được còn tại tự nhiên 2C người cũng tốt 2C động vật cũng tốt 2C cây cối cũng tốt 2C cùng là sinh linh 2C chỉ có tương dung mới có thể giải tồn 2C sinh sôi không ngừng 20-22-22 người nói như vậy. Ta giống như minh bạch cái gì 22 Dương Vĩ nhướn mày 2C đầu tiên nghĩ tới chuyện 2C ngay tại lúc này phạt cây tình huống còn có động vật lạm sát 2C rất nhiều công lích quảng cáo đều ở đây nói làm như vậy sai 2C nhưng rất ít người chân chính làm đến bảo hộ rừng rậm cùng động vật 2C giống như người chính là cao những sinh vật khác nhất đẳng 2C ngoại trừ người có thể sống được 2C những thứ khác tồn tại cũng là không cần thiết 2C nếu là cây cối không thể hấp thu carbon dioxide chế tạo nhân. Loại cần dưỡng khí mà nói 2C sớm đã bị chém sạch 2C hiện tại đã biết rõ những thứ này về sau 2C Dương Vĩ tựa hồ thấy được một sự thật. Liêu Mạc muốn sống sót 2C sống được người càng tốt hơn 2C kỳ thực là đang cấp chính mình một cái mãn tính tự sát 2C hay là bị reset 2C đợi đến cây tối cùng động vật khác đều biến mất 2C nhân loại có thể cũng liền cách cái chết không xa ngay tại Dương Vĩ suy nghĩ sâu sắc thời điểm 2C lão đầu nhi cười nhắc nhở 3A22 đã ngươi chứa khỏi Liêu tự mình 2C như vậy ngươi liền có thể trở về 22 2022 trở về 3F2120 Dương Vĩ phả đứng lại về sau 2C lộ ra rất kích động 22 trở về làm gì 3F ta thật vất và chứa khỏi 99 cái sinh linh 2C tích thủy các môn có thể mở ra 2C trở về 3F ngươi lại muốn chơi ta 3F 22 22 ha ha ha ha 22 lão đầu nhi lớn tiếng cười liêu khởi tới 2C trong mắt hắn 2C Dương Vĩ giống như là một cái còn cần thật tốt dạy hài tử 22 tích thủy các môn một khi mở ra 2C tiểu tùy lúc vì ngươi rộng mở 2C ngươi nghĩ lúc nào đi vào cũng có thể 2C không độ tại nhất thời 22 22 thật sự 3F 22 22 ần 22 lão đầu nhi gật đầu một cái Dương Vĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm 2C Tới ở đây lâu như vậy 2C cũng không biết qua bao nhiêu thời gian 2C hắn không quay lại đi 2C chỉ sợ là chết giả chính mình liền thật sự bị tần Lan đưa đến hỏa táng tràng đi 2C lại nói 2C lâu như vậy không thấy cha mẹ 2C trong lòng cũng rất nhớ 2C đặc biệt là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau 2C đại nạn không chết 2C hắn muốn làm nhất đúng là thật tốt ôm một cái chính mình sở tại hồ nhân 22 tốt á 2C ngươi đưa ta trở về đi 22 22 ần 22 lão đầu nhi gật đầu 2C đang muốn phất tay 2C Đột nhiên 2C Dương Vĩ kéo lại tay của lão Đầu Nhi 22. Chậm đã 2120 22 22 thế nào 3F22 lão Đầu Nhi cho là Dương Vĩ rất muốn trở về 2C không biết đạo Dương Vĩ đột nhiên gọi mình lại là vì chuyện gì Dương Vĩ năm tóc 2C nhìn xem lão Đầu Nhi. 22 có một nghi vấn 22 22 nghi vấn gì 3F22 22 22 ừm. Cái kia, ta biết thế giới này không thể dùng ta biết khoa học để giải thích, nhưng mà ta vẫn không biết rõ một việc. Ngày đó ngươi cho ta xem đến thần y môn thật lưu thời điểm 2C rõ ràng tích thủy các ngay tại sân bên trái. Như thế nào ta ra cửa hậu viện về sau Phát hiện tích thủy các lại tại trên núi 3F giống như nó là, 6, đang cố ý dẫn ta đi xa một dạng. Là ngươi cố ý an bài 3F vẫn là. Ta thấy quỷ 3F22 Dương Vĩ trong lòng chứa chuyện này 2C là bởi vì hắn cảm thấy không có giải thích hợp lý, lão đầu nhi nghe xong về sau 2C lại cười rất lớn tiếng, 3A22 xa gần ở giữa 2C xa cuối chân trời 2C gần ngay trước mắt 22 Dương Vĩ đứng tại chỗ 2C nghe lão đầu nhi tiếng cười 2C có chút nổi ra gà 2C. Nhưng hắn không nghĩ tới lão đầu nhi ngay lập tức sẽ tiêu thất 2C ngay tại trước mắt hắn biến mất 2C cái này, lo lắng tay lại nhanh cũng không bắt lấy lão đầu nhi Dương Vĩ 22. Lào đầu nhì, ngươi đừng đi a ngươi còn không có nói cho ta biết như thế nào ra ngoài 3F2122 dương vĩ hỏi xong 2C1 thanh âm từ không trung chuyển đến. 22 lúc đến liền nói qua cho ngươi 2C ngươi nếu không giải trí nhớ 2C láo phu cũng không nhắc lại lần thứ 2 2C nhớ kỵ 2C dưới núi chính là thần y môn 2C trước viện môn trở về hiện thế 2C viện cửa sau lần trước núi 2222A. 22 Ta đã quên 22 dương vị cởi có chút xấu hổ 2C láo đầu nhì một nhắc nhở 2C hắn mới nhớ tới 2C láo đầu nhì đúng là đã nói 2C đều do hắn 2 ngày này lo lắng cho mình mệnh cho lo lắng phải cái gì đều quên 2C người dù sao vẫn là ích kỷ 2C cho nên ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê 2C trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng 2C chỉ có thể nói người khác 2C thường thường nói không liêu tự mình, 657, chương 648, 26NBFG, 22 dời dường 2C con heo lười 2C nhanh chóng dời dường 2222A. Ai đang gọi ta ba F202 Dương Vĩ mơ mơ màng màng mở to mắt hai C hắn mới vừa bước xuất thần y cửa đại môn hai C liền bị người chết như vậy mạng lung lay ngồi liêu khởi tới hai C trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp hai C khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt là Tần Lan thời điểm hai C mới hiểu được chính mình đã trở về hai C hắn thật sự rất cảm tạ phóng lên trời cho hắn một cái tinh thần chia ra tiềm năng hai C bằng không nếu đổi lại là những người khác kinh lịch dạng này chuyển đổi hai C rất có thể sẽ Điên nhưng Dương vị dã không nghĩ hiểu một sự kiện là mình đến tụt cùng tại thần y môn qua bao lâu 2C tại hắn trong tưởng tượng 2C chính mình ngủ say rất lâu 2C tần lan cho là mình chết 2C hẳn là khóc đến rất thương tâm mới đúng 2C mình bây giờ ở địa phương coi như không phải nhà sát 2C cũng cần phải sớm bệnh viện 2C ai biết cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Môn kia 2C cái tiếng ngăn tủ 2C cái kia màn cửa rõ ràng là nhà của mình 2C lại nhìn một cái tần lan 2C cũng không có khắp hồng hai mắt 2C mà là mang theo ý cười 22 Tần Lan tạ hai C ta ngủ bao lâu 3F22 Dương Vĩ thử dò xét vấn đạo tần Lan nghe xong hai C cười nắm Liễu Dương Vĩ cái mũi 22 ngủ 9 cái giờ hai C độ nốc đệ đệ hai C nếu không rời giường đi bệnh viện hai C ngươi liền muốn đến muộn 22 22 Ta chỉ ngủ 9 cái giờ 3F22 22, 22 như thế nào 3F 9 cái giờ còn chưa đủ a 3F22 22, 22 không phải chỉ là chín cái giờ sao 3F20222022 chưa tỉnh ngủ 3F nếu như chưa tỉnh ngủ mà nói dứt khoát ngươi gọi điện thoại đi bệnh viện cho mình phóng một ngày nghỉ cũng được 2C ngược lại bệnh viện bây giờ không phải là thiếu đi ngươi lại không được 2C ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này cũng đủ mệt 22 tần lan quan tâm sợ lên Dương Vĩ cái chán 2C bởi vì Dương Vĩ rất lâu không có dạng này nằm ì 2C cho nên nàng cho là Dương Vĩ có phải hay không bị bệnh 2C tại phát hiện cũng không phải sinh bệnh về. Sau 2C lại cho Dương Vĩ tìm một cái có thể không rời giường mượn cỡ Dương Vĩ nhất nghe 2C vội vàng lắc đầu 3A22 tính toán Mấy trở về 2C lại lười biếng lời nói 2C bọn hắn phải trách ta 22 Dương Vĩ gãi gãi rối bởi tóc 2C từ trên giường nhảy xuống tới 2C mặc quần đuổi tiến nhập phòng vệ sinh 2C chen Hạo kem đánh răng 2C vừa đánh răng 2C một bên nghe được Tần Lan đang hỏi chính mình đêm qua có phải hay không gặp thác mộng 2C đối với Dương Vĩ tới nói 2C Tần Lan nói tới đêm qua tựa như là rất nhiều ngày trước đó phát sinh sự tình 2C bởi vì đã nói với Tần Lan thần y môn tổn tại 2C cho nên Dương Vĩ đánh răng xong Về sau 2C chạy đến đáp 3A202 không làm ác ngộng 2C muốn đi tần Y môn 222022A3F cửa gì 3F202 tần Lan một bên chạy chặn 2C vừa nói 2C Dương Vĩ cho là tần Lan không nghe rõ ràng 2C cho nên lại nói một lần 2C lần này 2C tần Lan rất nghiêm túc nhìn xem Dương Vĩ 22 cửa gì 3F là địa phương nào 3F ngươi thế nào 3F Dương Vĩ 2C hôm nay ngươi có chút không bình thường 22, 2222026 22 Dương Vĩ ngạc nhiên nhìn qua Tần Lan 2C hắn cảm thấy Tần Lan tựa như là đem mình nói qua sự tình đều quên một dạng 2C Tần Lan không giống như là đang nói đùa với mình 2C vì không để Tần Lan suy nghĩ nhiều 2C Dương Vĩ lập tức sửa lời nói ba a 22 a Ta là nói ta đem qua cùng Chu Công Thần Du. Đánh cờ thua 2C đem ta làm tỉnh lại 22 202 này Ngụy lớn như thế Hai C như cái hài tử một dạng 22 tần Lan nghe xong cười lắc đầu Hai C liền cũng không còn đem việc này hướng về trong lòng đi Hai C ngược lại là Dương Vĩ bất minh bạch Tần Lan là thế nào Hai C rõ ràng tự có đã nói với Tần Lan thần y môn chuyện Hai C nhưng Tần Lan bây giờ tựa hồ một chút cũng không nhớ ra được Hai C Dương Vĩ cũng không cảm thấy Tần Lan là đến rồi sẽ mất trí nhớ nghiên kỵ đến rồi bệnh viện về sau Hai C Dương Vĩ đi trước mỗi cái bên ngoài phòng bệnh nhìn một vòng Hai C tiếp đó đã Đến Lưu Hải Đường bên này 2C hoàn toàn như trước đây cười cười nói nói 2C người phụ nữ có thai đi 2C muốn chính là vui vẻ một chút 2C cười cười nói nói nhẹ nhàng như vậy không khí 2C kỳ thiên vũ bây giờ là không để ý hình tượng 2C hết tất cả có thể sái bảo nhường Lưu Hải Đường vui vẻ 2C bởi vì Lưu Hải Đường nếu như không vui 2C kỳ thiên vũ thời gian chính là sống không bằng chết 2C người phụ nữ có thai vốn là như vậy 2C ở trong lúc đang mang thai tâm tình sẽ đặc biệt không ổn định 2C. Kỳ Thiên Vũ cách làm như vậy xem như sáng xuất tiểu Lưu Đồng Dạng cũng tận cùng với chính mình làm biểu ca trước trách 2C1 bên cho Lưu Hải Đường gọi trái táo 2C1 bên phụ họa Kỳ Thiên Vũ nói những cái kia cười lạnh 2C bầu không khí tương đương hòa thuận 2C chỉ có một điểm 2C tiểu Lưu nhìn Dương Vĩ ánh mắt nhiều hơn một tí phức tạp 2C tiểu Lưu nghĩ không đặc biệt chuyện 2C còn chính là Dương Vĩ trong nhà để ông nhược văn gì thể cái kia một cọc Dương Vĩ cho Lưu Hải Đường làm song kiếm tra về sau 2C tiểu Lưu tìm một cái cơ hội 2C đem Dương Vĩ gọi tới bệnh viện phía sau hậu hoa viên 2C lúc ban ngày 2C người tương đối nhiều 2C cho nên tiểu Lưu lôi kéo Dương Vĩ đi tới vườn hoa một góc 22 thế nào 3F thẩn thẩn bí bí 3F 22 Dương Vĩ bất hiểu nhìn xem tiểu Lưu 2C lấy hắn cùng tiểu Lưu quan hệ 2C đương nhiên lấy nói đùa chiếm đa số 22 cùng ngươi dạng 2C ta thế nhưng là nam nhân bình thường 22 câu nói này nghe xong để cho người ta cảm thấy quen thai 2C bởi vì tiểu Lưu trước Đó cũng như vậy đối với Dương Vĩ nói qua 2C nhưng bây giờ Tiểu Lưu đã cười không nổi 2C hắn là thật sự rất lo lắng Dương Vĩ tình trạng 2C cho nên hắn quyết định tự mình hỏi Dương Vĩ chuyện này 22 nghiêm chỉnh 2C ngươi có phải hay không đem bông thầy thuốc gì thể còn đặt ở trong nhà 3F22 Dương Vĩ nghe được câu này thời điểm sửng sốt một chút 2C rất nhanh liền phản ứng lại 2C gật đầu đáp 3A22 ừ 2C thế nào 3F22 22 còn thế nào 3F22 Tiểu Lưu nóng nảy thời điểm 2C lớn tiếng một chút Hai C nhìn hai bên một chút, hai C mới thấp giọng 22 người cảm thấy trên thế giới này có người bình thường giống như ngươi vậy làm sao ba F chúng ta đều biết ngươi rất yêu nàng hai C thế nhưng là nàng đã chết hai C ngươi nhất thiết phải tiếp nhận hiện thực này hai C ngươi cái này làm một chút hai C vô luận là đối ngươi người nhà hai C cũng là ngươi chính mình hai C cũng không có chỗ tốt hai C dần dà hai C hội suất vấn đề 22 22 người là cảm thấy ta rất biến thái ba F 22 Dương Vĩ nghe được tiểu Lưu ý tứ hai C cho nên giật đắc hưu chút muốn cười tiểu Lưu đều nhanh vội muốn chết hai C nhìn thấy Dương Vĩ cười hai C nhịn không được thấp giọng mắng ba a 22 người còn cười Ngươi không biết dương thúc thúc bọn hắn lo lắng bao nhiêu sao 3F ngươi không thầy chính ngươi suy nghĩ 2C cũng muốn thầy Tần Lan suy nghĩ một chút 2C ngươi yêu bông thầy thuốc 2C cái này chúng ta đều có thể lý giải 2C ta tin tưởng nàng cũng có thể 2C thế nhưng là bông thầy thuốc đã chết 2C ngươi đem một cỗ thi thể đặt ở trong nhà 2C ngươi cảm thấy Tần Lan ngoài miệng không nói 2C trong lòng thật sự không có gì 3F 20 2 22, 22 hẳn là sẽ không A 20 2 22, 22 ta nói với ngươi 2C cái gì gọi là hẳn là sẽ không 3F nữ nhân đều rất keo kiệt 2C coi như Tần Lan rộng lượng đến đâu. Ngươi cũng muốn làm nàng là một cái nữ nhân A2C nữ nhân lòng can đạm rất nhỏ 2C ngươi làm như vậy. Đây là đang gián tiếp đem người bức điên 222022. Từ 22 Dương Vĩ nhìn ngươi Hắn là không thể nói cho Tiểu Lưu Tần Lan chân thực thân phận 2C hắn sợ Tiểu Lưu biết cũng sẽ hù đến 2C bởi vì Tần Lan không phải loại kia vậy nữ nhân 2C coi như trước kia là 2C bây giờ cũng là xưa đâu bằng này 2C một cái giết người không chớp mắt giang hồ nữ ma đồ 2C làm sao lại sợ chính là một cố thi thể 3F huống chi người kia Tần Lan cũng rất quan tâm 2C Dương Vĩ là không thể nói cho Tiểu Lưu những thứ này 2C cho nên tùy ý Tiểu Lưu giáo dục chính mình 2C chờ Tiểu Lưu nói đến không Sai biệt lắm thời điểm 2C Dương Vy tổng kết đạo ba A2022 ta minh bạch ngươi ý tứ 2C chọn nên ta dự định tại ở phòng ở đằng sau lại tu một gian phòng 2C như vậy thì sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta 222022 22 ta nói với ngươi Cái này 22 2022 được rồi 2C không có việc gì rồi 2C ngươi xem ta bây giờ không phải là thật bình thường sao 3F ngươi đừng lo lắng 22 Dương Vĩ vô vô tiểu lưu bả vai 2C cởi đi vào bệnh viện môn tiểu lưu tuyệt vọng nhìn xem Dương Vĩ thân ảnh 2C tựa hồ có chút không hiểu Dương Vĩ đang suy nghĩ gì 2C đây chính là xem như bằng hữu không thể làm gì 2C có lúc biết rõ bằng hữu là một ít chuyện không đúng 2C nói không cần 2C Tiểu Lưu tuy có chút cảm giác bất lực 2C, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm 2C không phải sao 3F Dương Vĩ nhìn chính xác không có cái gì không bình thường, 2C muốn nói biến thái lời nói 2C hai chữ này dùng để hình dung những người khác còn tạm được 2C Dương Vĩ người này thật bình thường, 2C Dương Vĩ bất giết người không phóng hỏa không có Dương cầm tay 2C chỉ có một đôi cứu người tay. Tiểu Lưu thở dài hai C lắc đầu trở về lưu hại đường phòng bệnh Hồng Thịnh bệnh viện nguyên bản bởi vì lần kia sự kiện mà có chỗ ảnh hưởng hai C theo thời gian đưa đẩy hai C tăng thêm tiến tự phong một mực tuyên bố bệnh viện cùng với Dương Vĩ cùng chuyện kia không có quan hệ hai C cho nên không có ở lan đến gần bây giờ bệnh viện phát triển hai C tăng thêm lý duy trì định ra một loạt huệ dân kế hoạch hai C cho nên bệnh viện danh dự cùng sinh ý đều ở đây mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp hai C liền triệu định Một mực tại Chen F thẩm mỹ tiếp trợ hồ cũng có cải tử hồi sinh thế 2C vì làm tốt bước kế tiếp phát triển 2C Lý Duy đem Dương Vĩ hòa Tô Tỉnh Chất hai người kêu một đống ba người ngồi ở Lý Duy văn phòng bên trong 2C ngươi xem ta 2C ta nhìn người 2C Tô Tỉnh Chất cùng Dương Vĩ không có cần nói chuyện ý tứ 2C Lý Duy liền buồn bực 22 bệnh viện tình huống gần đây cũng không tệ lắm 2C hai người các ngươi không cần như vậy đi Như thế nào cảm giác từ nước ngoài sau khi trở về 2C 2 người cấp ngươi sẽ không quá bình thường. 20 2 22 có không 3F 20 2 22 không có chứ. 22 tô tỉnh chất cùng dương vĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn 2C nhiên hậu nhất lên nhìn về phía Lý Duy 22 có phải hay không lần này. Nghiên thảo hội bị người đá kích 2C tròn nên 2 người cấp ngươi không có sĩ khí 3F 22 đừng nhìn Lý Duy lớn tuổi 2C nhật tỉnh nhi. Nhưng là 10 phần 2C đời này của hắn đều dẫn thân vào ở sự nghiệp ý liệu 2C đem thanh xuân cùng tinh. Lực đều dâng hiến cho Hồng Thịnh bệnh viện 2C cho nên nhìn xem bệnh viện từng ngày chuyển biến tốt đẹp 2C hắn là vui vẻ 2C nhưng hắn càng hy vọng bệnh viện có thể hướng phía trước đi lại mấy bước 2C cái này không liên quan tới tiền tài 2C mà là một cái viện trưởng vinh dự 2C cho nên lý duy nhìn hăng hái tô tỉnh chức nghe xong 2C cởi nhìn về phía Dương Vĩ 22 nói đến đả kích 2C có thể hoặc nhiều hoặc ít thật là có một chút chịu đả kích 2C không nhìn không biết 2C xem xét giật mình 2C đi liễu triệu thị bên kia mới biết được cái gì gọi là tài đại khí thu 2022 2022 gọi là lãng phí 22 Dương Vĩ cởi liêu khởi tới 2C hoàn toàn chính xác 2C triệu thị rất có tiền 2C có thể mời đến nhiều như vậy chuyên gia mở nghiên thảo hội chính là một cái rất lớn mặt mũi 2C tăng thêm triệu thị ý dự bên kia nghiên cứu thiết bị như vậy khoe khoang 2C muốn không thừa nhận đối phương tài đại khí thu 2C đó là không có khả năng 2C bất quá Dương Vĩ liền không có nghĩ rõ ràng những vật kia cần phải Sao ba F đặt tại vị trí kia 2C nhìn giống như là một cái bài trí và phát triển bày ra 2C4 là Dương Vĩ còn nghĩ hiệu rõ hơn một chút triệu thị nội tỉnh 2C nhưng mà triệu đỉnh không cho chính mình cơ hội 2C cái kia trang nhị cũng chỉ là mang theo chính mình hòa tô tỉnh chết đi dạo công viên 2C giống như nó mục đích bất quá 7 chính là bày ra 2C Dương Vĩ cuối cùng tổng kết hai C đối phương ý đường vì đã kích tinh thần của mình hai C cho nên hắn bây giờ nghĩ không ra dùng để ca ngợi Triệu Thị từ nói lên việc này hai C Tô Tịnh chất liền giặc đắc hưu chút kỳ quái hai C ngược lại bây giờ cũng không ngoại nhân hai C chỉ có 3 người bọn hắn hai C hắn dứt khoát hỏi Liễu Khởi tới 3 A22 ngược lại là quên hỏi ngươi hai C Dương Vĩ hai C cái kia Triệu Đỉnh đến cùng chuyện gì xảy ra 3 F hắn không phải muốn mượn nghiên thảo hội đối phó ngươi sao 3 F như thế nào Nghiên thảo hội hắn lại không có xuất hiện đâu 3F 22 22 người hỏi ta 3F vậy ta phải đến hỏi cha hắn 22 dương vị nhún vai 2C hắn cũng không hiểu triệu đỉnh trong hồ lô muốn làm cái gì 2C nhưng hắn luôn có một sự kiện là biết đến 2C triệu đỉnh tuyệt đối không có khả năng muốn nói vương tha mình 2C dương vị luôn cảm thấy sự tình không song 2C giống như có âm như gì đang muốn phát sinh 658 chương 650. 2C nở bở sợ, từ nước ngoài sau khi trở về 2C cựu gia Tuấn Liễn không có nhìn thấy Dương Vĩ người này 2C mỗi lần gọi điện thoại đều nói bẻ buột nhiều việc 2C cái này khiến cựu gia Tuấn Tức cũng không được 2C cởi cũng không được 2C cho nên không thể làm gì khác hơn là chạy đến Dương Vĩ cha mẹ của nhà tìm người 2C chọn vẫn là thời gian ăn cơm 2C vốn là nói chỉ một mình hắn tới 2C nhưng cơ nhiên cùng Hà Phong nghe nói về sau 2C cũng chạy theo tới 2C còn tốt 2C trước đó cựu gia Tuấn gọi điện thoại cho Lưu Tố Tâm 2C, Lưu Tố Tâm tăng thêm Thái 2C, mấy người bọn hắn mới đủ ăn cơm bản tử thượng thời điểm kỳ thực cửu gia Tuấn giống như hỏi 2C, nhưng làm phiền Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm hai cái trưởng bố tại 2C cho nên không hỏi ra tới 2C, sau khi cơm nước xong 2C cửu gia Tuấn đang chuẩn bị chết sống trành chữ đem Dương Vĩ kéo tới bờ biển 2C đồng hành còn có Hà Phong cùng cơ nhân 2C tại kéo Dương Vĩ thời điểm 2C cơ nhân không ít dùng lực 2C đến nỗi tần lan 2C Liên lưu tại biệt thự bồi hai lão già cùng Dương Vĩ con nuôi Dương Kiếp phụ Du 22 U2C Dương Vĩ 2C ngươi là tại sao vậy 3F từ nước ngoài sau khi trở về 2C dập mặt thời gian cũng không có 3F thật sự bệ bội nhiều việc 2C cũng là ngươi muốn trốn tránh cái gì 3F 22 cựu gia Tuấn hỏi xong về sau 2C Hà Phong trêu ghẹo nói 3A 22 nếu là người khác không biết 2C còn tưởng rằng ngươi thiếu tiền của chúng ta 2C muốn chạy trốn 22 22 đúng vậy a 2C cũng không biết làm chuyện trái lương tâm gì 2C trốn tránh chúng ta 22 cơ nhân rối rả tay hoa chọc lấy một chút dương vĩ đầu 2C dương vĩ đẩy ra cơ nhân tay phía sau 2C nhìn ba cái tốt bằng hữu một mắt 2C tiếp đó mặt hướng biển cả 2C phát ra một tiếng thở dài 22 ai 22 cựu gia tuấn nghe xong 2C vội hỏi ba a 22 thế nào ba f có phải hay không ở nước ngoài chuyện gì xảy ra ba f 22 22 triệu đỉnh làng khó dễ người ba f 22 hà phong đi đến liêu dương vĩ bên cạnh 2C cơ nhân đi theo hà phong sau lưng 2C ba người đều vây quanh ở dương vĩ bên cạnh Hai C Dương Vĩ đột nhiên cười ra tiếng 22 vốn là ta là nghĩ một người cười trộm hai C nhưng mà các ngươi tất nhiên đã hỏi tới hai C ta cũng không tốt không nói hai C lần này ra ngoại quốc tham gia nghiên thảo hội hai C ta vốn là cũng cho là cái họ kia Triệu muốn gây bất lợi cho ta hai C thế nhưng là đi về sau mới phát hiện không phải có chuyện như vậy. Cái họ kia Triệu không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi hai C nghiên thảo hội ngày đó căn bản là không có tới 22 202 thật hay giả 3F22 cơ nhiên có chút không giảm tin tưởng hai C lấy Triệu đỉnh làm người bác khí. Muốn giết chết Dương Vĩ mà nói hai C đó là không phải bình thường chấp nhất hai C tất nhiên Triệu Đỉnh đều có thể giết người cấp của hai C có thể có tốt như vậy một cơ hội từ tâm hồn đả kích Dương Vĩ hai C hắn còn nguyện ý từ bỏ 3F cơ nhân kể từ hiểu được Triệu Đỉnh một mặt này phía sau hai C cũng không tin Triệu Đỉnh lại là một bên nguyện ý buông tha người khác người so với cơ nhân hai C Hà Phong xem như đi thẳng vào vấn đề 22 Triệu Đỉnh hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện 3F 22 22 cái này ta cũng không Dù sao thì là không có xuất hiện 22 Dương Vĩ lắc đầu cựa Tuấn nghe xong hai c nhẹ nhàng thở ra 3A22 vậy tiểu tử ngươi còn trốn tránh chúng ta 3F ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu hai c hại ta phí công lo lắng 22 22 uy hai c ta không có trốn tránh các ngươi khỏe A3F ta chỉ là cảm thấy cần thời gian điều chỉnh 22 22 điều chỉnh cái gì 3F22 22 tâm tính A22 22 triệu đỉnh cũng không có xuất hiện hai c chẳng lẽ còn có những người khác cho ngươi đả kích 3F22 22 quên đi thôi hai c ngươi Cho rằng không có đả kích 2C đó mới là thật sự đả kích 2C từ ta tiến vào nghiên cứu của bọn hắn chỗ một khắp này 2C ta liền đã lỏng tự trọng bị thương 2C tiện nhân kia sinh tổn thế giới cùng có thể lợi dụng tài nguyên nhiều hơn ta chiếm đi 2C để cho ta hâm mộ gen ghét hung ác 2C lại không thể làm gì 2C liền tại nghiên thảo hội bên trên hiện ra tử. 3. Mấy cơ hội đều bông tha 20-2-22 vì cái gì 3F-22 Hà Phong tỏ mò nhìn Dương Vĩ Dương Vĩ ngắm liêu kiểu ra tuấn 2C cơ nhiên cùng Hà Phong. Tất cả một mắt 2C cười khổ trả lời 3A22 toàn bộ nghiên thảo hội ta đều đang suy nghĩ triệu đình lúc nào sẽ xuất hiện 2C sẽ vứt cho ta dạng gì nan để 2C ta một câu nói cũng không nói 2C những người kia về sau trực tiếp đem ta trở thành người trong suốt xử lý 22 kiểu già tuấn nghe song nhịn không được 2C ha ha cười nói 3A22 tiểu tử ngươi. Bình thường không thấy ngươi nhát gan như vậy, 2C không nghĩ tới mèo cái bóng cũng không thấy 2C lại đem ngươi gan chuột dọa phá 222022 22, tới ngươi 21 ta không phải là thuộc chuột 21202 Dương Vĩ cười đẩy Liễu Cửu ra tuấn một cái 2C cứ như vậy ngươi đẩy ta một chút 2C ta đẩy ngươi một chút 2C rất nhanh liền đã biến thành một hồi không thấy khói xuống chiến tranh 2C đương nhiên. Hà Phong cùng cơ nhân cũng gia nhập đội ngũ 2C45 nhân chơi càng về sau 2C vậy mà giống hờ nhỏ một dạng bắt đầu chơi một chân độc lập ra đấu. Cũng chính là tục ngữ bên trong chọi gà 2C chơi phải quên cả trời đất cái này khiến trong bóng tối dám thị trang nhị cười ra tiếng. 22 thật có ý tứ 2C mấy cái đại nam nhân thế mà ngây thơ như vậy 22 659. Chương 651, 26NBF, hiếm thấy như vậy buông lỏng 2C một hồi vui đùa ầm ĩ đi qua 2C Dương Vĩ lưu chút vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất 2C kèm theo cảm giác bất lực mà đến còn có một sợi đói bụng cảm giác 2C 22 ai nha 2C thật đói a 2122 không quan tâm ngồi dưới đất Dương Vĩ lớn tiếng gọi đến 2C nhưng không biết vì cái gì Hà Phong bọn hắn cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại 22 kỳ quái 2C vừa mới rõ ràng ăn nhiều như vậy 2C làm sao lại đói bụng đâu ba F22 Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bồm bồm Dung Dương Hai C đi tìm một chút nhìn có cái gì ăn Hai C, nhưng kết quả lại phát hiện tay chân một hồi sủi lơ Hai C thế mà bất lực lại đứng lên điều này làm cho Dương Vĩ không khỏi kinh hãi trong lòng Hai C thế là dự định nghiêng đầu sang chỗ khác la lên Hà Phong bọn hắn nhưng chính là quay đầu trong nháy mắt Hai C Dương Vĩ cảm giác cả người giống như phiêu liêu khởi tới Hai C không gian chúng quanh bắt đầu vặn vẹo Hai C khi hắn ánh mắt chuyển tới Hà Phong bọn hắn cái hướng kia thời điểm Hai C ngoại trừ nhìn thấy một đoạn vật vẹo thân ảnh hai C lại không có thấy nửa cái bóng người hoàn toàn không rõ sẽ ra chuyện gì Dương Vĩ luôn cũng hai C tại thần y trong cửa hắn đều chưa từng gặp qua quái dị như vậy sự tình hai C cảm thấy vô cùng không giúp hắn lớn tiếng la lên tất cả mọi người tên hai C nhưng xung quanh nhưng là một mảnh yên tĩnh hai C ngoại trừ vật vẹo không gian bên ngoài hai C liền không còn gì khác dần dần hai C Dương Vĩ không còn khí lực hai C cả người ngồi phịch ở trên mặt đất hai C mà không gian trung co như cô tại lấy một loại bất khả tư nghị phương thức cải biến 22 cụ cụ 2C cứu mạng A 2122 không biết vượng quyết bao lâu 2C làm Dương Vĩ lại một lần nữa mở mắt thời điểm 2C bầu trời một mảnh xanh lam 2C nhưng hắn vẫn không có tâm tư thưởng thức lần này cảnh đẹp 2C toàn thân kịch liệt đau nhức 2C cùng với khát khao nhường hắn giống như tại địa ngục đồng dạng 22 đây là nơi nào 3F22 Dương Vĩ bất rõ ràng chính mình không phải cùng Hà Phong bọn hắn cùng một chỗ sao 3F vì cái gì đột Nhưng đối nơi này 3F đây là nơi nào 3F liên tiếp nghi vấn tại Dương Vĩ trong lòng sinh ra mặc dù không tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì sẽ ra 2C nhưng trên thân truyền tới cỗ này cảm giác suy yếu cùng cảm giác đói bụng giống như hai cây cương châm một dạng không ngừng kích thích đầu góc của hắn vỏ 2C thúc đẩy hắn muốn tìm được một ít gì đến giải quyết cái trạng thái này ầm ầm một tiếng 2C nguyên bản vừa dùng hết toàn lực đem mình cơ thể chống đỡ Dương Vĩ ở nơi này một tiếng đi qua Liên lại một lần nữa ngã trên mặt đất 2C, bầu trời bắt đầu bay lả tả lên tí tách mưa nhỏ, 2C đầu tiên là từng điểm từng điểm nện ở Dương Vĩ trên mặt 2C, ngay sau đó tựa như cùng đổ hạt đậu động dạng 2C đập Dương Vĩ, liền con mắt cũng không dám lại mở ra Dương Vĩ giống như là sóng lớn bên trong một đầu rách nát thuyền nhỏ 2C lúc nào cũng có thể bị gió mưa phá hủy nguy hiểm 2C, nhưng hắn bây giờ lại mở lớn cùng với chính mình miệng 2C thỉnh thoảng có giọt mưa rơi vào trong miệng 2C Dương Vĩ cứ Như vậy tham lam trở đợi 2C phảng phất tại nhấm nháp cái gì mỹ vị chân tu đồng dạng 2C miệng to hô hấp 2C miệng to hấp thu mưa từ từ ngừng 2C trên đất nước đọng gần như sắp tràn qua Liễu Dương Vĩ Lô mùi 2C có lẽ là thủy cho hắn sức mạnh 2C hắn cuối cùng giãy giụa lại một lần nữa ngồi liêu khởi tới tay không có khí lực 2C chân cũng không có khí lực 2C nhưng con mắt còn có thể động 2C quét mắt một vòng 2C Dương Vĩ lâm vào trong lượng ngủng 2C hết thảy chúng quấn ấn tượng lạ xấu như Vậy khác 2C đây là đàng trị liệu song thứ 98 cái sinh linh lúc chẳng cành 2C nhưng hết thể không phải đã kết thúc sao 3F vì cái gì chính mình lại trở về ở đây 3F hơn nữa thân thể trạng thái như vậy hỏng bét 2C thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng đồng dạng bối rối cùng tâm tình bất an lại một lần nữa hiện lên ở dương vĩ trong đầu 2C hắn không biết đây hết thể là thế nào 2C lúc này hắn suy yếu vô cùng 2C thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có 2C hắn đã. Ngụy tới phía trước tại trị liệu những sinh linh kia thời điểm hung hiểm 2C nếu như lúc này lại phát sinh thứ gì mà nói 2C mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn gãy tiến đưa ở chỗ này 22 lão đầu 2C người tên Lường Gạc này 2122 dương vĩ kiệt lực gào thét 2C dù là dùng hết khí lực toàn thân 2C hắn cũng ở đây không tiếc tại sao sẽ như vậy 3F vì sao lại về tới đây 3F Dương Vĩ bất dừng ở trong lòng hỏi chính mình 2C hắn nhớ kỹ mình đã vượt qua kiểm tra rồi 2C đã tới 3 cấp 2C đã hoàn thành lão đầu nhị Nhiệm vụ 2C nhưng vì cái gì bây giờ có thể như vậy 3F chẳng lẽ hết thảy đều nằm mộng 3F Dương Vĩ bất tin tưởng 2C liền xem như nằm mơ giữa ban ngày cũng không khả năng chân thực như thế 2C nếu như mộng có thể chân thực như thế mà nói 2C vậy hắn tình nguyện vĩnh viễn sống ở mộng thế giới bên trong hiện thực là tàn khốc 2C vô luận Dương Vĩ như thế nào mắng 2C lão đầu nhi từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện 2C càng không khả năng có bất kỳ dạng giải cho Dương Vĩ làm dùng hết toàn. Thân sau cùng một tia khí lực 2C Dương Vĩ lại một lần nữa ngã xuống 2C, hắn không biết lần này mình ngã xuống đi sau đó vẫn là không có thể đứng đứng lên, 2C cũng không biết là còn có hay không cơ hội tại nhìn thấy thân nhân của mình nhóm 21 22 liền muốn chết như vậy sao? 3F2022 Dương Vĩ bất cam tâm 2C, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? 3F coi như mình hết thảy đều là ở nằm mơ giữa ban ngày 2C, nhưng mình nhưng là chân thật đi tới thứ 98 cái 2C chỉ kém tối hậu nhất cái chính. Minh Liên thành công 2C mà tối hậu nhất cái mục tiêu 2C chính là để cho mình sống sót sống sót 2C đây là một cái người đơn giản nhất 2C cũng khó khăn nhất nguyện vọng mà giờ khắc này, bốn, đối với Dương Vĩ tới nói 2C sống sót tựa hồ trở thành một cái hy vọng xa, vừa đây hết thảy cũng là khảo nghiệm sao 3F, Dương Vĩ đã không có khí lực lại đi suy xét vấn đề như vậy, 2C bất kể là chân thực hay là mộng cảnh 2C hắn đều không muốn lại suy xét 2C hắn quá mệt mỏi 2C mệt đến con mắt cũng đã không. Cách nào mở ra tất cả khí lực cũng đã tiêu thất hầu như không còn 2C dương vĩ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trọng 2C mí mắt không tự chủ được hướng xuống cấp có lẽ là thật sự hoàn toàn từ bỏ 2C dương vĩ bây giờ chỉ muốn thật tốt nhắm mắt lại ngủ lấy như vậy một giấc nhưng mí mắt tựa như cô ý đối đầu đồng dạng thật lâu không cách nào khép lại 2C hơn nữa ở trong quá trình này 2C trong đầu lúc nào cũng không ngừng hiện ra một chút hình ảnh 2C có cây nhỏ tiểu thụ có hát xà bạch xà. Hai C rất nhiều đã từng từng chiếm được giúp mình Sinh Linh 2C đều không ngoại lệ 2C Dương Vĩ từ nơi này chút trong tấm hình cảm nhận được một cỗ thế lương bầu không khí 2C thật giống như một đám sứa sống bắn ra bốn phía thanh niên nhìn xem một cái già lộn khẩm lão đầu như vậy thương hại Dương Vĩ nhớ mang máng từng có lúc hắn đã từng trợ hộ cũng có qua ánh mắt như vậy 2C bây giờ trong lòng của hắn rốt cuộc hiểu rõ một ít gì 2C nhưng tựa hồ cỗ này minh bạch tối quá xong một chút 2C hắn hiện Tại còn có thể làm được gì đây 3F đúng vậy a21 ta còn có thể làm thứ gì 3F Dương Vĩ phát hiện mình náo hải tụội hồ rõ ràng liêu khởi tới 2C biến lại có thể suy tháng tư 521 có suy xét 2C liền có không cam lòng cùng không muốn 660 Chương 652 26NBSD Sống chết trước mắt 2C dương vĩ lại một lần nữa bạo phát ra cái kia sợi giống như cỏ dại vậy dẻo dai nước động bao quanh dương vĩ cơ thể 2C dương vĩ cố gắng làm cho tay của mình giật giật 2C bắt lấy bên cạnh một gốc đã bị dìm nước không có cỏ dại 2C sau đó trên tay dùng sức 2C chờ mong có thể thoáng di động một cái thân thể của mình muốn sống sót 2C liền cần khôi phục thân thể khí lực 2C muốn cơ thể chút sức lực liền cần đồ ăn 2C trước mắt mặc dù không có đồ ăn hay. Cơ nhưng lại có sinh mạng cội nguồn thủy 21 Dương Vĩ phải làm chỉ là di động thân thể của mình hai C tiếp đó miệng to hấp thu sinh mạng năng lượng 21 đây quả thật là một cái dài đẳng đăng quá trình hai C giống như một cái ý đồ di chuyển so với mình thể tích lớn bên trên vô số lần vật thể giống như con kiến hai C phí sức hai C nhưng lại vẫn như cũ kiên trì có lúc hai C sống xuất thật là nhân loại động lực lớn nhất hai C rõ ràng không có bất luận khí lực gì Dương Vĩ thế mà như kỳ tích chuyển động liêu tử bản Thân thể 2C nhường miệng có thể tiếp xúc đến cái kia mặc dù có chút vẩn đục nhưng lại có thể mang cho hắn hy vọng sống sót chất lỏng ừ ngực 2C ừ ngực 21 Dương Vĩ ngụm lớn uống vào 2C một mực mà nói chính mình cảm thấy dạ giấy sắp nổ tung mới thôi mới ngừng lại được 2C trên người cảm giác đói bụng không cảm thấy giảm bất rất nhiều 2C liên đối cảm giác bể bại dường như đều bị đổi đi không thiếu khôi phục một kia sức mạnh 2C Dương Vĩ bắt đầu có thời gian suy xét liêu khởi tới mặc dù nguy. Hiểm cũng không có kết thúc 2C, nhưng Dương Vĩ cũng hiểu được lúc này tất yếu suy xét 2C suy xét tính tưởng đến tột cùng chuyện gì sẽ ra, 2C mới đưa đến mình tới như bây giờ cục diện từ lão đầu biến mất một khắc này, bắt đầu 2C Dương Vĩ hồi tưởng đến mình mỗi một bước 2C từ cây kia thần kỳ cây nhỏ tiểu thụ đến hắc xạ bạch xà 2C lại đến đằng sau trải qua hết thảy 2C Dương Vĩ tựa hồ minh bạch một ít gì 2C nguyên lai like hết thảy thật sự cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, 2C chỉ là hắn không rõ vì cái gì trong nội ngoại trừ có chính mình không bỏ xuống được nhân 2C còn sẽ có triệu đỉnh 2C còn sẽ có trang nghị những người này đây là một cái trước mắt chú định không làm rõ ràng được nghi vấn 2C Dương Vĩ dã lười nhắc lại đi hiểu rõ 2C bởi vì này hết thảy lão đầu nhi nơi đó nhất định là có câu trả lời 2C như vậy hắn bây giờ cần phải làm là sống sót 2C tiếp đó đợi đến lão đầu nhi xuất hiện cứ như vậy nằm là không có biện pháp sống tiếp 2C cho nên Dương Vĩ bỏ liễu khỏi tới 2c cứ việc toàn thân ở mức lộc 2c thậm chí trên mặt còn kê cận không ít buồn bẩn 2c nhưng những thứ này cũng không sánh nổi trong mồm cổ này chua sót hương vị có lẽ là nước độc nguyên nhân 2c vừa rồi dương vị uống vào trong bụng thủy cũng không như thế nào mỹ vị 2c loại trừ buồn cắt bên ngoài 2c càng là nhiều hơn một sợi sợi của chua sót hương vị dương vị là một cái bác sĩ 2c cho nên hắn rõ ràng bản thân bây giờ thân thể tình trạng thân thể sẽ suy yếu như vậy nguyên nhân 2c cũng không chỉ là khát khao sinh ra hai C dương vĩ rõ ràng bản thân trên thân thể lưu lại những ngày này trị liệu những sinh linh kia để lại vấn đề vô luận là tại cây nhỏ tiểu thụ chỗ cảm nhận được trôi đi hai C vẫn là bị Hắc Sà cuốn lên lưu lại vết thương hai C cơ hồ mỗi chữa trị xong một cái sinh linh hai C dương vĩ đều bỏ ra cái giá đáng kể có lẽ lần một lần hai xuống dương vĩ còn có thể gánh được hai C nhưng dòng giá 98 lần xuống hai C dương vĩ còn có thể sống được đã coi như là không tệ muốn Tim Sinh Cơ 2C như vậy chỉ có tiến lên Dương Vĩ bước lão đạo bước chân 2C túi đầu chậm rãi di động tới 2C mỗi một lần di động đều mang đến cho hắn không cách nào ngôn ngữ đau đớn 2C nhưng hắn cắn răng kiên trì thậm chí còn đem các loại đau đớn quy về thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng 2C trước phải cực khổ hắn xương ống chân 2C đói kỳ ra thịt một cái như vậy nói chuyện 2C trở thành một cái chèo chống Dương Vĩ tiến nghiệm hắn thậm chí không làm cho đầu góc dừng lại 2C bởi vì dừng lại một cái 2C cái kia vô biên vô tận đau đớn vừa bắt đầu tràn ngập toàn bộ não hải 2C cho nên một bên hành tàu 2C Dương Vĩ bắt đầu một bên tưởng tượng lấy tiến vào tích thủy các phía sau mỹ rượu sự tình 2C dạng này hoặc nhiều hoặc ít hóa giải một tia hắn đau đớn cũng tốt tại Dương Vĩ là một cái bác sĩ 2C nếu là đổi một người bình thường lúc này chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết 2C nhưng Dương Vĩ bất cùng 2C hắn còn có ngậm không có hoàn thành 2C cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi chính mình cổ hữu thần nông nếm bạch thảo 2C Dương Vĩ bất tin tưởng năm đó thần nông nếm bạch thảo thời điểm là một cái dạng gì tâm thái 2C nhưng hắn biết nếm bạch thảo tư vị nhất định không dễ chịu bằng vào có hạn chi thức 2C Dương Vĩ bắt đầu tìm kiếm lấy một chút có thể đối với mình cơ thể có trợ giúp độ vật những vật này có thể là trên đất sợi của 2C cũng có thể là là vỏ cây 2C nhưng vô luận là độ vật gì 2C đều chỉ có một hương vị 2C đó chính là chua sót theo lực lượng từng chút Một Khôi phục 2C Dương Vĩ sắc mặt nhìn tốt lên rất nhiều chỉ là trên người những vết thương kia lại mang đến cho hắn phiền toái cực lớn cái này khiến hắn không thể không hối hận trước đây không có kịp thời trị liệu 2C bởi vì hắn cho là chỉ cần hết thảy đều kết thúc lời nói 2C lão đầu nhi sẽ giúp chính mình giải quyết 2C hơn nữa hắn cũng vẫn cho là bản thân có thể kiên trì đến kết thúc nhưng mà hắn vạn lần không ngờ 2C biến thái lão đầu nhi 2C thế mà cho hắn ra dạng này một vấn đề khó 2C mà hắn cần chữa trị xong tối hậu nhất cái sinh. 4. Linh 2C thế mà lại là mình sớm biết như vậy 2C dương vĩ có lẽ trước đây sẽ càng thêm yêu quý thân thể của mình 2C, nhưng tiếc là chính là không có sớm biết kiểu nói này lại là vượt qua một cái gò núi 2C dương vĩ bất biết đã qua bao nhiêu cái ngày đêm 2C mặc dù cơ thể đã khôi phục không tệ 2C nhưng tự hồ hết thể đều còn chưa kết thúc 2C bởi vì nếu như kết thúc mà nói 2C láo đầu nhi tự nhiên là nên xuất hiện ra như vậy thủ lĩnh không. Có xuất hiện hai C liền mang ý nghĩa hết thảy đều còn chưa kết thúc nhìn mình đã có chút bản tay khô gợi hai C Dương Vĩ bất cảm thấy cười khổ một hồi hai C nguyên bản hơn 20 tuổi hắn hai C bây giờ trên bản tay lản ra giản mua cùng tuổi thật hoàn toàn không hợp hai C tầng tầng nhân nheo để cho người ta nhìn sẽ cho là đây cũng là một đôi người già hẳn có tay Dương Vĩ bất quá nhớ kỹ lúc nào xuất hiện cái trạng thái này hai C nhưng hắn tin tưởng đây là cơ thể cơ năng suy nhược biểu hiện hai C cơ thể cơ năng suy Yếu như vậy mang ý nghĩa sinh mệnh quá trình này rút ngắn 2C đơn giản một điểm nói 2C đó là có thể sống thời gian biến ngắn Liễu Dương Vĩ không rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy 2C hắn rất gấp 2C nếu như tìm không thấy phương pháp giải quyết cái vấn đề này lời nói 2C sợ không cần bao lâu 2C trong lúc này suy yếu sẽ từ từ lan tràn đến toàn thân 2C một khi đến lúc đó 2C e rằng mình coi như là muốn không chết cũng không được nghỉ ngơi đùi 2C Liễu Dương Vĩ liền lại một lần nữa lên Đường 2C hắn không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi 2C vuông chi trong này vượt qua lâu như vậy 2C hắn không biết thế giới bên ngoài đến tuột cùng thế nào 2C mặc dù có như vậy một cái mộng nhưng Dương Vĩ bất quá dám lại tin tưởng 661 Chương 653 2C nở bờ sợ, tự mình hành tẩu tại giữa đồng trống 2C Dương Vĩ có vẻ hơi chẳng có mục đích đã từng có một cái thí nghiệm 2C đem người nốt vào gió thổi không lọt trong phòng tối nhỏ 2C không dùng đến mấy ngày liền sẽ tinh thần sụp đổ Dương Vĩ tình trạng hiện tại mặc dù không có biết bát như vậy 2C nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu 2C ngoại trừ bên cạnh không phải một vùng tăm tối 2C cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào cho nên để tránh mình tại tìm được cứu mình biển pháp phía Trước hai C tinh thần không lâm vào sụp đổ, hai C Dương Vĩ không thể làm gì khác chính mình nói chuyện với mình hai C, mặc dù tác dụng không lớn hai C, nhưng ít nhiều vẫn là hóa giải một chút nỗi khổ trong lòng muẫn 22 ai nha, hai C Dương Vĩ, A Dương Vĩ 21 không nghĩ tới A2C thế mà liên lạc tới loại tình trạng này, 21 nếu như còn có thể đi xuất sinh ngày hai C, ta nhìn người còn dám hay không không hảo hảo học tập, 2120 Dương Vĩ giống như là một kẻ ngu ngốc một dạng, hai C dạng này chính mình cùng chính mình nói đấy. Lời nói trong lúc bất tri bất giác 2C trước mắt một mảnh xanh biết phảng phất giống như đã từng quen biết đồng dạng cái kia cao lớn cây cối 2C bây giờ đang khẽ đung đưa nhánh cây phảng phất tại hoan nên hắn đến đồng dạng trong lúc bất tri bất giác 2C Dương Vĩ thế mà đi trở về Liêu tự mình gặp phải mục tiêu thứ nhất chỗ 2C cũng chính là cây nhỏ tiểu thụ chỗ ở vùng rừng rậm kia mặc kệ tin hay là không tin 2C Dương Vĩ trong đầu đều hiện lên ra cái kia ngộng trạng cảnh 2C tại nội bên trong mình không phải là ngay tại cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh hoàn thành đối với mình cứu rỗi sao 3 phép chẳng lẽ nói hết thảy trong coi u minh sớm đã chỉ dẫn 3 phép chỉ dẫn hắn đến nơi này mặc kệ tin hay là không tin 2C Dương Vĩ đều bước ra bước chân 2C hướng về rừng rậm trung tâm đi đến ở nơi đó 2C có một khối 3 4 sân bóng lớn như vậy đất chống 2C trên đất chống có một gốc đùi người lớn bằng cây nhỏ tiểu thụ 2C chỗ có lẽ sẽ là của hắn tối hậu nhất đứng 2C Dương Vĩ bất biết hai Xuyên cũng công hiểu hai C, nhưng hắn vẫn vẫn như cũ hướng về nơi đó đi tới cây nhỏ tiểu thụ vẫn như cũ đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở cái kia phiến đất trống bên trong hai C chỉ là nhìn xa xa nhiều hơn một tí sinh cơ hai C Dương Vĩ bước kiên định bước chân hướng về cây nhỏ tiểu thụ từng bước một đi đến hai C bước chân mặc dù chậm chậm nhưng lại lộ ra hữu lực ngắn ngủi trong khoảng mấy trăm thước hai C chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể đến hai C nhưng ở cái này rất trong thời gian ngắn hai C Dương Vĩ lại là một việc 2C đó chính là tận lực nhớ lại cái tia ngộng bên trong tràng cảnh 2C tiếp đó kế tiếp hắn cần đem những cảnh tượng kia nhất nhất trả lại như cũng đi đến cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh Dương Vĩ cũng không có cuống cuồng làm cái gì 2C mà là điều chỉnh mình một chút tâm tính 2C mới ngồi xuống 2C một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cây nhỏ tiểu thụ hé miệng nói đến ba a 22 cây nhỏ tiểu thụ a cây nhỏ tiểu thụ. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao ba ph câu cửa miệng nói đến người ân quả ngàn năm nhớ. Nếu là ngươi giúp ta 2C ta sẽ không quên lòng tốt của ngươi, nhưng nếu là ta có phiền phức 2C ngươi có hay không giúp ta đâu? 3F20 ngắn ngủn một câu nói 2C lại phản phất dùng hết Liễu Dương Vĩ khí lực toàn thân. Câu nói này vô luận là từ ngữ khí 2C vẫn là trên tâm tính 2C Dương Vĩ đều hết sức trả lại nguyên trạng mộng bên trong tràng cảnh nên làm đều làm 2C như vậy tiếp xuống cũng chỉ có chờ đợi 2C chờ đợi kỳ tích xuất hiện Dương Vĩ chậm rãi nhắm mắt lại 2C học mộng trong kia giống như để cho mình bình tĩnh trở lại hai C đương nhiên đấy lòng lại tại mơ hồ mong đợi lão đầu nhi bây giờ lại đột nhiên đụng tới hai C tiếp đó đối với hắn nói lần kia từng tại mộng bên trong từng nói với hắn mà nói bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hai C ngoại trừ ngẫu nhiên truyền tới lá cây sǎn sạt tiếng vang bên ngoài không còn gì khác âm thanh nhưng mà những cái kia sǎn sạt âm thanh truyền đến dương vĩ trong lỗ tai lại làm cho hắn cảm giác rất là chán ghét hai C sǎn sạt thanh lắng nghe Như thế nào đều giống như đang cởi nhạo hắn ngốc ngốc ý tứ tính hạ tâm 2C tính hạ tâm Dương Vĩ ở trong lòng nói thầm 2C sợ mình sẽ ra bất trắc gì từ đó cùng ngẫm bên trong tràng cảnh có xuất nhập 2C hắn không biết sẽ có dạng hậu quả gì 2C nhưng lúc nào cũng không khó tưởng tượng thời gian từng giây từng phút trôi qua 2C Dương Vĩ hô hấp từ từ bình tĩnh lại 2C phản phất cả người thật sự tiến nhập một loại bình tĩnh trạng thái 2C thậm chí ngay cả hô hấp đều cùng toàn bộ hoàn cảnh Hoa Thành một thể đồng dạng Dương Vĩ bất cắt ở trong lòng nói với mình chính là như vậy 2C chính là như vậy 2C mình lập tức liền sẽ nghênh đón tần sinh nhưng mà không biết trôi qua bao lâu 2C thẳng đến trong bụng truyền đến độ cục thanh âm 2C Dương Vĩ mới thật thà mở mắt lão đầu nhi chưa từng xuất hiện 2C vì cái gì chưa từng xuất hiện 3F tự mình làm không đúng sao 3F một cố khí tử Dương Vĩ trong lòng buốc lên liếu khởi tới 2C nhiều ngày như vậy đến nay 2C Dương Vĩ chưa từng có cảm Giác tâm tình như vậy hỏng bẻ qua 2C hắn cần phát tiết 2C hắn cần bạo tẩu đứng liêu khởi tới Dương Vĩ 2C không hề nghĩ ngợi 2C trực tiếp liền một cước đá vào sau lưng cây nhỏ tiểu thụ bên trên 2C trận lá cây từng trận vang dội 22 lão già chết tiệt 2C số lao đầu 2C ta sẽ không cứ như vậy treo 2122 Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời 2C lớn tiếng hét lên 22 ta sẽ không chết 2C ta không muốn chết 2C ta không muốn chết 20122 Dương Vĩ thu hồi nhìn lên bầu trời ánh mắt 2C trong miệng khép giọng tự mình lẩm bẩm hết thảy phản phất lại lần nữa lâm vào một cái tử cục 2C một cái nhuộng dương vĩ vô giải cục phải làm gì đây 3F dương vĩ bất chỉ một bốn lần hỏi qua cái vấn đề này 21 nhưng lần này lộ ra phá lệ nghiêm túc cùng ngưng trọng hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu 2C không biết lão đầu nhi lúc nào sẽ xuất hiện nhưng chính là dạng này 2C hắn liền càng cần làm rõ ràng vấn đề này hắn có thể chắc chắn mình bây giờ bộ dáng này 2C cùng bên cạnh cây nhỏ tiểu Thù có quan hệ lớn lao 2C cho nên hắn lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cây nhỏ tiểu thụ 2C, nhưng cây nhỏ tiểu thụ chúng quy là cái cây 2C rủ cho cây này, muốn giúp bây giờ Dương Vĩ 2C nó cũng không biết nên dùng loại điều nào phương thức một mảnh lá cây tại phong thổi phía dưới chậm rãi từ thụ nha bên trên thoát ly 2C bay xuống tại Liễu Dương Vĩ đỉnh đầu Dương Vĩ lưu chút tức giận từng thanh từng thanh lá cây bắt vào trong tay 2C tiếp đó hận hận nói đến ba a 202 đều là Người hại xe đều là người đem ta hại thành bộ dáng này 21 hiện tại nói làm sao bây giờ 3F22 nói xong Dương Vĩ liền có chút liều mạng từng thanh từng thanh lá cây nhét vào liêu tử mấy trong miệng 2C sau đó dùng lực lập lại phảng phất giống như là đối đãi mình cựu nhân giết cha như vậy 2C biểu lộ phẫn hận lá cây hương vị đương nhiên tốt không đến đi đâu 2C nhưng Dương Vĩ vẫn là chịu đựng nuốt xuống 2C lúc này hắn có thể không quản được lá cây có phải hay không có thể ăn 2C có hay không được hay C đến lúc này 2C hắn cần chỉ là để cho mình nội tâm có thể thống khoái một chút 662 Chương 650 từ, 26NBFR, một mảnh rưỡi la cây bụng 2C Dương Vĩ tựa hồ thật rắc đắc tự mấy tâm tình thoải mái không ít tâm tư bên trong cỗ này phẫn hận cũng giảm mất không thiếu 2C không khỏi nghĩ đến vừa rồi đạp cây nhỏ tiểu thụ một cước tựa hồ có chút không phải 2C một cái cây có thể biết gì đây 3F chính mình không đáng cùng một cái cây sinh khí A21 nhìn xem trên thân cây cái dấu chân kia 2C Dương Vĩ cúi người rũi ra tay của mình chậm rãi đem cái dấu chân kia lau đi 2C rất cẩn thận Hai Ce mãi cho đến nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì, Hai Ce Dương Vĩ mới hài lòng lộ ra một nụ cười lại là một hồi gió nhẹ lướt qua, Hai Ce sàn sạt âm thanh lại một lần nữa vang lên, Hai Ce lần này Dương Vĩ vẫn không có cảm thấy thanh âm này như thế nào, em Hai Hai Ce nhưng lại tối thiểu nhất không còn nhường hắn cảm thấy chán ghét cho nên hắn ngẩng đầu muốn nhìn một chút đỉnh đầu xanh biết thời điểm Hai Ce lại thấy được một bộ nhường hắn rung động hình ảnh một mảnh lại một mảnh lá cây từ Dương Vĩ ánh mắt có thể Bằng chỗ 2C theo gió nhẹ bay xuống 2C kèm theo những lá cây này bay xuống 2C Dương Vĩ nhìn thấy những cái kia chạc cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo lấy lại là một bộ không cách nào làm cho nhân lý hiểu hình ảnh 2C. Những ngày này 2C Dương Vĩ trải qua quá nhiều 2C thậm chí cùng cao 5-6m gồ gì là chơi qua chơi trốn tìm 2C nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Những cái kia khô héo thụ nhà phán vất tại nói cho Dương Vĩ sinh mạng trôi qua 2C liền như là trước. Đây hắn trị liệu cây nhỏ tiểu thụ như vậy 2C chỉ là thời điểm đó cảm thụ còn lâu mới có được bây giờ như vậy rõ ràng 22 trời ạ 2C ngươi ở đây làm gì 3F22 Dương Vị hé miệng nghĩ lớn tiếng quát chỉ 2C bởi vì hắn cảm thấy đây là cây nhỏ tiểu thụ muốn làm những gì 2C nhưng vừa mới hé miệng 2C một mảnh lá cây liền trôi dạt đến bên miệng 2C không biết là vô ý thức vẫn là cái gì 2C Dương Vị nhếch miệng cắn 2C lại nhìn thấy cây nhỏ tiểu thụ tụ nha thần kỳ một trận rung động lại Là mặc kệ tin hay là không tin 2C Dương Vĩ tựa hồ minh bạch một ít gì 2C hắn ngồi sổn xuống 2C bắt đầu nhạt nhạt rơi xuống trên đất lá cây 2C từng mảnh từng mảnh vẫn như cũ duy trì xanh biếc màu sắc 2C cũng không có bởi vì thoát ly mẫu thể mà lộ ra khô héo lá cây cuối cùng đỉnh chỉ bay xuống 2C cây nhỏ tiểu thụ cũng trong nháy mắt giống như già đi rất nhiều 2C giống như Dương Vĩ cặp kia đầy nhăn nheo vào khô tay đồng dạng 2C nhìn để cho người ta cảm thấy khó chịu 22 vì cái gì đây 3F. 22 Dương Vị giống như là một bản mười vạn cái vì cái gì đồng dạng 2C ở đây phát sinh quá nhiều chuyện đều vượt ra khỏi hắn nhận thức 2C nhìn xem trong tay một sấp thật dày lá cây 2C liền như là thời còn học sinh sách bài tập đồng dạng trồng trĩnh tề vô cùng không tiếp tục do dự 2C Dương Vị đem lá cây mang đến bên mồm của mình 2C chuẩn bị hung hăng cắn xuống một cái thời điểm 2C một đạo nhường hắn vừa yêu vừa hận âm thanh cuối cùng xuất hiện vào lúc này 22 người cảm thấy ăn lá cây có thể trị Hiện bệnh của ngươi 3F22 lão đầu nhi cơ thể từ hư ảo chậm rãi biến hóa thành thực tế 2C Dương Vĩ cuối cùng vẫn là không có cắn 2C đem lá cây chậm rãi đặt ở một bên hắn ngồi xuống không biết vì cái gì lão đầu nhi bây giờ xuất hiện 2C cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác vui sướng 22 đã tốt 2C không phải sao 3F22 Dương Vĩ nhìn xem khô nhũ bàn tay đang chậm rãi khôi phục 2C từ từ nhiều một chút lượng trạch 2C ít một chút nhăn nhó lão đầu nhi liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C tiếp Đó lại liếc mắt nhìn Tên nhỏ tiểu thụ mới chậm rãi gật đầu một cái, Dương Vĩ nói không sai 2C nếu như hết thệ không có kết thúc lời nói 2C vậy hắn như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu ba phép mặc dù coi như hắn trong thế giới này không gì làm không được đồng dạng 2C nhưng hắn vẫn như cũ có mà hắn cần tuân theo quy tắc 2C đầy cũng chính là vì cái gì tại Dương Vĩ lúc tuyệt vọng nhất hắn đều chưa từng xuất hiện 2C bởi vì hắn chỉ là một người dẫn đường 2C chỉ có thể nhìn 2C không thể giúp 21 Dương Vĩ thở dài một hơi hai C sau đó nhìn lão Đầu Nhi nói đến 3A22 nó sẽ như thế nào 3F22 nó là chỉ cây nhỏ tiểu thụ 2C vừa rồi lá cây bay tán loạn thời điểm 2C cây nhỏ tiểu thụ chặt cây khô héo 2C cho nên Dương Vĩ mới có hỏi lên như vậy 22 nên như thế nào 2C thì thế nào 2122 lão Đầu Nhi nói lời tối tăm khó hiểu 2C phản phất một cái truyền đạo tiên nhân nhất giống như nhưng bây giờ Dương Vĩ lại cũng không cảm thấy lão Đầu Nhi có cái gì tiên phong đạo cốt 2C hắn quan tâm Hơn chính là cây nhỏ tiểu thụ sẽ như thế nào 21 rất hiển nhiên là cây nhỏ tiểu thụ cứu được hắn 2C cũng chỉ có hiệu như vậy 2C mới có thể giáng giải lão đầu nhi vì sao lại đột nhiên xuất hiện 22 nếu như ngươi không xuất hiện 2C có lẽ không tới mấy năm 2C hắn liền sẽ khô héo 2C chết đi 21 người đến mang cho nó hy vọng sống sót 2C thế nhưng là đoạn mất sinh cơ của ngươi 2C cho nên nó chỉ là đem ngươi còn đưa ngươi 2C mà hắn lựa chọn tiếp nhận vận mệnh của mình 2122 lão đầu nhi mà nói không mang theo bất kỳ cảm giác mồ hôi hai c bình thản nhượng dương vĩ rắc đắc hưu chút không thể tiếp nhận hai c chẳng lẽ liền không có biện pháp khác 3f22 có biện pháp gì hay không có thể cứu nó 3f22 dương vĩ bất muốn đi bình luận lão đầu nhi những lời này phải chăng hợp lý hai c mỗi người có mỗi người lựa chọn hai c hắn không cách nào đi cưỡng cầu hai c nhưng mình có lẽ lúc nào cũng có thể làm thứ gì nhưng mà nhượng hắn thất vọng là hai c lão đầu nhi chậm rãi lắc đầu nói 3a22 thiên địa vạn vật quy luật 2C nhân lực không cách nào chống lại 2122202 đánh giấm 2C thần y môn không phải thần 4 người bình thường sao 3F tất nhiên liền một cái cây đều cứu không được cái kia còn xương cái gì thần 3F22 dương vị lớn tiếng bắc bộ đến 2C không biết vì cái gì hắn sẽ như thế phẫn nộ 2C có lẽ là cảm thấy lão đầu nhi không phải đem cái này coi như là một cái khảo nghiệm 2C hắn từ đầu đến cuối rắc đắc tự mình sẽ không chết 2C nhưng lại không cần lấy như thế một loại phương thức mà sống 21 Vì một cái cây mà nổi giận 2C thật sự là có vẻ hơi chuyện tức cời 2C nhưng lão đầu nhi cũng không có chế giễu dương vị 2C chỉ là bản chử khuôn mặt nói ba a 22 dương vị 2C thế gian vạn vật lại sinh có chết cái này chính là một cái định luật 2C người cũng tốt 2C cây cũng được 2C một cái sinh mạng tiêu thất cũng không nhất định đại biểu kết thúc khi nó sau khi chết 2C nó liền hóa thành trong đất phân bón 2C từ đó làm dịu những thứ khác sinh mệnh 2C những thứ khác sinh mệnh bởi vì từ vong của nó có thể càng thêm khỏe mạnh trưởng thành 2C đây chính là quy luật 22 663 Chương 655, 26NBF ở, cứ việc lao đầu nhi nói có chút đạo lý 2C nhưng dường vị vẫn là giác đắc hữu chút khó mà tiếp thu 2C tốt biết bao một cái cây A2C chính mình cứu được nó 2C tại thời điểm mấu chốt nó biết trở lại tới cứu mình 2C cái này so với thực tế trong xã hội những cái kia ăn người không nhà xương giá hỏa muốn khả ái nhiều lắm 2C như thế nào không đáng hắn bi thương đầu 22 đi thôi 2C đã ngơi chính mình bước vào cấp thứ 3 cánh cửa 2C như vậy là hắn là dẫn ngươi đi xem tích. Thủy các 2.122 lão đầu nhi mà nói nhượng Dương Vĩ từ nhạt nhạt trong bi thương giải thoát ra 2C cứ việc trong nội tâm còn có rất nhiều nếu muốn làm rõ sự tình 2C nhưng là không vội ở nơi này nhất thời đương nhiên Dương Vĩ trong lòng vẫn không quên cầu nguyện cây nhỏ tiểu thụ có thể mang cho cái khác sinh mệnh cho cảnh tượng phồn đinh làm cái kia tinh xào lấu cắt lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mình thời điểm 2C Dương Vĩ tâm tình cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất 2C đã trải qua nhiều như vậy sống sót 2C tiến vào tích thủy các đã là chuyện đương nhiên 2C cho nên trong lòng Liển Thiếu đi cố này kinh ngý cảm giác 2C càng thấy đây là chính mình nên được hồi báo đang lúc Dương Vĩ dự định đẩy ra ngăn ở trước mặt cửa gỗ thời điểm 2C lão Đầu Nhi lại ngăn trở động tác của hắn 22 các loại 2C còn có một chuyện nhất định phải hoàn thành trước 2122 lão Đầu Nhi mà nói vừa nói xong 2C Dương Vĩ liền thấy trước mắt không gian một trận vận béo 2C đối với cái này hắn Cũng là đã sớm thấy có lạ hay không 2C ở mảnh này trong không gian 2C cho dù là nhường hắn cùng Ngọc Hoàng Đại để uống rượu hẳn tù thì hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái theo trước mắt chàng cảnh biến hóa 2C thích thủy các biến mất ở trước mắt 2C thay vào đó là một mảnh trang nghiêm túc mục màu sắc 22 chỗ này chính là thần y môn tinh thần chỗ 2C di vãng vô số đời tiền nhân cuối cùng cũng sẽ ở ở đây 2C chờ đợi hậu nhân tham viếng 2122 láo đầu nhi không biết lúc nào tới đến liêu dương vị sau. Lưng 2C mà ở dương vĩ trước mặt nhưng là một mau mau bia bài 2C liền như là trước đó ở mảnh này không gian hôn đột bên trong khối kia cực lớn bia đá một dạng tạo hình bia bài nghe song láo đầu nhi dạng giải 2C dương vĩ tự nhiên biết đây cũng là một cái giống tổ sư đường tồn tại chỗ suy nghĩ nơi này có chính là vô số đời tiền bối 2C thậm chí còn có vị kia đến thần y ghi chép 9 cấp cao nhân tại 2C dương vĩ bất cho phép nổi lòng tôn kính 22 thần châm lựa chọn một người có lẽ có thể cho người. Này mang đến cuộc sống biến đổi lớn 2C, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi đã hoàn toàn xem như thần y môn truyền nhân 2C lịch đại truyền nhân bên trong 2C chỉ có có thể đến thần y ghi chép cấp 3 người mới có tư cách đứng ở chỗ này, 2C cũng chỉ có ở đây tê bái qua tiền nhân, sau đó 2C mới xem như thần y môn đúng nghĩa truyền nhân 22 lão đầu nhi giống như là một cái kiên nhận lão sư 2C chậm rãi cho Dương Vĩ giảng giải Liêu Khởi tới Dương Vĩ an tính nghe 2C ánh mắt nhưng là tại Nơi từng cục bia bài bên trên thổi qua 2C nhường hắn kỳ quái là 2C những cái kia bia bài bên trên có có chữ viết cột nhưng cái gì cũng không có 2C trừ cái đó ra 2C giữa bọn chúng khác biệt duy nhất chỉ sợ cũng ở chỗ lớn nhỏ khác biệt 2C cảm thấy rất kỳ quái Dương Vĩ bất cho phép nhìn về phía lão đầu nhi 22 kỳ quái sao 3F22 lão đầu nhi tự nhiên nhìn ra Liễu Dương Vĩ nghi vấn 2C Dương Vĩ gật đầu một cái 2C tại những cái kia bia bài bên trên hắn thấy được một chút quen thuộc chữ 2C nhưng mà càng nhiều vẫn là không có bất luận cái gì chữ viết bia bài 22 muốn có được thần bia tán thành cũng không phải chuyên đơn giản như vậy 2C mà chỉ có nhận được thần bia tán thành rũa nạm mới có thể xuất hiện tại bia bài phía trên 2122 lão đầu nhi dạng giải đến 22 rưỡi vào 2C lại là tán thành 2122 Dương Vĩ rắc đắp tự mình cái này giống như là tiến vào cái gì khảo thí cơ quan đồng dạng 2C vì cái gì bất kể làm cái gì chuyện đều cần tán thành ba phép liền chết lưu cái tên đều cần ba phép đây cũng Quá giật hai C chuyện như vậy khó tránh khỏi nhường hắn giắc đắc hữu chút khinh thường hai C chết lưu danh còn cần nhận được người khác tán thành ba F dạng này, lưu danh không cần cũng được chỉ là Dương Vĩ đương nhiên sẽ không trực tiếp nói ra miệng hai C chỉ là móc méo miệng nhìn xem lão đầu nhi nói đến ba A22 được hai C còn có cái gì cùng nhóc nói xong A2C nhanh giải quyết xong ta phải tiến tích thủy các xem 2022022 tế bái qua phía sau ngươi liền xem như thần y môn thế hệ này chân chính truyền nhân hai C Từ nay về sau ta sẽ từ từ đem một vài trong cái không gian này đổ vật dạy cho ngươi 2C về phần đang y thuật phương diện 2C trong các có đầy đủ tri thức để cho ngươi học tập 2C về sau ngươi có thể đi bao xa 2C liền toàn bộ nhờ mình 2122 lão đầu nhi mà nói nhượng Dương Vĩ cảm thấy thật giống như là giao phó hậu sự đồng dạng 2C nghe có chút không thoải mái 21 lâu như vậy đến nay 2C mặc dù lão đầu nhi có đôi khi sẽ để cho hắn hận nghiên răng 2C nhưng hắn minh bạch mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì Liêu tự mình hảo mà đã có thời điểm hắn thậm chí đều sẽ cảm giác phải hai C lão đầu nhi cũng không biết ở mảnh này chô ngây người đã bao nhiêu năm hai C một người lẻ loi lưu quạng khó tránh khỏi có chút đáng thương hai C cho nên mỗi lần nghĩ tới những thứ này hai C trong lòng những cái kia hận ý cũng liền tan thành mây khói dương vĩ bất nói nhảm nữa hai C sửa sang lại một cái y phục của mình hai C tiếp đó đi đến những cái kia bệ bài phía trước quỳ xuống hai C nặng nề dập đầu ba cái hai C không có bất kỳ Cái gì đầu cơ trục lợi 2C đông đông đông ba tiếng 21 toàn bộ quá trình trang trọng 2C nhưng lại đơn giản 22 tốt 2C thời gian kế tiếp giao cho chính ngươi 21 4 22 lão đầu nhi phất phất tay 2C ánh mắt nhìn về phía những cái tiêu bia bài 22 X2C ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết như thế nào đi đến tích thủy các ba F22 Dương Vĩ bó tay rồi 2C lão đầu nhi này nên không phải lớn tuổi đầu không hiểu nghiệm đi 2C hắn không tiến chính mình ra ngoài mình tại sao đi tích thủy các đâu Ba ép Dương Vĩ tiếng nói vừa ra 2C cũng cảm giác được chúng quanh trảng cảnh trong nháy mắt biến ảo 2C chính mình một sát na liền đi tới tích thủy cách trước cửa 22 suy nghĩ trong lòng 2C ngươi liền có thể đạt 2C nhớ kỹ 2122 lão đầu nhi thanh âm truyền đến 2C nhưng là không thấy cái kia cổ bạn thân ảnh 22 mỗi lần đều thần như vậy trải qua hề hề 2C liền không thể thật dễ nói chuyện a 2122 Dương Vĩ lẩm bẩm rũa ra liếu tự mấy tay 2C nơi tay sở đến cái kia phiến vừa chỉ có chính mình cao như Vậy cửa gỗ thời điểm 2C nội tâm của hắn vẫn là một trận khẩn trương không phải kích động 2C là khẩn trương 2C hắn chỉ sợ lúc này sinh ra cái gì chi tiết cái này không thể trách hắn lòng can dạ quá nhỏ 2C mà là lão đầu nhi thực sự quá biến thái trên tay hơi hơi dùng sức 2C kẹt kẹt một tiếng 2C cửa gỗ phát ra một hồi tiếng ma sát 2C mở ra Dương Vĩ không có kích động một chút rút vào đi 2C mà là trước tiên đưa đầu ra hướng bên trong nhìn một chút 2C lại phát hiện bên trong đen thủi Lùi hai c phía ngoài tia sáng phản phất bị ngăn cách đồng dạng hai c tản mát ra một cố khí tức quỷ dị lần này, lại nhượng dương vĩ có chút thấp phẩm liều khởi tới hai c không biết mình đến tụt cùng là vào hay là không vào hai c, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút chính mình phí hết lớn như vậy tâm tư hai c chịu nhiều khổ cực như vậy hai c chờ không phải liền là giờ khắc này sao 3f tất nhiên hết thảy đều đặt tại trước mắt hai c làm sao có thể bởi vì một chút hắc ám ngăn trở mình bước chân tiến tới đâu 3f 664 chương 656 26NBFR Cổ xưa trong lầu các hai C người trẻ tuổi phảng phất quên đi thời gian hai C quên đi đói khát hai C thậm chí ngay cả mỏi mệt đều quên một cái thế giới mới tinh đặt tại Liễu Dương Vi trước mặt hai C ngoại trừ hương phấn cùng kích động bên ngoài hai C Dương Vĩ lưu một loại giống như đang nằm mơ cảm giác hai C cảm giác kia thật giống như chính mình đã biến thành tiên hiệp trong tiểu thuyết không gì không thể tu tiên giả đồng dạng 22 thì ra còn có phương pháp như vậy 21 rượu hai C thật là Diệu A 2122 thỉnh thoảng nhìn thấy một chút phá vỡ truyền thống quan niệm quan điểm 2C Dương Vĩ lúc nào cũng nhịn không được chụp đủ gọi tốt giờ này khắc này hắn mới biết được vì cái gì trước đây lão đầu Nhi nói hắn lãng phí thời gian thời điểm tức giận như vậy 2C hiện tại xem ra 2C lão đầu Nhi chỉ là mắng chửi mình xem như nhẹ 2C Dương Vĩ chính mình cũng rất có nghĩa phiến chính mình mấy cái tát mắng mình là đầu đầu con lợn xúc động rồi 2C đương nhiên nếu như đánh vào trên mặt đâu không phải là mình 21 kích động về kích động 2C nhưng đột nhiên nghĩ tới mình đã không biết tại tích thủy trong các ngây người bao lâu sau đó 2C Dương Vĩ lại nghĩ nhìn cuốn sách thuốc cũng nhất định phải dừng lại 2C ở đây cuối cùng vẫn là một thế giới hư ảo 2C như là đã có thể tự do tiến vào tích thủy các 2C như vậy về sau có nhiều thời gian 2C hắn hiện tại quả thực có chút bận tâm xuất hiện trên trời một ngày nhân gian 10 năm tình trạng phát sinh đừng nói là 10 năm 2C chính là một cái Nguyệt cũng là hắn chuyện không thể nào tiếp thu được 22 lão đầu nhi 2C lão đầu nhi 2122 Dương Vĩ đi ra tích thủy các rỗi lưng một cái 2C lớn tiếng la lên nhưng mà chờ trong chốc lát lão đầu nhi cũng không có xuất hiện 2C có chút chờ không ngừng hắn không thể làm gì khác hơn là quyết định trước quay về thế giới thực tế 2C đến nỗi trong lòng rất nhiều nghi vấn 2C hồi đầu lại hỏi cũng không mượn 22 rỡi giường 2C con heo lười 2C nhanh chóng rỡi giường 22 22 a Ai đang gọi ta 3F22 mới vừa mở ra ánh mắt Dương Vĩ liền ngây ngẩn cả người hai C những lời này như thế nào quen thuộc như vậy đâu 3F ngay sau đó Dương Vĩ nhìn thấy bên cạnh Tần Lan liền bật thốt lên hỏi ba A22 Tần Lan tại hai C ta ngủ bao lâu ba F22 Tần Lan nghe xong hai C cười nắm liễu Dương Vĩ cái mũi 22 ngủ 9 cái giờ hai C đồ nốc đệ đệ hai C nếu không dậy giường đi bệnh viện hai C ngươi liền muốn đến muộn 22 22 Ta chỉ ngủ 9 cái giờ ba F22 2022 như thế nào ba F 9 cái giờ còn chưa đủ a ba F22 2022 không phải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 Sau 2C lại cho Dương Vĩ tìm một cái có thể không rời giường mượn cớ đây hết thảy phát sinh rất nhanh 2C nhưng lại nhượng Dương Vĩ hoàn toàn choáng váng 2C vì cái gì lại sẽ lặp lại một màn này 3F thậm chí ngay cả đối thoại cùng động tác cũng là giống nhau như lúc lập tức Dương Vĩ hữu một loại chính mình lại lâm vào mộng bên trong ảo giác 2C nhưng cũng may Tần Lan lợi kế tiếp nhường hắn an tâm không thiếu nhìn xem Dương Vĩ đột nhiên biến ảo sắc mặt 2C Tần Lan có chút bận tâm hỏi 3A202 Thế nào ba ép không phải mãi lời nói hôm nay cũng đừng đi A2122 Tần Lan không biết ở nơi này 9 tiếng bên trong Dương Vĩ đã trải qua một ít gì hai C nếu như biết hai C có lẽ sẽ cảm thấy Dương Vĩ thời khắc này phản ứng đã coi như là rất bình thường 22 A2C không có việc gì 21 vừa mới ngủ gật không có tỉnh 2122 Dương Vĩ tìm một cái cơ qua loa tác trách tới hai C kỳ thực hắn đi không đi đi làm cũng không cái gọi là hai C ở nhà buổi Tần Lan cũng không ảnh hưởng được cái gì hai C nhưng hắn cảm thấy hắn hẳn là đi làm 2C hắn cần phải đi chứng thực một ít chuyện 22 tần Lan tạ 2C hơn qua thần Y môn lão đầu nhi khen ngợi ta một fan đâu 2122 vì xác định mình không phải là đang nằm mơ đồng thời lại môn chứng thực một chút nghi vấn trong lòng mình 2C Dương Vĩ quay đầu hỏi 22n3f thần Y môn 3f lão đầu nhi 3f 22 quả nhiên tần Lan một mặt nghe không rõ bộ dáng 2C cái này nhượng Dương Vĩ tâm trầm xuống mặc dù đối với lời nói không đồng dạng 2C nhưng tần Lan phản ứng cùng cái kia ngượng bên trong Phản ứng giống nhau như lúc 2C nhất định là chuyện gì xảy ra 2C hắn nhớ rõ cùng Tần Lan nói qua thần y môn sự tình 2C bây giờ Tần Lan làm sao lại không nhớ rõ đâu 22 thế nào 3F22 Tần Lan không rõ ràng chuyện gì xảy ra 2C chỉ cảm thấy Dương Vĩ thần sắc có chút là lạ 2C còn nói cái gì lão đầu nhi 2C đều là chút chính mình nghe không rõ mà nói 2C cái này khiến nàng có chút bận tâm 22A 2C không có việc gì 21 ta là nói ta đêm qua nằm mơ giữa ban ngày mơ tới nhà ta lão đầu nhi kia một mục Không ngừng khích lệ ta đây 2122 Dương Vĩ bất muốn gây nên tần lan kinh hoàng 2C nếu như bắn không sai mà nói 2C việc này hẳn là cùng thần y môn đối đầu có quan hệ 2C theo lý thuyết việc này hẳn là cùng trang nghị có quan hệ 22 nhà ngươi lão đầu nhi ba F22 tần lan vẫn không hiểu 2C 22 A2C cha ta 2122 Dương Vĩ cười ha hả nói đến 2C nụ cười này ngược lại để tần lan yên tâm không thiếu tất nhiên trước mặt đều hoàn toàn trùng hợp 2C như vậy đằng sau sẽ như thế nào phát triển cái nại lượng. Dương Vĩ có chút mơ hồ chờ mong 2C nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng liêu khởi đến mang lấy dạng này, vốn Mâu Tuấn Tâm tính hai C Dương Vĩ tới trước bệnh viện đi một vòng hai C quả nhân vừa mới chuẩn bị đi lưu hải đường chỗ hai C liền bị Tiểu Lưu kéo đến bên ngoài thế nhưng là lần này Tiểu Lưu còn chưa mở miệng hai C Dương Vĩ trước tiên là nói về đến 3A22 ta biết ngươi muốn nói ngược văn chuyện hai C yên tâm đi ta không điên 21 người đi rủ sao cũng phải có một tưởng niệm hai C mau ra ra di thể Không phải còn cho nhiều như vậy hậu nhân chiêm ngưỡng sao 3F22 tiểu lưu ngây ngẩn cả người 2C chính mình còn chưa mở miệng 2C Dương Vĩ liền biết muốn nói gì 2C cái này thật sự là quá kỳ quái 22 ngươi 2C làm sao ngươi biết ta muốn nói chuyện này 3F22 tiểu lưu thử dò xét hỏi 2C sẽ không phải là Kỷ Thiên Vũ tên kia trước tiên tìm Dương Vĩ nói chuyện a 2C nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng 2C Kỷ Thiên Vũ nếu như tìm Dương Vĩ nói chuyện 2C theo đạo lý hẳn là thông báo chính mình một tiếng 2C không có đạo lý cái giẫm cũng không phóng một cái 22 ai nha 2C chúng ta là hảo huynh đệ đi 21 ta đương nhiên tin tưởng lo lắng của các ngươi 2C yên tâm đi 2C đều đã lâu như vậy 2C ta không sao 2122 Dương Vĩ vô vô tiểu lưu bà vai 2C hắn đương nhiên sẽ không nói mình là làm ngộng mờ tới 22 ách 2C kỳ thực ta cũng tin tưởng ngươi cũng không sảng bậy 2C chủ yếu là bá phụ hắn không yên lòng 2122 Dương Vĩ tiểu nói này ngược lại làm cho tiểu lưu nhất bụng quên dạy mà nói không ra ngoài 2C cho nên không thể làm gì khác hơn là mang ra Dương Vũ Thành 2C hy vọng dạng này có thể cho Dương Vĩ nhất một chút áp lực 20 ha ha 2C không có việc gì 21 quay đầu ta sẽ cùng hắn giải thích 2120 hai Dương Vĩ phất phất tay 2C không cho Tiểu Lưu lại nói tiếp cơ hội 2C liền đổi vàng đi 2C hắn nhưng lại tin tưởng Tiểu Lưu tính cách 2C không nhanh chóng tránh lời nói 2C ra hỏa này sợ rằng sẽ không dứt nói tiếp